Uy một chương 576, Thiên Bác Học viện lão tổ Diệt thân, 27 cảng. Chương 572, Thiên Bác Học viện lão tổ Diệt thân, 27 cảng. Tô giả nói xong, vẫn chưa có tại Thiên Bác Học viện làm nhiều lưu lại ý tứ, nắm lấy đường Mạc Ly tay, trực tiếp đưa lên 9 châu thánh xe. Đế cũng đón dâu đội ngũ, liền liên như vậy trùng trùng điệp điệp rời đi. Từ đây, toàn bộ phong châu đều biết, Thiên Bác Học viện thành công đem Đường Mạc Ly gả cho Tô giả, hai nhà thành thân gia. Triệu tuyển Vũ trong lòng mọi loại không cam tâm, hắn muốn lưu người, hắn một vạn cái muốn lưu người, thế nhưng là hắn làm sao lưu? Đem Đường Mạc đi chính là hắn. Hắn đại biểu là Thiên Bác Học viện, lời nói đều đã nói ra miệng, hắn như thế nào đem cái này lời nói thu hồi lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Dạ đem Đường Mạc Ly mang đi, nhìn xem cái này vốn là một trận diễn xuất đến hí, sương sờ sinh sinh biến thành sự thật. Ha ha ha, bây giờ náo nhiệt nhìn không tệ, Lao phu trước hết cáo từ. Vu Thiên thoải mái cười to, hắn mỗi lần gặp được Tô Dạ đều nghĩ qua đến góp tham gia náo nhiệt, đó là bởi vì hắn biết, có Tô Dạ địa phương, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút để người kinh ngạc sự tình. Hiện tại đến xem quả thật là như thế. Thiên Bác Học viện vì Tô Dạ chuẩn bị một trận tử cục, sừng sốt bị tiểu tử này ung dung không đội hóa giải. Hiện tại Thiên bác học viện có thể nói là mất cả trì lẫn trại, đường mạc Ly sững sờ sinh sinh bị Tô Dạ cho cớ đi, lần này là thật có ý tứ, có ý tứ. Vu Thiên sướng cười rời đi, những người khác tự nhiên cũng không có lưu lại ý tứ, nhau nhao rời đi. Nếu là đổi lại thường ngày, Thiên bác học viện bao nhiêu còn sẽ quan tâm cấp bậc lễ nghĩa, đưa tiễn một phen. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nơi nào còn có cái kia tâm tình đi đưa, những người này thích đi nơi nào đi đâu. Đợi đến một đám khách nhân rời đi về sau, Tần Cửu Mộc cũng là phẫn nộ lộ tới, cắn răng nói, Triệu trưởng lão, ta thế nhưng là nghe theo ngươi, hết thảy dựa theo chỉ thị của ngươi lên đi. Hiện tại tốt, chúng ta Thiên bác học viện lần này mất mặt ném đến nhà bà ngoại, liền ngay cả đường Mạc Ly đều bị Tô Dạ mang đi. Ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Chúng ta đây là mất cả trì lẫn trại, cái gì đều không có mà được. Triệu Tuyển Vũ nghe tới Tần Cửu Mộc quá lớn, ha ha nở nụ cười, "Đích xác, lần này là lão phu lỗi lầm của ta, bất quá, Tần Cửu Mộc, truy cứu nguyên nhân, sai lầm thật là ở chỗ ta sao? Sai lầm chẳng lẽ còn không ở chỗ ngươi?" Tần Cửu mục nổi giận nói, "Ha ha, ta chỉ muốn biết, Tô Dạ dạng này một tên tài, vì sao chúng ta Thiên Bắc học viện sẽ cùng nó đi hướng mặt đối lập?" Triệu Tiễn Vũ mặt không biểu tình mà nói, nó lấy lực lượng một người, ngăn trở Minh Phượng trưởng lao ba chiêu cường lực thủ đoạn, đại bại 18 kiếm thị con dối, sau đó lại hóa giải thiên ấn các cấm chế dày đặc. Trên trăm cái thiên bác học viện thiên tài, sừng sốt không có ngăn được nó, tụi liên tiếp hỏi sầu, đều thua ở nó thủ hạ. Người nói với ta, dạng này thiên tài, chúng ta là như thế nào cùng nó đi đến mặt đối lập? Chúng ta thiên bác học viện chẳng lẽ một hạng tôn trị không phải cùng thiên tài kết giao sao? Người người tông chủ này là thế nào làm? Triệu Tiễn Vũ tuy là đại trưởng lão, nhưng ngày bình thường là tuyệt đối sẽ không cùng Tần Cửu Mộc làm to chuyện. Nhưng là bây giờ, hắn triệt để giận. Dù là cái này trên trăm một thiên tài, trong mắt hắn đều không kịp tô dạ một người. Thiên bác học viện đến cùng lại như thế nào cùng Tô Dạ biến thành địch nhân? Tân Cửu Mục lúc này cũng trầm mặc lại. Đúng vậy à, lúc ấy hắn lựa chọn cùng Tô Dạ đối nghịch thật là một cái lựa chọn chính xác sao? Tô Dạ ưu tú, Huyền Cơ Thạch một chút cũng không có nghiệm chứng sai lầm. Cho điểm 100, Thiên bác học viện khởi đầu đến nay thiên cổ đệ nhất nhân, hắn đến tụt cùng làm cái gì? Tân Cửu Mục, ta đang hỏi ngươi, chúng ta Thiên bác học viện, tại sao lại cùng Tô Dạ trở thành địch nhân? Triệu Tuyền Vũ Hàn khí bức người lão. Tân Cửu Mục nghe lời này, động dung thanh tỉnh. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía Minh Phượng trưởng lão. Không chỉ Tần Kiểu Mục, tất cả hiểu rõ việc này nội mà người, cũng đều đem con mắt nhìn về phía Minh Phượng trưởng lão. Minh Phượng trưởng lão vốn cũng bởi vì Tô giả sự tình trở nên chật vật không chịu nổi, bây giờ bị một đám người như vậy nhìn xem, há lại không biết là nguyên nhân gì. "Hung sư vẫn Tội, viện chủ đại nhân, đại trưởng lão, ta làm đây hết thảy đều là vì Thiên Bắc học viện cân nhắc gã lúc ấy Tô giả sát thực không nguyện ý gia nhập Thiên Bắc học viện bên trong, ta cùng nó là địch lại có thể đáng là gì? Hắn bất quá là cái từ Thiên Bắc học viện phân viện đến phế vật mà thôi a." Minh Phượng trưởng lão khàn hô: nàng đã cảm thấy khó ổn, một cố dự cảm không tốt tại bồi hồi ra. Cho nên, ngươi liền đem sự tình diễn biến thành cái bộ dáng này. Thiên bác học viện cùng Tô giả đấu đến bây giờ, tổn thương bao nhiêu người? Trong miệng ngươi phế vật, chúng ta Thiên bác học viện nghĩ hết tất cả biện pháp đều không có lấy đến bất kỳ tiếng nghi. Tân cửu mục lạnh giọng nói, ngươi tới, đem Minh vượng ép nhập trong địa lao, khi nào phóng xuất, toàn nghe ta mệnh lệnh. Vâng, cung chủ. Còn lại những trưởng lão này cũng là lựa giận tiêu đốt, 10 không kiến nhẫn, đối Minh Phượng trưởng lão đã sớm nhìn không được. Nếu như không phải Minh Phượng trưởng lão Thiên Bắc học viện có lẽ không chiếm được Tô Dạ, lại cũng không đến nỗi cùng Tô Dạ náo thành bộ dạng như vậy. Thậm chí lại bởi vì trước thời gian cùng Tô Dạ kết giao nguyên nhân, cùng Tô Dạ trở thành liên minh. Hiện tại tốt, hết thảy đều rơi xuống tình cảnh như thế này. Cung chủ đại nhân, ta thế nhưng là Thiên bác học viện lĩnh dịch cảnh trưởng lão a, ngài vì một cái cùng chúng ta Thiên bác học viện là địch phế vật, một cái từ phân biệt đến phế vật ngài muốn đem ta đánh vào địa lao, cái này làm sao có thể, làm sao có thể a? Minh Phượng trưởng lão khàn giọng kiệt lực hô lên. Thế nhưng là Tần Cựu Mục lại không có bất kỳ cái gì lưu tình, mà lại cũng không có người vì nó nói rút. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy một màn như thế, thân thể run lên, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại rơi xuống đến nông nỗi này, tần ngựu mục vậy mà thật muốn chấn áp nàng. Ta thế nhưng là Đường Mạc Ly sư phó, cung chủ đại nhân, ngài không nể tình ta, cũng nhìn xem tiểu đồ trên mặt mũi đi. Minh Phượng trưởng lão hô. Nhưng mà nói xong, nàng liền biết mình nói một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bởi vì Đường Mạc Ly lá bài này, nàng vĩnh viễn cũng không dùng được. Từ nay về sau, Đường Mạc Ly liền trở thành Tô Dạ thế tử, đế cung người. Dù là về sau Đường Mạc Ly xảy ra chuyện, được cái gì chỗ tốt? Tại nó đồng cam cộng khổ cũng là để cùng, mà tuyệt không phải Thiên bác học viện. Vì vậy Thiên bác học viện chưa hề định đem Đường Mạc Ly gả cho ngoại nhân, mà là nghĩ đến đem Đường Mạc Ly gả cho nhà mình Thiên bác học viện người, dùng cái này đến lớn mạnh Thiên bác học viện thế lực. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến sự tình diễn biến đến tình trạng như thế. Minh Phượng trưởng lão hiện tại hối hận phát điên. Đúng vậy à, Tô Dạ ở trong mắt nàng vẫn luôn là phế vật. Thế nhưng là, tên phế vật này lại là có như thế năng lượng kinh khủng, đem nàng đánh vào địa lao, triệt để trấn áp, mà không có Đường Mạc Ly, nàng tại Thiên Bắc học viện trong mắt, hình hình cũng là như thế không có ý nghĩa. Tân Vũ Mộc hiện tại lựa giận khó bình, như thế nào để Minh Vương trưởng lao tốt qua? Bất quá cũng chính là lúc này, một đạo kéo dài thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. "Tốt, không nên hoảng hốt, chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối mà thôi, hôm nay náo ra như thế sự cố, liền để các ngươi như thế tâm thần có chút không tập trung, về sau còn như thế nào thành tiểu đại sự." Thanh âm này tại tất cả mọi người trong lỗ tai vang lên, để mỗi người đều vì thế mà kinh ngạc. Lao tổ." Quy một chương 577, ám sát mục bạch sinh, thứ 20 tầng càng. Chương 573, ám sát mục bạch sinh, thứ 20 càng. Chính là đạo này rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Hắn liền cứ như vậy đạp lập trong cao không, một thân võ đạo khí tức xuất hiện thời điểm, phản phất một cái vô hình lỗ đen, đám người hướng phía trên không nhìn lại, thậm chí ngay cả nó bộ dáng đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể đắm chìm ở nó khí tức cường đại bên trong không cách nào tự kiềm chế. Một đám người biết, đây chính là bọn hắn Thiên bác học viện Lao tổ, cấp đạo dư, cũng là bọn hắn Thiên bác học viện mạnh nhất người, một cái duy nhất siêu việt linh dịch cảnh cực hạn, đột phá đến một cái khác tầng thứ tồn tại, tại toàn bộ Trung Châu bên trong, thậm chí là toàn bộ Phong Châu bên trong, có thể cùng nó bình khởi bình tọa người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần như không có. Vạn Bối các Loại, tham kiến đạo dư lão tổ. Một đám thiên bác học viện linh dịch cảnh cường giả, đối mặt cái này cốc đạo dư thời điểm, không khỏi là cùng kính con người, phản phất một đứa bé con, lắng nghe lời dạy dô dưới đấy đầu. Tân Cửu Mộc thở dài, lão tổ, bây giờ Tô Dạ trưởng thành đến một bước này, chúng ta thực tế hối hận lúc trước, nếu như lúc trước không cùng nó trở mặt, nghĩ đến hiện tại, cũng không đến nỗi rơi xuống tình cảnh như vậy. Mới đầu các người hỏi tham qua ta sự tình, ta đối cái này Tô Dạ vẫn chưa quá mức để bụng, hiện tại đến xem. Cái này Tô Dạ Sắt thực có mấy phần năng lực, các người lúc ấy không thể lựa chọn giao hảo tại nó, mà là cùng nó đi hướng mặt đối lập, thật sự là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Cốc Đạo Dư đứng chắp tay, lúc trước kẻ này có thể tại Viễn Cơ trên đá kiểm chắc ra 100 điểm thành tích thời điểm, các ngươi nên không tiếc bất cứ giá nào, đem nó giữ lại tại Thiên Bắc học viện, nhưng sau đó, lại làm cho nó rời đi Thiên Bắc học viện, nguyên bản là các ngươi ngu xuẩn. Lao tổ, việc này chúng ta đã điều tra qua, là Minh Phượng trưởng lão một tay bày kế, chúng ta đã trùng điểm trừng phạt quan đó. Tân Cửu Lục cắn Giang nói. Hắn làm cung chủ, điểm này điều tra năng lực vẫn phải có, chỉ cần hơi điều tra một phen liền biết được lúc ấy là Minh Vương trưởng lão cố ý thả đi Tô Dạ, sau đó lại muốn mượn trợ Thiên Bác học viện đao, diệt trừ Tô Dạ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới vô cùng phẫn nộ, nổi trận lôi đình. Chuyện cho tới bây giờ, nói những này đã không có tác dụng. Cốc đạo dư mặt không biểu tình mà nói, lấy bây giờ Thiên Bác học viện cùng Tô Dạ quan hệ chuyển biến xấu, liền coi như chúng ta thu tay lại, Tô Dạ cũng quả quyết sẽ không tin tưởng chúng ta. Cho nên, Tô Dạ phải chết. Coi như nó tại Huyền Cơ Thạch kiểm chắc có 100 điểm cao, chỉ muốn trưởng thành không dậy, liền cũng không có gì có thể sợ. Lão tổ có ý là, sớm làm đem cái này Tô Dạ cho giết rồi. Tần Cửu Mục kinh ngạc nói. Cốc Đạo Dư bình tĩnh nói ra, không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết, đã không phải ta Thiên bác Học viện có thể dùng, lại thành địch nhân của chúng ta, tự nhiên không có gì tốt lưu tình. Chúng ta Thiên bác Học viện địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Cốc Đạo Dư hờ hợt một câu, Tô Dạ tính mệnh liền phảng phất sâu kiến đồng dạng. Lấy tầm mắt của hắn, Tô Dạ cố nhiên ưu thú, nhưng còn không đến mức trở thành uy hiếp. Hắn quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy Đạo Dư rời đi, quyền, trong lòng có Đạo Dư không hề nghi ngờ là một thanh thượng phương bảo kiếm, để hắn có đầy đủ hậu thuẫn. Đích xác, Tô giả đã đắc tội Thiên bác Học viện, vậy liền nhất định phải chết. Ngay tại Thiên bác Học viện cốc đạo dư lão tổ hiện thân thời điểm, các thế lực lớn cường giả cũng đều bước vào trở lại từ nhà thế lực lộ trình bên trong. Ly Thiên Thành mục bạch sinh bọn người cũng ở trong đó. Bây giờ mục bạch sinh dẫn đông đảo ly Thiên Thành đội ngũ, sắc mặt khó xử đến cực hạn, cái này đáng ghét Thiên bác Học viện, ta đắc tội Tô giả, muốn tìm nó lấy lòng điểm chỗ tốt, cái này Thiên bác Học viện vậy mà không có chút nào nói ra. Thanh chủ, lúc trước ta liền nói qua, chúng ta không có cần thiết bận vì Thiên Bắc Học viện mà đắc tội Tô Dạ, chúng ta bây giờ nhất việc cấp bách là như thế nào đem cái này Tô Dạ lấy lòng cùng nó biến chiến tranh thành tơ lụa." Độ Cao ở bên nói, "Hiện đang hối hận rồi. Hối hận thì có ích lợi gì? Lúc trước vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, muốn chém giết Tô Dạ, ai lại cảm tưởng đến Tô Dạ hôm nay có thể đi đến loại tình trạng này." Mục Bạch sinh một trận tâm phiền ý loạn, Thử, ngươi để nghĩ đi lấy lòng cái này Tô Dạ, hiện tại có cái gì thành quả sao? Thanh chủ, hiện tại cái này Tô Dạ thành đế cung công chủ, chúng ta Ly Thiên thành nhưng đấu không lại đế cung a, mà Thiên bác học viện hiện tại lại bởi vì pháp sư công nhân, không tốt xuống tay với Tô Dạ, tình cảnh của chúng ta bây giờ, sợ là tương đương không ổn a." Các trưởng lão cũng lạ là lo lắng nói, Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có một đầu đường có thể đi mục bạch sinh hàn khí bất người đạo ý của thành chủ là các trưởng lao khác hỏi chúng ta ly thiên thành các nguyện trở thành thiên bác học viện phụ thuộc kể từ đó thiên bác học viện liền cũng có thể chính thức che trở tại chúng ta ly thiên thành cắn chặt hàm dám nói thành chủ cái này nhưng tuyệt đối không thể là kể từ đó chúng ta chẳng phải là vi phạm tổ quy mà lại trở thành thiên bác học viện phụ thuộc chúng ta thế tất yếu đem cách thiên quyết dâng lên đi mới được chân chính đạt được cáchế quyết thiên bác học viện đem chúng ta ly thiên thành đồng hóa còn không phải dễ như chờ bàn tay sự tình Mấy cái trưởng lão lập tức phủ nhận ý tưởng này, nhưng mà mục Bạch Sinh từ trước đều không phải loại kia có thể đem dưới tay nhân ý thấy nghe vào người. Hắn hung tận nói, các ngươi hiểu cái gì, cái này Tô Dạ cố nhiên lợi hại hơn nữa, nói cho cùng tại Thiên bác học viện trước mặt vẫn là một con không thành thục con kiến nhỏ mà thôi, Thiên bác học viện muốn đem chi chạm dết lại dễ dàng bất quá. Đợi đến Tô Dạ chết về sau, chúng ta liền lập tức tuyên bố thoát ly Thiên bác học viện phụ thuộc, tới lúc đó, Thiên bác học viện còn có thể làm gì chúng ta không thành. Chỉ là một cái Tô Dạ, hiện tại ngược lại là thành đầu hắn đau chỗ. Hắn tiểu bất tin chỉ là một cái huyền cung cảnh tiểu tử, có thể nhấc lên sóng gió gì không thành. Haha, ha, Mục Thành chủ thật đúng là ý nghĩ không sai, đầu nhập Tiên bác học viện. Chờ chờ, vậy phải xem ngươi có hay không cái kia mệnh đầu nhập. Ngay tại Mục Bạch sinh thoại âm rơi xuống thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, hai người này tất cả đều là che mặt, thấy không rõ lắm cụ thể đội hình. Nhưng mà quanh thân tán phát khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Ồ, nơi nào đến lớn mật cùng độ, dám cản chúng ta ly thiên thành đường. Mục Bạch sinh thần sắc trầm xuống, linh dịch cảnh thứ 5 cung khí tức đột nhiên bộc phát ra, muốn dùng cái này trấn nhiếp những này không có, có mắt hạng giá áo túi cơm. Nhưng ngay tại hắn vừa đem khí tức triển lộ ra, Cái này thần bí hai cái che mặt người cũng là nhau nhau đem khí tức bộ phát ra. Một cái, linh dịch cảnh thứ cái thì là cùng Mục Bạch Sinh ngang hàng, đặt tới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Đợi đến cái này hai đạo khí tức triển khai lúc, Mục Bạch Sinh đồng tử co rụt lại. Linh dịch cảnh đệ bắt trọng, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Hai vị ở Trung Châu nên không phải hạng người vô danh, vì sao muốn tới nơi đây tìm ta Ly Thiên Thành suối quẩy? Mục Bạch Sinh lạnh giọng nói, không phải tìm Ly Thiên Thành suối quẩy, mà là tìm ngươi Mục Bạch Sinh suy quẩy. Linh dịch cảnh đệ bát trọng che mặt lão giả nhếch miệng cười một tiếng, Mục Bạch Sinh Ngươi bình thường chuyện xấu không làm thiếu, nhiều mấy cái cừu nhân tới đối phó ngươi, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì đi, hôm nay, liền ngoan ngoãn đem mệnh cho ta nằm tại chỗ này đi. Quy 1 chương 578, mục chứng sinh, tử. 29 chín càng. Chương 574, mục chứng sinh, tử. 29 chín càng. Lại nhìn Tô Dạ bên này, cũng là cưới 9 Châu Thánh xe, liên đối đường Mạc Ly, cùng một châu mang về đế cung bên trong. Đường Mạc Ly ngồi tại 9 Châu Thánh trong xe, ánh mắt phức tạp, một chút không phát. Nàng không biết Tô Dạ nói cái gì, từ khi bị đưa vào 9 Châu Thánh xe về sau, Tô dạ không có cùng nàng nói một câu, thậm chí ngay cả đến đây nhìn nàng, đều không có nhìn qua một chút. Mãi cho đến, chín châu thánh xe, rốt cục cũng ngừng lại. Đường cô nương, có thể ra. Linh Việt thánh nữ dịu dàng người nói. Đường mạc ly tại rất nhiều tỷ nữ dẫn đầu hạ, từ chín châu thánh trong xe đi ra. Nàng vừa xuất hiện, kia phần mỹ lệ, kinh diễm đến mỗi người, cho dù là những cô gái kia, cũng không khỏi sợ hai than lớn lên miệng đỏ. Cung chủ, đường cô nương nàng. Linh Việt thánh nữ lông mảy níu lên. Nang ít nhiều có chút đồng tình Đường Mạc Ly, nguyên bản Đường Mạc Ly nói cái gì cũng không có khả năng đến đây đế cùng, bây giờ lại là thật bị Tô Dạ cưỡi đà tay, một trận diễn kịch diễn xuất đến hôn nhân, không nghĩ tới thành thật. Đưa đến tẩm cung của ta bên trong đi." Tô Dạ bình tĩnh nói, đầu cũng chưa có trở về một chút, thậm chí không có nhìn nhiều Đường Mạc Ly một chút. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ, nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay đến xem, Tô Dạ quả thật căn bản không thích nàng, cho dù là một chút xíu. Linh Việt thánh nữ cùng Tần Ngưng nhìn thấy Tô Dạ đối Đường Mạc Ly như thế, cũng là không có biện pháp, nói ra, "Đường cô nương theo chúng ta tới đi." Đường Mạc Ly khẽ gật đầu một cái, hộ tống hai người tiến vào đế cung bên trong. Vừa vào đế cung, không ít không rõ chân tướng đế cung đệ tử nhau nhau lên đón, răng đèn kết hoa, không khí rất là sút túc. Mà Tô giả đồng dạng chân sau trở lại đế cung bên trong, vẫn chưa sốt ruột đi gặp Đường Mạc Ly, mà là đi tới thư phòng tu dưỡng chi địa, lặng lặng chờ, không có ai biết, hắn đến cùng đang đợi cái gì. Mại cho đến đại khái một ngày. Thư phòng này tính tu chi địa, hai thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nơi đây. Tô Dạ mở to mắt nhìn lại, hai cái này xuất hiện người, cũng không phải là người khác, chính là Ma Trọng. Còn có kia trước đó chưa từng xuất hiện tại Thiên Bắc Học viện Huyền Thanh Thái Thượng. Nhìn thấy hai người thời điểm, Tô Dạ không khỏi hỏi, Huyền Thanh Thái Thượng, Ma Trầm Hinh, sự tình, xử lý như thế nào rồi? Cung chủ quá coi trọng kia Mục Bạch Sinh, người đã giết. Huyền Thanh Thái Thượng đứng chắp tay, Mục Bạch Sinh thực lực bất quá là lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng mà thôi, ta cùng Ma Trầm Hinh liên thủ, căn bản không có nó bất cứ cơ hội nào. Hai vị thân phận vẫn chưa bại lộ đi. Tô Dạ nói. Huyền Thanh Thái Thượng nghe đến nơi này, cũng là thuận tức cảm khái, sờ sờ mua sợi dâu, lão phu thoạt nhìn là thật sự có chút láo, nếu quả thật chính là một mình ta, Giải quyết cái này mục bạch sinh thật là có chút không lớn dễ dàng, dù sao thủ đoạn của ta một khi triển lộ, Trung Châu chi bên trong hiểu được tay ta đoạn người không phải số ít, tới lúc đó, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của ta. Bất quá cũng may có Ma Trầm lao đệ tại. Ma Trầm bình tĩnh nói ra, Huyền Thanh huynh thủ đoạn cũng là không sai, nếu như không phải chúng ta hai người liên thủ, muốn chém giết cái này mục bạch sinh cũng không rất dễ dàng. Huyền Thanh thái thượng sướng cười tại mặt, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn hiện tại càng phát ra bội phục Ma Trầm. Đồng thời, cũng tại bộ phục Tô Dạ. Ma Trầm xuất thủ lúc khủng bố hắn mắt ở trong mắt, lôi lệ phong hành, thủ đoạn tàn nhẫn. Cơ hội không cho cái này, Mục Bạch Sinh một tơ một hào cơ hội. Mấu chốt nhất chính là ma trầm thủ đoạn ở Trung Châu không có triễn lộ qua, coi như thi triển một chút át chủ bài, cũng không có người biết ma trầm đến cùng là ai, là không phải đến từ đế cung. Tô Dạ nghe tới Mục Bạch Sinh đã chết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mục Bạch Sinh, hắn đã nói qua Mục Bạch Sinh phải chết, như vậy Mục Bạch Sinh liền phải chết. Chỉ bất quá cái này Mục Bạch Sinh cũng không phải ăn quả hờm mềm lớn lên, mà lại nó cùng Thiên Bắc học viện đi rất gần, nếu như mạo muội thủ, rất có thể bại lộ thân phận của mình, lại để Thiên Bắc học viện bắt được cái trôi. Vì vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay Liền nhất định phải triệt để trả mục bạch sinh cho nên hắn nghĩ tới tốt nhất đoạn thời gian chính là mục bạch sinh tiến về thiên bác học viện tham quan mình tới chẳng diện cuối cùng rời đi trở lại ly thiên thành đường xá bên trong cái này đường xá bên trong thời gian thiên bác học viện sợ là nhức đầu sức đầu mẹ mẹtránn nơi nào sẽ có công phu đi quản ly thiên thành sự tình, mà hắn sớm liền để huyền thanh thái thượng cùng ma maầm hai người tại nó trở về phải qua đường bên trên trời chỉ cần mục bạch sinh vừa đến liền hẳn phải chết không nghi ngờ tô dạ sờ sờ cái cảm chầm dai nói ra mục bạch sinh vừa chết tiếp xuống liền đến đối với chúng ta mà nói có lợi nhất thời gian đối với chúng ta có lợi Huyền Thành Thái Thượng có chút nhìn không thấu Tô Dạ ý nghĩ. Hắn vốn cho là Tô Dạ chém giết Mục Bạch Sinh chỉ là thuần túy bởi vì bản thân tư dục mà thôi, bất quá dù vậy, hắn vẫn là lại trợ giúp Tô Dạ giả giải quyết Mục Bạch Sinh, bởi vì Mục Bạch Sinh sát thực trợ giúp Tô Dạ rất nhiều. Nhưng là bây giờ đến xem, Tô Dạ giết Mục Bạch Sinh tựa hổ còn là có lý do. Huyền Thanh Thái Thượng, Mục Bạch Sinh chết mất, Lý Thiên Thành nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức che giấu đi, đúng không?" Tô giả nói. Huyền Thành Thái Thượng đứng chấp tay, trầm ngâm một chút rồi nói ra: Không sai, Lý Thiên Thành khẳng định phải che giấu tin tức, nếu như không che giấu tin tức, Mục Bạch Sinh sau khi ngã xuống, Ly Thiên Thành chính là một nhanh tìm mỡ, không biết bao nhiêu thế lực sẽ nghĩ đến chỗ này phân một mồi canh. Mục Bạch Sinh những ngày qua cùng Thiên Bác Học viện đi rất gần, Thiên Bác Học viện địa thế hoàn cảnh lại cùng Ly Thiên Thành cách không xa, Mục Bạch Sinh vừa chết, Thiên Bác Học viện thế tất sẽ nghĩ biện pháp chiếm đoạt Lý Thiên Thành. Tô giả nói ra, cho nên, chúng ta phải đem tin tức này triệt để truyền ra, nói cho Trung Châu tất cả mọi người, Mục Bạch Sinh chết. Đây là cái đạo lý gì? Huyện thành thái thượng có chút đã biết rõ Thiên Bắc học viện muốn chiếm đoạt Ly Thiên Thành, chúng ta vì sao còn muốn làm loại này hại người không lợi mình sự tình, đem tin tức truyền ra. Huyền Thành Thái thượng yên tâm, Tô Dạ giả chậm rãi đứng dậy, Thiên Bác học viện có thể nuốt không được Ly Thiên Thành, về tình về lý, hắn đều nuốt không được. Huyền Thành Thái thượng không biết Tô giả ý nghĩ, về tình về lý, Thiên Bác học viện đều hẳn là nhất có đạo lý chiếm đoạt Ly Thiên Thành tồn tại, khoảng thời gian này, Thiên Bác học viện cùng Mục Bạch sinh đi rất gần. Vẹn vẹn điểm này, thế lực khác liền quả quyết đấu không lại Thiên Bắc học viện. Lý thiên Thành dù sao cũng là ủng có không ít nội tình cùng linh dịch cảnh tồn tại cao thủ tọa trấn, nay nhóm thế lực chiếm đoạt thế lực nào đều sẽ tương đương vui lòng. Tô Dạ trong đầu, đến cùng đang suy nghĩ gì? Tô Dạ thông dong cười một tiếng, Huyền Thanh Thái thượng thật sự cho rằng ta gấp gấp như vậy giết cái này mục bạch sinh. Huyền Thanh Thái thượng cũng không phải là thích hỏi nhiều lời nói người, đã Tô Dạ có kế hoạch, như vậy hắn liền ủng hộ Tô Dạ liền có thể. Hắn cũng rất tò mò, Tô Dạ cái đầu nhỏ bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta minh bạch. Huyền Thanh Thái thượng nói ra, ta đợi chút nữa trở lại Huyền Thanh cung lúc, sẽ đem việc này cùng người phía dưới nói một chút. Việc này cũng không nhọc đến phiền Huyền ai, ta đợi chút nữa sẽ đích thân phân phó. Tô mỉm cười nói, Huyền thành thái thượng dù sao cũng là thái thượng trưởng lão, loại này an bài xuống thuộc sự tình, không thích hợp nó làm. Huyền thành thái thượng nhìn thấy Tô Dạ như thế cho nó mà mũi, cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, "Tô Dạ, nghe nói ngươi đã thành công cỡi Đường Mạc Ly, tiếp xuống, ngươi muốn làm thế nào?" Quy một chương 579, ngươi không xứng hô phu của ta, 30 càng. Chương 575, ngươi không xứng hô phu của ta, 30 càng. Cái này Đường Mạc Ly xuất thân thiên bắc học viện, nhất định sẽ không làm việc cho ta, tìm một cơ hội đem nó bỏ rơi là đủ. Tô Dạ không nóng không đợi đạo. Việc này gấp chi không được. Huyền thành thái thượng đề nghị, "Tô Dạ, Ngươi làm như vậy quá mức quả quyết một chút." Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, "Huyền Thanh Thái thượng có ý nghĩ gì?" Đường Mạc Ly đích xác xuất thân Thiên Bắc Học viện, cũng đích thật là Thiên Bắc Học viện người, nhưng ngươi phải biết, lần này nàng gả cho ngươi, đã triệt để không có xoay người trở lại Thiên bác Học viện cơ hội, ngươi cảm thấy, nàng còn sẽ như vậy đối Thiên bác Học viện trung thành cảnh cảnh sao?" Huyền Thanh Thái thượng cười ha hả nói, "Tô Dạ nghe chi?" Lông mày nhẹ nhàng hất lên, không thể không nói, Huyền Thanh Thái thượng nói phi thường có đạo lý. Cho nên, bỏ rơi Đường Mạc Ly, không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Vậy sẽ chỉ để Đường Mạc Ly có cơ hội trở lại Thiên Bắc Học viện bên trong, ngươi không đem bỏ rơi, Đường Mạc Ly cả một đời đều không có cách nào danh chính ngôn thuận trở về, người ta võ giả nói cho cùng đều là vì lợi ích mà sinh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại không có lợi ích, Đường Mạc Ly vì sao còn muốn chân thành tại Thiên Bắc Học viện? Huyền Thanh Thái thượng nói, Tô giả tinh tế phạm vị, Huyền Thanh Thái thượng quả thật đa mưu túc trí, đúng là chuyện như vậy. Mấu chốt nhất chính là, Đường Mạc Ly cũng không phải loại kia sẽ hiệu trung Thiên Bắc Học viện người, nữ nhân này sẽ chỉ vì chính mình lợi, đối phương vì tứ lợi, hắn nhưng là có nhìn tới biết Bất quá muốn nói tín nhiệm cùng nó tự nhiên cũng là không thể nào, cho nên như thế nào thao tú nàng, liền phải nhìn cung chủ bản lãnh của mình." Huyền Thanh Thái thượng nói. "Tô giả nghe đây." Nhẹ gật đầu. "Vạn bối tử có chữ mực." "Tô giả nói." Huyền Thanh Thái thượng nhìn thấy Tô giả đối lời này, lỗ thai trái tiến thai phải thêm ra, ít nhiều có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn đã sớm lui khỏi vị trí tuyến hai, "Tô Dạ có ý nghĩ gì?" liền hoàn toàn nhìn nó mình. Đã như vậy, lão phu liền đi về trước. "Ma Trầm Hinh, mời." Huyền Thanh Thái thượng tay náo mời, cùng Ma Trầm hiện tại quan hệ là càng ngày càng tốt. Ma Trường Ngải thường mặc dù tính cách lãnh đạo, nhưng cùng Huyền Thanh Thái thượng tựa hồ rất là hợp ý, đồng Dạng vất tay nào nói, "Mời." Tô Dạ nhìn thấy hai người rời đi, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không phải là không có nghe lọ Huyền Thanh quá lên, mà là Đường Mạc Ly, hắn nhất định phải dừng. Đối với một cái nục nhá mình, tổn thương mình nữ tử, hắn nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Rất nhanh, liền khi đêm đến. Đêm tân hôn còn chưa hoàn toàn quá khứ, Tô Dạ trở lại tầm cung của mình bên trong. Rất nhiều ti nữ ở đây chờ đợi, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, lập tức cung kính không người nói ra, "Bái kiến cung chủ." Đường Mạc Ly nhưng tại tẩm cung của ta bên trong. Tô Dạ hỏi phu nhân vẫn luôn ở bên trong, chờ cung chủ. Mấy cái tỷ nữ tuần tự đạo, ta biết, Tô Dạ sắc mặt như thường. nữ tử thành hôn, nếu là không có trượng phu cho phép, hoặc là không có nhìn thấy trượng phu người, liền không thể rời đi cưới trong phòng. Đây là quy củ, mà lại tại đế cung trùng điệp giám thị phía dưới, Đường Mạc Ly, cũng nơi nào đều đi không được. Tô Dạ tiến vào trong tầm cung, vừa vào trong đó, hắn liền có thể nhìn thấy Đường Mạc Ly liền ngồi tại cách đó không xa trên giường, một thân hồng y tại thân, đang dùng tiên môi đỏ nhẹ nhàng tô tức, tựa hồ là tại tu luyện. Bất quá nó no khí tức điệu tức cũng không đều đều, không khó phán đoán, nàng tâm thần có chút không tập trung, khó mà yên ổn. Tự hồn là cảm ứng được Tô Dạ đến, đường mạc ly mở ra hai con người, nhìn xem Tô Dạ, bỗng nhiên dưới đáy đôi mắt, Tô Dạ, ngươi. Chần chờ một lát, nàng nhu nhược đổi giọng, "Phu quân, người đến, đến rồi." "Phu quân." Nàng chưa hề nghĩ tới xưng hâu người khác như vậy. Thế nhưng là hồi tưởng lại Tô Dạ lôi kéo tay của nàng, một đường vượt mọi chông gai, quá quan chẳng tướng, đem mình mang ra Thiên bác học viện, lại tới đây, trong lòng của nàng liền khó có thể bình tĩnh. Nàng đồng thời không ghét Thậm chí Tô Dạ là duy nhất có thể lấy để trong nội tâm nàng sinh ra gợn sóng người, hiện tại lại đến đế cung nơi đây. Nàng biết Tô Dạ không thích nàng, nhưng nếu như nàng nếm thử đi chủ động tiếp nhận cùng Tô Dạ, như vậy Tô Dạ lại có thể hay không đối nàng có một hào cảm hơn. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly tiến lên liền sưng hô hắn là phu quân, liền biết nữ tử này trô thông minh, như là đã không có lựa chọn nào khác, dứt khoát không bằng lấy lòng với hắn sao. Phu quân hai chữ này, ngươi không xứng. Tô Dạ lạnh như băng nói, về sau gọi ta Tô Dạ. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại lên, vạn vạn không nghi tới, Tô Dạ vậy mà lại nói với nàng ra hai chữ này. Nàng nghĩ muốn nổi giận, nàng tuyệt đối không phải loại kia chịu được loại này vì khuất người, nhưng là nhìn lấy Tô Dạ, nàng lại không phát ra được nửa điểm tính tính tới. Chẳng lẽ, hay là bởi vì tại phân viện thời điểm, Tô Dạ không có tha thứ nàng đối nó sợ tắc hết thảy đủ loại sao? Tô Dạ cất bước tiến lên, chậm rãi nói ra, "Đi ngủ. Hôm nay viên phòng, thế nhân tử sẽ biết Đường Mạc Ly đã là hắn người." Tới lúc đó, hắn sẽ lại tìm cái thời cơ bỏ rơi Đường Mạc Ly, hung hăng chà đạp nó tôn nghiêm, thư hao danh tiếng kia, lại đem nó chụp xuất đế cùng, để thế nhân đều biết, Đường Mạc Ly đến cùng là một cái như thế nào nữ nhân. Hắn cũng muốn để Đường Mạc Ly biết, biết, đối phương như thế hám hại mình lúc, hắn nghèo tuồng bên ngoài, gặp người khác phỉ nhổ, truy sát, cự tử nhất sinh tư vị. Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ nằm tại bên cạnh mình, hai gò má có chút nổi lên một tia hồng ngượng. Nàng cùng Tô Dạ chăn lớn cùng ngủ, gần trong căn tấc. Nàng muốn đi đụng vào Tô Dạ tay, chí ít ở trong mắt nàng, các nàng đã là vợ chồng, dù là là thật là giả, nàng đời này cũng quả quyết tuyệt sẽ không lại tán đồng trừ Tô Dạ người thứ hai. Bất quá rất nhanh, nàng liền bị Tô Dạ quát mắng, "Lan đi, không được đụng ta." Đường Mạc Ly thân thể run rẩy, chẳng lẽ Tô Dạ thật liền chán ghét như vậy nàng sao? Chán ghét đến ngay cả trạm thử cũng không được. Tô giả nhắm hai mắt, khuỳnh chân ngồi xuống, chỉ muốn mau mau qua một đêm này. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe tới nhẹ nhàng khóc nức nở thanh âm. Mở to mắt, chỉ thấy Đường Mạc Ly quay lưng lại, đúng là một người yên lặng thấp giọng khóc thút thít, nước mắt kia lách cách lách cách rơi xuống, tiểu yêu động lòng người bộ dáng, quả thực làm cho lòng người đau nhức. "Đừng khóc." Tô Dạ thần sắc băng lánh. Hắn năm đó bị buộc cùng Đường mặt lộ, suýt nữa mấy lần mất mạng, nếu quả thật biết hôm nay như thế, lúc trước làm gì làm những thứ này. Tô Dạ có chút mềm lòng, nhưng nghĩ tới Đường Mạc Ly đối với mình làm hết thảy lúc, liền lập tức hạ quyết tâm quát: Đường Mạc Ly cắn môi, chịu đựng không để cho mình thuốc đi ra. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly như vậy nghe lời giăm giấc bộ dáng, nhíu nhíu mày. Không thể không nói, cùng đối phương như vậy gần trong gang tấc, hắn chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, một cố động tâm cảm giác ở trong nội tâm quanh quần bồi hồi. Không thể không nói, Đường Mạc Ly sát thực sinh đẹp không gì sánh được, nhất là hôm nay. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì chính nhân có tử, cũng tuyệt không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ, trước kia còn lại bởi vì Lâm Ngộng mà kiên trì bản tâm, hiện tại Lâm Ngộng đã rơi vào tà tu chi đạo, kia phần thuần thật tốt đẹp đã sớm bị nó giấu ở ở sâu trong nội tâm. Đường Mạc Ly như thế đợi hắn, hắn sao lại cần Thương Hương Thiên Ngọc? Quay tới, Tô giả mệnh lệnh ngữ khí nói: Quy một chương 580, song tu, cảnh giới tăng nhiều, 31 càng." "Chương 576, song tu, cảnh giới tăng nhiều, 31 càng." Đường Mạc Ly không biết Tô giả muốn làm gì, lại cũng chỉ có thể đem đầu nhẹ nhàng chuyển qua. Trên mặt của nàng còn có chưa lau sạch sẽ vết nước mắt, phối hợp nó thương tâm đứt ruột bộ dáng, sở sợ động lòng người. Tô giả nhìn thấy nó bộ dáng như vậy, trong lòng càng là một trận dập dờn. Năm đó Đường Mạc Ly thế, nhưng là toàn bộ cao trung trường học nữ thần Hắn cố nhiên cùng nó không có gì tiếp xúc, trong lòng lại làm sao không có đối nó động đậy mấy phần tâm tư. Mà bây giờ, nó liền như vậy nếu như cựu non tùy thời bị cha đạp tại nó trước mặt, nếu như nói lại không có một chút ta niệm, kia chỉ sợ mới là không bằng cầm thú. Mình đem quần áo thoát. Tô Dạ lạnh lùng nói. Đường Mạc Ly mà người, không biết Tô Dạ tại sao lại có biến hóa lớn như vậy. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly dừng lại bất động, một trận tâm phiền ý loạn, đầu dưới đáy, triệt để đem Đường Mạc Ly tuôn ra vào trong lực, đối kia hàm ấp cụp môi, hôn lên. Sau đó, kia quần áo cũng là bị hắn triệt để chôn thoát. Đêm dài đằng đẵng. Hai người tại cưới trong phòng đùa giỡn làm thật, hoàn thành chân chân chính chính viên phòng. Tô Dạ lần thứ nhất thưởng thức được mùi vị của nữ nhân, chỉ là chưa hề nghĩ tới, một đêm này là cùng Đường Mạc Ly như vậy vừa qua, như thế hồi ức, mặc dù trong lòng của hắn đối Đường Mạc Ly không có cảm tình gì, bất quá nhưng cũng cả đời khó quên. Một đêm qua đi, Tô Dạ người để trần, khuyên chân ngồi xuống tu luyện. Âm dương bổ dưỡng giao hợp, đối tu luyện vô cùng hữu ích, đây cũng là không ít, tà tu đi dùng thải âm bổ dương chi đạo, chẳng chẳng lợi dụng nguyên âm chi thân đến tiến hành tu luyện, cảnh giới võ đạo sẽ phi tốc tăng trưởng. Bất quá cách làm này tệ nạn quá nhiều đồng dạng chỉ có nguyên dương chi thân cùng nguyên âm chi thân giao hợp, hiệu quả mới có thể ra chỉ đến tối đại hóa, mà lại tuyệt không cái gì tệ nạn tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, đường mạch ly bản thân thiên phú cực cao, chính là cửu thiên phượng thần thể, mà lại trừ cái đó ra, nó còn có được huyền cung cảnh đệ nhị trọng cảnh giới võ đạo, dường như đến tầng này cảnh giới còn duy trì nguyên âm chi thân võ giả thế nhưng là không nhiều, cho nên song tu phía dưới, hắn cảnh giới võ đạo có thể nói đột bay tăng mạnh. Một đêm trôi qua, hắn tại song tu kết thúc về sau lập tức nhập định khoanh chân tu luyện, cảnh giới võ đạo nhưng đã đột phá đến huyền cung cảnh đệ trọng mà lại thể nội bồi hồi nguyên âm kết hợp, như cũ còn chưa kết thúc, còn tại thôi động cảnh giới của hắn làm ra to lớn tăng lên. Mấy mắt, Tô Dạ cảnh giới võ đạo lại làm đột phá, một hơi đi tới Huyền Cung cảnh đệ thất trọng. Về sau, còn phải lại đi lên tăng lên, thậm chí có tăng lên tới Huyền Cung cảnh đệ bát trọng ý tứ. Cái này khiến Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, liền vội vàng đem tự thân cảnh giới tăng lên tạm thời ngăn chặn xuống tới. Đối với hắn mà nói, quá độ tăng lên cảnh giới võ đạo cũng không phải là chuyện tốt, lấy hắn hiện tại cơ nói, đề cao đến Huyền thất trọng đã là hạn, lại hướng lên làm tăng lên, rất có thể dẫn đến cảnh giới bất ổn. Đúng như quả ngã xuống đến, đến lúc đó lại muốn thăng lên cũng khó khăn. Trước tạm thời áp xuống tới. Tô giả hít một hơi thật sâu, từ bỏ dưới mắt lợi ích, tạm thời chưa lựa chọn đột phá đến huyền cung cảnh đệ bắt trọng. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn căn cơ nội tình cũng liền vững chắc rất nhiều, về sau đột phá đến huyền cung cảnh đệ bắt trọng liền dễ dàng giá khuyết. Nghĩ thầm ở đây, Tô giả cũng là âm thầm cảm khái, đường mạc ly thân thể, quả thật vì tu vi của hắn mang đến không ít có ích. Đường mạch ly hiện tại cũng là mở ra mông lung mắt buồn ngủ, hôn qua tràng cảnh vẫn như cũ rõ muộn một trước mắt, khiến cho thân thể nàng chống đỡ hết nổi, quả thực là bất tỉnh bất tỉnh chìm ngủ chết đi. Bây giờ Nàng trắng nõn thân thể tại tán loạn dưới quần áo nửa chận nửa che, ngông lùng, nhìn người tâm viên ý mã. Hai má của nàng đỏ bừng, tựa như quả táo chín, xinh đẹp không gì sánh được. Ta cảnh giới. Đường Mạc Ly nhẹ khẽ hít một cái khí. Nàng cảnh giới võ đạo hách nhưng đã đột phá đến Huyền cung cảnh đệ thất trọng. Nguyên bản nàng vẫn chỉ là tại Huyền cung cảnh đệ nhị trọng mà thôi, nhưng bây giờ một phen lựa cháy thêm dầu, thình lình đạt tới Huyền cung cảnh đệ thất trọng chi cao, đây là nàng căn bản không thể tin được sự tình. Tô Dạ nhìn thấy Đường cảnh giới võ đạo đề cao đến trình độ như vậy, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền phải mài tới. Hàn Cảnh Giới võ đạo càng hơn Đường Mạc Ly, thể nội nguyên dương lực lượng tự nhiên càng thêm mạnh mạnh, mà lại hắn thần thể thiên tư đồng dạng tại Đường Mạc Ly phía trên. Đường Mạc Ly cùng hắn song tu, tự nhiên có thể chiếm được càng lớn tiền nghi. So ra, hắn Cảnh Giới võ đạo coi như không tiến hành ngắn chặn, cũng nhiều nhất để cao đến huyền cung cảnh đệ bắt trọng, để nàng bạch bạch chiếm cái tiền nghi. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày. Đường Mạc Ly miễn cưỡng đứng dậy, rất nhanh liền cảm thấy bên cạnh Tô giả, thân lại, cầm quần áo tốt, khẩn mà nói, "Phu, Sô, so, Nàng nghĩ hô lên phu quân hai chữ, Chỉ là bây giờ không có cái này giúp khí, chỉ có thể đem lời nói dấu ở trong bụng, sau đó hô lên tên Tô Dạ. Trải qua tối hôm qua đêm hôm ấy, nghĩ đến Tô Dạ hẳn là sẽ tiếp nhận nàng đi. Nhưng mà lúc này Tô Dạ lại là bình tĩnh mở miệng nói ra, Rời giường đi, thu dọn đồ đạc lăn ra đấy cùng." "Hả?" Đường Mạc Ly thân thể run lên, một đôi tròng mắt trận to nhìn xem Tô Dạ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly không hiểu, mà không biểu tình mà nói, "Ta đã đem ngươi đừng "Vì cái gì?" Đường Mạc Ly cả người đều ngây ra như phỗng, không biết Tô Dạ tại sao phải làm như thế. Tô giả Mạc không biểu tình mà nói, "Không có vì cái gì." Nói xong lúc, hắn liền quay người rời đi. Huyền Thanh quá lên nói xác thực có đạo lý, bất quá không có nghĩa là hắn sẽ mà dùng. Đường Mạc Ly đối với hắn làm hết thảy, hắn nhất định phải từng cái hoàn lại, bằng không mà nói, cơn giận của hắn nếu như xóa đi. "Ta biết ta trước kia đối ngươi làm rất nhiều chuyện không nên làm." Đường Mạc Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tại Thiên bác học viện phân viện thời điểm, là ta xem thường ngươi, đưa ngươi coi như sâu kiến, sau đó, ta tăng ngươi hận người, thời thời khắc khắc đều nhớ đến ngươi. Thế nhưng là ta cũng sớm đã thay đổi, ta biết, ngươi không ý với ta, ta cũng biết. Hôn nhân của chúng ta chỉ là một trận náo kịch, nhưng đã cuộc náo kịch này đều đã biến thành sự thật, chẳng lẽ ngươi trong nội tâm, ngay cả một điểm tiếp nhận trong tim ta đều không có sao?" Đường Mạc ly một hàng thanh lệ rơi xuống. Thiên bác Học viện như vậy lợi nàng, nàng đã sớm đối Thiên bác Học viện từ bỏ hy vọng. Ngày hôm qua ban đêm, nàng liền quyết định muốn cả đời phục thị tại Tô Dạ. Một nữ nhân tâm chỉ có lớn như vậy, lập hạ một vật, liền sẽ không lại trang vật gì khác. Là người đều sẽ trở nên, ngươi chẳng lẽ, liền ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho ta sao?" Đường nghẹn ngào nói. Tô Dạ nghe đến nơi này, thân hình dừng một chút, thật có chút không đành lòng bất quá rất nhanh, hắn liền nói ra, Đường Mạc Ly, tất cả mọi người sẽ biến, lại duy trì có ngươi sẽ không thay đổi. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn xem Đường Mạc Ly, ngươi thật sự cho rằng ta lại bởi vì năm đó ở phân viện những chuyện nhỏ nhặt kiêm mà canh cánh trong lòng sao? Ta Tô Dạ còn không có hẹp hỏi đến loại trình độ này, nhưng ngươi đến cùng làm cái gì, chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất. Quy một chương 581, Ngân Tuyết thành Chủ động, 32 càng. Chương 577, Ngân Tuyết thành Chủ động, 32 càng. Đường Mạc Ly ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Nàng làm cái gì? Nàng cũng không biết nàng đến cùng làm cái gì. Chẳng lẽ không phải bởi vì tại phân viện những chuyện kia. Nhìn xem Đường Mạc Ly ánh mắt lóe lên nghi hoặc, một đôi mê mang con mắt lóe ra nước mắt trong suốt, Tô giả thần sắc bên trong rất là mê hoặc, lại là có chút trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm nữ nhân này. Nàng đang diễn trò. Cũng đúng. Nữ nhân này am hiểu nhất diễn kịch, thứ gì, nàng diễn không ra. Mình lại không phải lần đầu tiên bị đối phương trố lựa gạt, sao lại lại bị lửa lần thứ hai? haha ha. Tô giả cười lạnh mà ra, tốt, ta hiện tại tạm thời không lướt ngươi. Hắn sao lại cần sốt ruột, Đường Mạc Ly đã muốn cùng hắn diễn kịch. hắn có nhiều thời bồi Đường Mạc Ly chơi. Nói xong, Tô Dạ phất tay áo rời đi, chỉ để lại đường mạc Ly cô từ một người, ngồi ở chỗ đó, nước mắt rơi như mưa, tiểu diễm động là người. Tô Dạ từ trong tầm cung đi ra, lập tức liền có không ít tỷ nữ cung kính bái kiến, "Cung chủ, Bài kiến cung chủ." Tô Dạ bình thản nói, "Có chuyện gì sao?" "Là như vậy, ngày trước đó đã phân phó chúng ta, Diệp Yưu liên xuất quan, liền cùng ngài nói một chút. Tại ngài tiến đến đón dâu thời điểm, Diệp sư tỷ liền đã xuất quan, chỉ bất quá ngài hồn qua viên phòng, chúng ta liền không có cùng ngài nhắc lên." Mấy cái này tỷ nữ như nói thật nói. Tô Dạ nghe nói như thế, "Đắc, ta biết." Diệp Vũ Liên đã xuất quan sao? Đã xuất quan? Vì sao một mực không có hiện thân tới gặp hắn? Cũng được, đã như vậy, hắn cũng là thời điểm đi nhìn một chút đối phương. Đế cung hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, chỉ là chỉ chốc mắt thời gian, liền đã đi tới Diệp Vũ Liên bế quan tri địa. Diệp Vũ Liên tại đế cung nội địa vị vẫn là vô cùng chi cao, nó có được một chỗ độc lập trang viên làm thành tu bế quan tri địa, trung quanh hoa cỏ cây cối, cảnh sát tú lệ mà yêu mỹ. Xa xa có thể nghe tới giọng vụn chim chóc thanh âm, hướng phương xa nhìn lại, là nguy nga phòng, hướng lên phía trên nhìn lại, thì là bích bầu trời màu lam, mà hướng về phía trước nhìn lại, thì là duyên dáng yêu kiều Cả người chỗ hoa cỏ thế giới bên trong nữ tử. Nữ tử này một tay phụ ở sau lưng, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng bắt lấy trước mặt một đóa thân cảnh linh hoa, nhẹ ngửi một ngụm hương thơm, đào giá tình tao. Nàng này, tự nhiên liền chính là Diệp Yêu Liên. Tô Dạ nhìn xa xa, phát hiện Diệp Yêu Liên khí tức hách nhưng đã để cao đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng chi cao, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, Diệp Yêu Liên tiến ra tốc độ thần nhanh. Hắn biết những ngày qua Diệp Yêu Liên vì tu luyện, cơ hồ là mạng. Cô gái nhỏ này ngày bình thường chính là cái võ si, không hỏi thế sự, chất phác vô cùng. Làm sao hôm nay có tâm tình hun tâm tình, thưởng thức đóa hoa rồi? Tô Dạ trong lòng mờ mịt. Thiếu chủ đã đến, làm gì đứng xa như vậy xa. Diệp Vũ Liên đôi mắt nhất chuyển, hiển nhiên sớm liền phát hiện Tô Dạ, giọng nói hoàn toàn như trước đây đạm mạc như khói, không dính khói lửa trần gian. Người đã phát hiện ta rồi?" Tô giả cất bước tiến lên, có chút ngoài ý muốn. "Trang viên này là của ta, ngay bình thường có người đặt chân ta đều có thể ngay lập tức phát giác, mà lại ngươi nên ngang từ cửa chính tiến đến, ta như lại không có thể phát giác, chẳng phải là quá không cẩn thận?" Diệp Vũ Liên đâu ra đấy đạo. Tô Dạ nở nụ cười, nói ra, "Ngươi đạo cảnh." Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Vũ Liên liền đột nhiên hiếm thấy nói ra, "Thiếu chủ, ngươi cùng Đường Mặc Ly thành hôn rồi." Tô Dạ không nghĩ tới Diệp Vũ Liên lại đột nhiên hỏi việc này, chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên là chỉ có thể nói ra lời nói thật, "Ừm, không sai. Hôm qua các ngươi cũng viên phòng rồi." Diệp Vũ Liên một đôi tròng mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Tô Dạ trầm mặc một lát, lúng túng nói, "Ừm." Diệp Vũ Liên liền biết sự tình như thế, nàng hiếm thấy lộ ra tiểu dung, chỉ là nụ cười này, lộ vẻ rất là đáng trách thôi. "Ta trong lòng của ngươi, ngay cả Đường Mặc Ly cũng không bằng sao? Ngươi nghĩ đi đâu, ta cưới nàng, chỉ là bởi vì Thiên Bắc Học viện nguyên nhân." Tô Dạ không khỏi giải thích nói. Diệp Vũ Liên cười một tiếng, "Thiếu chủ không cần giải thích, vô luận thiếu chủ về sau thích ai, chỉ cần chỉ cần thiếu chủ một mực có thể để ta làm người thị nữ này thuận tiện." Tô giả nhìn xem Diệp Vũ Liên, rơi vào trong trầm tư. Diệp Vũ Liên rất ít cười, nhưng mà lúc này đây lại là quỷ dị dịu dàng nở nụ cười, bản thân cảm xúc liền đã rất rất không thích hợp. Diệp Vũ Liên quay qua thân thể. "Đúng vậy a, trong lòng của nàng lại làm sao không có thương tâm đâu?" Tư tưởng của nàng quan niệm vốn là địa cầu quan niệm, thích một người liền liền muốn hai người cùng một chỗ cả một đời, mà không giống như là tại cái nải võ đạo thế giới, nam nhân tam thê thiếp. Nàng không biết Tô giả ở địa cầu thời điểm phải chăng có những nữ nhân khác, nàng không quan tâm, nàng chỉ hy vọng trong thế giới này, nàng có thể có được Tô Dạ. Nhưng cho dù Tô giả thích những nữ nhân khác, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Tô giả thích Lâm Ngộng thì tính sao? Nàng liên yên lặng canh giữ ở Tô Dạ bên cạnh, 1 năm, 10 năm, 100 năm, mai cho đến thọ nguyên đến đến giả, xô hộp đêm chú ý tới nàng tốt. Nhưng nàng sợ hãi chính là, tại Tô Dạ trong mắt, nàng từ đầu đến cuối đều không phải tốt nhất. Tô giả nhìn xem đường mạc ly bóng lưng. Ý nghĩ của đối phương, hắn lại há lại không biết. Trước kia Lâm Ngộng tại thời điểm hắn còn có một chút lo lắng. Hiện tại Lâm Ngộng trở thành tà tu, trong lòng hắn, Diệp Vũ Liên chính là hắn duy nhất. Hắn vốn là trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, tùy tính tùy tâm, thế giới này đồng thời vô nhiều như vậy hạn chế, lại duy chỉ có Diệp Vũ Liên không được, Diệp Vũ Liên đối với hắn tốt hắn một mực nhìn ở trong mắt, hắn muốn cho Diệp Vũ Liên, tất nhiên là tốt nhất, mà tuyệt không phải hiện tại. Chỉ cần ta còn sống, ngươi liền liền có thể một mực ở bên cạnh ta. Tô giả nói ra đến từ hắn lời hứa. Diệp Vũ Liên xoay người lại, đôi mắt nhưng không có nhìn xem Tô Dạ, mà là hơi có vẻ bất nói, nếu có một ngày ta thay lòng đổi, thay lòng đổi Tô Dạ không biết Diệp Vũ Liên vì sao lại nói như vậy. Chỉ coi đối phương là một câu vô tâm trò đùa lời nói, nếu thật sự là như thế, ta sẽ lại tìm đến ngươi, đem tâm của ngươi một lần nữa biến trở về." Tô giả niết miệng cười nói. Diệp Vũ Liên ánh mắt có chút phím hồng, nàng cắn ngôi, có thể có được Tô giả một câu nói như vậy liền đủ đủ rồi. Đây đối với nàng mà nói, một câu là tương đương hy vọng xa vời sự tình. "Tô giả, thật sẽ một lần nữa tìm nàng sao? Ta có chút sợ hãi." Diệp Vũ Liên phiền một bất phần. "Sợ cái gì?" Tô giả cảm thấy Diệp Vũ Liên hôm nay trạng thái 10 phần không thích hợp. "Ta sợ hai ta một ngày nào đó sẽ biến, ta lo lắng, ta căn bản không phải chính ta, thậm chí Giệp Yêu Liên chỉ là người khác một cái vật thay thế, hoặc là trên đời căn bản cũng không có Giệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở. Tô Dạ ngưng trọng nói, "Yêu Liên, ngươi làm sao rồi?" Giệp Yêu Liên cũng cảm thấy mình tựa hồ nói có chút nhiều, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không có gì, thiếu chủ, ta sẽ lại một lần nữa tiến vào bế quan bên trong." "Ngươi, thật không có việc gì?" Tô Dạ luôn cảm thấy hết sức kỳ quái. "Không có việc gì." Diệp Yêu Liên nói ra, "Ta chỉ muốn vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi." Nói xong lúc, Giệp Yêu Liên một lần trở lại trang viên chốn sâu. Nàng khoảng thời gian này, lại làm cái kia thần bí mộng. Ngân Tuyết thành chủ Quy 1 chương 582, thần nhân chi Tư, 33 cảng. Chương 578, thần nhân chi Tư, 33 cảng. Hoặc là nói, nàng từ rời đi Tô Dạ về sau, liền càng phát ra tập ngập lại làm cái này mộng. Trong ngục, nàng trấn thủ ngân tuyết thành, một người một kiếm, đồ sát tứ phương, lãnh huyết vô tình, trí cao vô thượng. Nàng vốn cho là đây chỉ là một phổ thông ngục, nhưng cuối cùng lại phát hiện, ngân tuyết thành chủ cùng nàng dài giống nhau như lúc. Nàng lấy cớ hiểu thành đây chỉ là nàng nằm mơ mà thôi, thế nhưng là mấy lần mộng qua đi nàng đột nhiên phát hiện, đây chẳng qua là đến từ chính nàng bản thân an ủi mà thôi. Đây không phải một cái bình thường mậu. Nàng thay đổi, trở nên càng lúc càng giống là Ngân Tuyết thành chủ, càng lúc càng giống là trong mộng nữ nhân kia. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi bắt đầu sợ lên. Nàng đến cùng là ai? Nàng vì sao lại đi tới trong thế giới này? Ngân Tuyết thành chủ đến cùng là ai? Nàng là Ngân Tuyết thành chủ, vẫn là Ngân Tuyết thành chủ là nàng? Nàng cùng Ngân Tuyết thành chủ ở giữa đến cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào? Nàng sẽ không phải chỉ là để giấc mộng này một cái vật hy sinh. Cái này tất nập mộng cảnh để nàng thực lực tăng nhiều, cũng chính bởi vì vậy, nàng cảnh giới võ đạo phương mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dựa vào bế quan liền đạt tới huyền cùng cảnh đệ ngũ trọng. Nhưng như vậy xuống dưới, nàng vẫn là nàng sao? Một ngày nào đó, nàng hoàn toàn biến thành ngân tuyết thành chủ, sẽ còn nhớ được cùng Tô Dạ sự tình, sẽ còn giữ lại trong nội tâm cái này sâu nhất sâu nhất chấp niệm sao? Nàng sợ hãi, rất sợ hãi. Tô Dạ nhìn xem Diệp Ưu Liên bóng lưng, cũng là cảm giác được Diệp Ưu Liên hôm nay tại thường ngày hoàn toàn khác biệt, đường Mạc Ly cũng không phải là đa sầu đa cả người, hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ta cưới đường Mạc Ly nguyên nhân. Tô Dạ trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, hắn biết, tìm thời gian, hắn nhất định phải cùng Diệp Ưu Liên đàm bên trên nói chuyện. Ha ha, Tô Dạ tiểu hữu, chút thời gian không gặp a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Tô Dạ vang lên bên tai. Này âm thanh để Tô Dạ bỗng dưng giật mình, chuyển qua đầu, phát hiện người này cũng không phải là người khác, chính là kia bị hắn đưa đến đế cung lao đạo sĩ. Tô Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng, mặc dù hắn mới tâm tư đặt ở Diệp Ưu Liên trên thân, thế nhưng là lao đạo sĩ này tiếp cận với hắn, hắn vẫn sẽ có phát giác. Cho dù là linh dịch cảnh cương giả, cũng tuyệt đối làm không được có thể để hắn không có chút nào phát giác, cái lao đạo sĩ này nếu như không gọi hắn, chỉ sợ đến bây giờ hắn còn không biết mình sau lưng thêm ra một người. Tô Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm đạo sĩ này, thực tế nhìn không thấu đối phương. Đối rõ ràng xem ra cả Lơ Phất Phơ là cái không có việc gì giang hồ phi tử, vừa vặn bên trên lại khắp nơi có tầng tầng thần bí, để trong lòng của hắn khó mà phán định nó cao thấp sâu cạn. Lao đạo sĩ đối với Tô giả ánh mắt tò mò hoàn toàn không thèm để ý, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Ưu Liên bóng lưng, lầm bẩm nói, cái này Diệp cô nương không đơn giản, không đơn giản a. Làm sao cái không đơn giản pháp? Lao Tiền Bối, ngươi lại nhìn ra thứ gì ra? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Cái lao đạo sĩ này cả ngày thần thần đạo đạo, hắn đối đối phương căn bản là bản tiền nghi. Ta trước đây cũng không có quá để ý. Nhưng về sau quan sát, Diệp Cô nương thể nội linh lực, dù là không tiến hành tu luyện, cũng có thể bản thân vận chuyển, mà lại một vận chuyển chính là mấy trăm cái chu tiên. Đây là khái niệm gì? Tô giả Tiểu Hữu không phải không biết đi. Lao đạo sĩ si cười ha hả nói, "Tô giả hí mắt, cho dù là hắn có được cực vũ kiếm quyết, cộng thêm tam trọng thần thể cộng lại cùng một chỗ tu luyện, khổ tu chi trong hạ thể linh lực vận chuyển phía dưới mới là mấy trăm cái chu thiên, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải cố gắng khổ tu phía dưới phương mới có thể. Vận hành càng nhanh, đại biểu tốc độ tu luyện càng nhanh." Diệp Y Liên dù là không tu luyện, thể nội liền có thể bản thân vận chuyển mấy trăm cái chu thiên. Cái này sao có thể? Lao đạo sĩ, ngươi sẽ không lại lừa gạt ta đi." Tô giả tức giận. Lão đạo sĩ vướt vướt trong dâu, một mặt chỉnh trọng nói, "Bần đạo là người xuất gia, xưa nay không nói dối, cũng chưa từng lừa qua Tô giả tiểu hữu. Diệp cô nương lần này cử chỉ, chính là thần nhân chi tư a." Thần nhân? Tô giả trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này thần nhân là khái niệm gì? Hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho dù là lục không bền lòng loại này đỉnh cấp cường giả, vô địch tung hoành, cũng quả quyết không gọi được thần nhân. Hắn cách lục không bền lòng cảnh giới kia còn kém cách xa vạn dặm, thần nhân Lão đạo sĩ này lại tại nói mê sảng đi. Lão đạo sĩ, ngươi bất ở chỗ này mù nói bậy. Tô giả không nhịn được nói, "Ta nhưng không có nói bậy, không bằng rằng này, Tô giả tiểu hữu đem Diệp cô nương giao cho ta như thế nào? Ta quả quyết bảo đảm nó tiền đồ như gấm, ngày sau lên như diều gặp gió, không giống hiện tại như vậy." Lão đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, "Đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này, lão tiền bối, ta đối với ngươi cũng coi như đủ không sai, cứu tính mạng của ngươi, cũng làm cho ngươi lưu tại đế cung bên trong, không phải để ngươi cho ta gây phiền toái. Đợi đến đợi không sai bị lắm, liền tự mình chủ động rời đi đi." Ta đối với ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng hy vọng Lao tiền bối đừng để ta làm khó. Tô giả biểu lộ trầm xuống, lạnh giọng nói, "Thật sự nếu không mở miệng nói thẳng, lão đạo sĩ này thật đúng là không có cái kêu ngạo tính." Lão đạo sĩ nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, lắc đầu, "Tiểu tử này còn chưa tin thần nhân chi tư, thần nhân chi tư a." Tô giả tự nhiên là sẽ không tin tưởng Lao đạo sĩ, hắn cũng căn bản không có đem nó lời nói để ở trong lòng. Rời đi Diệp ưu Liên trang viên về sau, hắn liền dự định trở lại tầm cung của mình bên trong, trước đem tự thân tiến giai cảnh giới võ đạo, làm một chút vững chắc. Thế nhưng là chưa trở về Liên nghĩ đến Đường Mạc Ly một chuyện, hắn thực tế không muốn nhìn thấy Đường Mạc Ly, mỗi lần nghĩ đến nó liền một trận phiền chán, chỉ có thể xoay người đi hướng tần ngưng trong tẩm cung. "Cung chủ, ngài làm sao tới?" Tân Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ tò mò hỏi, không biết Tô Dạ làm sao lại đột nhiên lại tới đây. Linh Việt Thánh Nữ nở nụ cười xinh đẹp, "Cung chủ, cái này tân hôn vợ chồng trẻ, ngài không nên cùng Đường Mạc Ly thân mật lấy sao, như thế nào lại tới đây?" Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, "Ta cùng Đường Mạc Ly kia là giả." Linh Việt Thánh Nữ thệ lưới, nàng chỉ coi Tô Dạ lại cùng Đường là giả, kia Đường Mạc Ly một cái thiên kiều bạch mỹ lớn nữ tử cũng quả quyết sẽ đem Tô giả hồn đều cho hút đi, lại không nghĩ rằng Tô Dạ căn bản không lên nói, chỉ là một đêm ra, liền đi thẳng tới các nàng nơi này. "Ta để các ngươi tuyên truyền tin tức các ngươi đều tuyên truyền xuống đi." Tô giả nói. "Cung chủ, có quan hệ Ly thiên Thành mục bạch sinh đã mất mạng sự tình, chúng ta đều tuyên truyền xuống." Thần Ngưng cung kính tuần tự đạo. Tô giả chắp tay nói ra, "Như thế thuận tiện, lời kế tiếp, liền nhìn còn lại các thế lực lớn muốn làm thế nào." Các ngươi muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Ly Tiên Thành động tĩnh, nếu có các thế lực lớn, còn có Thiên Bắc Học viện ý đồ chen chân tiến vào bên trong, đem Ly Tiên Thành thu nhập dưới trướng, lập tức muốn nói với ta về. Không có vấn đề. Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng nhao nhao nhanh chóng đáp. Tô Dạ thì là tại Tần Ngưng trong tẩm cung làm sơ nghỉ ngơi, chờ thời gian đến, quy một chương 583, Cửu Trọng Kim môn buông lỏng, 30 bước cảng. Chương 579, Cửu Trọng Kim môn buông lỏng, 30 bước Ngay tại Tô Dạ tính tu thời điểm, xa ở Trung Châu thần bí nhất chi địa, Tiếm Đế di tích trước đó. Kia to lớn Tiếm Đế di tích, Cửu Trọng Kim môn trước, vô số cường giả trấn thủ ở đây, lấy đủ loại phức tạp thủ đoạn, đóng ở cận, đem cái này Cửu Trọng chế, Cái này Lão phu trấn thủ ở này cũng có 20 năm, không nghĩ tới đến bây giờ, còn không có đem những cầm chế này toàn bộ giải khai hoàn tất. Thật không biết kiếm này đế di tích bên trong, đến cùng có như thế nào thần vật. Cái này nói chuyện chính là một lão giả, thân mang một thân áo gai, xem ra mười phần một mạc. Nhưng cũng chính là cái này một cái áo gai lão giả, lại là để một bên vô số cường giả đều cung cung kính kính, tại nó bên cạnh, thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này vô số cường giả bên trong, đang có kia cổ kiếm tông tông chủ, mặc thương lan ở trong đó. Lão tổ, kiếm này đế di tích càng là khó mà mở. Liên Cang đại biểu năm đó lăng tiêu kiếm đế tại kiếm này, đế di tích bên trong lưu lại bảo vật a." Mạc Thương Lan A Duo cười nói. "Kia là tự nhiên, lăng tiêu kiếm đế lưu lại như thế một chỗ chỗ toàn hóa, năm đó nó sau khi nga xuống, vốn có hết thảy đều thần bí biến mất, hơn phân nửa cũng là thân ở chỗ này bên trong." Áo gai lão giả mặt không biểu tình mà nói, "Kiếm đế di tích nếu như mở ra, di tích này bên trong, năm đó lăng tiêu kiếm đế lưu lại bảo vật, chúng ta cổ kiếm tông tình thế bắt buộc." Nó thoại âm rơi xuống, chính là đột nhiên một đạo kịch liệt rung chuyển tiếng vang. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Cái này chấn động thanh âm đột nhiên truyền ra, phảng phất địa chấn động dạn. Ngãy mắt kéo dài ngoài ngàn vận rầm đều có thể cảm nhận được như vậy kịch liệt rung chuyển. Không ít cường giả trên mặt nghi hoặc, tận cũng không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi là con mắt nhìn xem cái này to lớn như núi kiếm đế cửa vào di tích, Cửu Trọng Kim Môn, không biết xảy ra chuyện gì. Hẳn là, áo Gai lão giả mừng rỡ như điên mà nói, cái này Cửu Trọng Kim Môn phong ấn đã có chỗ bương lòng rồi. Cái này thế lực lớn đóng quân ở đây đều có cường giả, nghe tới áo Gai lão giả mở miệng như thế, không khỏi là giật mình tỉnh lại, cấm chế bương lòng. Mau nhìn, đích thật là như thế. Cái này Cửu Trọng Kim ngoài cửa cấm chế, đã có chút vết rách cự trọng kim môn cấm chế nếu như bông lỏng, như vậy liền đại biểu lấy cấm chế tùy thời đều có thể phá vỡ. Nhanh, nhanh lên báo môn phái. Những cường giả này nào dám mập mờ, mờ, nhìn thấy cự trọng kim môn cấm chế bừng lỏng, lập tức liền đứng dậy dự định trở về thông báo tin tức. Cổ kiếm tông bên này, Mạc Thương Lan không khỏi hỏi, lão tổ, chúng ta mau mau đem tin tức thông báo cho Phong Phong Tử đi. Áo gai lão giả nói, Mạc Thương Lan lo lắng nói, lão tổ, cái này người của hoàng thất đều là cho ăn không quen bạch nhãn a, mà lại bọn hắn nếu như nhúng tay, chúng ta cổ kiếm tông sợ là nghĩ mò được cái gì thực chất chỗ tốt liền có a. Ngươi hiểu cái gì? Hoàng Thất đã sớm chú ý tới kiếm đế di tích, lang tiêu kiếm đế năm đó là nhân vật nào? Người nghĩ rằng chúng ta không đi thông báo tin tức? Hoàng Thất cũng không biết rồi. Áo Gai lão giả quát lớn, Mặc Thương làn gãi gãi đầu, không dám mạnh miệng, chỉ có thể nói, lao tổ tông nói đúng lắm. Hoàng Thất hai mắt thông thiên, tin tức xa so với các người tưởng tượng muốn linh thông quá nhiều, chúng ta không đi thông báo, bọn hắn cũng sẽ biết, đến lúc đó chạy đến, gặp nạn vẫn là chúng ta cổ kiếm tông, nếu như chúng ta đi thông báo, Hoàng Thất quan tâm tại không, bao nhiêu sẽ thưởng chúng ta một chút, mà lại đã phong phong tử đáp ứng hứa hẹn, cho chúng ta chỗ tốt, kia tự nhiên sẽ không sai. Áo Gai lão giả nói, Mạc Tương Lan lo lắng mà nói: "Ta nghe nói cái này Phong Phong Tử làm người nhất là cao ngạo vô cùng, căn bản xem thường chúng ta Phong Châu những người này, nó lời hứa, nó hứa hẹn đến cùng có thể hay không thực hiện đã không trọng yếu, chúng ta Cổ Kiếm Tông nếu như không có hoàng thất trợ rút, kiếm này đế di tích cùng Thiên bác Học viện cùng vĩnh dạ cung tranh đoạt, vẫn còn có chút phiên phước. Nhưng nếu như hoàng thất đúng tay liền không giống, hoàng thất tất nhiên có thể đạt được đầu to, đến lúc đó chúng ta hơi đạt được một chút, cũng muốn càng vượt qua vĩnh dạ cung cùng Thiên Bắc Học viện, đây đối với chúng ta Cổ Kiếm Tông mà nói, liền đầy đủ." Áo Gai lão giả mặt không biểu tình đạo: "Nghe tới Áo Gai lão giả lời nói, Mạc Thương Lan hít một hơi thật sâu, biết ý đồ của đối phương. Đích xác, kiếm đế di tích lớn như vậy một cái di tích, trong đó có lăng tiêu kiếm đế một cái tuyệt đại phong hoa nhân vật lưu lại vô thượng chí bảo, lấy bọn hắn cổ kiếm tông thực lực căn bản là không có cách toàn bộ nuốt hạ. Đã không nuốt vào được, liền lui mà cầu lần, đành phải một chút. Được bao nhiêu không trọng yếu, chỉ cần càng vượt qua Thiên bác học viện cùng Vĩnh Dạ cung, bọn hắn cổ kiếm tông liền liền có thể vững chắc mình ở Trung Châu đệ nhất thế lực địa vị. Lão tổ coi là thật nhu tính sâu xa a. Thương Lan ở sau lưng đập cái nải mông ngựa. Còn lại cổ kiếm tông cường giả cũng là nhao nhao đối đầu không ngừng. Lại nhìn Tô Dạ bên này, bế quan mấy ngày, rốt cục mở hai mắt ra. Bởi vì Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ đã đến đây gõ cửa, hiển nhiên là phát sinh một ít chuyện. "Vào đi." Tô Dạ nói. "Cung chủ, Ly Thiên Thành bên kia quả nhiên có động tính. Tần Ngưng hít một hơi thật sâu, cùng ngài dự liệu hoàn mỹ không sai, Ly Thiên Thành tại mục bạch sinh sau khi nga xuống, Thiên Bác Học viện cũng không ít thế lực đều đánh lên nó chú ý, hiện tại đã có không ít cường giả tiến vào Ly Thiên Thành, dự định nhân cơ hội này, đem Ly Thiên Thành chính thức thu nhập dưới trướng, xem như con rối thao túng. Quy một chương 584, tranh đoạt Ly Thiên Thành, 35 càng. Chương 580, tranh đoạt Ly Thiên Thành, 35 càng. Nàng hiện tại là thật cảm giác Tô Dạ liệu sự như thần. Suy đoán hoàn toàn giống nhau như lúc, cơ hồ một chút cũng không có có sai lệch. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, đã cái này Thiên bác học viện cùng các thế lực lớn đều đã ra động, chúng ta cũng được đi góp tham gia náo nhiệt. Việc này, sao có thể thiếu được chúng ta? Cung chủ, chúng ta qua đi làm cái gì? Linh Việt Thánh nữ ở một bên tò mò hỏi. Tô Dạ sướng cười nói, làm cái gì? Tự nhiên là tiến đến đem Ly Thiên Thành thu phục. Chúng ta đi thu phục Ly Thiên thành. Làm sao có thể? Ly thiên Thành chỉ cần đầu không xấu rơi sẽ chỉ đầu nhập tiên bác học viện mà không phải chúng ta đi. Linh Việt thánh nữ rất là khó hiểu. Vậy cũng không nhất định. Tô Dạ tự tin tại mặt, cười ha hả cất bước mà ra, mang nhiều mấy cái trưởng lão hội trưởng lão, theo ta cùng nhau đi tới Ly Thiên thành bên trong. Vâng. Tân Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ thầm nghĩ chi không thông, không biết Tô Dạ sai người giết mục Bạch Sinh, lại đi thu phục Ly Tiên thành đến cùng là nguyên nhân vì sao. Lẽ ra lúc này coi như không có người biết là đế cung làm, nhưng bọn hắn đế cung phương pháp tốt nhất cũng là lập tức không làm gì tranh thủ thời gian tránh hiểm, dù sao Tô Dạ cùng Ly Thiên thành có thủ, rất dễ dàng kiểm chứng ra lại tại cái này đầu gió rên rỉ tiến lên Ly Thiên Thành, thực tế là bất trí cử chỉ. Bất quá Tô Dạ làm qua lựa chọn nhiều lắm, lại là không một phạm sai lầm, cũng chính bởi vì vậy, để các nàng thực tế không biết như thế nào đi phủ định Tô Dạ cách làm. Tô Dạ muốn làm, lựa chọn của các nàng chính là vô điều kiện theo. Cứ như vậy, tại Tô Dạ dẫn đầu hạ, một đám cường giả cấp tốc xuất phát, trực tiếp rời đi đi cùng, cưỡi chín châu thánh xe, thẳng đến Ly Thiên Thành bên trong. Ngay tại lúc đó, Ly Thiên Thành bên trong, cũng tấn ngưng chỗ báo cáo tin tức đồng dạng, bây giờ Ly Thiên Thành bên trong, rất nhiều thế lực cường giả tất cả đều tụ tại chỗ này. Trừ Thiên bác Học viện là dễ thấy nhất bên ngoài, còn có hai cái nhất lưu thế lực nhân mã hội tụ ở đây, không ít nhị lưu thế lực dự định tới chỗ này phân một mồi canh. Thiên bác Học viện phái ra chính là Tần Cựu Mục bản nhân. Bởi vậy không khó phán đoán Tần Cựu Mục đối Ly Thiên Thành coi trọng. Ly Thiên Thành mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, nhưng nếu như thu nạp cái thế lực này, đối với Thiên bác Học viện tăng cường tuyệt không phải một chút điểm. Chỉ ít ở Trung Châu biên giới một đời, Thiên bác Học viện thống trị lực tướng sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Cựu Mục mặt không biểu tình mà nói: "Phương chủ, Vương chủ, Chúng ta Thiên bác Học viện khoảng cách Ly Thiên Thành 10 phần gần, bây giờ Ly Thiên Thành biến thành bộ dáng như vậy, chúng ta Thiên bác Học viện có nghĩa vụ muốn thân suất viện thủ, sắp xếp người vào ở Ly Thiên Thành, cho Ly Thiên Thành trợ giúp, trợ giúp nó vượt qua nan quan. Về phấn hai vị, liền vẫn là không nên nhúng tay đi. Cái này Phương Tông chủ cùng Vương môn chủ, nhưng chẳng phải là hai đại nhất lưu thế lực trưởng môn nhân. Hai người này tướng mạo thường thường, cao tuổi tang thương, một cái trống gậy trống, một cái tóc bạc dâu bạc trắng. Hai người thân mang lộc lẫy, mấu chốt nhất chính là hai người cảnh giới võ đạo, thình lình đều đạt tới lĩnh vực cảnh đệ thất trọng chi cao, mỗi một cái đều không phải hời hợt hạng người. Nghe Tần Cựu Mục, hai người đấy lòng âm thầm cười lạnh. Cái này Tần Cựu Mục nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nói là cho Ly Thiên Thành trợ giúp, kỳ thật chính là muốn thông qua cho trợ giúp đem Ly Thiên Thành hợp nhất giới trướng, đem làm con dối thao túng, dùng cái này củng cố Thiên bác Học viện tại biên giới một vùng lực khống chế. Thật tới lúc đó, nơi nào còn có hai người bọn họ phe thế lực quá mức. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Thiên bác Học viện, nhưng đến một bước này, nhưng cũng là một bước cũng không lường, dù sao Thiên Bắc Học viện lợi hại hơn nữa, cũng không dám dễ như trở bàn tay lấy thế đè người. Tân viện chủ nói đùa, lão phu tại Mục Bạch sinh khi còn sống, tại nó quan hệ cá nhân rất tốt. Việc này tất cả mọi người có thể kiểm chứng, Mục Bạch Sinh hiện tại vẫn lạc, Lao phu trong lòng rất là bi thống. Cho nên cái này sắp xếp người vào ở Ly Thiên Thành, bảo hộ Ly Thiên Thành chu toàn sự tình, liền từ Lao phu tới làm đi. Vương Môn chủ ruốt ruột trong dâu, cười ha hà nói: "Vương Môn chủ lời ấy sai rồi, người cùng Mục Bạch Sinh quan hệ cá nhân rất tốt, chúng ta liền cùng nó không có giao tình rồi. Người coi như cùng Mục Bạch Sinh quan hệ cá nhân rất tốt lại như thế nào? Chúng ta khiếu Thiên Tông ngàn năm trước đó, cùng Ly Thiên Thành chính là một nhà thế lực, về sau sau đó Vương mới phân cách ra. Việc này lịch sử tất cả mọi người là biết được. Cho nên hiện tại vào ở Ly Thiên Thành Trợ giúp Ly Thiên Thành một chuyện, nói thế nào cũng phải là giao cho chúng ta cái này đích thân thích tới làm. Cũng không nhọc đến phiền tần viện chủ cùng Vương môn chủ hai vị hao tổn nhiều tâm trí. Phương Tông chủ trầm rãi đạo: "Độ cao làm đại trưởng lão, hiện tại cũng là ngồi ở chỗ này, cùng toàn bộ Ly Thiên Thành chỉ có hai cái linh dịch cảnh ngồi ở chỗ này, một mặt thở dài Hắn đồ đệ mộ dung giống như cũng là ngồi ở một bên, đối mặt tầng này tầng bốc lộn, lại là một điểm biện pháp đều không có. Cái này ba phe thế lực cường giả thật đúng là ra mặt dày muốn chết. Cái gì vào ở bọn hắn Ly Thiên Thành, bảo vệ bọn hắn Ly Thành. Thật đối bọn hắn tốt như vậy." kho ba nhà cùng một chỗ và ở không là tốt rồi già ko tranh đoạt cái mặt đỏ tiếng hai đến cuối cùng không phải là nghĩ đem bọn hắn ly thiên thành xem như con rối điều khiển thế nhưng là một bạch sinh hiện tại vẫn lạc ly thiên thành đã là tưởng độ mọi người đấy không có bị trực tiếp đồ tể cũng không tệ, làm sao có thể quyết định đám này thế lực cường giả đến hợp nhất mình độ cao hiện tại duy trì có bờ mực nhà mình đã đem một bạch sinh vẫn lạc tin tức Phong tỏa gắt cao đến cùng là thế nào chuyển đi đây này chuyện cho tới bây giờ ba phe thế lực vẫn như cũng là nhau nhau mặt đỏ tiếng hay khó mà phân ra kết quả ra độ cao ngay ba người nói như thế trong lòng trông chọc nợụ cười Hiện tại đem quan hệ nói thân cận như vậy, một hồi Tần Cửu mục nhắc lên nó cùng Ly Thiên Thành một chút quá khứ, một hồi Phương Tông chủ nói từ bản thân cùng Ly Thiên Thành là thân thích, ngày bình thường không gặp cùng bọn hắn Ly Thiên Thành tốt như vậy quan hệ, đến đây đi lại, lúc này quả thực là thân cận không được. Bất quá dạng này tranh luận hiển nhiên không có kết quả. Rốt cục, Tần Cửu mục tựa hồ có chút tức giận, giang rác một tiếng, cái ly trong tay, rõ ràng là bị nó sinh sinh năm cái vỡ nứt. Cái này nhìn Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ không thể không dừng lại tranh luận, con mắt nhìn về phía Tần Cửu Mộc, không biết Tần Cửu Mộc dự định nói cái gì. Tần cửu Mộc cười ha ha, xoa xoa tràn đầy nước tay, nói ra Không có ý tứ, mới vừa nghe hai vị tranh luận không dứt, nhất thời tâm tư không tại, không cẩn thận đem cái chén cho bốc nát. Đã hiện tại hai vị dừng lại, vậy thì do bản tọa đến nói một câu. Nhìn thấy Tần Cửu mục như thế, Phương Tông chủ cùng Vương môn chủ cũng không thể không dừng lại lời nói, mặc cho Tần Cửu mục đi nói. Hai vị chỉ cần chắp tay lui nhường một bước, chúng ta Thiên bác học viện, các đưa hai vị 10 cái ngũ phẩm đan dược." Tần Cửu Mộc nói. Nghe Tôi Tần Cửu Mộc mở miệng như thế, cái này Phương Tông chủ cùng Vương môn chủ không khỏi là ngược lại hút miệng xa hoa như vậy, vậy mà há miệng chính là cái ngũ phẩm dược. Bọn hắn quả thật có chút tâm động, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền liền từ bỏ xuống tới. Cái này 10 cái ngũ phẩm đan dược xác thực chân quý, thế nhưng là cùng Ly Thiên Thành lợi ích so sánh, vậy đơn giản chính là hạt vương lớn tiện nghi, bọn hắn cũng không nốc, như thế nào cứ thế từ bỏ. Nhưng mà bọn hắn còn chưa mở miệng, Tân Cửu Mục chính là con mắt lạnh lẽo, nhưng nếu như hai vị thật chấp mê bất độ, vậy ta ra đạo dư lão tổ vừa vặn bởi vì kiếm đế di tích mở ra sắp đến, đã xuất quan, đến lúc đó cũng chỉ có thể bên trên hai vị trong nhà làm khách, thương lượng một chút kiếm này đế di tích sự tình. Quy 1 chương 585, Tô Dạ nhúng tay, 36 càng. Trong 581, Tô giả nhúng tay, 36 cảng. Nghe tôi Tần Cửu Mục nói như thế, Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ không khỏi là biểu lộ chầm xuống, thầm mắng cái này Tần Cửu Mục không phải thứ gì. Đối phương uy hiếp lại không qua rõ ràng, đạo dư lão tổ đến nhà bọn họ trao đổi kiếm đế di tích sự tình, chẳng phải là liền nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn không thần phục, đến lúc đó hai nhà bọn họ thế lực có thể hay không tiến kiếm đế di tích, đều là mặt khác nói chuyện. Dù sao không ít nhất lưu thế lực, đều là tiến không được kiếm đế di tích. Giống như là hai nhà bọn họ ở vào biên giới khu vực, đối với kiếm đế di tích phương diện, hai phe thế lực càng là không hữu hảo. Nếu như Thiên bác học viện lại hoành đúng một tay, còn lại hai đại đỉnh tiêm thế lực tự nhiên sẽ hết sức vui vẻ nhìn thấy thiếu mấy người tiến vào kiếm đế di tích. Mà lại, liền coi như bọn họ tiến vào kiếm đế di tích, đến lúc đó Thiên bác học viện hơi làm điểm ngắn chân, bọn hắn ở bên trong thời gian cũng quả quyết sẽ không tốt qua. Nghĩ thầm ở đây, hai thế lực lớn cũng chỉ có thể cắn răng. Cái này Ly Thiên thành là chỗ tốt vô cùng, nhưng đúng lúc gặp kiếm đế di tích cái này trong lúc nỗ chốt. Nếu như từ bỏ kiếm đế di tích thì thôi, còn muốn bởi vậy đắc tội Thiên Bắc học viện, thực tế là được không bù mất. Thôi à, phu rời khỏi. Phương Tông chủ thở dài, Mắt thấy Phương Tông chủ rời khỏi, Vương Môn chủ cũng là triệt để không còn biện pháp nào, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, "Ha ha, tại hạ nghị kỹ lại, cái này 10 cái ngũ phẩm đan dược được không chỗ tốt, không cần tị phí. Hơn nữa cách gã mặt đã có Thiên bác học viện che chở, vậy ta cũng không cần phải nhục lòng." Tần Cựu Mộc gầm thầm cười nhạo, đến một bước này, hai người này còn muốn ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nơi này là 10 cái ngũ phẩm đan dược, các người hai vị cầm xuống đi." Tần Cựu Mộc lấy ra linh giới, phân biệt cho hai người đưa qua. Hai người đón lấy 10 cái ngũ phẩm đan dược, lẽ ra trong lòng vốn là hẳn là vui vẻ. Thế nhưng là hồi tưởng lại Ly Thiên Thành cứ như vậy bị đối phương đập mất, thực tế là trong lòng cao hứng không nổi. Phương Tông chủ cùng Vương môn chủ đều đã rời khỏi, không biết các vị trưởng giáo nhóm, nhưng có còn lại ý kiến. Tần Cửu Mộc lạnh như băng nói: "Những này nhị lưu thế lực tới đây, vốn chính là cho Phương Tông chủ cùng Vương môn chủ cổ vũ thanh thế, từ đó tại hai người này lấy được một chút lợi ích về sau, bọn hắn hơi gió một người canh. Nhưng bây giờ cái này hai đại cường giả tất cả đều rời khỏi, bọn hắn nơi nào còn có đạt được. Về phần cùng Tiên Bắc học viện đối nghịch, bọn hắn sợ không sống, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ." Vội vàng cười ngây nói, Tần viện chủ nói đùa. Chúng ta nào dám có gì nghĩ. Đã như vậy, cao trình lao đệ, chúng ta Thiên bác học viện thế lực sẽ vào ở quý thành bên trong, đối ly thiên thành tiến hành che chở. Lao đệ cảm nhận được phải ý như thế nào? Tân Cửu Mộc nói. Độ cao mặt mà ủ mày cho, biết thật bên trên Thiên bác học viện trước tuyển này, về sau sợ là không có gì tốt thời gian qua. Cái này thôi lỗi thậm chí ngay cả phụ thuộc cũng không bằng, cũng căn bản không tính là Thiên bác học viện hạch tâm thế lực, Thiên bác học viện nơi nào sẽ coi bọn họ là người nhìn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không phải Lang Huệ chính là hồ khẩu, hắn cũng chỉ có thể nói, đa tạ tân viện chủ trợ giúp. Tân Cửu Mộc niết miệng lên, Nếu như đạt được Ly Thiên Thành, bên này giới một vùng thế lực hắn cũng liền vững chắc không ít, đến lúc đó từ có biện pháp đối phó còn lại biên giới khu vực thế lực, đem bọn hắn cùng nhau thu phục. Bất quá ngay tại hắn vừa đạt được cái này độ cao đồng ý thời điểm, đang định hạ lệnh, khiến cái này mang tới người và ở Ly Thiên Thành lúc, đột nhiên, một thanh âm chính là chuyển tới. Tân viện chủ vẫn là không nên gấp gáp để cho thủ hạ người và ở cho thỏa đáng, dù sao, Ly Thiên Thành bên trong, chân chính quyết định việc này người còn chưa lên tiếng mới đúng. Người cứ như vậy mạo muội an bài chúng nhiều cường giả vào ở, không khỏi không tốt lắm đâu. Nghe thanh âm Tần Cửu Mộc chỉ cảm thấy vô hạn quen thuộc, lạnh lung ngẩng đầu, "Là ngươi, Tô Dạ." Tô giả cười ha hả rơi xuống, nhìn thấy Tần Cửu mục đối với mình lại không cái gì lưu mặt mũi, liền biết Tần Cửu mục đã là cùng hắn triệt để về mặt làm tiểu địch. Đã như vậy, Tô Dạ tự nhiên cũng không có gì tốt khách khí, lạnh như băng dẫn đế cung chúng nhiều cường giả nói ra, "Không sai, là ta." Tần Cửu Mộc lạnh giọng nói, "Tô Dạ, đế cung cùng Ly Thiên Thành tám gậy che đánh không đến to nhìn, mà lại nghe nói ngươi cùng mục Bạch Sinh khi còn sống còn có cừu bây giờ cách mà xẻ ra chuyện, làm sao cũng không tới phiên ngươi xuất hiện ở đây đi." Vì cái gì không tới phiên ta xuất hiện ở đây?" Tô Dạ vừa cười vừa nói, "Ai cũng không có quy định qua, ta cùng Mục Bạch Sinh có thủ, liền cùng Ly Thiên Thành không có nguồn gốc đúng không? Ta lúc đầu còn giúp Ly Thiên Thành lấy ra cựu Huyền Giản đầu. Tân Cửu Mục chỉ coi Tô Dạ cũng là tới thu phục cái này Ly Thiên Thành, suy cười một tiếng, "Tô giả tiểu hữu ngươi cái này liền tới hơi trễ, Cao Trình lao đệ mới đã, đã đáp ứng ta, để ta Thiên bác Học viện vào ở, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút những người khác. Cho nên, ngươi vẫn là sớm làm dẫn người trở về đi." Tô bật cười lớn, "Tân viện chủ, cái này độ cao cũng không tính Ly Thiên Thành hiện tại chính thức quyết định loại đại sự này người đi." Mục Bạch Sinh đã chết, độ cao chính là Ly Thiên Thành đại trưởng lão, người nói không do hắn quyết định, do ai quyết định?" Tần Cửu Mộc Hàn khí bước người đạo. Độ cao hiện tại cũng là một mặt mơ hồ, không biết Tô Dạ là đánh lấy ý định gì. Hắn đối Tô Dạ đồng thời không ác cảm, lúc trước cùng Tô Dạ đi hướng mặt đối lập thuần túy là bởi vì Mục Bạch Sinh nguyên nhân, so sánh Thiên bác học viện, hắn ngược lại là cảm thấy Tô Dạ càng tốt hơn một chút. Bất quá Tô Dạ sở tác sở vi, thực tế là lộ vẻ ngây thơ một chút, nghĩ như thế từ Thiên bác học viện trong tay cướp đi hắn, thế nhưng là không quá hiện thực. Phương Tông chủ cùng Vương môn chủ hiện tại cũng là mang theo Đông Đạo Nhị lưu thế lực cường giả, một mặt chế ý tứ Không có nửa điểm đúng tay ý tứ, Tô Dạ giống như cười mà không phải cười mà nói, Ly Thiên Thành, tự nhiên phải có thành chủ làm quyết định này, mới đúng chứ. Hoang đường, Tô Dạ, ngươi chẳng lẽ không biết Ly Thiên Thành thành chủ Mục Bạch Sinh đã chết rồi sao? Ngươi bây giờ còn muốn nhắc lên việc này, một điểm cấp bậc lễ nghiếc đều không cần sao? Tần Cửu nụ quá lớn, Tô Dạ sờ sờ cái cảm ta đương nhiên biết Mục Bạch Sinh đã chết rồi, bất quá Mục Bạch Sinh chết rồi, không có nghĩa là Ly Thiên Thành về sau liền sẽ không có mới thành chủ đúng không? Đại khái có thể tuyển ra đến mới thành chủ mới đúng chứ. Tô Dạ, ta nhìn ngươi liền chính là tới gây chuyện đúng không? Tân Cửu Mục cùng Tô Dạ Triệt để không rạng mặt mũi, đã cốc đạo dư đã mở miệng, hắn tự nhiên không cố kỵ gì. Ly Thiên Thành tuyển thành chủ, há lại nhất thời bán hội sự tình, thật kéo lâu, Ly Thiên Thành An Huy làm sao bây giờ? Tân Cửu Mục nghĩa chính luôn từ đạo. Tân viện chủ làm sao sẽ biết Ly Thiên Thành nhất thời bán hội không chọn được cái này Ly Thiên Thành thành chủ, ngươi có thể hỏi một chút độ cao đại trưởng lão, cái này Ly Thiên Thành có thể hay không tuyển ra đến Ly Thiên Thành thành chủ, mới quyết định cũng không muốn a bây giờ cách gạ mặt thành chủ còn không có tuyển ra đến các ngươi cứ như vậy gấp vào ở, thậm chí hung không nghĩ để Ly Thiên Thành tuyển ra thành chủ, sẽ không phải là có cái gì đặc biệt ý đồ đi. Tô Dạ cười ha hà nói: "Kỳ thật ý đồ mọi người đều biết, chỉ bất quá không tốt bày ở ngoài sáng nói." Tân Cửu Nục cũng là biểu lộ băng lánh, lạnh giọng nói: "Ta nơi nào có ý đồ gì, đã ngươi nói Ly Thiên Thành thành chủ sự tình, vậy thì tốt, Cao Trình trưởng lão, ngươi liền nói một chút Ly Thiên Thành thành chủ một chuyện đi." Quy một chương 586, triển lộ Ly Thiên quyết, 37 càng. Chương 582, triển lộ Ly Thiên quyết, 37 càng. Cao Trình trưởng lão thực tế không biết Tô Dạ trong hồ lô đánh thuốc gì, bất quá đến loại trình độ này, hắn là cho cho không được Tô Dạ nửa điểm trợ rút, chỉ có thể có sao nói vậy, hoàn toàn cho đối phương nói thật. Chúng ta Ly Thiên thành tuyển luyện ra thành chủ, kỳ thật cũng không cần quá mức phức tạp quy tắc, chỉ cần Ly Thiên quyết tu luyện tới đệ cửu trọng trở lên liền có thể. Đây cũng là chúng ta Ly Thiên thành như sát thép quý củ, đương nhiên, hiện tại là thời kỳ phi thường, có người có thể đem Ly Thiên quyết tu luyện tới đệ bắt trọng, liền liền được rồi. Độ Cao thở dài. Vậy bây giờ Ly Thiên thành có người đem Ly Thiên quyết tu luyện tới đệ bắt trọng sao? Tần Cửu mục lạnh như băng mà hỏi. Cái này, không có. Độ Cao không thể không nói nói. Tần Cửu Mộc cười nhạo mà ra. Hắn đã dám tới nơi đây thu phục Ly Thiên thành, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Lý Thiên Thành thành chủ thượng nhiệm đến cùng có gì quy củ hắn còn lại không biết. Hiện tại Ly Thiên Thành bên trong chớ nói tìm ra đem Ly Thiên quyết tu luyện tới đệ tiểu trọng, cho dù có tu luyện tới đệ thất tầng đều không có mấy cái. Càng đương đề cập đệ bát trọng cùng đệ tiểu trọng. Tô giả tiểu hữu hiện tại nhưng nghe tới, Lý Thiên Thành bên trong căn bản không ai đem Ly Thiên quyết tu luyện tới đệ bát trọng, cái này tuyển ra Ly Thiên Thành thành chủ không biết nếu là ngày tháng năm nào sự tình, chúng ta Thiên bác học viện hào ý cho Ly Thiên Thành một chút vào ở trợ giúp, cũng không cần đợi thêm cái 10 năm năm về sau đi." Tân Cửu Mục ý nói. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, tân viện chủ nói ngược lại là rất có đạo lý bất quá ai cùng ngươi nói, Ly Thiên Thành bên trong liền nhất định không ai đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ bắt trọng. Cao Trình trưởng lão Phương mới rõ ràng nói qua, ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm ra những người khác không thành. Tân Cửu nụ cười nhạo nói, độ cao cùng mộ dung giống như tất cả đều một mặt mờ mịt. Tô Dạ lười biếng nói, cần gì phải tìm những người khác, ta đối Ly Thiên Quyết nghiên cứu liền vô cùng sâu. Nói đến cũng có chút may mắn, bất quá cái này Ly Thiên Quyết, tại hạ sát thực tu luyện tới đệ cửu trọng. Nói xong lúc, một vòng người toàn bộ đều trợn mắt hồ cảm thấy Tô Dạ có phải là đầu hư mất bắt đầu nói mê sàng. Hắn đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ cửu tầng. Làm sao có thể Phải biết, toàn bộ Ly Thiên Thành đều không có người làm được, Tô giả một ngoại nhân làm sao làm được? Tô giả vì cùng Thiên bác học viện đấu, vì cùng Tân Cửu mục đấu, đầu sẽ không phải là hư mất đi. Tô giả tiểu Hữu, ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tân Cửu mục ngữ khí giết lạnh đạo. Tô Dạ niết niết miệng, nói đùa làm sao lại, tại hạ đúng là đem Ly Thiên quyết tu luyện tới đệ cửu trọng, nếu không ta liền hiện tại cho các vị biểu diễn một lượt như thế nào. Tân Cửu nụ sắc mặt giết lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ làm sao cái biểu thị pháp. Tốt, ta ngược lại là thật tò mò Tô Dạ tiểu Hữu, làm sao cái đem Thiên quyết tu luyện tới đệ cửu trọng pháp gia? Tân Vũ Mục đứng chắp tay, ở một bên khi định thần nhàn quan sát. Hắn tuyệt không tin Tô Dạ đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng. Không nói trước Tô Dạ căn bản không phải Ly Thiên thành người, Ly Thiên thành tại Ly Thiên Quyết một phương diện bảo hộ gắt gao, tuyệt đối không thể có thể tiết lộ mày may. Tiếp theo, coi như Tô Dạ thật có Ly Thiên Quyết, nó tuổi tác như vậy, có thể đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới từ mấy trọng. Hắn nhếch miệng lên, chính là muốn nhìn xem Tô Dạ sau này thế nào xấu mặt. Tô Dạ nhìn xem một đám người vây xem, ý cười giặn giảo, sau đó nhẹ nhàng vung Ly Thiên Quyết tại chỗ hiện ra, đến từ Ly Thiên Quyết đặc biệt chân khí đột nhiên phát ra. Quả nhiên là Ly Thiên Quyết. Cái gì? Tô giả tiểu Hữu thật tu luyện thành Ly Thiên Quyết? Độ cao cùng mộ dung giống như đều là một mặt điếc lặng, không biết Tô giả là lúc nào đem bọn hắn Ly Thiên thành Ly Thiên Quyết tu luyện sẽ. Bọn hắn Ly Thiên thành Ly Thiên Quyết là xưa nay không khả năng chuyển đến ngoại nhân trong tay. Cái này hơn ngàn năm đến đều không có xảy ra ngoài ý liệu. Coi như kia Tà tu đem đệ thập trọng bí bản cướp đi, thế nhưng là không có trước chính tầng, kia Tà tu cũng là quả quyết học không được Ly Thiên Quyết. Tân Cửu Mục đồng dạng cũng là sắc mặt khó xử, bất quá rất nhanh liền suỵ nợ cười, "Tô Dạ tiểu Hữu, ngươi là cho là ta không biết đến Ly Thiên Quyết đệ cửu tầng vì là sao?" Ngươi vậy cũng là Ly Thiên Quyết đệ tử trọng. Tô giả một điểm cũng không hoảng loạn, mà chỉ nói, ta là từ đệ nhất trọng chậm rãi thi triển mà thôi, miễn cho đệ tần viện chủ cảm thấy ta có phải là dùng cái gì còn lại đặc biệt biện pháp khác, cố ý ngụy trang thành Ly Thiên Quyết bộ dáng. Tần Viụ nụ sắc mặt trầm xuống, Tô Dạ thật có thể đem còn lại mấy tầng phía dưới thi triển đi ra. Tô Dạ không có quá nhiều giải thích ý tứ, Ly Thiên Quyết tầng thứ nhất phóng thích mà ra về sau, chỉ một thoáng liền triển khai Ly Thiên Quyết tầng thứ hai. Sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4, đệ ngũ tầng một mạch mã thành. Cái này nhìn một đám người cứng họng. Tô Dạ tại Ly Thiên Quyết bên trên tu luyện quả thực hoàn mỹ không một tí vết, hoàn toàn không thể so những này, Ly Thiên thành người thế hệ trước thi triển kém đi nơi nào. Huyền băng chân khí, ngay cả huyền băng chân khí đều đi ra. Tất cả mọi người biết, Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ ngũ tầng về sau thể nội đem sẽ sinh ra huyền băng chân khí, cái này huyền băng chân khí là Ly Thiên Quyết đặc thủ thủ đoạn. Dùng này chân khí đối địch, mọi việc đều thuận lợi, có thể làm được đem địch nhân đóng băng lại cấm chế hiệu quả. Độ Cao đều không chịu được đột nhiên đứng dậy. Nếu như Tô Dạ thật là Ly Thiên thành người, có thể tuệ như vậy nhẹ nhàng đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ tứ tầng, hắn càng thêm khó mà ngồi được vững. Nhưng mà hết thể này đều cũng không phải là điểm cuối cùng, bởi vì Tô Dạ tại Ly Thiên Quyết bên trên thi triển vẫn chưa kết thúc. Ly Thiên Quyết tầng thứ 6, mộ dung giống như đồng dạng đồng tử co rụt lại. Nàng đối Tô Dạ rất có hảo cảm, nhìn thấy Tô Dạ thi triển ra Ly Thiên Quyết lúc nàng đều cảm thấy kinh hỉ, càng đừng đề cập là Tô Dạ đem Ly Thiên Quyết thi triển đến tầng thứ 6, còn chưa kết thúc. Đệ thất tầng, lại một lần nữa thi triển mà ra. Đến lúc này, tần cửu mục biểu lộ đã kinh biến đến mức vô hạn khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ vì sao lại Ly Thiên Quyết Đã đem Ly Thiên Quyết thi triển đến đệ thất tầng, ai có thể lại phủ nhận Tô giả làm không được đem Ly Thiên Quyết thi triển đến đệ bát tầng? Không dùng phủ nhận, cũng không có cách nào phủ nhận. Cũng bởi vì Tô giả đem Ly Thiên Quyết thi triển đến đệ bắt tầng. Huyền băng chân khí thậm chí đã có thể làm được bao trùm trong vòng 3 trượng phạm vi, ẩn ẩn hình thành tự thể. Huyền băng chân khí ẩn ẩn hóa là tự thể, là đệ bát trọng bằng chứng, không sai, không sai a. Độ cao kích động đứng dậy. Tô giả niết miệng lên, vẫn không có đình chỉ, mà là điều khiển huyền băng chân khí như vậy vung lên, trong lúc đó, đem những này chân khí hoàn toàn bao trùm tại thân thể của mình phía trên, biến thành huyền băng áo giáp, bảo hộ quinh thân huyền băng áo giáp, đem huyền băng chân khí hóa thành huyền băng áo giáp bảo vệ mình, là Ly Thiên Quyết, đệ tử trọng, không sai, không sai à. Chứ độ cao, còn lại ngồi ở chỗ này, Ly Thiên thành trưởng lão cũng là nhao nhao đứng dậy, cảm giác rung động sâu sắc. Toàn bộ Ly Thiên thành cũng liền mục bạch sinh khi còn sống đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ tử trọng, trừ cái đó ra tuyệt không một người, mà cho dù là mục bạch sinh tiên phú dị bẩm, cũng là tốn hao trọn vẹn hơn 50 năm mới làm được. Tô giả mới bao nhiêu lớn, vậy mà làm được những này, Quy 1 chương 587, Ly Thiên Quyết tầng thứ 10, 30 càng. Chương 583, Ly Thiên Quyết tầng thứ 10, 30 càng. Trong lòng của bọn hắn tầng tầng hái nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là thất vọng cao hứng là nhìn thấy một cái đem ly thiên quyết tu luyện tới đệ cửu trọng người mà thất vọng là tô tôạ tựa hồ cũng không phải là ly thiên thành người đối phương đem ly thiên quyết tu luyện tới đệ tự trọng đối ly thiên thành mà nói có thể nói là một cái lớn lao trong trọng Ngươi, tân ngườiân cửuụ mặt đều nghẹn tử Tân viện chủ đừng có gấp còn không có kết thúc đâu tô Dạ bật cười lớn còn không có kết thúc độ cao một đám người con mắt đều mở lớn những người khác cũng là con mắt nhìn chừng chừng lấy tô dạ Rất buồn bực Tô Dạ câu này còn không có kết thúc đến tận cùng là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tô Dạ còn có thể đem Ly Thiên Quyết lại hướng xuống thi triển không thành? Không có khả năng, lại hướng xuống thi triển liền chính là Ly Thiên Quyết đệ thập trọng, cái này Ly Thiên Quyết đệ thập trọng công pháp bí bản sớm đã bị Ly Thiên Thành làm mất đến tà tu trong tay bao nhiêu năm, một mực đoạn không trở lại, nơi nào khả năng có người tu luyện thành. Nhưng mà Tô Dạ lúc này lại là đột nhiên giơ tay lên, đại lượng huyền băng chân khí bỗng nhiên hóa thành một đạo băng lao, trực tiếp trình phong tỏa ngăn cách đó không xa một cái Ly Thiên Thành trưởng vị trí. Sau đó, nó quanh thân cũng là hiện ra mấy đạo băng tiễn. Tại bên trên bầu trời phảng phất chim chóc lượn vũ, nhìn độ cao trở thân thể người đều đang run run dậy. Ly Thiên quyết đệ thập trọng, có thể đem huyền băng chân khí lan tràn ra ngoài mấy chục trượng phạm vi, lại hóa là thực thể, dung nhập linh lực bên trong điều khiển. Dung cái này đối địch, thật là Ly Thiên quyết trí cao vô thượng nhất cái giới. Độ cao kinh tiết và phần. Là Ly Thiên quyết đệ thập trọng không sai, là Ly Thiên quyết đệ thập trọng không sai a. Một đám Ly Thiên thành cường giả nước mắt tuôn đầy mặt, đã không cách nào khống chế tâm tình của mình. thánh nữ hiện tại cũng nhìn mắt trợn tròn. Tô Dạ, lúc nào học được Thiên quyết đệ trọng? Tô Dạ đem Thiên quyết đệ thập trọng bày ra, cũng là có đặc biệt nguyên nhân. Nói thực ra, hắn còn thật lo lắng đến lúc đó đem Ly Thiên Quyết đệ cựu trọng bày ra, cái này độ cao không vì mình nói chuyện, mà là lựa chọn thiên bác học viện. Thật đến lúc đó, về tình về lý mình khi thành chủ, thế nhưng là không ai giúp chính mình nói chuyện, hắn cùng tầng cựu mục đấu, vẫn là khó mà phân ra trên dưới. Nhưng nếu như hắn đem Ly Thiên Quyết tầng thứ 17 ra liền không giống. Ly Thiên Quyết đệ thập trọng sớm cũng không biết mất đi bao nhiêu năm. Hắn mới thi triển Ly Thiên Quyết đệ thập trọng, trên thực tế cùng nguyên bản tất nhiên có chỗ khác biệt, chỉ là đám người này căn bản nhìn không ra, nhưng cái này liền đầy đủ. Quyết mất đi nhiều năm như vậy, Lý Thiên Thành bây giờ thấy có tìm tới hy vọng, sao lại không dũng vàng bắt lấy? Cái này băng lao kiên cố như vậy, chỉ có Ly Thiên quyết đệ thập trọng có thể làm được a. Kia bị bắt đầu phong tỏa trưởng lao một trận mẹ cẳng, bị Tô Dạ nhốt ở trong lồng, không có chút nào bối rối phát, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần hô lên. Tô Giả hiện tại cười ha hả nhìn về phía Tần Cửu Mục, chấp chững nói, "Tần vị chủ, ngài nói ta bây giờ cách Thiên quyết đã bày ra, ta khi cái này vị thành chủ, không có vấn đề đi. A không đúng, ta tựa hồ hỏi là người, ngươi một cái Thiên Bắc học viện người, tựa hồ cũng quyết định không được ta có làm hay không Lý Thiên thành chủ." Nghe Tô Dạ Tần Viểu Mục như thế nào cứ thế từ bỏ? Tô dạng, ngươi căn bản không phải Ly Thiên Thành người, ngươi cùng Ly Thiên Thành ép căn bản không hề quan hệ, ngươi coi như sẽ Ly Thiên quyết lại như thế nào? Dựa theo quý củ, ngươi cũng làm không được Ly Thiên Thành thành chủ. Tô Dạ niết miệng nói ra, Tần viện chủ, ngươi làm sao sẽ biết ta không có quan hệ gì với Ly Thiên Thành? Không phải ta cái này Ly Thiên quyết là ai dạy? Ta tại ba năm trước đây từng gặp được một cái Ly Thiên Thành ẩn cư cao nhân, vị cao nhân này rời đi Ly Thiên Thành mấy trăm năm lâu, hắn nhìn ta cốt cách kinh kỳ, liền thích hợp tu luyện Ly quyết, liền đem cái này Thiên quyết chuyển cho ta. Sau đó mệnh ta tới đây Ly Tiên thành thành chủ, có ý kiến gì không?" Tân Cửu Mục nội giận nói, "Hoang đường, Ly Tiên quyết tầng thứ 10 đều mất đi bao nhiêu năm, rời đi mấy trăm năm lâu, Tô Dạ, ngươi biên nói dối cũng biên ra dáng một điểm. Ly Tiên quyết tầng thứ 10 là mất đi rất nhiều năm, cũng không đại biểu vị cao nhân này không biết ta, hắn không cần thiết đem Ly Thiên quyết tầng thứ 10 bí bản cho ta, trực tiếp tự tay chuyển cho ta không là tốt rồi sao?" Tô Dạ cười hát, hát nói. Dù sao vị cao nhân này cũng không gặp được người, hắn liền lời bịa đặt đầy miệng, ai còn có thể tìm ra căn do ra. Nhưng mà độ cao bọn người lại tất cả đều là cẩn thận từng ly từng thí, thật cho là thật. Tô Dạ tiểu hữu, vị cao nhân này có thể là Mây Mặc trưởng lão, có thể hay không là Mây Mặc trưởng lão a?" Tô giả khỏe miệng nhìn nhìn. Thật có người này. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, sao sẽ lộ ra sơ hở, ta cũng không biết nó tên thật, lão nhân ra này không nguyện ý thổ lộ tính mệnh, thậm chí ta tu thành Ly Thiên quyết về sau, ngay cả nó giới tính cũng không biết, rất thần bí. Ta cũng không dám hỏi nhiều, về phần có phải hay không các ngươi Ly Thiên thành Mây Mặc trưởng lão, ta cũng không biết. Mây Mặc trưởng lão rời đi Ly Thiên thành mấy trăm năm, năm đó nó liền đã đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, hiện tại nó còn sống. Rõ ràng đã đột phá lĩnh dịch cảnh a năm đó hắn nói muốn đi trước tà tu hoàn cảnh tìm về Ly Thiên Quyết Đệ tập trọng, cho dù tìm không trở về cũng lập thể muốn suy diễn ra Ly Thiên Quyết Đệ tập trọng ra, hiện tại nó như là đã thôi diễn ra, vì sao còn không trở về a. Đám này trưởng lao nước mắt tuôn đầy mặt. Nếu như cái này mây mặc trưởng lao trở về, bọn hắn Ly Thiên thành tọa trấn một cái siêu việt lĩnh dịch cảnh cường giả tại, sợ là trực tiếp nhảy lên trở thành đỉnh cấp thế lực, cùng thiên bác Học viện bình khởi bình tọa, nơi nào còn sẽ phải gánh chịu như thế khi nhục. Tô Dạ cũng là vui chế dế, hắc, có ý tứ. Cái này biên biên thật đúng là thành thật. Tân viện chủ Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Tô Dạ nói, "Ngươi, ngươi cứ như vậy mấy năm có thể đem Ly Thiên Quyết đệ thập trọng tu luyện xong." Tân Cửu Mục vẫn là chưa tin, "Cái này Ly Thiên Quyết thật dễ dàng như vậy tu luyện thành, nơi nào sẽ còn đến bây giờ đều không ai tu luyện tới Ly Thiên Quyết đệ bắt trọng." Vị cao nhân kia đều nói ta cốt cách kinh kỳ, hắn đã suy đoán ra Ly Thiên thành bên trong thời kỳ rất hạn, Ly Thiên Quyết không ai tu quá cao, cho nên bị buộc bất đắc dị mới thu ta làm quan môn đệ tử, truyền thụ cho ta. "Mà ta thiên phú lại rất cao, tu đến đệ trọng lại như thế nào hả nha?" Ngươi muốn không tin? Ngươi cho ta một bản các ngươi Thiên bác học viện đỉnh cấp công pháp, nhìn ta trong 3 năm có thể hay không cho xây ra cái bộ dạng ra." Tô Dạ tự tin cười nói. Hắn khác không có nắm chắc, liền duy chỉ có công pháp tu luyện này vô khí tốc độ, hắn thật đúng là tràn đầy tự tin, chỉ cần cái này Tần Cửu mục dám giao cho nàng, hắn liền dám để cho hắn khóc lên. Nhưng Tần Cửu mục nơi nào có đảm lượng? Hắn hiện tại nghe lấy độ cao cùng một bang trưởng lão như thế nước mắt tuôn đầy mặt, lúc đầu không tin Tô Dạ đều phải tin, trong lúc nhất thời là nắm chặt lại nắm đấm, lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, xử suất không có biện pháp gì. Cao Trình trưởng lão Không biết ta có thể có tư cách đảm nhiệm cái này, Lý Thiên Thành thành chủ đâu?" Tô Dạ hỏi. Độ Cao cùng một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chỉ là do dự một lát, liền gao nhau nhẹ gật đầu. Độ Cao nói ra, "Tô giả tiểu hữu, a không, Tô Dạ sư tổ." Hắn kỳ thật cũng có chút khó chịu, nhưng không có cách, Tô giả nếu như bái nhập Mây Mặc trưởng lão dưới trướng, kia bối phận coi như kém lớn. Quy một chương 588, giả biến thật 39 càng. Chương 584, giả biến thật 39 càng. Mây Mặc trưởng lão kia cũng là sống không biết bao nhiêu năm rồi. Cái này bàn về bối phận, vậy đơn giản là sư tổ phía trên sư tổ. Coi như Tô giả là Mây Mặc trưởng lão đồ đệ, mà bọn hắn lại là Ly Thiên thành trưởng lão, hô Tô Dạ cũng được ngoan ngoãn kêu lên một câu sư tổ. Tô giả không khỏi cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn như thế tuổi còn trẻ bị người há miệng ngậm miệng kêu lên một câu sư tổ, sao lại toàn thân tự tại? Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận đám này đồ từ lỗ tôn, mặc cho cao trình trưởng lão hô xuống dưới. Tô giả sư tổ lúc trước đã có thể lấy ra cửu huyền giản, xem ra cũng đã đem Ly Thiên quyết tu luyện tới đệ trọng, xem ra là bởi vì Mây Mặc trưởng lão không nghĩ bại lộ thân phận. Cho nên Tô Giả sư tổ chưa từng nhắc lên. Nhưng bây giờ Ly Thiên Thành đại nạn vào đầu, Tô Giả sư tổ xuất hiện, vừa đến Tô Giả sư tổ bái nhập mây mặt trường lao giới trướng, đã là ta Ly Thiên Thành người, thứ hai Tô Giả sư tổ lại đem cái này Ly Thiên quyết tu đến đệ tập trọng, cho nên Ly Thiên Thành chức thành chủ, không phải Tô Giả sư tổ không ai có thể hơn. Độ cao cũng là toàn thân không được tự nhiên nói đến cuối cùng. Để hắn một cái lao đầu tử hô Tô Giả sư tổ, thực tế là quá gượng ép, không ít người vây xem thậm chí đều chột mặt cười. Tô hiện tại đã được đến Ly Thiên Thành chúng nhiều cường giả tán thành, lập mình biến hóa, biến thành Ly Thiên Thành thành chủ. Liên Liên nhìn về phía Tần Cửu Mộc, nở nụ cười. "Tần Viện chủ, ta hiện tại là Ly Thiên Thành thành chủ thân phận, tự nhiên có thể như vậy thân phận, đến quyết đoán ngươi vào ở Ly Thiên Thành sự tình đi." Tô Dạ lười biếng nói. Tần Cửu Mộc không có trả lời, chỉ là nắm chặt song quyển. "Ta Tô Dạ không đồng ý Thiên bác Học viện Và ở Ly Thiên Thành, bất quá ngược lại là Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ nguyện ý, hai vị chứa chút binh lực tại Ly Thiên Thành bên trong, ta ngược lại là rất tình nguyện." Tô Dạ cười ha hả nói. "Phương chủ cùng Vương Môn chủ cũng không phải là đồng đốc, hiện tại Tô Dạ làm đế cung, cung chủ thân phận, tại Ly Thiên Thành bên trong, bọn hắn lưu binh lực" Sợ là cho tô giả đưa phúc lợi đến, làm sao lại làm loại chuyện ngu này. Haha, ha, tô giả cung chủ nói đùa, ngại như là đã là ly thiên thành thành chủ, ly thiên thành liền tự nhiên không cần chúng ta che chở, chúng ta cũng không còn nơi này múa dịu qua mắt thợ, trước hết cáo tử. Phương tông chủ cùng vương môn chủ bông tay rời đi. Còn lại một đám nhị lưu thế lực cường giả cũng là thấy không chất béo nhưng đồ, nơi nào còn sẽ có chỗ lưu lại, nhau nhau rời đi. Chỉ còn lại có tần cựu mục một người cùng tiên bác học viện thế lực lưu ở nơi đây, còn bao hàm không càm tâm chưa Phàm là Tô Dạ hôm nay không phải đế cung cung chủ, đổi một người như thế lên làm Ly thiên Thành thành chủ, hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Liên xem như Ly thiên Thành thành chủ như thế nào, hắn đã đến một bước này, cưỡng ép vào ở lại có thể thế nào? Thế nhưng là Tô Dạ là đế cung cung chủ, đế cung nội tình cũng không phải những cái kia phổ thông nhất lưu thế lực có thể so, mà lại cộng thêm bên trên Tô Dạ có pháp sư cùng chỗ dựa. Hắn nhất định phải từ bỏ. Tốt tốt tốt, Tô Dạ, tính ngươi lợi hại. Tân Cửu nục không có cam lòng, đành phải từ bỏ, vung tay áo rời đi. Viện chủ, chúng ta cứ như vậy đi rồi sao? Mấy cái trưởng lão rất là không cam lòng nói, mắt thấy ly thiên thành liền muốn tới tay, kết quả Tô Dạ như thế một lần dối, vậy mà liền thất bại. Không đi còn có thể như thế nào, các ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Cửu Mục mắng to lên tiếng, mới các ngươi làm sao không lên tiếng, hiện tại ngược lại là hỏi ta đến rồi. Nhìn thấy Tần Cửu Mục nổi trận lôi đình, một đám Thiên bác học viện giải thành thành thật thật vô cùng, một câu lời cũng không dám nói. Mà đợi đến Thiên bác học viện đám người này lúc rời đi, độ cao mấy người cũng là nhìn về phía Tô Dạ, trong ánh mắt tràn ngập động, Tô sư tổ, mong ngợi, mong ngợi. Một đám người thật đem Tô Dạ cung cấp thành tổ tông đồng dạng. Cái này nhìn Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cứng họng, nhất thời thổn thức. Nhà ta cung chủ thật, thần. Linh Việt Thánh Nữ bùi ngùi mai tôi, ngươi biết cung chủ trước kia bái qua một cái mây mặc trưởng lão sao? Ta hoàn toàn chưa nghe nói qua Nghe hắn miệng đầy lời nói dối, 3 năm trước đây, tiểu tử này còn tại Thiên bác Học viện phân việc đâu? Thần Ngưng khẽ gắt một nút. Nếu như không phải nàng biết Tô Dạ ba năm trước đây ở nơi nào, nàng đều kém chút bị Tô Dạ cho lừa gạt. 3 năm trước đây lúc đó, Tô Dạ thân đi đâu có tu luyện qua Ly Thiên quyết tích. Dựa theo nàng đối Tô Dạ hiểu rõ, sợ là cái này mây mặc trưởng lão hoàn toàn là bị nó hư cấu ra, chỉ quá Lý Thiên Thành vẫn thật là có một cái mây mặc trưởng lão đột tới. Hiện tại Ly Thiên Thành trưởng lão, dừng lại tốt mời đem Tô giả đưa đến Ly Thiên Thành thành chủ trên bảo tọa, trà ngon hảo thủy phục dịch, gọi là một cái khách khí. Tô Dạ sư tổ. Độ Cao cùng một bang trưởng lão cười ngây ngô nói, "Tốt, đừng gọi ta Tô Dạ sư tổ." Tô giả đối Độ Cao còn khách khí, nhưng đối cái khác Ly Thiên Thành trưởng lão là thực tế không có cảm tình gì, gọi ta thành chủ là được, sư tổ, ta còn không có như vậy lão." Nghe Tô giả nổi giận, một đám trưởng cũng là một điểm sắc mặt khó coi đều không có, phân biệt phụ họa cười nói, "Không, có vấn đề, không có vấn đề." Thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Những trưởng lão này rất là cười làm lành, khiến cho Tô Dạ đều xấu hổ vô sóa ra. Tô Dạ phất phắt tay, không nhìn được nhất những người này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Các vị, có lời gì nói thẳng đi, như thế che giấu quả thực không có ý nghĩa." Độ Cao mắt thấy Tô Dạ lên tiếng, cười ngây ngô nói, "Thành chủ đại nhân, ngài cùng Mây Mặc trưởng lão hiện tại còn liên hệ bên trên." Tô Dạ liền biết những người này ý tứ, nói cho cùng vẫn là Mây Mặc trưởng lão, cũng trách không được bọn hắn đối với mình khách khí như thế. Nếu như mình thật sự là Mây Mặc trưởng lão đồ đệ đệ, Đô Tiên Thành thế tất yếu so Thiên bác Học viện đám người này đáng tin cậy nhiều, lại thêm hắn vốn chính là đế cung cung chủ, cả hai hợp lại là một, đối Ly Thiên Thành quả thực là chỗ tốt to lớn, tuyệt không chỗ xấu. Hắn người cung chủ này sợ là làm sao mục bạch sinh tại vị lúc đều khiến cái này người vui vẻ. Nếu quả thật có thể liên hệ với Mây Mặc trưởng lão, kia đến lúc đó Mây Mặc trưởng lão toát trấn, Ly Tiên Thành trực tiếp liền có thể cất cánh. Tô Dạ nơi nào sẽ cùng những người này nói rõ lời nói thật, mà là để phòng trùng được nói, ta nói qua, ta cũng không biết nó có phải là Mây Mặc trưởng lão, nó cùng ta nói qua một chút Ly Tiên Thành sự tình, liền liền Vân Du tư không biết các vị Phải chăng có hứng thú muốn nghe xem những lời này?" Một đám trưởng lao đối mắt nhìn nhau, "Đối Tô giả cơ bản tin được." Thanh chủ đại nhân mở nói. Những trưởng lão này tâm tình kích động nói, "Vị này thần bí cao nhân sẽ không lại trở lại Ly Thiên Thành, nó hiện tại tâm cảnh đã sớm cùng dĩ vãng khác biệt, không nghĩ phân tranh tại thế tục đấu tranh bên trong. Chỉ là nó đối Ly Thiên Thành có chỗ không bỏ xuống được, mới có thể đem Ly Thiên Quyết truyền thụ cho ta, mệnh ta bảo vệ Ly Thiên Thành, về phần liên hệ với nó phương thức, ta cũng không có." Nghĩ đến vị cao nhân này là sẽ không lại trở lại Ly Thiên Thành. Tô Dạ mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, "Nói láo cũng là một mạch mà thành." Uy một chương 589 chạy tới kiếm đế di tích 40 càng chương 585 chạy tới kiếm đế di tích 40 càng tô giả có đôi khi đều bội phục mình nói dối công lực vậy mà không có chút nào cảm thấy nhức cả trứng mà lại hắn hiện tại theo thời gian cải biến kinh nghiệm cũng so trước kia phong phú nhiều lắm cái này lúc nói chuyện không những con mắt đều không mang nháy một chút thậm chí còn mang một điểm giốngng rạc cảm xúc ở bên trong đến mức cho dù là những này trà trộn giang hồ nhiều năm lao yêu quái kẻ ra đời cũng là không có cách nào lời từ hắn bên trong nhìn ra cái gì quá nhiều bánh khỏe ra những trưởng lão này hai mặt nhìn nhau Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thương tâm nhặt túng, không nghĩ tới Mây Mặc trưởng lão lần này rời đi đúng là một đi không trở lại, trực tiếp từ bỏ bọn hắn Ly Thiên Thành. Xem ra Mây Mặc trưởng lão bây giờ cảnh giới thật không phải là chúng ta có thể lý giải a. Mây Mặc trưởng lão vì sao tại muốn từ bỏ Ly Thiên Thành, nếu như lão nhân ra ông ta trở về, chúng ta Ly Thiên Thành. Tô Dạ niết niết miệng, hắc hắc, đến lão nhân ra ông ta loại cảnh giới đó, những này thế tục tranh đoạt đối nó mà nói đã không có gì tốt lưu luyến. Ngươi thật sự cho rằng hắn giống như các ngươi? Thành chủ đại nhân nói có đạo lý, lão tổ không muốn trở về đến, chúng ta cũng giữ lại không được chỉ có thể nhìn dễ làm hạ, cũng hy vọng thành chủ đại nhân vì Ly Thiên Thành, chỉ dẫn một con đường sáng. Độ Cao nghiêm túc nói, "Tô Dạ không nóng không đội mà nói, ta đã làm vị cao nhân kia đồ lệ, học xong Ly Thiên Quyết, tự nhiên là có nghĩa vụ chiếu cố các ngươi Ly Thiên Thành. Bất quá các ngươi cũng đều biết, ta không chỉ là Ly Thiên Thành thành chủ thân phận, vẫn là đế cung cung chủ thân phận, mà cân nhắc lợi hại, ta cái này đế cung cung chủ làm sớm hơn một chút, cho nên, ta khách quan mà nói, càng sẽ thiên hướng về đế cung một chút." Nghe tới Tô Dạ, cái này Ly Thiên Thành trưởng lão ít nhiều có chút không vui, bất quá Tô Dạ nói xác thực có đạo lý, bọn hắn cũng vô pháp phản bác. Chuyện tới Ly Thiên Thành tình trạng này, không bị nhập vào thế lực khác, khi thế lực khác một con chó, một con con dối, kia liền đã mạnh xong, nơi nào còn có cơ kẻ mặc cả chỗ trống. Cho nên từ nay về sau, Ly Thiên Thành cùng Đế cung liền không phân khác biệt, ta cũng hy vọng Ly Thiên Thành các vị có thể hào hảo phụ tá tại Đế cung. Hai nhà cùng chung hoàn nạn, chung phải lợi." Tô Dạ nói. Một đám trưởng lão nghe Tô Dạ, đem con mắt đặt ở Cao Trình trưởng lão trên người, hy vọng Cao Trình trưởng lão có thể cho một chút chỉ rõ. Độ Cao nghe đây, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó chỉnh nói, "Ngày sau, chúng ta nhất định vì thành chủ đại nhân đi theo làm tùng." Tô Dạ nhếch miệng lên. Độ Cao làm là như vậy lựa chọn sản xuất, bởi vì coi như hắn hiện tại đem Ly Thiên Thành nhập vào đế cung bên trong, hắn Độ Cao cũng một điểm biện pháp đều không, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Dù sao nhập vào đế cung cũng được đồng thời, trở thành Thiên bác học viện phải con rối cũng được xính. Hung chi hắn còn không có làm như thế, mà là làm một cái hai lần trưởng môn, đã là đủ vì Ly Thiên Thành cân nhắc chủ đáo. Mấy ngày nay, ta sẽ vì Ly Thiên Thành làm nhiều trình đốn, cũng khi nhìn các ngươi có thể hảo hảo phối hợp tại ta. Tô Dạ chậm nói, hết thảy nghe theo Thành chủ đại nhân phân phó. Một đám trưởng lão nhao nhao nói: Tô Dạ liền cứ như vậy ở tại Ly Thiên Thành mấy ngày. Mấy ngày nay hắn lưu tại Ly Thiên Thành, tự nhiên là muốn lưu lại một chút tiện lợi chỗ. Toàn tính lưu, đơn giản chính là Ly Thiên Thành cùng Đế cung một chút thông tin vấn đề, cùng liên hợp vấn đề. Tô giả nguyên bản định là tại Ly Thiên Thành làm nhiều lưu lại mấy ngày, bất quá vừa lưu lại 3 ngày không đến, Ly Thiên Thành bên trong liền đột nhiên đi tới một người. Người này đúng là Đế cung nhạc xây Nam. "Cung chủ đại nhân, có thể hay không thân ở Ly Thiên Thành bên trong?" Nhạc xây Nam đứng cách Dạ Mạn phía trên, mở miệng nói. "Nhạc Sơ Nam." Tô Dạ đột nhiên đứng dậy, nhìn xem trong cao không nhà Sơ Nam khuôn mặt bên trên hiện ra một tia nghi hoặc. Nhạc xây Nam nhìn thấy Tô Dạ gắn ở, nhẹ nhàng thở ra, cung chủ đại nhân có thể tiến một bước nói chuyện. Tô Dạ nhìn thấy Nhạc xây Nam tự mình từ đế cung lúc chạy đến, liền biết tất nhiên xuất hiện một chút nghiêm trọng sự tình, nơi nào sẽ chỉ hoãn, dẫn tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ một đường hộ tống Nhạc xây Nam bước vào trên không. "Cung chủ, chúng ta bên này." Nhạc xây Nam nhìn thoáng qua Ly Thiên Thành vô số cường giả, có chút không tỏa sáng tâm đạo. Tô Dạ nhìn thoáng qua Tân Ngưng. Tân Ngưng hiểu ý, biết lời này Tô Dạ không tốt đi nói, liền nói, cung chủ hiện tại đã thành Ly Thiên Thành thành chủ, Ly Thiên Thành cùng đế cung chính là một nhà. Có chuyện gì?" Nhạc huynh cứ nói đừng ngại. Nghe tới tầng ngưng, Ly Thiên Thành những trưởng lão này cảm thấy trong lòng ăn ủi, Tô Dạ đối bọn hắn không có quá nhiều dấu diếm. xem ra cái này vị thành chủ, xác thực cũng là làm vì bọn họ Ly Thiên Thành cân nhắc. Nhạc Tây Nam nghe tới Tô Dạ thành Ly Thiên Thành thành chủ, đôi mắt trợ to. Hắn tất nhiên là biết được Tô Dạ chém giết mục bạch sinh có kế hoạch, cũng biết Tô Dạ đi tới Ly Thiên Thành bên trong, nhưng làm sao chỉ chớp mắt Tô Dạ liền thành Ly Thiên Thành thành chủ rồi? Cái này thật sự là gọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bất quá chuyện cho tới bây giờ tình huống cấp, hắn cũng không tốt như vậy có nhiều việc hỏi, liền nói, "Cung chủ Kiếm đế Di Tích Cửu Trọng Kim môn đã bừng lòng, sợ là sẽ phải tùy thời mở ra, cho nên huyền thanh thái thượng để ta cấp tốc đến đây, triệu ngài tự mình trở về. Việc này trì hoan không được, Cửu Trọng Kim môn một khi bị phá, những cường giả kia sợ là sẽ không trì hoan thời gian, sẽ nhanh chóng tiến vào kiếm đế di tích bên trong, chậm người một bước, liền chậm tất cả a. Nghe nhạc xây Nam, Tô giả đứng chắc tay, tự nhiên là biết được sự tình nghiêm trọng. Kiếm đế di tích Cửu Trọng Kim môn long động, việc này xác thực trọng đại, trì hoãn không được. Ta cái này liền tùy các ngươi nhanh chạy về đế bên trong." Tô Dạ nói. Nói xong tô giả không khỏi quay đầu nhìn về phía ly thiên thành chúng nhiều cường giả cao trình trưởng lão tự nhiên cũng nghe lời này khi một hơi thật sâu không nghĩ tới cựu trọng kim môn đã bông lòng bất quá đáng tiếc kiếm này đế di tích bọn hắn ly thiên thành làm nhị lưu thế lực căn bản là không có cách đúng chràng mà lại cũng không có tư cách tại cái này cựu trọng kim môn trước xếp vào vàoth mắt cho nên cựu trọng kim môn bông lòng tin tức này bọn hắn là một điểm cũng không chiếm được tô giả không nói sợ là tiếp qua chút thời gian bọn hắn đều chưa hẳn biết được cao trình trưởng lão ta trước theo nhạc trưởng lão trở về Các người Ly thiên Thành tất cả lĩnh dịch cảnh cùng Huyền Cung cảnh trưởng lão nghe lệnh, chuẩn bị một phen, về sau cấp tốc đổi tới Đế Cung bên trong, chờ đợi ta lưu ra lệnh đi." Tô giả nói. "Vâng, thành chủ đại nhân." Độ Cao tự nhiên sẽ không làm trái mệnh. Nhìn thấy Tô Dạ đem Ly thiên Thành những cường giả này hô đến gọi đi, Nhạc Xây Nam là nhìn con mắt đều mở thật to, thực tế không biết Tô Dạ trên thân đến cùng có bao nhiêu năng lượng. "Tô Dạ công chủ, mời." Nhạc Xây Nam vất tay áo mời. "Tô Dạ người cấp tốc cưỡi chín xe rời đi, không dám trì hoãn một tơ một hào thời gian." Đường sá bên trong, tần có chút bận tâm mà nói, cung chủ Ngài gì không một hơi đem cái này Ly Thiên Thành nhập vào chúng ta đế cung bên trong, liền lấy Ly Thiên Thành cục diện bây giờ, ngài coi như làm như thế, Ly Thiên Thành cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đáp ứng. Mà lại, coi như ngài không làm như vậy, bao nhiêu muốn lưu chút hai mắt tại Ly Thiên Thành bên trong a. Quy một chương 590, hắn chỉ có nghe ta một con đường, 40 một càng. Chương 586, hắn chỉ có nghe ta một con đường, 40 một càng. Đúng vậy à, nếu như không lưu một chút hai mắt, Ly Thiên Thành người vạn nhất thật sự là ngoài miệng ứng ngài, nhưng trong lòng có khác ý khác, chẳng phải là đi không được gì này. Linh Việt Thánh Nữ cũng đi theo phụ hòa nói, cảm thấy Tô Dạ lần này cách làm là thật có chút không ổn. Tô Dạ mỉm cười, đem Ly Thiên Thành nhập vào chúng ta đế cung bên trong, chỉ là ngắn hạn có thể có lợi mà thôi, cũng không phải là tính toán lâu dài. "Vì cái gì?" Thần Ngưng Hiếu kỳ nói. "Các người cố gắng nắm lại, Ly Thiên Thành lần này cái bộ dáng này, nhập vào chúng ta đế cung bên trong, chúng ta đế cung thế lực đích sắc tăng cường, nhưng cùng những cái kia đỉnh cấp thế lực so sánh, vẫn là kém chi rất xa." Tô Dạ nói. "Thật là như thế, nhưng nếu như không nhập vào chúng ta đế cung bên trong, những lực lượng này vận dụng liền càng thêm không cách nào phát huy đến cực hạn A. Linh viện thánh nữ theo sát lấy nói: "Ai nói?" Tô giả ý cười giật giảo mà nói: "Ly Thiên Thành chỉ cần ở chỗ này một ngày, cách Thiên Bác học viện gần như vậy, tại Thiên Bác học viện mà nói chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Thiên Bác học viện trong lòng sẽ không có lo lắng sao?" Nghe Tô Dạ, Thần Ngưng cùng Linh viện thánh nữ lập tức giật mình. "Đúng a, Ly Thiên Thành lưu tại nơi này, kia tại Thiên Bác học viện mà nói chính là một cái lớn cái đinh a. Nguyên bản Thiên Bác học viện là nơi này chỗ đất, vô luận làm cái gì đều không cần muốn lo lắng, nhưng bây giờ có Ly Thiên Thành tại, bọn hắn liền phải cẩn thận một chút." Tô Dạ cười nói: "Chỉ cần ta pháp sư cung tầng này thân phận còn bảo đảm lấy ta." Thiên Bắc Học viện cũng không dám đối Ly Thiên Thành hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ là như vậy, cái kia cũng bèn bèn chỉ là đưa đến buồn nôn Thiên Bác Học viện tác dụng, thực chất lợi ích vẫn là không cao à? Linh Việt Thánh Nữ tại một lần hỏi. Tô giả chắp tay nói ra, "Các người cũng qua coi thường Ly Thiên Thành, Ly Thiên Thành nội tình đến cùng có bao nhiêu? Hắn thật nhập vào chúng ta đế cung bên trong, Ly Thiên Thành một tòa thành ngàn năm nội tình chẳng lẽ cũng không cần rồi? Tòa thành này mới là nhất tổn thất lớn à, nếu như thật không nỡ tòa thành này, để Ly Thiên Thành cường giả tiếp tục lưu lại nơi đây, đó cũng không đồng thời khác nhau ở chỗ nào." Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng trở nên như có điều suy nghĩ. Tô Dạ tiểu nói này, đúng là chuyện như vậy, Ly Thiên Thành tòa thành thị này, vẫn rất có giá trị cùng nội tình bối cảnh. Cái này là hoàn toàn rất không có khả năng mang đi. Nếu như ta không tuyển chọn hợp nhất bọn hắn, Ly Thiên Thành cường giả nội tâm tự nhiên sẽ vô điều kiện hiệu chung với ta. Mà nếu như ta cưỡng ép chinh phục bọn hắn, sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ có mang phấn hận. Chúng ta đế cung vừa mới bình ổn xuống, mọi người lẫn nhau không có quá nhiều nghi kỵ, ta cũng không hy vọng lại từ Ly Thiên Thành phương diện xuất hiện cái gì cái sọ. Đây là nhất được không bù mất, hiện tại đến xem, ở riêng lướng địa, càng thêm có thể để ta yên tâm một chút. Chỉ là Khâu Chấn Khoải phải bỏ ra một chút lực khống chế không đủ phương diện đại giới tôi. Tô giả nói, Tân Ngưng lông mày nhíu lên, chính là bởi vì như thế, ta hai người mới mới nói, ngài hẳn là lưu lại một người, tại cái này Ly Tiên Thành bên trong, trông giữ Ly Thiên Thành, dùng cái này cùng cố lực lượng của ngài. Không cần, không dùng được. Ly Tiên Thành không phải là đồng đốc, trừ phi là gặp được thiên đại lợi ích cùng đại giới, bằng không bọn hắn không sẽ phản bội ta." Tô giả nói. "Cung chủ gì đến tự tin như vậy?" Tô giả sờ sờ cái cằm, bởi vì Ly thiên quyết tầng thứ 10. Ly Tiên quyết tầng thứ 10. Các ngươi khả năng không hiểu nhiều chị biết hiểu Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 đã bị cướp bắt đi rất nhiều năm, nhưng lại không biết Ly Thiên Quyết đối với Ly Thiên Thành ý nghĩa. Chỉ cần bọn hắn Ly Thiên Thành còn muốn tiếp tục chuyển thừa hương hòa xuống dưới, như vậy bọn hắn liền phải ngoan ngoãn đem ta hầu hạ tốt, bởi vì ta là trên đời này, một cái duy nhất biết Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 người. Tô Dạ bật cười lớn. "Cung chủ, tiểu nói này kia cái gì mây mặc trưởng lão cũng là người lập đúng không?" Linh Việt Thánh nữ kinh ngạc không thôi, dưới mắt đến xem, thần ngưng thật đúng là đoán đúng rồi. Tô Dạ giở khóc giở cười mà nói, ta xác thực chỉ là thuận miệng lập một câu, lửa gạt kia tần cửu mụ, dù sao việc này không thể nào kiểm chứng. Tần Cửu Mục coi như biết ta là miệng đầy theo dệt vô cớ, cũng là một điểm biện pháp đều không có. Ai biết, vậy mà thật trời xui đất khiến đụng tới một cái mây mặc trưởng lão. Công chủ, ta như ngươi như vậy lúc còn trẻ, thật cũng không như ngươi vậy nhẹ cảm kế. Ngươi cái này hơn 20 tuổi đến cùng là thế nào mọc ra nhiều như vậy tâm nhãn? Linh Việt thánh nữ khó có thể tin. Nhạc Tây Nam ở một bên hiện tại là nghe ra đại khái, sướng cười nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ liền có công chủ cái này tâm kế rồi? Lại sống 20 năm ngươi chưa hẳn so ra mà vượt công chủ. Tô dạ sờ sờ cái mũi. Hắn bản thân mình tâm kế chỉ là một bộ phận, càng nhiều vẫn là lục không bền lòng chuyển thừa ký ức còn cho hắn rất rất nhiều có thể học tập tham khảo đồ vật. Trên vạn năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm loại vật này, là chân chính trên ý nghĩa quý giá nhất đồ vật, vô luận bảo vật gì đều không thể đổi lấy a. Việc này không nên chậm trễ, hay mau kịp lên đường." Tô giả ngưng trọng nói. Nhạc Xây Nam Tam người không dám trần chờ, cấp tốc khống chế chín châu thánh xe, một đường trở về đế cung bên trong. Đợi đến trở lại đế cung thời điểm, lập tức liền có tất cả trưởng lão trước tới đón tiếp. "Cung chủ." "Cung chủ đại nhân." Tô Dạ chắp tay hỏi, "Kiếm di tích tình huống bây giờ như thế nào?" Viễn Thanh Thái thượng đã trước mang một nhóm nhân mã không ngừng vó chạy tới kiếm đế di tích Cự trọng kim môn trước đó, lão nhân ra ông ta nói tiếp xuống cung chủ ngài tự nhiên sẽ làm ra quyết đoán, để chúng ta nghe theo quyết định của ngài. Những trưởng lão này phân biệt nói, "Tôi dạ biết Viễn Thanh quá bên trên tin tưởng năng lực của mình, vì vậy không có quá nhiều sóng tốn thời gian đi làm ra mệnh lệnh." Hắn một bên hướng đế cung nội đi, vừa nói, huyền Thanh Thái thượng mang đi bao nhiêu người?" "60 tên huyền cung cảnh, 5 tên linh dịch cảnh cao thủ." Trưởng lão này lập tức nói, "Tôi xuất 10 tên linh dịch thủ theo ta cùng nhau, về phần huyền cung cảnh để ngũ trọng trở giả, cũng ra 100 tên đi." thực lực càng mạnh càng tốt. Tô giả suy nghĩ một hai, trình trọng nói: "Đế cung nội linh dịch cảnh cao thủ có chừng khoảng 22 người. Huyền cung cảnh cao thủ liền nhiều, nghĩ đến có tiếp cận hơn 1000 người, chỉ bất quá đạt tới Huyền cung cảnh để ngũ trọng trở lên không nhiều. Lưu lại bảy tên linh dịch cảnh cao thủ lưu lại, nghĩ đến cũng kém không nhiều." Tô Dạ lẩm bẩm nói: "Càng nghĩ, hắn vẫn là có chút không yên lòng, các ngươi phát ra phong thư, để Cửu Giang cung chủ phái ba tên cao giai pháp sư đến ta đế cung làm khách, không đến ta tự kiếm đế di tích trở về, liền tuyệt không nên rời đi. Còn có, ta rời đi khoảng thời gian này, đế cung đại trận thời khắp ra, trận địa sẵn sàng." Đế cung thành viên cũng đừng lung tung ra ngoài, biết sao à?" "Vâng, cung chủ." Những trưởng lão này cấp tốc lĩnh mệnh xuống dưới an bài. Nhìn thấy Tô Dạ sự tình an bài một mạch mà thành, nhạc xây nam âm thầm gật đầu, Tô Dạ làm mỗi một bước, đều đem đế cung đường lui suy nghĩ kỹ càng, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, coi như hắn đi lên khi người cùng chủ này, cũng quả quyết là không bằng Tô Dạ. Tô Dạ biết bây giờ kiếm đế di tích sự tình cấp tốc, bất quá hắn lại không thể lô mãng xúc động, phải tỉnh táo suy nghĩ hạ, suy nghĩ xuống đến cùng có cái gì chỗ sơ suất. Đúng rồi. Trước càng 40 chương, tiếp xuống đến ban đêm sẽ đem tiếp xuống 9 chương càng ra quy một chương 591, Họa Thủy Đông dẫn, 42 càng. Chương 587, Họa Thủy Đông dẫn, 42 càng. Hắn xem nhẹ một người, Đường Mạc Ly, đem Đường Mạc Ly mang tới, để nàng theo ta cùng một chỗ. Tô Dạ ra lệnh. Hắn tuyệt không có khả năng yên tâm Đường Mạc Ly, hắn như tiến về kiếm đế di tích, cũng muốn mang theo một lên mới có thể. Một người đệ tử cấp tốc tiếp kiến, vâng. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà không đến, cái này Đường Mạc Ly liền bị mấy người nữ đệ tử mang đi qua. Tô Dạ. Đường Mạc Ly hốc mắt vẫn có chút hồng nhuận ở phía trên, kia trên hai gò má thương tâm. Hiện nhiên vẫn chưa biến mất bao nhiêu, chỉ là nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, nàng vẫn là miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng vui cười. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly khuôn mặt, vẫn chưa bị bề ngoài biểu đạt giả tượng che mờ hoặc, trầm giọng nói, "Tiến vào chín châu thánh xe, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đều không cần nói nhiều." Ân. Đường Mạc Ly biết Tô Dạ đối tình cảm của nàng cùng thái độ, tự nhiên cũng biết không tất yếu làm nhiều nói nhảm, coi như nói, Tô Dạ cũng chưa chắc sẽ nghe. Nàng tiến vào chín châu thánh trong xe, cắn môi, cố nén trong lòng thống khổ cùng tư tâm. Ma Trầm Hinh, Tô Dạ một tiếng la lên. "Tạ Tà tại." Ma Trầm từ âm thầm đi ra. Tô Dạ bật cười lớn, "Ta liền biết ngươi tại, đi thôi, có ngươi tại, ta liền hoàn toàn yên tâm." Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về Kiếm Đế Di Tích, mà cùng lúc đó, Kiếm Đế Di Tích bên trong cũng là phá lệ náo nhiệt. A! Một tiếng hét thảm ôi hồi, chỉ thấy một đạo người mặc cổ kiếm tông phục sức thanh niên thân ảnh toàn bộ bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, bị đánh thê thảm vô cùng. Bất quá dù vậy, thanh niên này cũng là lập tức đứng dậy, cung kính cười làm lành nói, "Phong Phong Tử quả nhiên lợi hại, tiểu nhân cam bái phòng, không kịp Phong Phong Tử một cọng tóc gái. Cái này được xưng là Phong Phong Tử thanh niên là cái nam tử mặc cao tím, nó khuôn mặt tu lãng, chiều cao thể nhỏ, tiêu chuẩn mỹ nam tử. Hắn liền hướng nơi đó một trận chiến, kiếm trong tay ngay cả vỏ kiếm đều không có ra, cũng đã đem cái này Cổ kiếm tông tiên tại đánh tan, toàn thân ẩn ẩn ngoại phong khí tức, càng làm cho người không dét mà run. Một bên mấy cái tỷ nữ ở bên cạnh cho hắn đỡ lên nu cóng, tỉ mị phục dịch. Bên cạnh Cổ kiếm tông cường giả khí quyển không dám thở một chút, nhìn xem Phong Phong tử như thế trà đạp nhà mình thiên tài, nhưng cũng là không có biện pháp. Chư Cổ kiếm tông bên ngoài, Thiên Bác học viện còn có các thế lực lớn cường giả đều đã nhao nhao chỉnh diện, vì ở nơi này, chỉ bất quá đối mặt Phong Phong tử cùng Cổ kiếm tông những này tranh đấu, lại là chỉ dám quan sát từ đằng xa không dám tới gần, sợ cái này tranh vào vũng nước đục bị bọn hắn lội, đem bọn hắn cũng cho kéo xuống nước. Đế cung thế lực cũng tại quan sát bên trong, từ Huyền Thanh Thái thượng dẫn đội, tự nhiên sẽ không đần độn đi liên lụy đi vào chuyện như vậy. Phong Phong Tử hiện tại hời hợt cũng đã đem đối thủ đánh bại, lộ vẻ mười phần không vui, nói ra, mặc tông chủ, các ngươi cổ kiếm tông thiên tài không khỏi cùng quá trông thì ngon mà không dùng được một chút, ta bên này kiếm cũng chưa từng rút ra ra, chỉ dùng một chiêu, hắn lại không được. Để tiểu vương ta ngay cả tận hứng đều không có, các ngươi còn không mau đem nhà mình đứng đầu nhất thiên tài phái ra?" Mạc Thương Lan một mặt khó xử, không khỏi cùng Kim Vũ Dương liếc nhau một cái. Kim Vũ Dương đứng ở trong đám người cũng là có chút thở dài, hắn vẫn luôn biết cái này Phong Phong tử rất khó dây dưa, bất quá chuyện cho tới bây giờ nhưng cũng không có cách nào, Phong Phong tử một chơi, bọn hắn chỉ có thể phụng bồi tới cùng. "Đem đoạn tiên cửu theo đi ra đi." Kim Vũ Dương ngưng trầm nói. Mạc Thương Lan nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đem đoạn tiên cửu mang ra. Trên thực tế bọn hắn vừa rồi an bài mà ra chính là toàn bộ cổ kiếm tông xếp hạng trước ba thiên tài, thế nhưng là kết quả như thế nào? Hoàn toàn không so chiêu. Tại cái này Phong Phong Tự thủ hạ, ngay cả kiếm đều không cần thiết rút ra, là đủ nhìn ra được trên thực lực cách xa trên lệch. Lúc này nếu như lại an bài một chút thiên tài cùng cấp bậc đi lên, sợ là chắc chắn gây phong phong tử nổi trận lôi đình, rốt cuộc không bằng đem Đoạn Thiên Cửu an bài đi lên, dù sao Đoạn Thiên Cửu làm sao tới nói, cũng là kiếm tông chi dưới đệ nhất người. Đoạn Thiên Cửu hiện tại mặt như băng sương, từ trong đám người đi ra. "Đoạn Thiên Cửu, bồi Phong Phong tử chơi một chút đi." Kim Vũ Dương an bài nói. "Không có vấn đề." Đoạn Thiên Cửu biết sự tình nghiêm trọng, không tiện cự tuyệt, từ trong đám người đi ra, đi tới Phong Phong tử trước mặt. Phong Phong tử hé miệng, nhẹ nhàng ngậm một ngụm bên người những này thị nữ cho ăn tới linh quả, chợt con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn Đoạn Thiên Cửu một chút mà nói. Đừng lãng phí thời gian, ta liền ngồi ở chỗ này, tranh thủ thời gian ra tay đi." Đoạn Thiên cựu chỉ cảm thấy mình bị nhục nhã, nếu như là những người khác, hắn đã sớm nổi giận, nhưng làm sao hắn đối mặt chính là Phong Phong Tử? Hắn cũng chỉ có thể đem lửa giận cưỡng ép nuốt tại trong bụng, cầm trong tay bản mệnh linh kiếm lấy ra, một kiếm liền hướng phía Phong Phong Tử mà đi. Phong Phong Tử nhìn thấy Đoạn Thiên Cửu lợi kiếm đánh tới, lông mày hất lên, có chút ý tứ. Hắn như cũng không có đem kiếm từ trong vỏ kiếm lấy ra ý tứ, chỉ là cầm vỏ kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước, chỉ một thoáng liền cùng đoạn này thiên cửu lợi kiếm đụng vào nhau. Cái này va chạm sát na. Phong Phong Tử vọt kiếm điên cùng như vậy bắt đầu xoay tròn, một chiêu võ kỹ đều không có thị triển, liền tóm lấy đoạn này tiên cựu kiếm pháp sơ hở, vỏ kiếm xuyên qua đoạn tiên cựu lợi kiếm hằng rảo, một kiếm hướng phía đoạn tiên cựu thân thể mà đi. Đoạn tiên cựu bị hù đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới phong phong tử kiếm pháp như thế xảo trá, tiến lên một kiếm liền bắt đến mình sơ hở. Hắn nhưng là kiếm tông chi giới đệ nhất người, kiếm pháp cao thâm mặt chắc, nơi nào là dễ dàng như vậy bị bắt được sơ hở, giải thích duy nhất cũng chỉ có kiếm pháp của đối phương cảnh giới còn cao hơn mình. Làm sao có thể, đối phương còn trẻ như vậy. Đoạn tiên hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại cái kia đã từng đánh bại hắn năm nhân, hắn dù sao không phải hời hợt hạ người, ứng đối vẫn còn có chút kinh nghiệm, mắt thấy cũng bị người đánh trúng, vội vàng lách mình vừa trốn, lợi kiếm lại một lần nữa uống a một tiếng, hướng phía Phong Phong tử đấu quá khứ. Phong Phong tử suy cười một tiếng, có chút bản lãnh, bất quá, không biết trời cao đất rộng. Hắn liên tiếp kích trố năm kiếm, mỗi một kiếm đều là hướng phía Đoạn Tiên Cửu Sơ hở mà đi, Đoạn Tiên Cửu kiếm pháp cảnh giới hiển nhiên cùng cái này Phong Phong tử có khác nhau, năm chiêu còn không có qua, liền đã chống đỡ không nổi, bị Phong Phong tử một kiếm đánh trúng thân thể, một tiếng bay ngược mà ra. Mặc dù là vỏ kiếm nhưng một kiếm này vẫn uy lực cường thịnh, đánh đoạn tiên cừu tại chỗ thổ huyết, thân thể xương cốt đều đã có vài chỗ bị hao tổn, có thể thấy được phong phong tử xuất thủ tàn nhẫn, thật sự là phế vật. Phong Phong Tử lạnh lùng đứng dậy, vừa có mấy phần hào hứng. Hắn Đông Dương đứng dậy, thần sát băng lãnh. Mạc Thương Lan mắt thấy ở đây, vội vàng tiến lên cởi ngây ngô, thực tế là Phong Phong Tử quá mức ưu tú a, chúng ta cổ kiếm tông bây giờ không có trời mới có thể tại ngài chống lại a. Hắn muốn để Kim Vũ Dương ra, thế nhưng là Kim Vũ Dương cảnh giới võ đạo đạt cùng cái này Phong, phong Tử giao phong, phong Tử là quả quyết không có nửa điểm thủ thắng khả năng. Nếu như Kim Vũ Dương thật đứng ra, đến lúc đó thắng không phải, thua cũng không phải. Mạc Thương Lan thực tế là phát sầu vô cùng, không biết muốn làm dùng biện pháp gì đem cái này phong phong tử hỏa khí cho đẻ xuống, rất nhanh hắn nghĩ lại, chính là đột nhiên con mắt nhìn thấy cách đó không xa nơi cùng, toát ra một chiêu họa thủy đông giận ra. Mấy ngày nay thức đêm gõ chữ đổi cái này hơn 40 tấm, có chút đau đầu khó chịu lợi hại, hôm nay ngủ đến trưa, vẫn có chút khó chịu. Không biết hôm nay có thể hay không đem thiếu 9 chương viết ra xong, tận lực viết nhiều điểm, không viết ra được đến ngày mai bổ. Quy 1 chương 592, đế cung thứ 433 càng. Chương 588, Đế cung phiến phức, thứ 43 càng. Hắn tròng mắt quay tròn như vậy nhất chuyện, liền liền nhìn Kim Vũ Dương, ánh mắt ra hiệu. Kim Vũ Dương nhiều thông minh, cùng Mạc Thương Lan chỉ là như thế một cái đối mặt, ánh mắt đơn giản giao lưu, liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lập tức đứng dậy, phong phong tử, chúng ta Cổ Kiếm Tông bên trong, thực tế là không có bên trên được mặt bàn thiên tài, bất quá ta biết được, đế cung bên trong, lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vài ngày trước đế cung một vị thiên tài, còn từng lấy lực lượng một người đem chúng ta Cổ Kiếm Tông thiên tài chọn một mấy lần đâu. Chúng ta Cổ Kiếm Tông tại tài phó diện Thực tế là đối đế cung Cam bái Hạ Phong. Đế cung. Phong Phong tử hơi kinh ngạc, nghe đều chưa nghe nói qua, đây là cái kia nhà thế lực. Kim Vũ Dương nhìn thấy Phong Phong tử chưa nghe nói qua, đồng thời không kỳ quái, dù sao nó thế nhưng là một cái hoàng tử thân phận, Phong Châu những chuyện này nó nơi nào sẽ sợ như vậy rõ rõ ràng rằng. Cái này một nhà liền chính là đế cung. Kim Vũ Dương tay chỉ đế cung phương hướng. Huyền Thanh thái thượng nhìn thấy Kim Vũ Dương như thế cử chỉ, lôi đỉnh tức giận, Kim Vũ Dương, ngươi tính kế chúng ta. Huyền thanh tiền nối, ngay cái này liền quá Phong Phong tử muốn chơi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng hắn sao? Cái gì gọi là tình kế, ngài sẽ không phải, như thế không thích phòng phong, phong từ đi. Kim Vũ Dương giống như cười mà không phải cười, trong lời nói, tràn ngập cả mấy đạo. Huyền Thanh Thái Thượng lòng dạ vẫn là rất sâu, mới nổi giận đúng là không có cách nào, hiện tại tỉnh táo lại, hắn cũng biết cái này họa thủy dẫn tới trên người mình là quả thực không có biện pháp sự tình. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn thoáng qua thế lực khác, hy vọng tìm kiếm một chút trợ giúp, nhưng còn lại các phe phái thế lực lại là nhao nhao nẹ tránh, trên một điểm trước để ý tới hắn ý tứ đều không có. Cái này khiến huyền Thanh thái thượng âm thầm Cái này thế lực lớn thật đúng là các quét trước cửa tuyết, đợi chút nữa thật phiền phức đến bọn hắn trên đầu thời điểm, bọn hắn nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Các người đế cung bên trong thật nhân tài đông đúc. Phong Phong Tử cười híp mắt nói, "Cái này, Phong Phong Tử, Kim Vũ Dương ở phương diện này quả thực là đối với chúng ta đế cung quá khen, chúng ta đế cung chỉ là Phong Châu chi bên trong một cái bất nhập lưu thế lực." Ban về thế lực hùng hậu, vẫn là không phải Thiên Bắc Học viện, cùng cổ kiếm tông không ai có thể hơn. Huyền Thanh Thái thượng có chút chắp tay. Thiên Bắc Học viện bên này cường giả khẽ miệng giật một cái, Huyền Thanh Thái thượng hiển nhiên cũng không phải cái đèn đã cạn dầu cứ y vô ý chỉ một câu thiên bác học viện, hiển nhiên là định đem thiên bác học viện cũng kéo xuống nước. Phong Phong Tử hiện tại nhìn về phía Kim Vũ Dương, hơi nghi hoặc một chút. Kim Vũ Dương liền nói, Huyền Thanh Thái thượng, ngài thế nhưng là quá sẽ nói cười, các người đế cung năm đó ở phòng châu uy danh ai không biết. Những này bỏ qua một bên không nói, ngài đế cung bên trong trời mới đem chúng ta cổ kiếm tông thiên tài đánh không hề có lực hoàn thủ, đây là sự thực đi. Dù sao Tô giả quét ngang cổ kiếm tông thiên tài một chuyện đã sớm chuyển ra, hắn cũng không sợ người khác cười. Hiện đang lợi dụng Tô Dạ quét ngang cổ kiếm tông cái này một chuyện nhi, đem họa thủy dẫn tới cung trên thân, quả thực diệu ư. Đế cung một điểm biện pháp đều không có. Huyền thanh thái thượng tự nhiên là nghĩ phủ nhận, nhưng đây là sự thật, hắn nơi nào phủ nhận. Haha, ha, xem ra đế cung bên trong sát thực có một chút cao minh thiên tài. Như thế nào, lao đầu, ta cùng các người đế cung thiên tài đùa nghịch hai chiêu, không có vấn đề đi. Phong Phong tử cười hít mắt nói. Hắn sao lại nhìn không ra đế cung những người này sợ hãi, nhưng những này, lại cùng hắn có gì liên quan. Hắn chỉ cần mình chơi tận hứng là được, đế cung những người này, còn dám ở trước mặt hắn lỗ mãng không thành. Huyền thanh th Cùng cổ kiếm tông khiêu chiến đều có mấy phần đảm lượng, nhưng gặp được cái này Phong Phong tử, lại là một chút can đảm đều không còn. Cái này, Phong Phong tử có thể để ý chúng ta đế cung, chính là chúng ta đế cung vinh hạnh." Huyền Thanh Thái thượng nhắm mắt nói, "Hàn Thông, ngươi đi bồi Phong Phong tử đại nhân qua hai chiêu đi." Cái này Hàn Thông ước chừng gần 30 tuổi, tại đế cung bên trong, là cùng Kim Vũ Dương một thời đại thiên tài, một thân cảnh giới võ đạo đạt tới liền cung cảnh đệ lục trọng, tại đoạn thiên, cửu thương đường. Một mặt không nguyện, bất chuyện cho tới bây giờ, nếu là gọi lên, hắn cũng đừng không cách nào tử. Uyên Thanh Thái thượng có thể nhìn ra được Phong Phong tử lợi hại, nào dám tìm cùng nó một thời đại thiên tài đi chống lại, chỉ có thể tìm thêm lớn tuổi mấy tuổi bồi nó chơi đùa, dù vậy, cái này phần thắng trong mắt hắn cũng là một chút cũng không có. Khi nhìn các người đế cũng có thể không cần khiến ta thất vọng. Phong Phong tử chậm rãi ngồi trên ghế, vẫn như cũ thưởng thức những này mỹ nhân tỷ nữ đưa lên linh quả, ăn rất là mỹ vị, thậm chí còn thỉnh thoảng đùa giỡn một chút những tỷ nữ này, để những tỷ nữ này cười nhánh hoa chuyện, rất là ngượng ngùng. Nhìn thấy cái này Phong Phong tử như thế không đem mình để ở trong lòng, Hàn một trận lửa giận lên, liền cũng không đang do dự cái gì, lúc này là một kiếm mà đi. Trốn phía phòng phòng tử trạm xuống dưới. Phong Phong tử híp mắt, nhìn xem Hàn Thông cái này sơ hở trong chỗ kiếm pháp, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên vỏ kiếm, hung hăng như vậy đâm một cái. Hàn Thông liền toàn bộ liền bay ngược mà ra, một thanh ngã ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Cái gì phế vật, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Phong Phong tử sắc mặt giận dữ phun trào, lao đầu, ngươi sẽ không phải là cất giấu lợi hại thế tài, không bỏ được bồi ta ra chơi đi. Huyền Thanh Thái thượng đã ngờ tới Phong Phong tử sẽ nổi giận, thế nhưng là Tô Dạ căn bản không ở nơi này, hắn có thể tìm ai đi bồi Phong Phong tử chơi, mà lại coi như Tô Dạ ở đây, hắn cũng không bỏ được để Tô Dạ ra a. Huyền Thanh Thái Thượng hiển nhiên không phải cái có thể nghe lọt người khác lời nói người, để Huyền Thanh Thái Thượng triệt để không còn biện pháp nào, chỉ có thể phá tường đông bộ tây tường, lập tức sắp xếp người đem Hàn Thông mang về. "Tiết Hạo, người đi." Huyền Thanh Thái Thượng hô. Tên này vì Tiết Hạo thanh niên, là do so Hàn Thông còn muốn lớn tuổi 2 tuổi nam tử, đã coi như là đi vào trung niên, một thân cảnh giới võ đạo đã đạt tới huyền cung cảnh đệ thất trọng. "Huyền Thanh Thái Thượng, cái này..." Tiết Hạo có chút khó khăn. Liền mới Hàn thua trận đến xem, hắn đi lên cũng là không làm nên chuyện gì, khó bổ lỗ a. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có có thể kéo một hồi là một hồi. Của thời gian, chỉ ít lao phu có thể tìm cách. Huyền thành thái thượng thở dài. Ân, Tiết Hạo cũng là không thể không kiên trì tiến lên. Tại hạ đế cùng Tiết Hạo, mời Phong Phong tử chỉ giáo hai chiêu. Tiết Hạo mở miệng quát. Phong Phong tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, để Tiết Hạo cũng là không nói nhảm nhiều, một trường hung hăng hướng phía Phong Phong tử đánh ra. Hắn cũng không phải là kiếm tu, mà là am hiểu trường pháp, cho nên vươn xa bên ngoài, là đủ tiến hành hung mãnh đại kích. Đế diệt trưởng thứ nhất. Phong Phong tử nhìn thấy một trường này mà đến, khi mắt, rút kiếm nâng lên, trong chốc lát liền đem một trường này hóa giải đi đến. Nhìn thấy Phong Phong tử như thế hở hợt giải quyết mình một kích, tiết Hạo cắn răng quan, trong lúc đó lại vỗ một trường. Đế Diệt trưởng đệ nhị thức. Hừ, thật sự cho rằng ta không làm gì được người sao? Phong Phong tử mắt thấy cái này tiết Hạo tái xuất một trường, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vỏ kiếm đột nhiên bay khỏi ra bên cạnh mình, đảo mắt liền đã đi tới tiết Hạo trước người, nhanh như thiểm điện, rõ ràng là ngự kiếm chi đạo. Ngự kiếm võ ký vốn là hiếm thấy, mà tại Phong Phong tử thi triển phía dưới, cái này ngự kiếm võ kỹ càng là nhanh không Quy 1 chương 593, Tô xuất thủ, 404 càng. Chương 589, Tô xuất thủ, 404 càng. Đến mức nếu như như thiểm điện qua đi, kiếm này liền đem cái này để diện trưởng đệ nhị thức hóa giải sạch sẽ, trực tiếp một thanh đụng vào cái này tiết hạo trên thân thể. Tiết hạo cùng với mọi người giống nhau, đối với cái này ngự kiếm gần như sắp đến bắt giữ không rõ tốc độ, nơi nào phản ứng tới, vừa muốn lên lòng bàn tay ngự, liền chính là thân thể rũ lên, cả người đều bay ra ngoài, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách tường, ầm vang đổ xuống. Phế vật. Phong Phong Tử Hàn khí bước người đạo. Tiết hạo mắt thấy mình ngay cả bà chiêu đều qua không được, cũng biết thực lực mình không tốt, căn bản không có khả năng đấu qua được Phong Phong Tử. Học tập những người khác sớm muộn nhận thua được rồi nhưng là cắn răng một cái quan, liền hồi tưởng lại trước đây Huyền Thanh Thái thượng nói tới kéo dài thời gian. Chỉ là như vậy một hồi thời gian, tính là cái gì kéo dài, nhất thời tình thế cấp bách chi doạ, Tiết Hạo trở nên điên cuồng vất vả. Đế Giới Trưởng, thứ thứ 3. Đừng. Huyền Thanh Thái thượng nhìn Tiết Hạo vẫn chưa từ bỏ, một trận tê cả ra đầu, lập tức kêu gọi nói. Hắn biết Tiết Hạo tâm tình, nhưng mà so với kéo dài thời gian, tự nhiên vẫn là nhà mình đệ tử tính mệnh càng quan trọng một chút. Thế nhưng là muốn ngăn trở lúc đã mượn, nhà mình đệ tử một trưởng này đã đánh ra ngoài. Cái này đế diện trưởng thứ thứ ba hiển nhiên muốn so trước hai trường càng thêm vi lực vô cùng rất nhiều mà lại một trường gào thét mà đi phong phong tử đồng thời không tới kịp đem tia bay ra kiếm thu hồi lại tới hiện tại vừa muốn thu hồi lại đã tới chi không kịp muốn chết phong phong tử một tiếng hét lớn hung hăng đánh ra một trường mà đi một trường này rơi xuống cùng cái này đế diện trưởng thức thứ ba đụng vào nhau Hiển nhiên vẫn là phong phong tử vi lực càng hơn một chút bất quá tiết hạo đế diện trưởng thứ thứ ba cũng không phải ăn chay phong phong tử không có lập tức rút về lợi giới thân kiếm đơn thuần dùng đột một trường pháp đi chống lại hóa giải đồng thời không hò Mỹ Đến mức đế diệt trưởng thức thứ ba dư vì trong lúc đó thổi lên một trận phong trần, trong chốc lát đóng phong phong tử một cái đầy bụi đất, đầy người vô cùng bẩn, quả thực chật vật. Hoàng tử đại nhân. Mấy cái thị nữ nhìn ở đây, cũng là hoàng hồn, biết nhà mình hoàng tử tinh tình, lập tức tiến lên dự định lao. "Lan đi." Phong Phong tử hiện tại lựa giận mập trời. Nhìn xem thân thể của mình bộ dáng chật vật, hàng khí bức người mà nói, chỉ là sâu kiến một dạng phế vật, lại đem ý phục của ta cho làm bẩn, người đang chết." Nói xong lúc, Phong Phong tử trực tiếp cất bước mà đi, toàn thân bừng bừng khí, rõ ràng là muốn đem Tiết Hạo chém giết chí tử. Tiết Hạo cũng là kinh thẩn chỉ là muốn kéo dài một hồi thời gian, không nghĩ tới sẽ nháo đến loại trình độ này. Phong Phong tử xin mất giận, ngài y phục này Lao phu sẽ dùng ba cái ngũ phẩm đan dược đến làm bồi thường, còn xin ngài không muốn chấp nhặt với hắn. Huyền Thanh Thái thượng mắt thấy như thế, lập tức cất bước tiến lên. Người dám cản ta? Phong Phong tử ngữ khí trầm thấp nói, hắn muốn giết người, ai dám cản? Đế cung thiên tài, cổ kiếm tông thiên tài, tại trong mắt của hắn nói cho cùng cũng bất quá là chỉ sâu kiến mà thôi, hắn muốn giết cứ giết, ai dám ngăn trở? Bây giờ một đôi băng lãnh hai mắt đối mặt Huyền Thành Thái Thượng, để Huyền Thành Thái Thượng đều toàn thân một cái lu bu, cái này Phong Phong tự thân là hoàng thất hoàng tử, bẩm sinh bá khí dù là hắn cảnh giới cao hơn một chút, cũng là một trận không rét mà run sinh ra. Không nghĩ đế cung bị diện môn, liền cút ngay cho ta. Đầu của hắn ta muốn xem xuống, cầm đi vị linh sủng của ta." Phong Phong tự lạnh giọng nói. Huyền Thành Thái Thượng cố nhiên một lòng muốn cứu Tiết Hạo, thế nhưng là giờ phút này lại là một điểm biện pháp đều không, chỉ có thể hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại đi nhìn tiếp xuống phát sinh cảnh. Tiết Hạo cũng không nghĩ tới, mình vậy mà liền dạng này bị đế cung từ bỏ, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại chưa đi, ghi nhớ kiếp sau mắt chó đánh bóng một chút. Phong Phong Tử vung tay áo mà lên, bởi vì vì một bộ y phục bẩn mà chém giết một người, tự hồ với hắn mà nói không thể bình thường hơn được, thậm chí ngay cả con mắt đều không cần thiết nháy một chút. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, lưỡi kiếm cực nhanh, trực chỉ tiết hạo đầu người. Tiết hạo nơi nào còn dám phản kháng, chỉ ít không phản kháng, Phong Phong Tử nhiều nhất sẽ chỉ dẫn chó đánh mèo hắn một người. Nhưng cũng chính là cái này, lợi kiếm sắp chém xuống người khác đầu thời điểm, đột nhiên, hư không trùng đột nhiên sinh ra một thanh phi kiếm, cùng cái này Phong Phong Tử kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Hả? Phong Phong Tử nhìn thấy của mình kiếm lại bị người chống đỡ đỡ được, không biết đến cùng là người phương nào, dưới chân vững mạnh, lực lượng tăng cường không ít. Thế nhưng là cái này hư giữa không chung đạn sinh lợi kiếm nhưng cũng không phải ăn chay, cùng cái này Phong Phong Tử phi kiếm lẫn nhau ma sát, tiếp tục mấy hiệp, rõ ràng là tranh một tiếng, sướng sở xinh xinh đem Phong Phong Tử một kiếm này, bước cho thối lui đến. Ai? Phong Phong Tử chợt quát lên. Một đạo thanh niên thân ảnh bỗng nhiên bay ra, chính là Tô Dạ. Tô Dạ dẫn Đông Đạo thành viên đùn đùn đến, phất, phất tay, trước tiên đem Tiết Hạo dẫn đi đi. Người dám cản ta. Phong Phong Tử thần sắc băng lãnh. Huyền Thánh Thái thượng nhìn thấy Tô giả cứu Tiết Hạo, thở dài, Tô Dạ không nên cứu A Đế cung lúc này đã là tình cảnh có xử, nếu như chết một cái Tiết Hạo có thể bảo vệ Đế cung không còn thụ cái này phong phong tử làm khó, kia cũng coi là kết quả tốt nhất. Hiện tại Tô giả đi cứu hạ Tiết Hạo, đó chính là đem họa thủy dẫn tới trên người mình, triệt để cùng phong phong tử đối nghịch, đến lúc đó cổ kiếm tông cùng Thiên bác học viện vốn là cùng Tô Dạ có cừu oán, đứng ra hơi thêm mắm thêm muối nói hai câu, Tô Dạ tình cảnh liền sẽ trở nên phi thường khó chịu. Tiết Hạo có thể chết, cung linh dịch cảnh thậm chí đều có thể chết, nhưng duy trì Tô Dạ, tuyệt đối không thể có vấn đề a. Tô Dạ há lại không biết lợi và hại. Bất quá hắn đã lên làm cung chủ, cái này đế cung thành viên an nguy hắn liền có trách nhiệm phụ trách. Đà tạ cung chủ. Tiết Hạo nhìn thấy Tô Dạ trước tới cứu mình, trong lòng vạn phần cảm động. Tô giả phất phất tay, ra hiệu Tiết Hạo đi xuống trước. Tiết Hạo cũng biết mình không thích hợp lưu tại nơi này, tranh thủ thời gian rời đi, để tránh cho phiền. Tô Dạ chắp tay nói ra, Phong Phong tử nói cho cùng, kỳ thật chỉ là chơi chưa hết hứng mà thôi, trên thực tế ta đế cung những thiên tài này xác thực khó mà nhập Phong Phong tử pháp nhãn, còn hy vọng Phong Phong tử có thể không cần để ý. Hắn hiện tại dù sao làm đế cung cung chủ, bao nhiêu phải vì đế cung tình cảnh cân nhắc. Người là ai? Phong Phong tử vốn còn nghĩ nổi giận, bất quá hồi tưởng lại mới tô dạ đánh lui mình chẳng cảnh, vốn cho rằng tô dạ là cái không biết nơi nào xuất hiện nhân vật già cả. Hiện tại xem xét, lại phát hiện tô dạ tướng so với mình còn muốn trẻ mấy tuổi. Tại hạ đế cung cung chủ, tô dạ. Tô dạ bình tĩnh nói. Phong Phong tử, vị này chính là ta mới cùng ngài nói qua, đem chúng ta cổ kiếm tông thiên tài toàn bộ quét ngang một bên thiên tài. Tuổi còn trẻ liền lên làm đế cung cung chủ, có thể nói thiên phú ca minh. Kim Vũ Dương cùng Huyền Thanh thái thượng dự liệu dạng, lúc này đứng ra cười ha hả nói. Ồ. Phong Phong tử vốn là đối tô dạ cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ nghe lời này, liền so với mới, càng thêm cảm thấy hứng thú. Hôm nay thực tế đánh không được, mấy ngày nay thức đêm viết quá hùng, thiếu 6 chương, ta sẽ phân đến tiếp sau mấy ngày bù lại, giữ gốc là 4 canh, canh 5 coi như bù lại canh 1, đến lúc đó các vị tự mình tính lấy đi. Quy 1 chương 594, chiến phong phong tử, canh thứ nhất. Chương 590, chiến phong phong tử, canh thứ nhất. Thiên bác học viện lúc này cũng là không để ý chút nào hành nũng một tay, từ kia Triệu Tuyển Vũ trưởng lão đứng ra chậm từ tuần nói, phong phong tử, điểm này ta có thể làm chứng, chính là chúng ta Thiên Bắc học viện tài, cũng đều là bị Tô Dạ tiểu hữu quét ngang một lần. Tô Dạ tiểu hữu hiện tại là trong chúng ta châu, a không, thậm chí là to lớn phong châu, đều có thể xưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Tô giả âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hai cái này cáo giả đồ vật, lúc này đứng ra, rõ ràng là dự định nâng giết mình a. Trên thực tế, lời nói này ra cố nhiên có nâng giết ý vị, thế nhưng là tại Triệu Tiên Vũ, thậm chí là còn lại các thế lực lớn mà nói, lại tất cả đều là không cách nào phủ nhận những lời này. Bởi vì nếu như nói phong châu thời đại này đệ nhất thiên tài là ai, như vậy tất cả mọi người cơ hồ ngay lập tức nghĩ tới chính là Tô giả. Trước thời đại là Kim Vũ Dương, thời đại này chính là Tô Dạ. Hai người đều có được đồng dạng một điểm mặt thủ, đó chính là quét ngang cùng thời đại tất cả thiên tài, không một có thể ra hai bên đánh đầu thắng đó. Phong Phong Tử hiện tại là nhếch miệng nợ nụ cười, nghe tới Triệu Tuyệt Vũ, một đôi mắt vô cùng cảm thấy hứng thú nhìn xem Tô Dạ, cười ha hả nói, "Tô Dạ, hừ, đã như vậy, ngươi liền bồi tiểu vương chơi đùa đi." Huyền Thanh Thái thượng nghe đây, nơi nào có thể ngồi được vững, lập tức đứng ra nói ra, "Phong Phong Tử, Tô Dạ mặc dù tại Phong Châu hơi có thành tích, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi, thực lực sợ là không tốt, chỉ sợ khó nhập ngải pháp a." Hắn vẫn là lo lắng Dù sao cái này Phong Phong Tử một cái khó chơi nhân vật, cùng chi giao thủ, thắng bại cũng sẽ không có kết quả gì tốt." Phong Phong Tử lạnh giọng nói, "Thế nào, lao đầu, ta muốn cùng ai đánh, còn muốn ngươi đến xen vào sao?" Huyền Thanh Thái thượng ngay vậy, thân thể run lên, quả thực không còn biện pháp nào. Phong Phong Tử lạnh lùng nhìn xem Tô dạng, "Tiểu vương ta và các ngươi những này dần đen qua hai chiêu, kia là vinh hạnh của các ngươi. Họ Tô tiểu tử, đã ngươi vừa rồi đem tên phế vật kia cấp cứu, vậy thì do ngươi để thay thế hắn đi, nếu để cho bản vương chơi chưa hết hứng, cẩn thận bản vương hiện tại liền chẳng ngươi." Tô Dạ nghe đây, đáp lấy trong ánh mắt, hiện lên hàn mang. Phong Phong tử cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chơi tận hứng." Kim Vũ Dương nhìn thấy Tô Dạ như thế, lạnh lùng nợ nụ cười. Muốn cùng Phong Phong tử so chiêu, cái này Tô Dạ cũng không tránh khỏi quá để cao bản thân một chút. Hắn vốn đến hay là có ý định mình tự tay giải quyết Tô Dạ, hiện tại để Phong Phong tử làm thay vì đó, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng tổng thể đến nói vẫn là mười phần giải tức giận. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Phong Phong tử khí tức đột nhiên triển hai, thoạt nhìn cũng chỉ hai mốt hai hai, vẹn so Tô Dạ lớn tuổi một tuổi cái này một thân võ đạo khí tức hách nhưng đã là báo Tô đến huyền cảnh đệ bắt trọng chi cao như thế xem xét, nó mới từ đầu đến cuối đều không có thể hiện ra thực lực chân chính, chỉ đến giờ này khắc này mới đem mình cái này toàn bộ thực lực bày ra. Huyền cung cảnh đệ bắt trọng. Phong Phong tử làm hoàng thất hoàng tử, quả nhiên khủng bố như thế. Chúng ta Phong Châu thiên tài cùng Phong Phong tử so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp a. Cái này thế lực lớn cường giả mắt thấy Phong Phong tử thực lực bày ở cái này, so sánh nhà mình thiên tài, trong lúc nhất thời tiếng buồn bã thở dài nói, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Tô Dạ nhìn thấy Phong Phong tử thực lực triển lộ lúc, đồng dạng là hơi hơi kinh ngạc. Phong Phong tử thực lực ngược lại là đích xác lợi hại, phải biết, hắn nhìn thấy Linh Nam Thực lực liền đã rất mạnh, Thiên Phú tại kia bảy biển, chừng 25 tuổi tuổi tác, một thân thiên phú đạt tới Huyền Cung cảnh đệ bắt trọng cũng mới. Cái này Phong Phong Tử so Linh Nam nhưng trẻ tuổi nhiều, liền đã đạt tới Huyền Cung cảnh đệ bắt trọng, cùng Linh Nam so sánh hoàn toàn không rơi vào hạ phòng, mà lại cái này một thân khí tức, còn tại Linh Nam phía trên. Ngoại giới thiên tài, xem ra hắn không biết đến còn có rất nhiều. Cho ta tiếp chiêu đi. Phong Phong Tử trong cặp mắt lộ ra ánh mắt cao cao tại thượng, bây giờ khí tức triển khai lúc từng bước ép sát, cũng là hoàn toàn không có đem Tô Dạ đè vào mắt. Khí tức của hắn bên trong lộ ra không gì sánh kịp, ngang ngược đạo, vô thượng quân vương. Trợ hồ trong ánh mắt của hắn chỉ có cùng hắn bình khởi bình toa người, còn có kia không có ý nghĩa sâu kiến. Ầm ầm. Trong chốc lát, Phong Phong Tử chính là một kiếm quét ngang ra. Chỉ là một kiếm rơi xuống, liền đem mặt đất đều quét ra từng đạo vết rách, khiến cho không khí xung quanh tứ bề báo hiệu bất ổn, mà xem như bị nó trong kiếm chỉ tô dạ phương hướng, càng là hoàn toàn bị một trận báo táp linh lực tụ tập. Một kiếm này, Phong Phong Tử hiển nhiên là không có lưu tình, đi lên liền thi triển ra mấy phần thực lực tiêu chuẩn, để mấy cổ kiếm cùng Thiên Bắc học viện cường giả âm thầm động. Phong, phong Tử thật đúng là không có, có thủ hạ lưu a. Tô Dạ cái này lúc sau đã rút kiếm, nhẹ nhàng huy động Đem cái này đến từ phong phong tử một kiếm hoàn toàn hóa giải đi đến sạch sẽ phong phong tử mắt thấy tô dạ đem hắn một kiếm này hóa giải đi đến khi mắt hư không kiếm pháp Tô dạ kiếm bông dưng biến mất trong không khí trong chốc lát hiện ra ở phong phong tử bên trái bên phải mỗi một chỗ vị trí tranh tranh tranh tranh có thể nói như chấp giật phong phong tử trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng đồng dạng là nắm lấy kiếm trong tay vỏ ngay cả kiếm đều không có rút ra chính là liên trạm và kiếm đem đến từ tại tô Dạ vào hư không bên trong tất cả lợi kiếm toàn bộ ngăn cản trở về cũng là để tô dạ đều hơi kinh hái Cái này Phong Phong Tử kiếm pháp căn cơ khá tốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tại hắn phi không nựi dưới thân kiếm như thế trong trong người. Cái này Phong Phong Tử, có thể là hắn kiến thức từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Đã như vậy, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Hư không kiếm pháp chưa thành, hắn cất bước tiến lên, chuyển sinh chi kiếm lại một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Sau đó Tô Dạ cả người liền là đi tới Phong Phong Tử trước người, một kiếm hung hăng chém xuống. "Cùng ta liệu kiếm pháp." Phong Phong Tử cười nhạt mà ra, đồng dạng là kiếm không rời vỏ, liền phong giống như vậy trấn định, muốn đồ đem Tô Dạ kiếm pháp bức chi bên ngoài. Thế nhưng là ngay cả qua 3 chiêu về sau, Phong Phong Tử lại là thân hình lưu nhanh, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, Tô giả kiếm pháp lăng lệ vô cùng, mỗi một kiếm đều đối với hắn đưa đến tuyệt đối áp chế, để hắn suite nữa không có cách nào chống đỡ. Tiểu tử này, Tô giả kiếm hung manh vô cùng, mắt thấy Phong Phong Tử lui nhanh sau đó, chỉ một thoáng cản quét mà đi, liên tục lại ra mười mấy kiếm mà đi. Cái này nhìn Phong Phong Tử một trận tê cả ra đầu, chỉ có thể bị ép ngăn cản, nhưng mà càng cản lại càng rơi xuống hạ phong, khó mà chống đỡ được. Một màn như thế nhìn tất cả mọi người kinh lớn đôi mắt. Tô Dạ vẫn là đầu một cái có thể cùng Phong, phong Tử đấu đến loại trình độ này người. Mới ai xuất thủ không phải đi lên một chiêu liền bị Phong Phong tử đánh khó mà đánh trả. "Tiểu tử, cho ta buông tay." Phong Phong tử nghiến răng nghiến lợi phía dưới, lợi kiếm bông rừng ra khỏi vỏ. Hắn có chút mặt đỏ tới mang tai, lửa giận thiêu đốt, đối phó Tô dạ loại này Phong Châu không coi là gì dân đen sâu kiến, hắn còn muốn rút kiếm mà ra. Hoang đường, Quy một chương 595, kiếm đạo khí tức, áp chế, canh thứ hai. Chương 591, kiếm đạo khí tức, áp chế, canh thứ hai. Rút kiếm. Phong Phong tử kiếm. Cái này một đám vây xem cường giả nhìn thấy Phong Phong tử rút kiếm lúc, cũng biết trận này giao thủ trở nên triệt để có ý tứ. Phong Phong Tử trước đây thế nhưng là một mực không có rút kiếm, chỉ là bình thường vỏ kiếm là đủ khiến ép vỡ nát bất kỳ một cái nào thiên tài, nhưng là bây giờ đối kháng Tô dạng, nhưng lại không thể không vỏ kiếm lấy ra ngoài. "Tiểu tử, có thể để cho ta rút kiếm ra, ngươi chết cũng đủ để nhắm mắt." Phong Phong Tử trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, đối với hắn mà nói, giết chết một con giun dế, đáng là gì? Tô Dạ bình sinh hận nhất liền là người khác không có bất kỳ cái gì nguyên do đối với hắn hiện ra sắc ý, thần sắc lạnh lùng ở giữa, kiếm pháp áp chế nặng thêm mấy phần. Bất quá cái này Phong Phong Tử đem kiếm từ trong vỏ kiếm lấy ra lúc, kiếm pháp cảnh giới hiển nhiên lại làm một chút, ra chiêu lúc Vậy mà ẩn ẩn có có thể cùng hắn địa vị ngang nhau ý tứ. Nhưng mà Tô Dạ đồng thời không hoảng hốt, một đôi mắt có thể nhạy cảm đem Phong Phong Tử kiếm pháp con đường nhìn rõ ràng, mảy may ngươi không để lối thoát, chỉ là một lát công vu, Tô Dạ liền có nhất định kết luận. Phong Phong Tử kiếm pháp cảnh giới, không bằng nàng. Đã như vậy, hắn liền có thể thấy được Phong Phong Tử kiếm pháp sơ hở. Biến chiêu, lại công. Tô Dạ tấn công mạnh phía dưới, kiếm pháp một kiếm lại một kiếm, trong nháy mắt cũng đã là mấy chục kiếm mà ra. Phong Phong Tử cũng là lâm trận phòng ngự, bị Tô Dạ đè lên đánh, chống cự ngược lại là ra dáng. Tô Dạ phải thừa nhận Cái này Phong Phong Tử kiếm pháp cảnh giới là lạ thượng chi cao, cùng thế hệ bên trong, hắn vẫn là lần đầu gặp được có thể tại kiếm pháp cảnh giới bên trên cùng hắn địa vị ngang nhau người. Nhưng mà Phong Phong Tử mới thật sự là rung động. Kiếm pháp của hắn cảnh giới vậy mà tại cùng thế hệ bên trong bị áp chế, đây là khái niệm gì? Hắn cảm thấy, nếu như tại tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Tô giả lợi dụng cận thân kiếm pháp cho sống sợ sờ, sờ đánh bại. "Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý." Phong Phong Tử bỗng dưng vừa hô, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát ra, là kiếm đạo khí tức. Cảm ứng được phong, phong Tử khí tức thời điểm, những cường giả này nhao nhao kinh hô mà ra, cùng bọn hắn phỏng đoán đồng dạng, Phong Phong Tử quả nhiên tiến vào Vô Thượng kiếm cảnh, hiện tại cái này kinh khủng kiếm đạo khí tức bộc phát ra, đó chính là thật sự, chỉ có Vô Thượng kiếm cảnh mới có kiếm đạo khí tức. Nhưng mà liền tại Phong Phong Tử kiếm đạo khí tức xuất hiện thứ nhất sát, Tô Dạ quanh thân, đồng dạng phun trào bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Đồng dạng là cùng Phong Phong Tử một dạng kiếm đạo khí tức. Cái gì? Phong Phong Tử đồng tử co rụt lại. Hắn mặc dù có suy đoán, thế nhưng là khi Tô Dạ thể hiện ra kiếm đạo khí tức thời điểm, vẫn là để hắn kinh không thôi. Tô giả, quả thật cũng tiến vào Vô Thượng kiếm cảnh. Hai cái Vô Thượng kiếm cảnh kiếm đạo khí tức va chạm một sát na. Phong Phong Tử thân thể bỗng dưng run lên, vậy mà chỉ cảm thấy nội tâm tâm linh mà có, một cú cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, để hắn suýt nữa có loại đối Tô giả quỷ bái cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có một loại tình huống phương mới có thể phát sinh. Đó chính là, kiếm đạo của hắn cảnh giới cùng Tô Dạ có chính lệnh, Tô giả kiếm đạo cảnh giới còn tại hắn cái này lên. Làm sao có thể? Phong Phong Tử trong lòng nổi giận, kiếm đạo của hắn cảnh giới một mực là hắn có thể tự hào tồn tại, bây giờ lại bị người ngăn chặn, mà lại là cùng giai bên trong người trẻ tuổi. Những người khác cũng là nhìn cứng họng. Phong Phong Tử kiếm đạo khí tức, so ra kém Tô Dạ kiếm đạo khí tức, Chẳng lẽ Tô Dạ tại vô thượng kiếm cảnh lý giải còn càng hơn Phong Phong Tử một bậc không thành? Xem ra, Tô giả tiến vào vô thượng kiếm cảnh thời gian muốn so Phong Phong Tử buổi sáng một chút." Kim Vũ Dương âm thầm nói. Hà Nội vô thượng kiếm cảnh lý giải vẫn là 10 phần sâu. Vô thượng kiếm cảnh, càng sớm tiến vào một điểm, khi tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 trước, như vậy lý giải liền càng sâu một chút. Chống lại phía dưới tự nhiên cũng liền càng chiếm hơi rẻ. Bây giờ đến xem, Tô Dạ trước sớm quét ngang bọn hắn cổ kiếm tông thiên tại thời điểm liền đã tiến vào vô thượng kiếm cảnh không biết bao lâu, Phong Phong Tử nghĩ đến tại vô thượng kiếm cảnh bên trên đúng là kém một chút. Phong Phong Tử hiện tại đúng là lựa giận bốc lên, a gầm lên giận dữ, mắt thấy kiếm đạo khí tức không bằng Tô dạng, đem tự thân huyền cung cảnh để bắt trọng khí tức bao táp trên hai, lấy y độ ngăn chặn Tô Dạ. Thế nhưng là hắn nghĩ như vậy muốn áp chế Tô dạng, Tô Dạ cũng không phải ăn chay, tại nó khí tức bao táp ra lúc, khí tức của hắn cũng là đột nhiên một phát. Huyền cung cảnh, đệ thất trọng. Cái gì? Nhìn thấy sô không khí ban đêm hiện ra, mỗi người đồng tử đều hung hăng co rút lại, ngược lại hốt miệng khí lạnh, không khỏi rung động tại tâm. Tô Dạ lại nhưng đã tiến vào huyền cung cảnh đệ thất trọng, ra hỏa này là cái yêu nghiệt sao? Bô luận là Cổ Kiếm Tông vẫn là Thiên bác Học viện, đều tự hỏi tại đối Tô giả nhận biết bên trên có nhất định quyền lên tiếng, nhất là Thiên bác Học viện, bọn hắn ban sơ biết được Tô Dạ lúc, Tô giả mới chỉ là không có tiến vào Huyền Cung cảnh tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ, Tô Dạ lại là ngạnh sinh sinh nhất cử tại thời gian một năm, đạt tới Huyền Cung cảnh đệ thất trọng, cái này là kinh khủng bậc nào thành tựu. Phong Phong tự hiện tại là thật trong cơn giận dữ, cũng là cảm nhận được đến từ Tô Dạ trên thân cường hãn, để hắn cứng rắn là có chút không có chỗ xuống tay. Kiếm đạo của hắn khí tức không bằng Tô giả, cảnh giới võ đạo cũng không có cách nào áp chế Tô Dạ bao nhiêu, cả hai ngang hàng phía dưới. Tô Dạ vẫn là có thể cho hắn hung hăng cảm giác các bách. Phong Phong Tử lựa giận bốc lên phía dưới, chỉ có thể là ý đồ bức ra. Tô Dạ há sẽ dành cho cơ hội, kiếm pháp đem Phong Phong Tử áp chế gắt gao, không cho tại nó bức ra phong thích võ ký cơ hội. Cho ta buông tay. Phong Phong Tử hiện tại là thật cấp, trong tay lợi kiếm bông dưng một trạm phía dưới, thân kiếm đúng là biến thành đen nhánh màu sắc, một kiếm rơi xuống lúc, cho Tô Dạ thập phần cường đại lực đang áp chế, để Tô Dạ đều có chút chống đỡ không được, ẩn, ẩn lui ra phía sau hai bước. Vô đạo kiếm thước. Phong Phong Tử trên thân kiếm một cỗ lực lượng cường đại tuân gia hiện ra, mà cánh tay kia thình cũng là trở nên chướng kiện vô cùng. Từ nguyên bản màu sắc biến thành óng ánh kim sắc, nhìn tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, phong phong từ một kiếm rơi xuống. Trong chốc lát, một thanh lợi kiếm hóa thành một thanh cư xích, xinh xinh thẳng tắp hướng phía Tô Dạ chạm xuống dưới. Tại vũ khí này rơi trong nháy mắt tiếp theo, Tô Dạ chính là có thể phân biệt ra, đây là linhạo võ khí. Hắn một kiếm sơn hà phá còn cái một chút. Đã như vậy, Tu La pháp thân, hiện. Tại Tu La pháp thân hiện thân thời điểm, Tô Dạ điều khiển Tu La pháp thân cùng mình cùng nhau, tại chỗ hiện ra. Một kiếm sơn hà phá. Một kiếm này gào thét mà ra, uy lực là tuyệt đối. So với bình thường một kiếm sơn hà phá mạnh hơn đại khái ước chừng hai lần nhiều. Cùng cái này vô đạo kiếm thức giao thoa va chạm phía dưới, khiến cho mặt đất tầng tầng giạn nứt, không khí chung quanh đều phát sinh kịch liệt chấn động. Một đám người vây xem nhìn trận mắt ồ mồm, rất khó mà tin được Tô Dạ có thể cùng Phong Phong Tử đều đấu đến loại trình độ này. Rất nhanh, trong không khí hội tụ mà thành báo táp linh lực dần dần tiêu tán như khói, biến thành hư ảo. Hai người một chiều vo kỹ xuống tới, ai cũng không thể làm gì được ai. Quy 1 chương 596, Thánh thượng tông tông chủ Tiêu Vân, canh 3. Chương 592, Thánh thượng tông, tông chủ Tiêu Vân, canh 3. Sát thu hai phần. Thấy cảnh này, Phong Phong Tử Phảng bất cảm nhận được sự nhục lớn lao, chỉ là một cái phong châu tiểu nhân vật, vậy mà có thể cùng hắn làm được cân sức ngang tài, trở lại trong hoàng thất, những hoàng tử kia sợ không phải muốn cười đến dựng răng. Hắn nhưng là hoàng thất hoàng tử, làm sao có thể cùng khiến cái này dân đen cùng mình địa vị ngang nhau? Phong Phong Tử ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận, cầm lại kiếm, đã có mấy phần đem mình áp chủ bài phong thích mà ra ý tứ. Tô Dạ thấy thế, cũng là đồng dạng không có e ngại, cái này Phong Phong Tử nếu như muốn hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Đủ Lúc này, một thanh em đột nhiên xuất hiện, đúng là một cái thân mặc tử sắc lộng lấy quần áo người, xuất hiện tại Phong Phong tử trước mặt, ăn lấy Phong Phong tử cánh tay, trầm giọng nói, chỉ Nhi, chúng ta mục đích tới nơi này là kiếm đế di tích, không phải để ngươi cùng những người khác đánh cái líu lo không ngừng." Nam Túc, Phong Phong tử cắn răng nói, "Ta lập tức là có thể giải quyết hắn. Nếu quả thật dễ dàng như vậy giải quyết vị tiểu hữu này, ngươi sớm là có thể giải quyết, làm gì trở tới bây giờ?" "Tốt, tranh thủ thời gian thu tay lại đi, cái này Phong Châu bên trong cũng là ngoại hổ tàng long, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tùy ý khi dễ người khác sao?" Nam Túc mặt không biểu tình nào. Lời tuy như thế, thế nhưng là hắn dư quang cũng là nhiều hơn rõ xét tô dạ vài lần, rất là kinh hãi không thôi. Nhà mình hoàng tử thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng, hắn căn bản không có cảm thấy cái này phong châu bên trong có thể có người có thể cùng phong phong tử vượt qua 10 triều trở lên. Cái này phong châu thực lực tiêu chuẩn hắn vẫn là rất rõ ràng. Năm đó ra một cái lăng tiêu kiếm đế đã là đem toàn bộ phong châu khí vận dùng hết, tuyệt không có khả năng lại xuất hiện như như vậy cái thứ hai nhân vật ra. Không nghĩ tới. Thanh thật có chút đánh giá thấp cái này phong châu tiêu chuẩn, không những có cái xuất hiện có thể cùng nhà mình hoàng tử vượt qua 10 chiêu trở lên tồn tại, còn có người có thể đem chi ngăn chặn, thực tế gọi là người cảm thấy có chút khó mà tin được. Chuyện cho tới bây giờ, Cửu Trọng Kim môn mới là mấu chốt, lần lượt đến các bằng hữu đều hiện thân đi. Cái này trong bóng tối quan sát lâu như vậy, luôn luôn muốn ra mới đúng. Nam thúc không nóng không độ đạo. Tô Dạ lúc này cũng cảm ứng được, cái này âm thầm có không ít người ngay tại vây xem lúc này, nghĩ đến là vừa vận chạy đến thế lực khác đại đến tới. Ha, ha Thiên Nam huynh, hồi lâu không gặp, biệt lai vô a. Vũ Thiên chắp tay đứng ra, sướng cười nói, nó dẫn đại lượng vĩnh dạ cung thành viên một đường đến đây, tất cả đều là cùng theo tại sau người. Nam Thúc bình tĩnh như thường, cùng Vũ Thiên hiển nhiên quan hệ thường thường, mở miệng nói ra, Vũ Thiên lao đệ nhiều năm như vậy không gặp, cảnh giới võ đạo tựa hồ vẫn chưa có cái gì đặc biệt tinh tiến a. Ta cùng Thiên Nam huynh không giống, tự thân thiên tư có thể đem cảnh giới võ đạo thôi động đến tình cảnh như thế đã là cực hạn, muốn lại hướng phía trước tiến thêm nửa phần cũng khó khăn như lên trời. Đời này là không có ý định lại có đột phá. Vũ Thiên thở dài, đối với chú ý Thiên Nam cũng là không không một chút sinh khí, mà lại nói lời nói khách khí. Chú ý thiên Nam dù sao cũng là người trong hoàng thất thân phận, cho dù là hắn, cũng chỉ là mặt ngoài cùng nó xưng huynh gọi đệ, cụ thể quan hệ thực tế là chưa nói tới tốt xấu. Nói xong, Vũ Thiên con mắt cũng là nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu, lúc này mới bao lâu chưa gặp, ngươi cảnh giới võ đạo lại làm tăng tiến, xem ra thành hôn ngày đi xong tu chi đạo, đối cảnh giới võ đạo tăng lên quả nhiên to lớn a." Vũ Thiên cười ha hả nói, ngay cả Đường Cô nương đều tiến vào huyền cung cảnh đệ thất trọng cảnh giới. Đường Mạc Ly nghe đây, khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới tự thân cảnh giới một chút liền bị Vũ Thiên cho xem thấu. Tiên bác học viện một đám người là khí nhè răng trớ mắt, vừa nghĩ tới đường mạc Ly bị Tô giảm như thế cho bắt cóc, trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu. Tô Dạ một đại nam nhân tất nhiên là đồng thời vô cái gì xấu hổ chỗ, nói ra, vạn núi bài kiến Vu Thiên tiền đối. Chú ý thiên Nam vẫn chưa cùng Vu Thiên làm nhiều chuyện, mà là đôi mắt nhìn về phía nơi xa, đã Vu Thiên lão đệ đều đã ra, các vị thập điện thâm sơn bằng hữu cũng đều nên hiện thân đi. Hắc hắc, chúng ta những này tà tu tại các vị trong mắt vốn phải là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vốn không có ý định hiện thân, bất quá đã Tiên Nam huynh đều nói như vậy. Vậy lão phu liền cũng không khí. Nói xong, một đám thân mang hình thú kỳ quái, cái ăn mặc cũng lạ lẹo lẹt tattoo, từ chúng nhiều cường giả ánh mắt bên ngoài dần dần hiện thân, chính là Thập Điện Thâm Sơn, Thánh Thượng Tông đại lượng tu cường giả. Tô giả đối với mấy cái này tu cường giả đồng thời không xa là gì, thậm chí còn chứng kiến mấy cái quen thuộc người, tỉ như nói kia thất tinh địa chủ. Chỉ bất quá cái này huyết linh điện hắc phong đại vương tựa hồ vẫn chưa trình diện, tìm một vòng cũng không tìm được, ngược lại để Tô giả biết miệng lên, hồi tưởng lại mình cùng ngày đó hồ cự thú. Xem ra thiên chỉ cự thú nghe mình dặn do. Lẽ ra hát Phong Đại Vương tại kiếm này đế di tích một chuyện bên trên tất nhiên sẽ trình diện, bây giờ lại là vẫn chưa hiện thân, nghĩ đến là thật giữ nhiều lại ít. Hắn lại tìm một vòng, phát hiện Lâm Ngộng cũng chưa tại những này tà tu bảy trong cơ thể, cũng tỉnh không tính kỳ quái, bởi vì Lâm Ngộng thực lực sát thực kém một chút, không đến vậy rất hợp tình hợp lý, tựa như là hắn không có để Diệp ưu liên đi theo mà đến đồng dạng. Bất quá ngàn văn thánh nữ lại là thân trong đám người, một đám tà tu hoàn cảnh nhân vật có mặt mũi, không khỏi là cùng kính đứng tại một tướng mạo thanh niên tuấn tú sau lưng. Thanh niên này xem ra hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là từ nó mặt mày ở giữa có thể nhìn ra được mấy phần dấu vết tháng năm, liền không khó phán đoán thanh niên này tướng mạo chỉ là giả tượng mà thôi, trên thực tế đã là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Một đám người đều đứng ở sau người, không khó phán đoán thanh niên này thân phận tôn quý, mà lại nó đối mặt chú ý Thiên Nam, đều lộ vẻ trấn định tự nhiên, vẫn chưa có quá nhiều luống cuống, có thể thấy được nó tại Tà Tu hoàn cảnh bên trong thân phận. Nghe đồn trên đời có chú nhan bí thuật, có thể phản lão hoàn đồng. Những này Tà Tu nghiên cứu thật đúng là tiên kỳ bách quái nói nhỏ. Là Thánh thượng tông, tông chủ, thập điện trưởng giáo, Tiêu Vân Tiêu vẫn vậy mà đều đến. Các thế lực lớn cường giả nhìn thấy Tiêu vẫn đến lúc, hiển nhiên có mấy phần kiêng kỵ. Cho dù là cổ kiếm tông lão tổ, kia áo gai lão giả cũng là nói nhỏ, ta đã có 80 năm chưa thấy qua Tiêu vẫn, lão giả này vậy mà càng phát ra trẻ tuổi, mà lại một thân cảnh giới võ đạo còn có mới tăng lên, hơn phân nửa lại là không biết dùng cái gì không coi là gì tà pháp bí thuật. Lão tổ, kiếm đến di tích, hả có thể khiến cái này ta tu chiếm tiện nghi, không bằng đuổi bọn hắn rời đi." Mạc Thương Lan nói nhỏ. "Đuổi bọn hắn đi? Ngươi hơi động não, thập điện thâm sơn điện chủ gia bảy vị, chỉ còn lại có 3 vị chưa tới trận." Cái này tiêu vẫn cũng là tự mình đến, rõ ràng là đối kiếm đế di tích tình thế bắt buộc. Ngươi như thế nào đuổi bọn hắn đi? Lúc trước phát hiện kiếm đế di tích thời điểm Tà Tu liền đã trình diện, đối kiếm này đế di tích cho thấy thái độ, đối đám người này mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Áo gai lão giả lạnh lùng nói. Quy một chương 597, quần hùng đồng thời ra, canh thứ tư. Chương 593, quần hùng đồng thời ra, canh thứ tư. Mạc Thương Lan rất là thở dài, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Không ít thế lực cường giả nhìn thấy cái này Tà Tu đi tới, cũng gọi là thần sắc mang theo tức giận, nhất là Đế cung một đám cường giả, năm đó Đế cung xuống dốc liền cùng cái này Tà tu thế lực có căn bản quan hệ. Đế cung năm đó làm đỉnh cấp thế lực, vẫn chưa sẽ vượt qua linh dịch cảnh cường giả tọa trấn, cùng Thiên bác học viện nhóm thế lực vốn là có chiến lệnh, lại bởi vì Tà tu nguyên nhân, năm đó một trận chiến hao tổn mấy thái thượng trưởng lão, nguyên khí trọng thương. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn Đế cung xuống dốc đến tận đây, nơi nào còn có cái thập điện thâm sơn khiêu chiến tiền vốn, chỉ có thể hẩm hực không nói. Mà chú ý Thiên Nam thì là bình tĩnh nhìn thoáng qua Tiêu Vân, đối Tà tu cũng là không có gì hảo sắc mặt, chắp tay nói ra: Thập Điện Thâm Sơn các vị thật đúng là thế lực không kèm à. Tiêu vẫn cười ha hả nói, Thiên Nam huynh nói đùa, tại hạ điểm này thế lực chỉ là ở trùng Châu bên trong kéo dài hơi tàn mà thôi, chỗ nào có thể vào tới Thiên Nam huynh pháp nhãn. Biết liên tốt. Chú ý Thiên Nam thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, hiện tại đã các vị nên trình diện đều trình diện, như vậy cũng có thể thương lượng một chút cự trọng kim môn sự tình. Hắn nói như vậy, hiển nhiên cũng là tán đồng Tà Tu hoàn cảnh người đồng dạng tiến vào kiếm đế di tích. Dù sao cũng là Phong Châu kiếm đế di tích, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, tà Tu hoàn cảnh, Thập Điện Thâm Sơn thế lực xác thực khủng bố. Vĩnh Dạ Cung, Thiên Bác Học Viện, Cổ Kiếm Tông, ba nhà đơn thuần một nhà, đều không thể tới tham tác. Vĩnh Dạ Cung cùng Thập Điện Thâm Sơn cường giả đều trình diện, có lẽ có mấy cái nhất lưu thế lực chưa đến, nhưng đối với những này đỉnh tiêm thế lực mà nói đều không trọng yếu, những này nhất lưu ít đến mấy cái, ngược lại là ít đến mấy cái thêm phiền phức. Áo gai lão giả từ trong đám người đi ra, Cửu Trọng Kim Môn cấm chế đều đã bị phá giải, hiện tại chỉ còn lại có Cửu Trọng Kim Môn cánh cửa này, chúng ta cũng biết, cái này Cửu Kim Môn cần kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh người, lấy ra mười mấy tên hợp lực, phương mới có thể đem này Kim Môn phá giải ra tới. Cho nên thế lực khắp nơi làm phiền không muốn kiêu kiệt, mỗi môn phái đều muốn tuyển chọn ra tương ứng vô thượng kiếm cảnh cao thủ, dùng cái này đến phá giải cự trọng kim môn. Chúng ta Cổ Kiếm Tông có thể phái ra 6 tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ, đến dùng cái này phá giải cự trọng kim môn." Mạc thương Lan theo sau lưng nói. Nghe lời này, rất nhiều thế lực không khỏi là hít vào một hơi. Áo gai lão giả phất phắt tay, đều đứng ra đi. Chỉ một thoáng, Cổ Kiếm Tông trong đội ngũ, Mạc Tương Lan, Kim Vũ Dương, còn có sau đó 3 tên lĩnh vực cảnh cao thủ, cộng thêm áo gai lão giả, nhưng chẳng phải là 6 tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Áo gai lão giả trên mặt tự ngạo Hiện thị do Cổ Kiếm Tông trùng châu đệ nhất thế lực phương phạm. Thiên bác Học viện Cốc Đạo dư lão tổ nhìn thoáng qua sau lưng thế lực, chống gậy chống nói, "Chúng ta Thiên bác Học viện không kiệm Cổ Kiếm Tông, bất quá an bài ra 5 vị vô thượng kiếm cảnh cao thủ, vẫn là không khó." "Chín mục, đều dẫn người ra đi." Tân Cửu Mục tự nhiên sẽ hiểu, tự thân cùng Triệu Tuyệt Vũ, lại an bài 3 người già, mỗi cái đều là Thiên bác Học viện danh dương ngoại giới, hai to mặt lớn nhân vật, thế lực mạnh mẽ, không khỏi là đạt tới vô thượng kiếm cảnh cảnh giới. "Chúng ta vĩnh dạ cũng có thể an bài ra 4 vị." Vu Thiên Long mày nhíu nhíu mày, Mặc dù là đỉnh tiêm thế lực, bất quá vĩnh dạ cùng so sánh thiên bác học viện cùng cổ kiếm tông, quả thực là xuống dốc không ít, chỉ có thể thần sắc cứng lại, sắc mặt có mấy phần khó coi đạo. Nói xong, tại Vũ Thiên Mệnh lệnh dưới, bốn tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ cũng là đứng dậy. Không ít người thấy thế, ánh mắt dần dần đặt ở cái này Thập Điện Thâm Sơn Tiêu vẫn trên thân. Tiêu vẫn đứng chắp tay, "Chúng ta Thập Điện Thâm Sơn không thế nào am hiểu kiếm tu chi pháp, liền cũng an bài ra 6 tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ đi." Áo gai lão giả nghe đến nơi này, khẽ miệng co quắp động hai lần, bọn hắn cổ kiếm tông lấy kiếm đạo đại tông tự cho mình là, mới an bài ra 6 tên Cái này lão gai lão giả vậy mà liên tiếp phái ra 6 người, thực tế gọi là hắn mất mặt. Tiêu vẫn cơ cơ ống tay áo, 6 tên tà tu cao thủ nhau nhau đứng ra, không khỏi là cho thấy mình cực kỳ cường thịnh kiếm đạo khí tức. Hoàng thất chúng ta lần này tới đến, chỉ là mang mấy vị người hầu mà thôi, tính đến ta cùng chỉ nhi, có thể phái ra 4 vị, các vị không có có gì nghĩ đi. Chú ý Thiên Nam không nóng không độ đạo. Nghe tôi chú ý Thiên Nam, một đám cường giả nơi nào sẽ có ý kiến. Mấu chốt nhất chính là, cái này hoàng thất thực lực sát thực khủng bố, vô thượng kiếm cảnh kiếm tông cao thủ cũng chỉ là người hầu. Cùng lời nói, hai cái lão bộ tử chú ý Thiên Nam bên cạnh đứng ra. Từng cái cho thấy tự thân kiếm đạo khí tức, lấy chứng minh mình vô thượng kiếm cảnh kiếm tông thân phận. Cổ kiếm tông nhóm thế lực thấy thế, đưa ánh mắt đặt ở các phương nhất lưu thế lực trên thân. Những này nhất lưu thế lực tự nhiên không tốt kéo dài, lập tức an bài ra bản thân vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Chúng ta từ Diệu tông, có thể phái ra ba vị vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Chúng ta trời tiêu cửa có thể an bài ra ba vị. Chúng ta có thể an bài ra hai vị. Đến đế cung bên này, Tô giả nhíu nhíu mày, nói ra, chúng ta cũng có thể an bài ra hai vị. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi phân biệt phái ra mình vô thượng kiếm cảnh cao thủ, cơ bản đều tại hai tên trở lên. Cũng chính là lúc này, Kim Vũ Dương chật chật hai tiếng, "Đứng dậy, hiện tại đến xem, chúng ta có thể tuyển ra hơn 50 tên tả hữu vô thượng kiếm cảnh cao thủ, nghĩ đến phá giải cái này cựu trọng kim môn là dư giải, bất quá, đối với một chút đục nước béo có thế lực, chúng ta cổ kiếm tông vẫn là không cách nào khoang dùng, không khỏi muốn bao nhiêu nói vài lời. Không thể vô cớ làm lợi đám người này tiến vào kiếm đế di tích." Nói xong lúc, Kim Vũ Dương một đôi mắt nhìn về phía Lê Cung. Tô Dạ liền biết Kim Vũ Dương muốn tìm hắn gây phiền phức, thần sắc lạnh lùng, không sợ hãi bất động. Kim Vũ Dương âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Dạ công chủ, các ngươi đế cung sao cũng là kiếm đạo đại tông." chị có thể an bài ra hai tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ, không khỏi quá keo kiệt một chút đi. Cái này cựu trọng kim môn tất cả mọi người là hữu lực xuất lực, tính dâng ra toàn bộ lực lượng của mình, phương mới có thể tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Các ngươi chẳng lẽ là nghĩ vứt có sẵn? Nếu là như vậy, chúng ta cổ kiếm tông nhưng không tha thứ các ngươi đế cung tiến vào kiếm đế di tích bên trong a. Tô Dạ lạnh hư một tiếng, cái này Kim Vũ Dương há lại không biết bọn hắn đế cung tình huống, đế cung năm đó hơn cao thủ lạc, cộng thêm bên trên thời kỳ giáp hạn, đế cung nội nơi nào còn có bao nhiêu vô thượng kiếm cảnh cao nhân. Bất quá lời này hắn nói cũng không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể lạnh giọng nói, thế lực khác cũng có phái ra hai tên vô thượng kiếm cảnh, vì sao Kim huynh hết lần này tới lần khác làm khó dễ chúng ta đến cùng, chẳng lẽ là cố ý? Kim Vũ Dương nhìn xem Tô Dạ nói chuyện như thế xảo trá, sớm có ứng đối chi pháp, lạnh lùng nói ra, Tô Dạ công chủ, lời này của ngươi tựu bất đúng, thế lực khác can bài ra vô thượng kiếm cảnh cao thủ, đa số đều đạt tới linh dịch cảnh, tại cựu Trọng Kim Môn bên trên cống hiến lớn bao nhiêu người chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi chỉ là Huyền cung cảnh mà thôi, như thế nào cùng những này linh dịch cảnh cao thủ làm so sánh? Quy 1 chương 598, một mình ta chống đỡ hai người, canh năm Trong 593, một mình ta chống đỡ hai người, canh năm. Đích xác. Nếu như không có phong phong tử, Tô giả có thể nói là một cái duy nhất tại Huyền Cung cảnh liền đạt tới vô thượng kiếm cảnh tồn tại. Kim Vũ Dương hiện tại cũng là đạt tới nửa bước linh dịch cảnh, nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là Huyền Cung cảnh thực lực số lượng hỗn. Huyền Thanh Thái thượng nhíu nhíu mày, Kim Vũ Dương, mọi người đều biết, Cửu Trọng Kim môn phá giải chủ yếu là xem kiếm đạo cảnh giới, phối hợp kiếm đạo khí tức chém ra kiếm chiêu, cái này mới có thể phá giải Cửu Trọng Kim môn. Nếu quả thật nhìn cảnh giới võ đạo, chúng ta trực tiếp chọn lựa ra các phái cường giả không được, làm gì còn tận lực đi chọn xuất từ nhà kiếm cao thủ. Huyền Thánh thái thượng lời này cũng quá cực đoan, Vô thượng kiếm cảnh là một bộ phận, cảnh giới võ đạo hắn cũng là một bộ phận. Cái này có vô thượng kiếm cảnh tất nhiên là tốt nhất, nhưng cảnh giới võ đạo cao cái kia có thể càng tốt hơn. Các người đế cung giới mắt đối với cựu trọng kim môn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao á ngươi nói, thế lực khắp nơi ai sẽ đồng ý? Kim Vũ Dương lúc nói chuyện, Tiêu Dung Hiển Hỏa nhìn về phía một đám thế lực. Tô Dạ thầm mắng cái này Kim Vũ Dương ngắc độc, chuyện tới trình độ này, ai sẽ đứng ra thay bọn hắn đế cung nói chuyện? Mọi người gì đế cung không tiến vào kiếm di tích, thiếu như vậy một cái mạnh hữu lực người cạnh tranh, đến kia về sau bọn hắn nói không chừng còn có thể thêm ra điểm cơ hội. Kim Vũ Dương thật sự là đại biểu cổ kiếm tông đem đế cung đội đi ra, kia chính để bọn hắn vừa lòng đắc ý. Bất quá hắn cũng sẽ không để Kim Vũ Dương toàn nguyện. Hắn cười ha ha, không hoảng không loạn, ta hỏi Kim huynh một vấn đề, cứ nói đừng ngại. Kim Vũ Dương ngược lại rất là hiếu kỳ Tô giả muốn du hành hoa chiêu gì? Hắn có lạ biện pháp. Nước gấm nấu hết xanh, đến lúc đó đem đế cung sống sờ sờ đổi ra kiếm này đế di tích, coi như bởi không đi ra, cũng được sống sờ sờ lột đi một lớp da mới tính có thể. Đế một đám cường giả vận sức chờ phát động trùng điệp điệp tới đây. Cuối cùng lại rơi một cái mất hết mặt mũi hạ tràng, đây chính là Hàn Nguyện ý nhìn thấy. Tô giả nói ra, "Cửu trọng kim môn phá giải, có phải là kiếm đạo cảnh giới làm chủ?" "Đây là tự nhiên, bất quá Tô Dạ cung chủ bây giờ nói những này có ý nghĩa gì?" Kim Vũ Dương cười nào nói, "Đã kiếm đạo cảnh giới làm chủ liên tốt, của ta kiếm đạo cảnh giới, không nói so các vị đang ngồi mạnh hơn, nhưng so Kim huynh mạnh hơn một chút, ta vẫn là có tự tin." Tô Dạ cười cười, "Nghe Tô giả, các thế lực lớn người đầu tiên là sợ sở, sau đó nợ đủ cười. Đế không ít người cũng là không khỏi mờ mịt. không biết Tô Dạ cái này rốt cuộc là ý gì." Chỉ có tần ngưng cùng số ít người biết được, Tô giả nói, đúng là lời nói thật. Kim Vũ Dương ha ha cười như điên, "Tô Dạ công tử, ta Kim Mộ hiện tại kiếm đạo cảnh giới không nói tại cái này, 50 người ở trong đứng hàng trước bao, nhưng tự hỏi treo trong đó du lịch liệt kê vẫn là không thành vấn đề, ngươi nói kiếm đạo của ngươi cảnh giới so ta cao hơn, ngươi tại nói đùa ta à?" Tô Dạ cười híp mắt nói, "Không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào?" Vừa nghe đến được, Kim Vũ Dương liền không khỏi có chút chột dạng, lần trước Tô Dạ cũng là muốn cùng hắn được, bất quá cuối cùng, lại là hắn thảm bại mà về. Cuối cùng rơi vào lãng khó dễ Tô Dạ không thành, lại còn không thể không thừa nhận Đế cung có tư cách đi tới Cửu Trọng Kim môn trước. "Đánh cái gì?" Kim Vũ Dương trong lòng chột dạ, ngoài miệng vẫn là tò mò hỏi. "Nếu như của ta kiếm đạo cảnh giới mạnh hơn Kim huynh, ta cũng không nói để cổ kiếm tông từ bỏ tiến vào kiếm đế di tích tư cách, ngươi Kim Vũ Dương liền chớ vào nhập kiếm đế di tích. Mà nếu như của ta kiếm đạo cảnh giới không có Kim huynh mạnh, hắc hắc, vậy ta đại biểu đế cung chủ động rời khỏi kiếm đế di tích chi hành, như thế nào?" Tô Dạ cười ha hả nói. Kim Vũ Dương nghe xong đây, không khỏi nhíu mày, Tô Dạ trong lời nói tràn ngập tự tin chẳng lẽ nó thật sự có tự tin có thể tại kiếm đạo cảnh giới bên trên ép hắn một bậc không thành. Kim Vũ Dương biểu lộ trầm xuống, từng có lần trước ăn thiệt hỏi, hắn là nói cái gì đều không có can đảm kia cùng Tô Dạ cược. Thế nào, Kim huynh không dám. Tô Dạ nhếch miệng lên. Các thế lực lớn cường giả lúc đầu cũng đều khịt mũi coi thường, bởi vì nếu như Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới càng hơn Kim Vũ Dương, kia cơ bản thắng qua đang ngồi tuyệt đại đa số người. Nhưng bây giờ Tô Dạ trong lời nói, rõ ràng đem Kim Vũ Dương đều cho hù dọa. Cái này Kim Vũ Dương đang làm gì, chẳng lẽ còn bị Tô Dạ bị dọa cho phát sợ rồi? Kim Vũ Dương đúng là bị Tô Dạ bị dọa cho phát sợ, Khi mắt, Tô Dạ, nếu như ngươi muốn chứng minh của mình kiếm đạo cảnh giới liền mau trong chứng minh, làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Nói nhiều như vậy ư? Ngươi càng là như thế như vậy, ta càng cảm thấy ngươi là đang cố lộng huyền hư, nếu như không thể tại Cửu Trọng Kim môn trước có chỗ công hiến, ngươi vẫn là sớm làm lăn gian nơi này tốt. Tô Dạ lạnh hừ một tiếng, Kim Vũ Dương, ngươi không có can đảm kia, liền thiếu đi nói nói nhảm nhiều như vậy, bàn về Cửu Trọng Kim môn công hiến, ta một cái chống đỡ hai ngươi đều không quá phận. Nói xong lúc, số không khí ban đêm đột nhiên chuyển chỉ nghe được một tiếng ầm Tô Dạ quanh thân kiếm đạo khí tức chỉ một thoáng khuyết tán ra tới. Chính là cái này kiếm đạo khí tức huyết tán ra đến về sau, một đám cường giả chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cho dù là Kim Vũ Dương đều là không khỏi một trận run chân, kinh ngạc nhìn Tô Dạ, chỉ một thoáng cứng họng. Còn lại chỗ có vô thượng kiếm cảnh cường giả tất cả đều là thần sắc cứng lại, thẳng bức Tô giả nhìn lại, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì tốt. Vô thượng kiếm cảnh, giai đoạn thứ hai. Làm sao có thể? Tiểu từ này, vậy mà tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, chẳng lẽ mới nó cùng phong phong tự lúc giao thủ, một thân kiếm đạo cảnh giới từ đầu đến cuối không có phát huy ra toàn lực ra? phong Phong tử hiện tại là biểu lộ khó chịu nhất hắn vẫn luôn coi là tô giả cũng là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất chỉ là kiếm đạo lý giải muốn so hắn hơi mạnh lên như vậy một chút chút nhưng là bây giờ đến xem tô giả kiếm đạo cảnh giới vậy mà dẫn trước hắn một cái giai đoạn đặt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai không không chỉ là dẫn trước một mình hắn mà là dẫn trước đang ngồi gần như chính thành vô thượng kiếm cảnh cửng giả chỉ có chú ý thiên nam, Namốc đạo dư còn có áo gai lão giả chờ siêu Việt Linh dịch cảnh cửng giả trên mặt mới có thể duy trì mấy phần phòngr cùng chất định bởi vì đang ngồi cũng chỉ có bọn hắn đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai Nhưng trên thực tế nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là nhắc lên tầng tầng kinh đào hải lãng. Tô giả cái này mới bao nhiêu lớn, vậy mà đặt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. kẻ này kiếm đạo thiên phú đến cùng mạnh đến trình độ nào? Kim Vũ Dương, ngươi nói ta cái này kiếm đạo cảnh giới, tại cửu trọng kim môn trước, chống đỡ hai người, có phải là dư xài? Tô giả Tàn nhẫn cười một tiếng, lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Kim Vũ Dương, để Kim Vũ Dương vào lúc này, sừng sốt một câu đều nói không nên lời. Ai cũng không có cách nào phủ nhận. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 so với giai đoạn thứ nhất, xem ra không có lớn như vậy chứ lại Trên thực tế lại là trên lệnh cách xa, nhất là Cựu Trọng kim môn, loại này đối kiếm đạo cảnh giới có tiêu chuẩn cân nhắc địa phương, Tô Dạ một người, sát thực có thể bù đắp được Kim Vũ Dương hai cái. Kim Vũ Dương còn có thể nói cái gì? Hắn nói thêm gì nữa, cũng bất quá là tự đánh mặt của mình thôi. Quy một chương 599, tiến vào hạn chế, canh thứ 6. Chương 595, tiến vào hạn chế, canh thứ 6. Huyền Thanh Thái Thượng hiện tại là càng xem Tô Dạ càng cảm thấy thuận mắt ta. Hắn lúc ấy lựa chọn Tô Dạ, đúng là một cái lựa chọn chính xác, hắn cái kia bất tranh khí nhi tử coi như không ngã trong tay Tô Dạ, cũng sớm tối ngược lại tại những địch nhân khác trong tay. Dứt khoát không bằng bị hắn tự tay phế bỏ, còn có thể để hắn yên tâm thoải mái một chút. Hiện tại so sánh phía dưới, Tô Dạ cho Đế cung mang đến bao nhiêu thứ, hồi tưởng một chút, hắn cái này khi Thái thượng trưởng lão đều có chút xấu hổ. Hắn lúc đầu lấy vì lần này Đế cung thế tất sẽ bị Cổ Kiếm Tông cho nhằm vào, ai có thể nghĩ đến Tô Dạ một chiều xoay chuyển, ngạnh sinh sinh lấy Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai tiêu chuẩn, để cái này Kim Vũ Dương Á khẩu không trả lời được. Tô Dạ lại là vẫn chưa từ bỏ ý đồ, mà là bình nói, Kim huynh vừa rồi tựa hồ nói cự trọng Kim môn trước kiếm cao thủ đã tràn ra một chút, bây giờ ta cái này Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 ở đây, phối hợp nhà ta huyền thánh thái thượng, nói thế nào cũng có thể bù đắp được ba người. Ngươi nói, có phải là phải đem còn lại mấy cái bên kia tràn ra người chủ xuất đi một chút rồi? Cái này khiến không ít chỉ là an bài ra hai cái vô thượng kiếm cảnh cao thủ nhất lưu thế lực trở nên rối rối lên, trong lòng bọn họ sao lại không, giả, Tô giả thất bại, tiếp xuống cổ kiếm tông liền phải bắt bọn hắn khai đao. Tô giả nhưng không có bất kỳ cái gì lưu tình, vừa rồi bọn hắn đế cùng gặp được phiền phức lúc, những người này nghẹn cực kỳ chặt chẽ, hiện tại cũng để bọn hắn biết, biết phiền phức đến bọn hắn trên đầu tư vị. Kim Vũ Dương lời mới vừa nói đều tại, nếu như bây giờ không chọn mấy cái hình nhân thế mạng làm thịt, kia mất mặt vẫn là hắn. Tô Dạ, tiểu tử này, mình gác tội với người còn muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống nước. Tốt, mới Kim Vũ Dương cũng chỉ là nhất thời làm kiếm đế di tích chỉnh thể lợi ích cân nhắc, trên thực tế kiếm đế di tích vốn chính là trung châu sản phẩm, trung châu các thế lực lớn đều có quyền lợi tiến đến xem xét. Mọi người chỉ cần cống hiến có sức mạnh, liền có tư cách tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Áo gai lão giả mắt thấy Kim Vũ Dương thực tế không có bậc thăng hạ, đứng dậy nét mặt tươi cười nói, cái này khiến Kim Vũ Dương nhàng thở ra cũng làm cho còn lại các thế lực lớn nhẹ nhàng trợ ra. Kim Vũ Dương hiện tại là lựa giận bốc lên, hồi tưởng lại Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới vậy mà đạt tới vô thượng kiếm cảnh lúc, trên mặt một trận đau rát. Hắn một mực lấy trung châu trăm năm qua đệ nhất thiên tài tự cho mình là, tự hỏi Tô Dạ coi như thiên tư chắc truyện, tuổi còn trẻ liền đạt tới vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo cảnh giới, cùng mình vẫn có một chút trên lệ. Coi như nó đạt tới huyền cung cảnh đệ thất trọng, hắn cũng có thể cho mình anủi, bởi vì tiếp xuống muốn đi vào huyền cung cảnh đệ bát trọng, trọng cũng không dễ dàng, mà tiến vào hắn cái này nửa bước linh dịch cảnh càng thêm gian nan. Nhưng mà ai biết Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới lại, nhưng đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, bây giờ nói hắn là phong châu trăm năm qua đệ nhất thiên tài, ai còn tán đồng. Sợ là tranh luận đều không có tranh luận, đi thẳng đến Tô Dạ trên đầu. Tiểu từ này, Kim Vũ Dương sắc mặt tâm trầm trọng, nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm đã đang suy tư, như thế nào đem Tô Dạ diệt trừ? Lưu này thiên tài, tuyệt đối là hậu họa. Tốt, thời gian của các ngươi không đáng tiền, ta bên này vẫn trở tiến vào kiếm đế giật đích đâu. Chú ý Thiên Nam rốt cuộc hung hăng mở miệng nói. Một lên tiếng, còn lại các thế lực lớn tự nhiên là không được không nảy màn mũi, nhao nhao nghe chú ý Thiên Nam lên tiếng. Chú Ý Thiên Nam đứng chắp tay, hiện tại đã cấp phái thế lực đều đã tuyển ra vô thượng kiếm cảnh cao thủ, như vậy việc cấp bách liền là mau trong phá vỡ cựu trọng Kim môn. Bất quá tại phá vỡ cựu trọng Kim môn thẳng cát an, còn cho bản tọa trước nói mấy câu. Cố huynh tỉnh ráng." Áo gai lão giả nói, "Chú Ý Thiên Nam không nóng không đợi mà nói, kiếm này đế di tích làm năm đó Lăng Tiêu kiếm đế di tích, trong đó nhất định có lưu năm đó Lăng Tiêu kiếm đế vật tùy thân, ta cho dù không nói, các vị cũng đều biết, Lăng Tiêu kiếm đế năm đó dư lưu lại một chút bảo vật, coi như chỉ là tùy thân đồ không cẩn, tại ta mà nói khả năng đều giá trị liên thành." Chúng nhiều cường giả tất nhiên là gật đầu. Bất quá nhưng lại không biết chú ý Thiên Nam nói lời này rốt cuộc là ý gì, bởi vì đây đều là một chút nói nhảm, mọi người đều biết, nếu như chúng ta liền như vậy như ông vỡ tổ tiến vào bên trong, đến lúc đó khó tránh khỏi tranh đấu vô số, ai cũng khó có thể lấy được chỗ tốt. Nhất là như ta như vậy cảnh giới cao thủ, vừa ra tay liền đủ để đánh tứ phương dung chuyện, kiếm này đế di tích nội bộ ai cũng không biết cấm chế an toàn hay không, vạn nhất đem trong đó nội bộ cấm chế đưa đến có chỗ hư hao, đến lúc đó mọi người ai cũng đừng nghĩ lấy được chỗ tốt." Chú ý Thiên Nam nói. Cái này thế lực lớn cường giả ẩn ẩn có chút minh bạch chú ý Thiên Nam ý tứ. cho nên Khi tiến vào kiếm đế di tích bên trong lúc, không bằng chúng ta liền trước định ra một quy củ, chỉ có thể cho phép linh dịch cảnh đệ ngũ trọng một chút vãn bối đi vào, như thế nào? Chú ý Thiên Nam cười híp mắt nói. Nghe chú ý Thiên Nam, cái này thế lực lớn cường giả không khỏi là căng răng. Cái này chú ý Thiên Nam vẫn là âm hiểm xảo trá a, trực tiếp trước định như thế một cái hạn chế, để bọn hắn các thế lực lớn vạn toàn chuẩn bị, mang nhà mang người ăn bài, toàn bộ đều phế hơn phân nửa. Nhất là cổ kiếm tông, Thiên Bác học viện, còn có vĩnh dạ nhóm thế lực. Linh dịch này cảnh đệ ngũ trọng trở lên chiến lực Không nói nhiều, 5 người trở lên là đủ để, những này chiến lược lại kiếm đế di tích bên trong quả quyết sẽ phát huy ra tuyệt đối hiệu quả. Đến lúc đó cùng hoàng thất tranh đoạt lên, không nói chính diện va chạm, số người này có ưu thế, siêu tập bảo vật cũng quả quyết sẽ so hoàng thất trước người khác một bước. Phải biết, chú ý thiên nam chỉ đợi mấy cái tùy tùng, hơn nữa nhìn bộ dáng, cảnh giới cũng chính là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng một chút bộ dáng. Thế nào, các vị có dị nghị nào không thành? Chú ý thiên nam cười híp mắt nói. Đang khi nói chuyện, nó khí tức cũng là hữu ý vô ý ngoại phóng. Này khí tức triển khai, để các thế lực lớn cường giả thần sắc chấm xuống. Già lão gai lão giả dù sao cùng hoàng thất đi rất gần, bức bách tại áp lực, chỉ có thể nói, ta cảm thấy Cố huynh nói có đạo lý, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên cường giả tiến vào kiếm đế di tích bên trong, vạn nhất hủy hoại kiếm này đế di tích, đối tất cả mọi người không có gì tốt chỗ, cái này hạn chế xác thực có không ít chỗ tốt. Cái này thế lực lớn cường giả thâm mang áo gai lão giả chính là hoàng thất cho săn, kiếm đế di tích vẹn vẹn thiết trí một cái cũ trọng kim môn, nhiều cường giả như vậy phá hư nhiều năm như vậy đều mới miễn cưỡng đem hóa giải, ngươi nói kiếm di tích nội bộ, không đủ bọn hắn những cường giả ngày dài vọ. Nói cho đồ đần nghe đâu. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ Các đại lão giả cùng chú ý Thiên Nam đều nói như thế, cái này thế lực lớn cường giả cũng là không còn biện pháp nào. Ta Thiên bác học viện, không có dị nghị. Chúng ta Vĩnh Dạ cung cũng không có dị nghị. Vu Thiên thở dài, cái này ba đại đỉnh tiêm thế lực đều đã mở miệng, ta tu hoàn cảnh thập điện thâm sơn tự nhiên cũng không lời nói, còn lại nhất lưu thế lực cũng không có can đảm cùng chú ý Thiên Nam đối nghịch, lập tức đồng ý xuống tới. Mắt thấy đại thế đã định, Vu Thiên thần sắc trầm chậm, ý vô ý dẫn Vĩnh Dạ cung người hướng phía đế bên này gần lại lúng. Tô Dạ tự nhiên cũng chú ý tới Vu Thiên cử động, ánh mắt nên đoán, không biết Vu Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Hôm nay vẫn còn có chút đau đầu, trước bổ hai trường, kém bốn trường, yên tâm, nói được thì làm được, thiếu bao nhiêu thường bao nhiêu. Quy 1 chương 600, tiến vào kiếm đế di tích, canh thứ nhất. Chương 596, tiến vào kiếm đế di tích, canh thứ nhất. Bất quá hắn đại khái có thể suy đoán ra một chút. Vu Thiên cho tới nay đều cùng hắn là mặt ngoài liên minh, thời gian giải các thế lực lớn cũng đều có thể nhìn ra được một chút, Vu Thiên cùng mình cũng là bảo trì có hạn khoảng cách, để tránh cho để người sinh ra hiệu lầm. Trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không cùng mình đi quá thân cận. Trước đây Vu Thiên vẫn luôn cùng bảo trì khoảng cách nhất định. Bây giờ lại đột nhiên nghe tới chú ý Tiên Nam định ra cái này, khuôn sáo về sau lập tức cải biến chú ý, nghĩ đến là cùng chuyện này có quan hệ. Liền trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, Vũ Thiên vài câu truyền âm, tiến vào Tô Dạ trong ngóc, để Tô Dạ có chút hít híp, đem những lời này nghe vào trong ngóc. Vẫn chưa qua quá lâu, chú ý thiên Nam liền cười ha hả vui vẻ nói ra, đã tất cả mọi người không có có dị nghị, như vậy việc này liền cứ như vậy định, tất cả mọi người phái ra nhà mình tuyển ra kiếm tông cường giả, cùng một chỗ phá vỡ cái này cựu trọng kim Chuyện cho tới bây giờ, các thế lực lớn cường giả tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhao nhao đem từ nhà thế lực Kiếm tông cường giả an bài ra ngoài, cộng đồng đứng tại Cựu Trọng Kim Môn trước. Các vị hợp lực công kích cái này Cựu Trọng Kim Môn, phiền xin đừng nên có lưu dư lực. Không phải đến lúc đó Cựu Trọng Kim Môn phá không giải được, tất cả mọi người tiến không được kiếm đế di tích. Áo gai lão già quát. Nói xong, nó thủ xuất thủ trước, móc ra tự thân bản mệnh linh kiếm, một kiếm xẹt qua không khí, khiến cho toàn bộ không khí đều phản phất bị chém đứt đồng dạng, trong chốc lát đụng vào cái này Cựu Trọng Kim Môn bên trên. Một kiếm rơi xuống, Cựu Trọng Kim Môn bình nhiên vô sự, ờ, chỉ là hơi rơi xuống một chút cho bụi nhưng lại không khó coi ra áo gai lão giả đúng là toàn lực ứng phó. Do nó mở một cái đầu, những người khác tự nhiên không tốt lãnh đạm, nhau nhau xuất thủ, trong chốc lát lợi kiếm mà đi, vẹn kích ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Tô giả cũng là trong đám người, biết lúc này không tốt có lưu dư lực, miễn cho bị người khác bắt đến tay cầm cùng bịm tóc, lúc này là thi triển ra tự thân một kiếm sơn hà phá, đột nhiên đánh vào cái này cự trọng kim muôn bên trên. Trọn vẹn hơn 50 danh kiếm tông cường giả, một chiêu lại một chiêu xuống dưới, đả kích cường độ tự nhiên là hủy diệt cấp bậc. Nếu là đối thành vật khắc thể, cho dù là lại vì kiên cố hiện tại cũng là quả quyết chống đỡ không nổi đi. Bất quá cái này cựu Trọng Kim môn đúng là lực phòng ngự có thể xương cung bố, hơn 50 danh kiếm tông cường giả chọn vẹn vẹn kích mười vòng, vẫn không có đem Cửu Trọng Kim môn làm sao. Tô Dạ, ngươi lại lưu mấy phần dư lực, không phải đợi đến tiến vào bên trong lúc, ngươi rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Huyền Thanh Thái thượng truyền âm căn dặn, xuất lực thời điểm, để ta tới liền có thể. Hắn dù sao không tiến vào kiếm đế di tích, chém giết tự nhiên cũng vòng không được hắn, cho nên hắn giao ra bao nhiêu lực lượng cũng không đáng kể. Tô Dạ tự nhiên rõ ràng đạo lý này, trừ vòng thứ nhất bắt đầu, tiếp xuống hắn đều là trang dạ giả, giả vịn, xem ra toàn lực ứng phó, trên thực tế tất cả đều là lưu một chút chuẩn bị ở sau. Không chỉ là hắn như thế những người khác cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng ai cũng không nhận ý tại cửu trọng kim môn bên trên lãng phí quá nhiều thời gian bằng không mà nói cểu trọng kim môn không đến mức bây giờ còn chưa động tính mọi người cũng nhìn ra được chỉ bất quá ai cũng không tốt điểm phá lẫn nhau thôi bất quá cho dù là có lưu một chút dư lực cái này hơn 50 danh kiếm tông cường giả hợp lực xuất thủ vẫn có thể xưng vành động lực lượng vì vậy 10 vòng qua đi rốt cục cểu trọng kim môn có bương lòng dấu hiệu ẩ ẩ thả mắt nhìn đi cểu trọng kim môn rốt cục có một tia mở ra với tích mắt thấy ở đây các thế lực lớn cường già trên mặt vui mừng chỉ lộ Nhao nhao thi triển thủ đoạn, bắt đầu lại làm mĩnh kích. Mà Tô Dạ thì là khuôn mặt tỉnh táo, bất động thanh sắc, bí mật đã thét ra lệnh đế cung cường giả tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị cùng mình cùng nhau xung kích tiến vào bên trong. Rốt cục, tại thứ 20 vòng mĩnh kích ra bắt đầu, toàn bộ Cửu Trọng Kim môn rốt cục mở ra một cái không sai biệt làm có thể cung cấp người tiến vào khe, cũng chính là lúc này, một thân ảnh soát một chút tiến vào trong đó. Nhìn kỹ, chú ý Thiên Nam cùng kia Phong Phong tử cùng nó mang người hầu đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ là tại cái này Cửu Trọng Kim hơi mở một cái khe liền liền tiến vào trong đó. Cái này cáo giả đồ vẩn. Một đám người thầm mắng một tiếng. Mắt thấy hoàng thất đều đã thủ trước tiến vào bên trong, những người khác tự nhiên cũng không phải là đông đúc, nơi nào có thời gian lãng phí ở đèn cái này cự trọng kim môn hoàn toàn mở ra dư thừa chỉnh tự bên trên. Áo gai lão giả đã sớm làm ánh mắt, Kim Vũ Dương sớm hiểu ý, nhìn thấy cự trọng kim môn hơi mở cái khe, liền dẫn một đám cường giả lúc này tiến vào trong đó. Tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái thoáng mà qua, cổ kiếm tông một đám cường giả liền không thấy bóng dáng. Thiên Bác học viện một đám thế lực theo sát phía sau, đồng dạng đi theo phía sau. Vĩnh cung, cấp thế lực lớn, nơi nào ngồi là vững, tranh nhau chênh lớn, chèn phá đầu. Chúng ta cũng đi. Tô Dạ tự nhiên sẽ không sóng tốn thời gian. Hắn sẽ không đi tận lực tranh đoạt cái thứ nhất trước tiến vào kiếm đế di tích, bởi vì kiếm đế di tích hiện tại tại tất cả mọi người mà nói đều là không biết, thủ trước tiến vào bên trong đồng thời không có có chỗ tốt gì. Bất quá muốn nói cái cuối cùng đi vào tự nhiên cũng không thành, Sơ Đại Thiên bác học viện sau khi tiến vào, Tô Dạ liền đã đứng vững vị trí. Đế cùng những cường giả này cũng đều là nhân vật khóc khéo, nhao nhao đi theo Tô Dạ, tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Xuyên qua cựu trọng kim môn, Tô Dạ chỉ cảm thấy toàn bộ khí tức đều phát sinh biến hóa cực lớn, cho Tô cảm giác giống như là từ địa cầu đi tới cực đạo đại lục đồng dạng. Không khí trở nên mới mẻ mà ngất miệng, hô hấp một chút liền có thể trở nên thần thanh khí sảng đồng dạng. Đối với Võ Giả mà nói, loại biến hóa này càng là có thể nhạy cảm phát ra được. Tô giả khi tiến vào kiếm này, Đế Di Tích ngay lập tức đã cảm thấy nơi đây linh khí dư giả, như ở đây tu luyện, tất nhất định có thể làm ít cũng to, hiệu suất tăng thịnh. Hắn giờ phút này đứng vững thân hình, để cung cường giả khắp nơi nhau nhao dừng chân tại phía sau hắn, đứng thành một hàng, chỉ nghe lệnh hắn. Tô Dạ lúc này mới dọn xét một chút bốn phía. Cổ kiếm người cũng không ở trung quanh, không biết đi nơi nào, chú ý tiên nam còn có phong phong tử cũng là không thấy bóng dáng. Thiên Bác học viện này một ít trước tiến đến thế lực giống như hắn đang đánh giá bốn phía. Đây là một tòa dây núi vờn quanh chi địa, phong cảnh tú lệ, không chỉ có dãy núi, còn có thác nước dòng nước. Úy bầu trời màu lam, có một chút chim nhỏ bay lượn, để người nhìn một cái, đều thậm chí có một loại nơi đây chính là thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nơi này liền chính là kiếm đế di tích, Lăng Tiêu kiếm đế chỗ tọa hóa sao. Một đám cường giả thuần thức càng khái, lúc đi vào ít nhiều có chút ảo tưởng, nhưng phần lớn không có ảo tưởng đến là lần này bộ dáng. Chúng ta đi. Thiên Bác học viện bên trong, Tân cùng Triệu Vũ đều đã siêu việt linh vực cảnh đệ ngũ trọng, tự nhiên không cùng theo đến đây. Từ một Tô Dạ đồng thời không thế nào quen thuộc linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cường giả dẫn đường, hướng về một phương hướng mà đi. "Cung chủ, chúng ta làm thế nào?" Một đám cường giả nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ thân hồn chiến khai, lại là vô kết quả, không khỏi nhíu nhĩ mày, thần hồn, cái gì cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể đi một bước sờ một bước, bên kia phương hướng nếu là từ Thiên bác học viện đi, chúng ta liền trước hướng bên này đi." Quy 1 chương 601, thương nghị hợp tác, canh thứ hai. Chương 597, thương nghị hợp tác, canh thứ hai. Hắn cùng Thiên Bắc học viện có cửu án, tự nhiên sẽ không đần độn lựa chọn cùng Thiên Bắc học viện đi một con đường. Bây giờ là tại Kiếm Đế di tích bên trong, Thiên bác Học viện ở bên ngoài có lẽ sẽ đối pháp sư cung kiếm kỵ ba phần, nhưng tại Kiếm Đế bên trong di tích, Thiên Bắc Học viện coi như quả quyết sẽ không như vậy thiện tâm đại phát. Cho nên tránh đi Thiên bác Học viện là tất nhiên, mà Thiên bác Học viện trọng tâm hơn phân nửa cũng sẽ đặt tại Kiếm Đế di tích bên trên, chỉ cần mình không cho tại bọn hắn cơ hội, Thiên bác Học viện liền cũng không có cơ hội gì tìm phiền toái với mình. Rất nhanh, Tô Dạ chờ đế cung thành viên cũng đã đọc qua qua nhất trọng đại sơn, hướng phía cùng Thiên Bắc Học viện hai cái phương hướng phía tây mà đi. Giới vị về sau, Tô Dạ chính là lại. Các vị cẩn thận một chút, kiếm này di tích Rất có thể cũng không phải là nơi thị phi." Tô giả nói, "Cung chủ, ta nhìn kiếm này đế di tích cảnh sắc ưu mỹ, căn bản không giống như là cái địa phương nguy hiểm mà." Một cái huyền cung cảnh đệ tử ngắm nhìn bốn phía, ngưng trọng nói, "Tô giả lập đầu. Kiếm này đế bên trong di tích xem ra phong cảnh tú lệ, sơn thủy như vẽ, hết thảy thực tế là quá ôn hòa, để người cảm thấy nơi này phảng phất thế ngoại đảo nguyên đồng." Dạ. Càng là như thế, hắn càng cảm thấy trong lòng bất an. Nhìn từ bên ngoài, kiếm này đế di tích tựa hồ đích sắc không có gì nguy hiểm bộ dáng. Chúng ta như thế thả chậm bộ pháp, có thể hay không chậm người khác một bước?" Linh Việt thánh nữ lo lắng nói. Cái này Lăng Tiêu kiếm đế sẽ có hảo tâm như vậy, đem mình khi còn sống tỏa hóa bảo vật tặng cho người khác. Nếu thật sự là như thế, nó tỏa hóa lúc làm gì đem kiếm này đế di tích dấu đi, đến mức nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện. Tô giả nói, có lẽ là cái này Lăng Tiêu kiếm đế chỉ là cố ý đem mình lăng mộ chế tạo ưu mỹ lịch sự một chút đâu." Linh Việt thánh nữ nói, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta liền càng phải cẩn thận. Lăng Tiêu kiếm đế tốn hao lớn như vậy đại giới đem mình lăng mộ trang trí, lại lợi dụng cự trọng kim môn phong tỏa, liền chính là không nghĩ để người xông vào nó lăng mộ, hiện tại chúng ta xông tiến đến, đã phạm nó kiên kỵ." Tô Dạ nói, linh viện thánh nữ nghe Tô giả chi ngôn, ngẩn người, cũng cảm thấy Tô giả nói cực kỳ có đạo lý. Càng là nói nội, càng khả năng ăn thiệt rồi. Tô giả triển khai vô cực thánh hỏa đồng, cấp tốc hướng phía phía trước nhìn lại. Thần công chủ. Lúc này, một thanh âm lang cười chuyển đến. Tô giả xem xét, rõ ràng là Thập Điện Thâm Sơn Tà tu cường giả, đúng là cùng bọn hắn đi tới một cái phương hướng, gấp tụy bọn hắn về sau. Tô Dạ nhìn xem Thập Điện Thâm Sơn cương giả, rất là cảnh giác, thần sắc đều trở nên nghiêm cẩn. Thất Tinh điện chủ. Hắn biểu lộ âm trầm, trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Thập Điện Thâm Sơn người cầm đầu chính là Thất Tinh Điện chủ. Thế nhưng là để hắn không nghĩ ra chính là, Thất Tinh Điện chủ cảnh giới võ đạo lẽ ra cùng huyết linh điện chủ Hắc Phong Đại Vương tương đương, quả quyết là siêu việt linh dịch cảnh đệ thất trọng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thất Tinh Điện chủ cười híp mắt nói, Tô giả công chủ, chúng ta thật có duyên phận a, trước đó lại Thập Điện Thâm Sơn gặp được thì thôi, không nghĩ tới bây giờ còn lựa chọn cùng một cái phương hướng. Thất Tinh Điện chủ, lấy lao nhân ra thực lực, lẽ gian nên vào không được cái này Lăng Tiêu Kiếm Đế Di đi. Tô Dạ nói. Thất Tinh Điện chủ cười mắt nói, là như thế này, phu vì tiến vào kiếm này Đế Di tí Số tự phế hai trọng cảnh giới võ đạo, cái này chẳng phải tiến đến. Tô Dạ nhìn xem Thất Tinh Điện chủ tự phế rơi hai trọng cảnh giới võ đạo còn như thế thông dong trấn định, thiếu dung hiền hòa, thầm nghĩ trong lòng cái này Tà tu quả nhiên rất quỷ dị, nhìn Thất Tinh Điện chủ bộ dáng, tựa như lúc nào cũng có thể đem cảnh giới lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ bộ dáng. Cái này quy tắc dù sao cũng là chú ý Thiên Nam Lâm thời định ra, mười phần mơ hồ, cho nên Thất Tinh Điện chủ như vậy biện pháp chui một cái chỗ trống, khó đảm bảo còn lại Tà tu cũng là như thế. Chỉ sợ lần này kiếm di tích chuyến đi, Tà tu tất nhiên là một đại cường địch. Tô Dạ cũng chủ Ta sự tình cũng không trọng yếu không bằng dạng này đã chúng ta cùng này gặp nhau chúng ta hai phe liền hợp tác một phen như thế nào kiếm này để di tích chuyến đi nhiều người lực lượng mới càng thêm cường đại một chút chúng ta nếu là lẫn nhau hợp tác đưa thiên bác học viện cùng cổ kiếm Tông nhưng quả quyết không phải chúng ta đối thủ thất tinh điện chủ cười Tùng tìm nói tô giả nghe lời này cơ hồ không hề nghĩ ngợi thất tinh điện chủ là muốn cho ta và các người thập điện thâm sơn hợp tác sao đừng nghĩ không có khả năng thế nào tô giả người còn xem thường chúng ta thập điện th Sơn võạ không thành mấy cái linh dịch cảnh khí tứctà tu toàn thân một bố khí hơi thở chính là hướng phía Tô Dạ trấn áp mà hạ. Mắt thấy như thế, đế cung những võ giả này tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao ngoài phòng khí thức, cùng cái này thập điện thâm sơn cường giả nhao nhao đụng vào nhau. "Ai? Các ngươi làm gì chứ? Chúng ta là đến tìm Tô Dạ cung chủ hợp tác, không phải tìm phiền toái." Thất Tinh điện chủ sắc mặt trầm xuống, ra lệnh. "Nghe tôi, Thất Tinh điện chủ, một nam tà tu cường giả không thể không thu hồi khí thức. Tô giả công tử, chúng ta thập điện thâm sơn hợp tác với ngươi, chính là, là thật tâm, ngươi coi là thật không suy tính một chút." Thất Tinh điện chủ sau lưng, thiên văn thánh nữ nhãn Như Tơ, nhìn xem Tô Dạ, cười nhẹ nhàng, lộ ra linh khí Tô Dạ trầm rãi nói ra, hợp tác sự tình tiểu bất tất, các vị thập điện thâm sơn bằng hữu mời cao mình các đi. Thất tinh điện chủ mắt thấy Tô Dạ sẽ không đồng ý, nhưng vai, như thế, liền thực tế quá đáng tiếc, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Thất tinh điện chủ chính là phất tay háo rời đi. Đợi đến rời đi thời điểm, mấy cái linh dịch cảnh tà tu võ giả kinh ngạc hỏi, điện chủ, chúng ta cứ như vậy được rồi, đây chính là diệt trừ đế cung cơ hội của ta. Diệt trừ cái gì đế cung, người là đầu góc hư mất không thành. Thất tinh điện chủ quát, chúng ta là có thể ở đây diệt trừ đế cùng, nhưng chúng ta cũng được trả giá đắt, kiếm này di tích còn không biết cái dạng gì đi lên liền hao phí mình thực lực, há không phải là đồ ngốc cử chỉ. Nghe Thất Tinh điện chủ quá mắng, một đám người quả thực không có tính tình. Ta ngược lại là đích xác thật muốn cùng cái này Tô Dạ hợp tác, bất quá cái này Tô Dạ hiển nhiên không tin được chúng ta, hợp tác là hợp tác không xong rồi. Thất Tinh điện chủ thở dài. Thiên Văn Thánh nữ lông mày nhíu lên, sư phó, ngài vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng cái này Tô Dạ hợp tác? Cái này Tô Dạ, hiểu được cùng Cổ Yêu giao lưu, ngươi không nhìn kia ma trầm đối nó hiệu trung ngân Ta vẫn luôn biết cái này mà Thiên Cự hạt lúc trước bị người ta bắt lại lúc Thực lực chỉ là triển lộ một góc của băng sơn, nhưng bây giờ xem xét, đã là đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng, đây là khái niệm gì?" Thất Tinh Điện chủ nói. "Cái này Ma Thiên Cự Hạt khôi phục thực lực nhanh như vậy." "Đáng ghét, tại bên người chúng ta lúc, cái này Ma Thiên Cự Hạt thế nhưng là trang ra dáng." Thiên Văn Thánh Nữ không vui nói. "Hiện tại mấu chốt không phải những này, ngu xuẩn, mấu chốt là cái này Ma Thiên Cự Hạt làm lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng cường giả vậy mà cũng nguyện ý thần phục với Tô Dạ. Đây mới là mấu chốt." Thất Tinh Điện chủ mặt không biểu tình mà nói, "Tô tất nhiên có để viễn cổ yêu thần phục pháp môn." Sách mới đề cử, bất hủ phàm nhân nhất niệm vĩnh hằng đấu thần báo tấp long huyết sôi trào cổ y đô thị đi liên minh huyền thoại bên trong đơn bình quang ta cùng tuyệt phẩm nữ cấp trên ta tiền nhiệm là Thường Nga lao bà của ta là Âm Dương Tiên Sứ cỡ 1 chương 602, Trư chư phi khoái thức tỉnh, canh 3. Chương 598, Trư chư phi khoái thức tỉnh, canh 3. Mà căn cứ chúng ta thập điện thâm sơn điều tra được sở được đến tin tức, kiếm này đế di tích bên trong rất có thể tồn tại đại lượng yêu thú nhất tộc, những này yêu thú nhất tộc là Lăng Tiêu kiếm đế khi còn sống thuần hóa. Nếu có tố dạ cùng liên minh chúng ta Cái này đã hiểu được như thế nào thuần phục viễn cổ cổ yêu, như vậy phổ thông cổ yêu tộc tại nó mà nói quả thực là hạ bút thành văn, lại dễ dàng bất quá. Thất tinh điện chủ trầm giọng nói, chỉ tiếc tiểu từ này quá mức cảnh giác, không cùng chúng ta hợp tác, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhìn xem thập điện thâm sơn cường giả sắc thực hoàn toàn rời đi, đế cung bên này cường giả cũng là hoàn toàn thở dài một hơi. Không thể không nói, thập điện thâm sơn cường giả cho áp lực của bọn hắn vẫn là rất mạnh, bọn hắn đế cung chớ nói hiện tại xung dốc, cho dù là thời kỳ toàn thịnh thời điểm, đối mặt thập điện thâm sơn những này tà tu, cũng được nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không dám chống lại. Tô Dạ ngược lại là đồng thời không cảm thấy cái này Thập Điện Thâm Sơn tà tu dám bắt hắn như thế nào, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là cái này Thất Tinh địa chủ, vì sao lại nghĩ đến cùng hắn hợp tác, hắn nhưng không cảm thấy đối phương chỉ là thuận miệng một câu, nghĩ đến nhất định là muốn từ trên người hắn mưu đồ đến cái gì, đây là một kiện để người đáng giá nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Chúng ta cũng đi thôi." Tô giả lựa chọn mặt khác một đầu đường núi, một đường dẫn đế cung cường giả trùng trùng điệp điệp mà đi. Hắn một đi ngang qua đi, triển khai vô cực thánh hỏa đồng, nhìn rõ phía dưới, ngược lại là đưa đến không ít tác dụng. Tại kiếm này đế di tích bên trong, thần hồn hiệu quả triển khai thần linh bị thu nhỏ khoảng chừng nhiều gấp 10, cái này thần hồn năng lực cố nhiên mạnh hơn, bị cắt giảm gấp 10, cũng là trên cơ bản không có tác dụng gì. Hả? Ngay vào lúc này, Tô giả khẽ ư, tựa hồ là phát hiện cái gì. Cung chủ nhưng có phát giác. Tần Ngưng đi theo Tô Dạ sau lưng, biết được Tô Dạ có hay không cực thánh hỏa đồng một chuyện, nhẹ nhàng nói. Tô Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Ngưng, lúc đầu cũng không thèm để ý, thế nhưng là nhìn kỹ, liền cảm giác có chút. Hắn cái này vô cực thánh hỏa đồng liền điểm này, tốt, lại không tốt. Muốn không thèm để ý, liền đem đừng người thân thể đều xem qua. Tần Ngưng đối với mình nơi nào có cái gì phong bị, mình cái này quay người lại, còn không phải nên nhìn đều xem xong. "Công chủ, sắc mặt của ngươi làm sao rồi?" Tần Ngưng chỉ thấy Tô Dạ biểu lộ không được tự nhiên, kia nhìn xem ánh mắt của mình cũng là trên giới dò xét, phảng phất là một đầu đói sói. "Hách, không có việc gì." Tô Dạ phất phắt tay, khu khu hai tiếng, tự nhiên không sẽ đem mình vô cực thánh hỏa đồng thần thông nói ra. Đây chỉ là một khúc nhạc giọng ngắn, rất nhanh nét mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng lên, cây bên này xác thực đồng thời vô cái gì nguy hiểm, bất quá cả tòa núi bốn phía nhìn lại. Tựa hồ đồng thời không có có gì đặc biệt, lẽ ra nơi này càng hẳn là thích hợp bồi dưỡng linh hoa dị thảo, thế nhưng là ta lại không có thấy cái gì hoạt bát hoa cỏ, nghĩ đến là cùng nơi này sơn mạch hoàn cảnh có quan hệ, ngược lại là Phương Mới nhìn đến một khối hình thù kỳ quái quái đá. Hình thù kỳ quái quái đá. Tần ngưng hơi nghi hoặc một chút. "Tần, không bằng chúng ta bây giờ liền đi xem một chút, khoảng cách nơi đây cũng không coi là xa xôi." Tô giả nói. "Tốt." Đế cùng những cường giả này bốn phía cảnh giác lúc, nhìn thấy có kỳ quái chỗ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đi theo Tô Dạ mà đi. Tô Dạ một đường dẫn đầu, đi tới vùng núi này sườn núi chỗ. Chính là đến nơi đây lúc, Tô Dạ cũng là dừng bước lại, một khối tản ra từ sắc hào quang nhỏ yếu tảng đá hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là Từ Diệu Thạch. Tô Dạ mới triển khai Vô Cực Thánh Hỏa đồng bởi vì qua xa, nhìn không chất thiết, bây giờ thấy hoàn toàn lúc, cũng là nhìn cái không sai biệt lắm, đồng dạng cả kinh nói, Từ Diệu Thạch. Vậy mà là loại này khoáng thạch kỳ vật. Cái này Từ Diệu Thạch hắn vẫn là biết đến. Loại này khoáng thạch, đối với bản mệnh linh khí có rõ rệt rèn đúc tác dụng, có thể tăng lên bản mệnh linh khí ý lực, có thể nói là phần hiếm thấy. Phải biết, loại này thạch hiếm thấy trình độ không thua gì một viên lục phẩm đan dược. Bản mệnh linh khí vẹn vẹn tạo nên đều rất khó, hắn năm đó cũng là đạt được tần ngưng tùy thân mang theo một viên linh giới, cộng thêm góc không biết bao nhiêu bảo bối mới tạo nên ra bản mệnh linh khí, hắn dám đánh cược, liền xem như ba đại đỉnh tiêm thế lực, cũng phải là đỉnh tiêm đệ tử mới có tư cách phân phối bản mệnh linh kiếm hoặc là bản mệnh linh khí. Bản mệnh linh khí không giống với linh khí, có được hết sức rõ ràng đẳng cấp phân chia, bình thường là người sử dụng thực lực tăng mạnh, bản mệnh linh khí phát huy ra uy cũng liền mạnh, bất quá lại không có nghĩa là bản mệnh linh khí không có đi lên rèn đúc tiền độ. Tương phản, nếu như bản mệnh linh khí không làm một chút tinh tu đúc, lại gặp gặp cường địch lúc rất có thể có tổn hại nguy hiểm, đến lúc đó làm làm bản mệnh linh khí chủ nhân, tại bản mệnh linh khí tổn hại về sau cũng sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí khả năng không gượng dậy nổi. Cho nên rất nhiều cường giả đều sẽ tính toán cường hóa bản mệnh linh khí gián đốc, chỉ tiếp cái này cường hóa điều kiện lại là vô cùng gian nan, rất nhiều khoáng thạch không khỏi là hiếm thấy chí vật, mà đỉnh cấp khoáng thạch càng là càng thêm hiếm thấy chí bảo. Nếu như nhiều mấy cái loại này khoáng thạch, ta cái này chuyển sinh chi kiếm liền cũng có thể lại làm cường hóa, uy lực đại tăng. Tô Dạ trong lòng mừng rỡ. Liên ngay tại hắn dự định đứng dậy lúc, Trên bả vai hắn một mực ngủ say không tỉnh, Trư Phi Khóe bỗng nhiên mở to mắt, hừ hừ cái mũi, sau đó một đôi mắt kinh hỉ phản phất nhìn thấy mỹ thực đặt ở cách đó không xa tự rượu trên đá. Sau đó, thứ tư chảo thật nhanh rơi xuống đất, vặn lên cái mông nhỏ xoay nha xoay, tựa như chấp giật, nắm lấy tự diệu thạch tiểu bấn ném. Lầm bẩm lẩm bẩm. Trư Phi Khóe một mặt nhảy cẳng cao hứng, cuối cùng lại nhảy về tô dạ trên bờ vai. Cái này khiến tô dạ không vui nói, ngươi cái này lợn chết muốn làm gì? Đây là ta được đến bảo vật, ta còn không có nóng tay đâu ngươi trước cho ta cướp đi rồi. Trư Phi khoái nhìn thấy Tô Dạ nhìn mình chằm chằm trong ngực tự diệu thạch, một mặt không tình nguyện về sau rụt rụt, "Cái này tự diệu thạch là của ta, không cho ngươi." "Ngươi có cho hay không?" "Không cho." Tô Dạ khí nhếch răng trừng mắt, "Ngươi cái này lợn chết bình thường chỉ biết đi ngủ, cái gì sống cũng không làm, hiện tại ôm cái này, một cái khoáng thạch làm gì? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi nhét vào kiếm này đế di tích bên trong." "Kiếm đế di tích?" "Kiếm đế di tích là đây." Chư Phi khoái mê mang đạo. Tô Dạ khỏe miệng cô quát động, "Con lợn này ngủ quá mẹ nó chết đi, tình cảm đến bây giờ còn không biết đã cùng mình tiến vào kiếm đế di tích rồi." Ngươi ném cũng ném. Tô Dạ uy hiếp, đối con lợn này hắn là từ trước cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Ta giúp ngươi cầm nữ nhân cái yếm. Trư Phi Khoái có chút lưu luyến không rời, "Tô Dạ, cái này khoang thạch chính dễ dàng lấp đầy bụng của ta, ta có chút đói." "Lấp đầy bụng của ngươi?" Ngươi khoác lạc thổi lớn một chút, "Cái này khoang thạch cứng rắn sợ là đứng để ta chặt ta đều chặt không nát, ngươi nuốt trôi đi sao?" Tô Dạ hung tận nói. Chư Phi Khoái lầm bẩm lẩm bẩm hai tiếng, "Ta làm sao không trôi?" Quy 1 chương 603, Lạc Minh biến hóa chư gia gia, canh thứ tư. Chương 599, Lạc Minh biến hóa chư gia gia, canh thứ tư. Tô Dạ nơi nào sẽ tin tưởng con lợn này, con lợn này ngày bình thường liền không có nửa câu lời nói thật, hắn hung thần ác sát mà nói, ngươi cho ta nuốt cái thử một chút, nuối không trôi ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt trở về hầm. Lời còn chưa nói hết, chư Phi khoái cầm lấy tử diệu thạch, liền trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, lệch cạch một tiếng, vậy mà liền như thế sống sợ sợ nuốt xuống, một điểm không dư thừa. Điều này làm cho Tô Dạ lông mày quắt ngang, cả người đều mắt trợn tròn. Còn lại đế cung cường giả cũng là nhìn đau lòng rất a, bọn hắn vẫn luôn biết Tô Dạ trên bờ vai con lợn này, chỉ là không thèm để ý chỉ cảm thấy đối phương là tô dạ nuôi một đầu sủng vật, ngày bình thường dùng để đùa với chơi. Nhưng đầu này sủng vật cũng quá bại ra đi, đây chính là tử diệu thành a. Tử diệu thành a, tử diệu thành a. Một chút lao trưởng lao nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn xem như vậy bảo vật bị trừ phi khoái cho nước vào, ngao gạo khóc lớn. Tô dạ làm sao nuôi cái phá của như vậy đồ chơi, mấu chốt nhất chính là, làm sao đem cái này bại ra đồ chơi cho mang tới rồi. Tô dạ lại là muốn khóc vô cùng, hắn nơi nào muốn mang trừ phi khoái đến. Mấu chốt con lợn này mặt dày mày dạn, hắn đến đó theo tới đâu, về sau thực tế có tình cảm đá không ra liền mặc cho con lợn này nằm tại trên bả vai hắn. Mẫu chốt con lợn này cũng xác thực có năng lực, mình trải qua nhiều như vậy trận sinh tử chi chiến, cái này lợn chết vậy mà đều một chút việc không, đánh xong còn có thể tiếp tục nằm ngáy o o, hắn cũng là bội phục tri cực. Nhưng bây giờ hắn là một điểm bội phục trong lòng đều không còn, nhắc lên chư phi khoái liền toàn bộ đem nó heo thân thể ngã xuống. Ta tử rượu thiệt đâu? Ta mò đâu? Tô giả vỗ chư phi khoé cái mông. Ăn, đều ăn. Chư phi khoé lẩm bẩm mà nói, "Tô Dạ, ngươi mau buông tay, ngươi lại không buông tay ta liền cả ngươi. Ngươi còn dám cào ta?" "Phản ngươi" Tranh thủ thời gian cho ta Phù ra. Tô Dạ tức giận nói: "Đều ăn nơi nào còn có thể nôn ra, mà lại là ngươi để ta ăn, ta cái này không ăn cho ngươi xem sao, ngươi đến cùng dạng hay không lý?" Trư Phi khoé lớn tiếng gào thét. Bất quá tại thường trong mắt người, lại đều chỉ là heo kêu lầm bẩm âm thanh thôi. Tô giả khí muốn giết heo tâm đều có, ngươi cái lận chết, ta và ngươi không xong. "Ngươi, ngươi đừng núp nhích ta a ta ăn ngươi một khối tử diệp thạch, trả lại ngươi một khối tử rượu thạch không phải rồi." Trư Phi khoái có chút run lẩy bẩy nói, nó người khác không sợ, đúng là có chút sợ hại Tô Dạ. "Ngươi làm sao đền bù ta? Ta đem bụng của ngươi đảo lên." Tô Dạ nghĩ đến nơi này, cảm thấy đi phải thông, nhất miệng cười vui vẻ, một mặt không nghi ngờ nhìn xem chư Phi Khoái, tựa hồ lớn muốn làm như vậy. "Ngươi, ngươi đào ta bụng ta còn có thể sống sao?" Chư Phi Khoái bị hù không được. "Yên tâm, ta sẽ tìm cái ý sư một lần nữa cho ngươi khe hở bên trên." Tô Dạ cười hát, hát nói. Trư Phi Khoái dùng móng nuốt bảo vệ thân thể, "Ta nói với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ à, ngươi xem thật kỹ một chút, cái này Tử Diệu thạch tốt xấu cùng thân thể ta không sai bị lắm, tiến thân thể của ta, ta cái này thể trạng một điểm biến hóa được không? Tử thạch sớm bị ta tiêu hóa không có." Tô Dạ nghe lời này Công Vương mới ý thức tới. Đúng à, cái này tự diệu thạch sợ là muốn so cái này chư phi khoái muốn lớn một chút, bị chư phi khoái ăn trở ra, chư phi khoái thể trạng vậy mà một điểm cũng không hề biến hóa. Chẳng lẽ thật tiêu hóa rồi? Không có khả năng, cái này tự diệu thạch là cái gì, giá luyện cũng khó khăn như lên trời, không biết phải dùng hỏa diễm giá luyện bao lâu mới có thể hòa tan, cái này chư phi khoái như vậy một hồi liền cho mình tiêu hóa không có rồi. Ngươi vừa rồi nói với ta đền bù ta, đến cùng làm sao đền bù? Tô Dạ hiện tại có chút hiếu kỳ. Chư phi khoái nhét miệng nói ra, ta nói với ngươi, ngươi, không làm khó dễ ta, tính ngươi hiểu chuyện. Ta đối cái này khoáng thạch hữu giác bén mẹ rất, cái mũi chỉ cần ngửi một cái, ta liền đại khái biết kia khoáng thạch vị trí ở nơi nào. Người còn có năng lực này? Tô giả bán tín bán nghi đạo. Đúng a? Chư Phi khoái rất là tự tin đạo. Hoàng đường, lúc trước chúng ta tại Long Hỏa quận bên trong, cũng đã gặp qua địa vương khoáng thạch, ngươi làm sao không có người ra tới qua viên thứ hai? Tô Dạ khinh thường nói. Địa vương khoáng thạch mặc dù chất quý, bất quá thạch vật chất càng nhiều hơn một chút, mỏ vật chất quá ít, ta đều lười đi ăn. Hơn nữa lúc ấy xác thực không có viên thứ hai địa vương ngọ, ta tại sao phải đi tìm a? Trư Phi khoái nghe răng trợn đạo. Tô Dạ nhìn thật sâu một chút Trư Phi Khoái, thực tế là có chút không quá tin tưởng Trư Phi Khoái còn có năng lực như thế. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, ngươi bây giờ có thể người được còn lại tử rượu thạch hương vị. Có thể a? Hẻo nói nhanh. Tô Dạ tin một nửa, ngươi dẫn đường cho ta. Xem ta. Chư Phi Khoái hiện đang sợ vô cùng, sợ Tô Dạ thật đem nó cho làm thịt nấu canh uống, lập tức cúi cái mông lung la lung lay xuống đất, mong vuốt thật nhanh ở phía trước dẫn đường. Con lợn này tốc độ làm sao so trước kia nhanh nhiều như vậy? Tô Dạ kinh hô một tiếng, chỉ thấy Trư Phi Khoái hóa thành một đạo ảnh, chỉ chớp mắt liền mất dấu ảnh. Cung chủ Con lợn này chuyện gì xảy ra, bị nhà ngươi bạo sinh khí rồi." Linh Việt Thánh nữ tò mò hỏi, nàng vừa rồi sát thực nhìn thấy Tô Dạ mấy lần muốn đánh cái này chư phi khoái. Tô Dạ trợn khóc giờ cười, chỉ nói cái này Linh Việt Thánh nữ sức tưởng tượng phong phú, chi tiết nói, cái này chư phi khoái tựa hồ có người được còn lại quáng thạch năng lực, nói muốn dẫn đường cho chúng ta. Còn có chuyện này. Tân Ngưng nghe lời này, cùng Linh Việt Thánh nữ cộng đồng dân mình, đều cảm thấy không quá hiện thực. Nếu có cái này khiếu giác, kia so với Tô Dạ vô cực thánh đồng hiệu quả còn mạnh hơn ra không ta. Tô Dạ kỳ cũng không tin tưởng lắm, không một lúc sau công phù, hắn phát hiện, hắn thật đúng là tin. Bởi vì Chư Phi Quái chó dừng lại chỗ, thình lình, thật liền có như vậy một khối tự diệp thạch. Ngươi nhìn, ngươi chưa ra ra ta có phải là tìm tới một khối tự diệp thạch. Chư Phi Quái hiện tại Dương Dương đã ý, đều tự xưng nó ra ra. Tô giả một cước bay đạp tới, ngươi khi ai ra ra đầu? Có phải là ba ngày không đánh, ngươi liền ngứa ra ngứa rồi. Ta sai, ta sai. Chư Phi Quái vội vàng xin lỗi, lầm bẩm ở một bên phục vụ, nó thế nhưng là tìm được cái này tự diệp thạch, có công lao, Tô Dạ dám đánh mình. Tô Dạ hiện tại bưng lấy cái này tự diệp thạch, trong lòng kích động không thôi, cái này Chư Phi Quái còn thật là có bản lĩnh a. Ngươi có năng lực này làm sao không nói sớm? Tô Dạ quát lớn. Ngươi cũng không có hỏi à? Trư Phi khoé gãi gãi đầu. Lúc ấy ngươi trộm nữ nhân cái hiếm năng lực ta cũng không có hỏi à, chính ngươi không phải cũng nói. Tô giả hung tận nói. Có năng lực này tại, quả thực là một đầu cảnh quyển a, đi đến đâu lục soát đâu, đầu này lợn chết vậy mà cũng không nói. Trư Phi khoé nhếch miệng cười nói, hắc hắc, ta cấp Yên, ngươi biết, ta ngày bình thường liền đi ngủ như vậy một cái nho nhỏ yêu thích. Ngươi cái này gọi nho nhỏ yêu thích, ta nếu không có ngươi, ngươi sợ là có thể ngủ cả một đời. Tô Dạ tức giận. Cái ngược lại là không đến mức. Bất quá lúc ngủ, cái gì đều nghị không ra, nếu không phải ngươi đem ta đưa đến cái này từ rượu thạch bên cạnh, ta cũng không biết phủ cận còn có loại này đồ ăn ngon đâu. Trư Phi khoái cười mười phần thỏa mãn. Quy một chương 604, quận Mộ chỗ, canh thứ nhất. Chương 600, quận Mộ Trỗ, cảnh thứ nhất. "Tốt, nên tìm đều cho ngươi tìm, ta muốn đi ngủ." Trư Phi khoái hấp tấp trở về, nghi muốn tiếp tục ngủ. "Đi ngủ." Tô giả hiện tại Trư Phi là đầu hư mất mới có thể để con lợn này đi ngủ. Hắn nhất chuyển mặt, liền thu hồi vừa rồi kia thần ám sát biểu lộ, một mặt gian trán cười nhìn về phía Trư khoái. "Đến" Nhanh chóng, khối quang thạch này cũng cho ngươi ăn, ta cho ngươi ăn. Tô giả nâng lên khối thạch, liền hướng Trư Phi khué miệng bên trong nhét. Trư Phi khué bị Tô Dạ như thế vô sự mà ân cận, có chút sợ hai láo. "Tô Dạ, ta nói với ngươi, ngươi, ngươi có chuyện ngươi liền trực tiếp nói. Ngươi đừng hy vọng ta đi cấp ngươi lại tìm Tử Diệu thạch, ta là heo không phải chó, không phải vì chuyên môn cho ngươi tìm đồ." nô, no, ngông no, nô. No. Nói còn chưa dứt lời, Trư Phi khué liền bị Tô Dạ trực tiếp dùng Tử Diệu thạch nhét vào trong bụng. Trư Phi khoái bụng, không quá tình nguyện mà nói, "Ta đều không có ý định ăn, ngươi không phải để ta ăn." "Đừng nói nhảm." Tranh thủ thời gian cho ta lại tìm thêm một viên tiếp theo tử rượu thạch đi." Tô Dạ quát. "Trừ phi khoé dầu dĩ không vui, không quá tình nguyện, nhưng trở ngại Tô Dạ dâm uy, chỉ có thể lắc lắc cái mông nhỏ, tiếp lấy tìm ra được." "Cung chủ, ngươi tại sao lại đem cái này tử rượu thạch cho con lợn này rồi?" Thần Ngưng không hiểu nói. "Đây chính là thượng hạng bảo bối a, lại lãng phí cũng không thể cho một đầu sùng vật đi. Muốn để heo làm việc, lại không cho cơm ăn, làm sao có thể?" Tô giả niết miệng cười nói. "Nhưng ta nhìn con lợn này ăn đã đủ no bụng, ngươi nhìn, chạy đều không có vừa rồi man gió." Linh Việt thánh nữ theo sát lời nói. Không có việc gì, ăn no mới có sức lực làm việc. Tô giả tiếu dung lộ vẻ vô cùng giảo hoạt. Chư Phi Khối xác thực tốc độ so vừa rồi chậm không ít, bất quá chạy lên đường tới vẫn như cũng là rất nhanh, chí ít tuyệt đối không kéo chậm đám người bọn họ tiếp tấu. Tô giả đi theo phía sau. Không thể không nói, cái này Chư Phi Khối tìm khoáng thạch bản lĩnh đúng là tuyệt chiêu, chỉ trước mắt, Chư Phi Khối liền lại dạo qua một vòng, tìm được một cái tử diệu thạch tồn tại. Chư Phi Khối bưng lấy tử diệu thạch, một mặt riệu công lẩm bẩm, thế nào, lại tìm đến một viên. Đến, lại ăn một hồi. Tô Dạ nắm lấy tử diệu thạch, nói xong, cũng không hỏi Chư Phi Khối đến cùng có ăn hay không. Quả thực là hướng Trư Phi Khóe miệng bên trong nhét. Ngươi đừng nhét, ta cho ngươi tìm, ta cho ngươi tìm khối tiếp theo. Chư Phi khoái nhìn xem tự diệp thạch, đã có chút sợ hãi cảm xúc trộn lẫn ở bên trong. Bất quá Tô giả nơi nào cho nó cơ hội, không đợi nó kịp phản ứng, cái này tự diệp thạch liền bị nó nuốt sạch sẽ. Tô giả vỗ tay một cái tâm, miệng cười cười, đi thôi, tiếp lấy tìm thêm một viên tiếp theo đi. Trư Phi Khóe rầu rĩ không vui, chỉ có thể lắc lắc cái mông nhỏ đi lên phía trước, ba bước đánh ngất, nhìn xem bộ dáng hiển nhiên là ăn no bụng không thể lại no bụng. Cứ như vậy, thời gian không bao lâu, Trư Phi khoái liền lại là tìm được một khối tự thạch. Ngay tại kia. Nấc. Chư phi khói lần này là không còn dám hướng tử diệu thạch đi về trước, trong ánh mắt đều đã có chút sợ sợ, nó nhìn chầm chầm tử diệu thạch, chỉ dám xa xa dùng móng đốt chỉ. Tô giả nhìn thấy cái này tử diệu thạch, một mặt hứng phấn, tiếp tục hướng chư phi khói miệng bên trong nhét, đến, bay bay, lại ăn một hối. Ta không ăn, ta ăn no. Nấc. Chư phi khói mặt đều xanh, che miệng, nói cái gì cũng không chịu lại ăn. Đừng à, ngươi nói ngươi liền cái này tiểu thân bản, ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên đúng không? Tô giả cáo mà cười cười Ta cái này hình thể là sẽ không lớn lên, mà lại nhỏ, như vậy liền có thể. Ta nói cho ngươi, Tô Dạ, ngươi đừng đến những ngày hư, ta cho ngươi tiếp tục tìm, cho ngươi tiếp tục tìm còn không được sao? Chư Phi khoái toàn thân đều có chút phát run. Tô Dạ nhìn thấy Chư Phi khoái là thật an không động, lạnh hư một tiếng, biết còn không tranh thủ thời gian tìm cho ta. Để heo làm việc, còn đối heo như vậy hung. Chư Phi khoái quật miệng, nhưng lại không thể không từ trên người Tô Dạ nhảy đi xuống, nó hiện tại ăn như vậy nó bụng, nếu như không hoạt động một chút, nằm tại Tô Dạ trên bờ vai đều chưa hẳn có thể ngủ được. Đây cũng là Tô Dạ lúc đầu mục đích, cái này Trư Phi khoái nhưng không biết cái gì gọi là luyện hóa tài nguyên, ăn quá lo lấy còn nghĩ tiếp tục ngủ. Không có cửa đâu. Nếu như không nghĩ ít biện pháp, con lợn này hoàn toàn liền là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, có lẽ sẽ tìm, nhưng tìm 3 cái năm, cái không muốn làm, hoặc là nói thẳng không có, hắn một điểm biện pháp đều không. Trư Phi Khóe hiện tại là 3 bước đánh ngốc, dầu gì không vui tiếp tục cho Tô Dạ tìm. Cái này tìm ra được hiệu suất cũng là vô cùng chi cao. Chỉ trước mắt, chính là một cái. Lại mấy cái chớp mắt, lại tìm đến một cái. Tô Dạ cùng hiện tại một bang đế cung thành viên là cười không ngậm mồm vào được. Nhìn xem nhiều như vậy tự diệp thạch, trong lòng bọn họ đừng đề cập nhiều hưng phấn. Cái này đều là vô cùng bảo tàng vô tận tới tay a. Hả? Đúng lúc này, chư Phi khoái lại là thân thể dừng lại, dùng cái mùi đối mặt đất hít hà, lại hít hả, tựa hồ phát giác được cái gì. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nhìn thấy chư Phi khoái như thế, hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Chư Phi khoái một đôi mắt to nhìn chầm chằm phía trước, suy nghĩ liên tục nói ra, phía trước giống như có thật nhiều cái tự diệp thạch. Thật nhiều cái? Có bao nhiêu? Tô Dạ hỏi. Dù sao, rất nhiều rất nhiều. Theo nói nhanh. Tô Dạ nghe đây, nơi nào ngồi là vững? Nhàn mang ta đi nhìn xem. Trư Phi khoái không thế nào tình nguyện phía trước dẫn đường, nó đã ăn no, muốn nhiều như vậy tử diệu thạch làm gì? Bất quá thân thể vẫn là chỉ có thể ngoan ngoan cho Tô Dạ dẫn đường, ước chừng mấy trăm cái hô hấp công phù, lại dừng lại lúc, chính là đi tới một ngọn núi trước động, chính là trong sơn động này. Theo nói nhanh. Công chủ, chuyện gì xảy ra? Thân ngưng hỏi. Tô Dạ nhìn chằm chằm sơn động, nhỏ híp mắt, trong sơn động này tựa hồ có đại lượng tử diệu thạch. Cái gì? Có đại lượng tử diệu thạch? Chẳng lẽ là quặng mỏ? thánh nữ cả kinh nói. Xuyệt. bên trong hang núi này tựa hồ có động tính bộ dáng. Tô Dạ nói nhỏ, hắn triển khai vô cực thánh hòa đồng, hướng phía trong sơn động này cẩn thận nhìn thoáng qua, nhìn một cái, quả nhiên có đại lượng đám người ở trong sơn động này, những người này tựa hồ cũng là vừa tìm ở đây, một mặt đại phát hoành tài bộ dáng, bắt đầu tùy ý làm bậy ở đây mở. Là phật tông người. Tô Dạ lẩm bẩm nói, phật tông người xem ra cũng là vừa vặn đến đây, ngay tại mở nơi này tử diệu thạch. Nơi này có bao nhiêu tử diệu thạch? Nhạc Xây Nam hỏi. Có chừng hơn 300 mai bộ dáng. Tô Dạ nheo mắt lại, giọng nói chuyện cũng là khó nén hứ vấn. Cái gì? Hơn 300 mai? Linh Việt thánh nữ đã ngồi không yên, cung chủ Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xuất thủ đột đi, cái này hơn 300 mai tự diệu thạch rất có thể để chúng ta đế cung thế lực đại tăng một đoạn a đất này, phạt tông mặc dù cũng là nhất lưu thế lực, nhưng dù sao không phải là đối thủ của chúng ta, chúng ta muốn cùng bọn hắn đánh lên, đến cuối cùng thắng nhất định là chúng ta. Người quá xúc động. Tô Dạ nhìn thoáng qua linh việt thánh nữ, thắng bọn hắn, chúng ta không được trả giá đã sao? Giết địch 1000 tự thương hại 800, mãi mãi cũng tính không được thắng trận. Quy 1 chương 605, thử tinh yêu thú, canh thứ 2. Chương 601, thử tinh yêu thú, canh thứ 2. Nhưng nếu như chúng ta lại không ra tay, Bọn hắn liền mở xong a. Linh Việt thánh nữ có chút nóng này nói, cái này tự diệu khoáng thạch động thế, nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ vận. Tô giả nói ra, bọn hắn mở xong, cái này tự diệu thạch liền nhất định là bọn hắn đúng không? Cái này. Linh Việt thánh nữ nghe đến nơi này, có chút á khẩu không trả lời được không cách nào phản bác. Bọn hắn mở xong tự diệu thạch, chỉ là tạm thời tiến bọn hắn hầu bao, đến cuối cùng cái này tự diệu thạch rơi vào tay người nào còn chưa nhất định đâu. Hiện tại không xuất thủ, còn có thể để bọn hắn giúp chúng ta miễn phí làm một chút thời gian hộ lực. Tô Dạ tay nói. Linh Việt thánh nữ lúc này mới gãi gãi đầu, biết mình có chút xúc động. Đường Mạc Ly một mực đi theo Tô giả bên cạnh, nhìn xem Tô giả lao luyện như vậy bộ dáng, thực tế không biết Tô giả nhiều năm như vậy đến cùng kinh lịch cái gì. Là như thế nào từ cái kia đi học thời kỳ non nớt thiếu niên, trưởng thành thành hôm nay bộ dáng như vậy. "Cung chủ, ý của ngài là nói, đợi chút nữa bọn hắn mở xong, chúng ta mới hạ thủ." Nhạc Xê Nam không khỏi nói, "Tạm thời không nóng nảy, tính quan kỳ biến, cái này tự diệu khoáng thạch động xung quanh liền một điểm nguy hiểm đều không." Tô giả lập đầu, tầng Ngưng, ngươi theo ta cùng một chỗ, hai người chúng ta trước hạ trong động mò xem một chút. Các ngươi ở chỗ này chuẩn bị thêm một chút, nếu có cơ hội ta sẽ phân phó các ngươi." không có cơ hội gì, chờ bọn hắn mở xong, chúng ta liền cũng chỉ có thể đối thủ. Nhưng ghi nhớ, cùng phạt tông vạch mặt là dưới nhất hạ kế sách. Tại sao là hạ hạ kế sách? Linh Việt Thánh nữ không hiểu nói, chúng ta đạt được nhiều như vậy tự diệu thạch, coi như thụ bị thường, có thể thắng cũng là đáng a. Tô giả tức giận, chúng ta mới tiến vào kiếm này đế di tích bao lâu liền gặp nhiều như vậy tự diệu thạch, khắp nơi đều có, ngươi cho rằng tự diệu thạch tại kiếm này đế bên trong di tích thật xem như thứ đăng giá. Không muốn lấy ánh mắt của ngươi để cân nhắc lăng tiêu kiếm đế năm đó tọa hóa lúc chố dư lưu bảo vật, nếu thật sự là như thế, ngươi liều mạng đoạt được cũng liền chỉ là những thứ không đáng tiền này thôi. Linh viện Thánh Nữ nghe lời này, tỉ mỉ nghĩ lại, phương mới biết mình là ánh mắt tiện cận một chút. Đúng à, kiếm đế di tích bên trong, cái này tự diệu thạch khắp nơi đều có, đối với nàng mà nói là bảo vật, nhưng đối với Lăng Tiêu kiếm đế đâu? Kiếm đế bên trong di tích khẳng định còn có còn lại càng thêm bảo vật trân quý, không muốn vì rỗi mắt lợi ích mà đi liều mạng, kiên trì đến cuối cùng mới là mấu chốt. Tô Dạ Nghiêm cung nói. Điều này cũng làm cho rất nhiều lúc đầu đều dự định vì tự diệu khoáng thạch động liều mạng đế cùng võ giả nhau nhau tính toán lại, bọn hắn nguyên bản cảm thấy cái này tự diệu thạch động đủ để cho bọn hắn không thèm đếm xỉa một thanh. Nhưng bây giờ nghe Tô Dạ Cảm giác phải bọn hắn suy nghĩ của mình thực tế là có chút hết ngồi đáy giếng. Tân Ngưng, chúng ta xuống dưới. Các ngươi chuẩn bị thêm một chút, còn có. Xem trọng đường Mạc Ly. Tô Dạ trầm giọng nói. Vâng, cung chủ. Đường Mạc Ly cắn ngôi, nhẹ nhàng thở dài, biết Tô Dạ vẫn là không tin được chính mình. Mà Tô Dạ thì là cùng Đường Mạc Ly một đường cẩn thận từng ly từng tí, gión rén đi tới sơn động trước đó. Hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong, vẫn chưa đi quá lâu, Tô Dạ chính là vung tay háo, cẩn thận. Ngưng cũng cảm ứng được cái gì? Chuẩn âm nói: "Công chủ, đất này Phạt Tông cũng không có bị trước mắt bảo bối làm choáng váng đầu góc, Cất đặt có hai cái linh dịch cảnh thủ vệ phía trước. Cho dù không có thủ vệ, chúng ta cũng không tốt lại hướng phía trước tiến hành." Tô giả đứng chắp tay, "Ngay ở chỗ này xem bọn hắn tiến trình đi." Là Phạt Tông Thanh Sơn Tôn, Tân Ngưng môi đỏ khẽ mở, khoảng cách gần như thế, nàng thần hồn cẩn thận từng ly từng tí quan quét, cũng là đủ để thấy rõ ràng Phạt Tông thế lực thành viên. Thanh Sơn Tôn, Tô Dạ tò mò. Tân Ngưng, ngưng nói, Sơn Tôn chính là đại trưởng lão, một thân cảnh giới đạo đạt tới linh dịch cảnh ngũ trọng, năm đó từng cùng Nhạc Linh giao thủ qua." Ngay cả Nhạc huynh đều tại nó trong tay nếm qua một chút thua thiệt. Tô Dạ nghe đây, không khỏi hít một hơi thật sâu, nhạc sư nam thực lực hắn vẫn là biết đến, thân là lĩnh dịch cảnh để ngũ trọng, nhạc sư nam tại bọn hắn trong đội ngũ đã coi như là đỉnh tiêm chiến lực, ngay cả nó đều đối cái này Thanh Sơn Tôn nhượng bộ lui binh, lễ nhượng ba phần, có thể không đánh lên vẫn là không đánh lên tốt. Thật đánh lên, sợ là liền phải để ma trầm đi thu thập cái này Thanh Sơn Tôn. Các vị đều thêm chút sức, chậm thì sinh biến, sớm đi đem cái này từ Diệu Thạch mở hoàn tất, liền sớm đi rời đi, trong lòng ta luôn có một loại sợ hãi cảm giác bất Sơn Tôn gia lệ, bị phát hiện rồi. Tô Dạ toàn thân dừng lại. Tân Ngưng cũng là mang theo vài phần thận trương, cái này Thanh Sơn Tôn chẳng lẽ còn có chuẩn như vậy trực giác không thành. Đại trưởng lão, ngài yên tâm, lấy thực lực của chúng ta, mở cái này tự diệu thạch cũng chính là khoảng một canh giờ công phu mà thôi. Nghĩ đến là đủ không sai biệt lắm mở hoàn tất, Phật Tông cường giả cười ha ha nói, vẫn đắm chìm trong thu hoạch được cái này tự diệu thạch vui sướng cùng vui vẻ ở trong. Thanh Sơn Tôn nhẹ gật đầu, một canh giờ xác thực bất quá là chuyện một cái chớp mắt tỉnh, nghĩ đến chính mình cái này trực giác cũng không cho phép, hơn phân nửa là nhìn xem nhiều như vậy tự diệu thạch, có chút lo lắng, trong lòng quá mức mẫn cảm. Cứ như vậy Thời gian trước mắt cũng đã là hơn nửa canh giờ quá khứ. Dưới mắt đến xem, tiến trình so phạt tông cường giả đoán trước còn muốn thuận lợi một điểm, cái này hơn nửa canh giờ, từ Diệu Thạch mở liền đã muốn tiến hành không sai biệt lắm. Thanh Sơn Tôn mắt thấy ở đây, có chút vui mừng, mọi người thêm ít sức mạnh. Được rồi. Phạt tông cường giả xem xét muốn thắng lợi trở về, trong lòng rất là vui vẻ. Nhưng cũng chính là cái này vui vẻ thời điểm, đột nhiên, Thanh Sơn Tôn đột nhiên cảm ứng được cái gì, không đúng, là người phương nào, đi ra cho ta. Công chủ, chúng ta. Tân ngưng nao nao, ta cái này liền truyền âm nhạc Tây Nam hắn, đã bị phát hiện liền liền trực tiếp vạch mặt đi. Đừng có gấp, cái này Thanh Sơn Tôn đều, đồng thời không phải chúng ta. Tô Dạ nheo mắt lại. Hắn kỳ thật cũng quả thật bị giật nảy mình, bất quá nhìn Kỷ Thanh Sơn Tôn nhìn sang phương hướng, là hầm bỏ nội bộ, mà cũng không phải là phương hướng của bọn hắn, liền không khó phán đoán Thanh Sơn Tôn phát giác mục tiêu không phải bọn hắn. Cái gì? Thân ngưng một mặt mở mịt, không phải bọn hắn còn có thể là ai? Tô Dạ con mắt hướng phía Trâu Sâu nhìn lại, đồng dạng còn đang nghi ngờ ở trong. Ừ, ngươi cái này nhân loại ngược lại là nhạy cảm vô cùng, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Từ giếng khoáng thạch động chỗ sâu, kia gặp lẩn từ sắc đá vụn trên vách tường, rõ ràng là mấy con yêu thú, đột nhiên từ trên vách tường, quỷ dị bỏ ra. Lại là từng cái như tê tê bộ dáng, nhưng hình thể lại vô cùng to lớn, mà lại phần lưng tất cả đều là tự sắc đá vụn kỳ dị yêu thú. Bọn hắn miệng nói tiếng người, liền không khó phán đoán, chính là cổ yêu nhất tộc. Cổ yêu nhất tộc. Thanh Sơn Tôn nhìn một cái, kinh ngạc một cái, các ngươi chẳng lẽ là tự tinh yêu thú? Hừ, ngươi đối với chúng ta tự tinh yêu thú ngược lại là hiểu rõ, bất quá ngươi hiểu rõ tựa hồ không sâu lắm dáng vẻ, nếu như ngươi thật biết được, nên hiểu rõ, chúng ta tự tinh yêu thú là lâu dài sinh hoạt tại tự diệu thạch trong hầm mộ. Từ tinh yêu thú bên trong, một cái thể hình to lớn nhất tự tinh yêu thú cười tàn nhãn nói: Quy 1 chương 606, quan mộ đại chiến, canh 3. Chương 602, quan mộ đại chiến, canh 3. Thanh Sơn Tôn Vốn đang chấn định tự nhiên, bởi vì cái này tự tinh yêu thú nhân số không ít, bọn hắn phạt tông người cũng không phải ăn chay, chọn vẹn mang vào hơn 40 người, có 7 tên đều đã đạt tới linh dịch cảnh chi cao. Còn có hắn cái này, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cường giả tọa trấn, những này cổ yêu đáng là gì? Thế nhưng là khi bọn hắn xem xét những này tự tinh yêu thú cảnh giới võ đạo lúc, lại là thân thể phát lạnh, cả người đều biến sợ nổi ra gà, có chút không rét mà run. Bởi vì, cái này cầm đầu tự tinh yêu thú, cảnh giới võ đạo hách nhưng đã đạt tới linh dịch cảnh đệ thất trọng. Như vậy cường thịnh cảnh giới võ đạo thì thôi, sau người chọn vẹn 10 con yêu thú, thì linh toàn bộ đều đạt tới linh dịch cảnh. Sao lại thế? Thanh Sơn Tôn đồng tử co rúm lại, không khỏi trở nên vẻ sợ hãi dâng lên. Những này tự tinh yêu thú giấu kiến tại tử rượu thạch trong hầm mộ, bọn hắn mở tử diệu thạch gian dài như vậy đều không có phát giác được, ai dám cam đoan bọn chúng có thể hay không còn có còn lại viện binh tại? chợt đánh lên tại bọn hắn mà nói thực tế là giữ nhiều lãnh ít, bọn hắn chỉ có 6 cái lĩnh dịch cảnh, giao đấu 11 cái linh dịch cảnh cổ yêu, đánh như thế nào? Những này cổ yêu làm sao lại thực lực mạnh như thế? Thanh Sơn Tôn bên cạnh mấy cái linh dịch cảnh cường giả cái trán mồ hôi nhỏ xuống, đã bắt đầu có chút hận trương sợ lên. Hắc hắc, chúng ta Tử Tinh yêu thú nhất tộc đã ở chỗ này sinh sống trên vạn năm, năm đó chúng ta tổ tiên liền từng đi theo Lăng Tiêu kiếm đế lão nhân ra ông ta, đặc biệt ở chỗ này chờ đợi tự diệu khoáng thành thạch, có thực lực này lại có gì đáng kinh ngạc. Cầm đầu Tử Tinh yêu thú cười một tiếng, tràn đầy niềm hay. Tốt, Thanh huyết đại ca cùng những nhân loại này không có gì tốt nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn giết tốt. Những nhân loại này còn chưa xứng có được tự diệu thạch Mấy cái này tử tinh yêu thú nhếch miệng, tàn nhân nói: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đụng đến bọn ta phật tông." Thanh Sơn Tôn lạnh hừ một tiếng, xem ra khí thế hùng hổ, lại là quay người phất tay náo quát: "Chúng ta đi." Dù sao đã được đến không ít tự diệu thành, đổ vào trong túi eo, còn lại những cái kia cũng không cần thiết lại đi mở, hiện tại gặp được phiền phức, chuẩn mất là được. Nói xong lúc, Thanh Sơn Tôn làm loạn hầu, mà một bang phật thế lực cường giả thì là lui ra phía sau có thứ tự, nhao nhao rút lui. Bại Tiêu tên là Thanh Huyết Tử tinh yêu thú khinh thường cười nói, "Ta không nói để các người đi." "Các người đi được không?" Nói xong lúc, Nguyên Bản rút lui trên đường, đột nhiên từng đạo tử sát tinh khối sinh ra, che kín toàn bộ giao lộ, đem cái này rút lui con đường phong tỏa gắt gao. Mà Tô giả cùng Tần Ngưng cũng là bị phong tỏa tại trong đó. Cái này khiến Tần Ngưng động dung dần mình, liền nói, "Cung chủ, chúng ta..." Đừng lên tiếng, chúng ta tạm thời hẳn là còn không có bại lộ, tòa sơn quan hổ đấu là được." Tô giả vẻ mặt nghiêm túc, chỉ hy vọng đất này phạt tông người tạm thời đừng cách bọn họ gần như vậy, bại lộ phương vị của bọn hắn. Phạt tông người hiện tại cũng sát thực mắt trợn tròn, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện chuyện thế này, Thông đạo bị phong kín. Phá cho ta. Một cái linh dịch cảnh phạt tông cường giả đột nhiên hành kích xuất thủ, một trường hướng phía cái này từ tinh vách tường đập xuống. Thế nhưng là một trường này xuất thủ, từ tinh vách tường vẫn bình yên vô sự, không thể phá vỡ, căn bản không có bất luận cái gì bị phá giải ra ý tứ. Thật kiên cố Thông đạo. Tô giả tại cách đó không xa cảm ứng được một trường này uy lực đều ngược lại hút miệng khí lạnh, đất này phạt tông cường giả hiển nhiên không có khí, cũng là bị buộc đến điểm chốt bên trên, vậy mà mặc dù như thế một trường oành kích vẫn như cũng không làm nên chuyện gì liền không khó coi là được, cái này tử tinh vách tường kiên cố. Thanh huyết cười nhạo nói, chúng ta tử tinh yêu thú trời sinh sinh hoạt tại cái này tử diệu thạch trong hầm mộ, đối hoàn cảnh nơi này điều khiển lại dễ dàng bất quá, muốn phá giải cái này tử tình vách tường, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Thanh Sơn Tôn nhìn thấy như vậy, quẫn bách chàng cảnh cũng là cắn răng một cái quan, tử tinh yêu thú, các ngươi coi là coi như đem chúng ta lưu tại nơi này, muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt, các ngươi tử tinh yêu thú liền có thể cái gì đại giới đều không cần trả giá sao? Hừ, các ngươi cũng quá đễ mắt chính các ngươi, đối phó các ngươi còn cần trả giá đắt. Hoàng đường, lên. Thanh huyết không nói hai lời, đầu tiên giết ra ngoài, trực tiếp quanh thân lay động, đại lượng tử sát tinh khối như mũi tên bắn ra. Thanh Sơn Tôn mắt thấy cái này tử sắc tinh khối, thần sắc cứng lại, lập tức là một thành trường đao lấy ra, tại chỗ hướng phía trước gác như vậy hung ác một chạm. Bất quá cái này trạm kích phía dưới, đối kháng này tử sát tinh khối, lại là chưa có thể làm gì cái này tử sát tinh khối nửa phần. Hắn cũng chỉ có thể mũi đao hơi thay đổi một chút phương hướng, lúc này đem cái này tử sát tinh khối đánh bay ra. Hắn còn như vậy, những cường giả khác tự nhiên là khó mà chống lại, chỉ là một sát na sự tình, sau lưng những này huyền cảnh cường giả liền đã liên tục mạng. Lúc đầu 40 nhiều tiền từng tử giả, Mộ sát na cũng chỉ còn lại có hơn 20 người. Nhìn thấy một màn như thế, Thanh Sơn Tôn nổi cơn xanh, giận dữ mà lên, "Tử tinh yêu thú, ta và các người liệu." Nói xong lúc, Thanh Sơn Tôn cắn răng một cái quan, tại chỗ là hướng phía Thanh Huyết giết tới. "Muốn chết?" Thanh Huyết nhìn thấy Thanh Sơn Tôn giết tới đây, khinh thường cười một tiếng, tại chỗ vung tay lên, đại lượng tử sát tinh khối hướng phía Thanh Sơn Tôn bay đi. Thanh Sơn Tôn ánh mắt hiện lên một tia phong mang, rõ ràng có mấy phần âm nhu ở trong đó. Nó cũng là có mấy phần thủ đoạn, đối diện với mấy cái này tử sát tinh khối, đột nhiên là quyết đoán, hung một trảm. Thiên Phong Trảm. Cái này một chém xuống, đại lượng hồng quang mà đi, đột nhiên cùng những này từ sắc tinh khối đụng vào nhau. Những này từ sắc tinh khối vẫn là không thể phá vỡ, bất quá Thiên Phong Trảm uy lực cũng không phải ăn chay, va chạm phía dưới, đại lượng từ sắc tinh khối uy lực không đủ, bị hoàn toàn đánh lui ra. Thanh Sơn Tôn cũng chính là bắt lấy cơ hội này, một cây đại đao xuống tới. Có chút năng lực. Thanh huyết nhìn thấy chính mình thủ đoạn bị hóa giải đi đến, lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, đồng thời không có bao nhiêu hốt hoảng ý tứ, ngược lại là từ cái ống của mình, rút ra một thanh máu me đồng địa, tràn ngập tử sắc tinh khối trường tiên ra. Cái này trường tiên bị rút ra thời điểm, Thanh huyết một roi chính là vùng vậy mà đi, uy lực vô cùng, đại lượng từ sắp tinh khối tại bắn ra. Tô giả mắt thấy ở đây, hít một hơi thật sâu, cái này thanh huyết thực lực thật đúng là khủng bố, làm cổ yêu nhất tộc, thủ đoạn phức tạp, phi thường phong phú. Cũng được thua thiệt cái này thanh sơn tôn có chút năng lực, đổi lại những cường giả khác, sợ là đã sớm chống đỡ hết nổi vẫn lạc. Hắn hiện tại liền phải nhìn xem đất này phạt tông có thể chống đỡ bao lâu, nếu như tùy thời chống đỡ không nổi, bọn hắn liền phải lập tức kêu gọi phía ngoài đế cung cường giả trước đến giúp đỡ. Hiện ở đây, hắn vẫn chưa sốt ruột để đế cung cường giả trước đến giúp đỡ, còn chưa tới thời điểm mấu nhất, không này Cùng lúc đó, Thanh huyết một cái đại đao, tức giận nói, chạm Phật đao." Cái này Thanh Sơn Tôn đại đao đột nhiên là kim quang chợt hiện, quang mang bắn ra bốn phía, ầm ầm đánh xuống một đòn, để Thanh huyết đều vì thế mà kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Sơn Tôn đao pháp bén nhọn như vậy, cái này một cái chạm Phật đao, sắp thực đem hắn giật nảy mình. Quy một chương 607, giằng co giằng co, canh thứ tư. Chương 603, giằng co giằng co, canh thứ tư. Hắn vội vàng rút tay đem Trường Tiên kéo trở về, dùng để chống đỡ cái này trạm Phật đao. Thế nhưng là phen này va chạm phía dưới, trạm Phật đao uy lực đích xác không phải ăn chay liền xem như hắn cũng là hung hăng lùi lại mấy bước, máu tươi một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ra hòa này, vậy mà vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Thanh huyết đồng tử co rụt lại, quả thực bị cái này Thanh Sơn Tôn thủ đoạn sấm rền gió cuốn đánh trở tay không kịp. Thanh Sơn Tôn hiện tại đem cái này thanh huyết đánh lui, lẽ ra hẳn là thừa thắng xông lên, lại làm áp chế, thế nhưng là ai biết, nó vừa đem cái này thanh huyết đánh lui, chính là không nói hai lời, chỉ một thoáng hướng phía cái này Tử Tinh Vách tường kích bắn đi, làm mọi không có bất kỳ ai lấy lại tinh thần. Tô thần Ngưng cũng vì đó sở, Sơn Tôn hiện tại đi tới Tử Tinh Vách tường trước, chỉ một thoáng một dao rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, tự tinh vách tường đúng là trong chốc lát tan rã ra, bị Thanh Sơn Tôn đánh cái khe, kích xạ chạy ra ngoài. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cùng Tần Ngưng Thần sắc vì thế mà kinh ngạc, đều không nghĩ tới Thanh Sơn Tôn vậy mà liền như thế cho trốn. Cái này Thanh Sơn Tôn, thật đúng là giàu hoàn a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, thì ra là thế, hắn thoạt nhìn là đi tìm thanh huyết liều mạng, trên thực tế là nhìn ra tự tinh vách tường hỏa thanh máu cùng làm một thể, có thể ngăn chặn thanh huyết, cái này tự tinh vách tất nhiên sẽ đạt được suy yếu, đến lúc đó đổ mà xuất tự nhiên không phải việc khó. Thật đúng là giàu hoàn tự mình một người trốn, ngay cả những đồng môn khác đều mặc kệ. Đến lúc này, toàn bộ phật tông đều đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, thậm chí linh dịch cảnh cường giả đều vẫn là hai người, thảm trạng như vậy, Thanh Sơn Tôn cũng xác thực không có cách nào đi quản những đồng môn khác, một khi đi bận tâm, hắn rất có thể chính mình cũng trốn không thoát. Thế nhưng là cách làm này lại là rất làm lòng người rét lạnh thôi. nhưng cũng tiếc, Thanh Sơn Tôn muốn chạy trốn. Trốn được sao? Tô giả nhếch miệng lên, Thanh Sơn Tôn coi là trốn được Lang huyện, liền có thể an toàn rồi. Trên thực tế nhưng lại không biết, cái này chạy ra Lang huyện, phía sau còn có một con huyết buồn đại khẩu lão hổ đâu. Cái này Thanh Sơn Tôn nắm trong tay tự diệu thạch, đừng để hắn trốn. Tô Dạ Quác, cho Nhạc Xê Nam bọn người mệnh lệnh. Nhạc Xê Nam một con án binh bất động, bị Tô giả hạ tử lệnh, không có mệnh lệnh của hắn ai cũng không được lúc đích, bây giờ được Tô Dạ mệnh lệnh, tự nhiên không dám kéo dài. Thanh Sơn Tôn hiện tại từ cái này tự diệu thạch trong hầm mò chạy ra, nhìn thấy mặt trời, trong lòng thở dài một hơi. Phật tông các vị, cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách thực lực các ngươi quá kém, ta không cách nào bận tâm các ngươi. Hiện tại những này tự diệu thạch tới tay, sau khi trở về, ta cũng chỉ sẽ phải công, mà không người biết chuyện hôm nay. Thanh Sơn Tôn liếm môi cái, trong lòng nghĩ mỹ vô khuyết. Nhưng cũng chính là lúc này, xoát xoát xoát, Đế cung cường giả đột nhiên hiện thân. Các ngươi! Thanh Sơn Tôn đồng tử gọi rụt lại. Thanh Sơn Tôn, biệt lai like vô giác a. Nhạc Xây Nam giơ lên vẻ miệng, tản ra cười lạnh, vứt bỏ nhà mình đồng bạn thoát đi, xem ra rất là thống khoái sao. Thanh Sơn Tôn không biết Đế cung cường giả tại sao lại ở chỗ này, nhưng hắn biết, lần này hỏng bét. Lại nhìn từ Diệu Thạch trong hầm mộ, một đám phạt tông cường giả hoàn toàn độc. Thanh Sơn Tôn trưởng lão. Những này phật cường giả đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng Thanh Sơn Tôn cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn mà đi, trong lòng chợt lạnh, nghĩ phải thoát đi mà đi. Nhưng mà những này tự tinh yêu thú để kia Thanh Sơn Tôn thoát đi mà ra, sao lại lại để bọn hắn đào cầu? Giết, một tên cũng không để lại. Thanh huyết quát. Trong lúc nhất thời, tự tinh yêu thú tại cái này tự diệu thạch trong hầm mỏ, đại chiến thần uy. Không có Thanh Sơn Tôn những này phạt tông cường giả quần long vô thủ, dù là Tử Tinh Vách tưởng bị phá hư ra, nhưng cũng là muốn chạy trốn đều trốn không thoát ta, an toàn, cá trong chậu, chỉ có bị sâu xé phần. Tô giả đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng là thờ dài, lẽ ra ngày bình thường, những nhân loại này bị cổ yêu tộc đồ sát, hắn là nhất định phải bên trên đi trợ giúp. Nhưng là bây giờ thời cơ này Hắn chỉ có thể nhìn trung đế cung lợi ích, những người này là thực tế giúp không thể. Cứ như vậy, không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, đế cung bên này chuyển đến tin tức, Thanh Sơn Tôn đã bị bọn hắn thành công cầm xuống. Đối này Tô Dạ cũng, cũng không ngoài ý muốn, Thanh Sơn Tôn cố nhiên lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp lấy lực lượng một người địch nổi nhiều người như vậy. Muốn trách thì trách nó lòng tham không đáy, nếu như nó thật dẫn một đám phạt tông cường giả rời đi, không nói trước trốn được trốn không thoát, thật như thoát đi mà ra, tất nhiên sẽ đem đế cung cường giả vào, đến lúc đó ba phe thế lực chiến, nói không chừng ai chiếm tiện nghi ai ăn thiệt thòi. Nhưng là bây giờ tình huống này Thanh Sơn Tôn chỉ có thể tự thử các quả. Mới đại chiến thanh huyết, đã là xuất ra mình tất cả vốn liếng thanh stone, hiện tại nơi nào còn có bản sự lại đi ứng đối đế cùng những cường giả này, bị một thời gian uống cạn chung trà bên trong cầm xuống, không thể bình thường hơn được. Một thời gian uống cạn chung trà, đế cùng những cường giả này cầm xuống thanh stone, mà tử tinh yêu thú bên này, cũng là đem đất này phạt tông cường giả tàn sát không còn, chám sạch sẽ. Trốn ở trong tối hai vị, đều đi ra đi. Thanh huyết lạnh mắt nhìn cách đó không xa Tô Dạ cùng Tần Ngưng, trầm quát. Tô Dạ ám đạo cái này, huyết thật là lợi hại nhìn rõ năng lực. Bất quá tỉ nghĩ lại liền liền phải mỏi. Cái này tự diệu khoáng thạch động đã bị tử tinh yêu thú sinh hoạt nhiều năm như vậy, mỗi một chỗ đều do như lòng bàn tay, bọn hắn ở đây nếu như không có bị bọn hắn phát giác sợ mới là trò cười. Bất quá đã bị phát hiện, Tô giả cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi sợ hãi, mà là cùng tần ngưng, bình tĩnh đứng dậy. "Hừ, quả nhiên còn có nhân loại." Thanh huyết âm thanh lạnh lùng nói, "Đã như vậy, các ngươi cũng được lưu tại nơi này đi." Tô giả ngữ khí trầm thấp nói, "Tự tinh yêu thú, nghị đối với chúng ta cũng đổi tận giết tuyệt, vẫn là trước suy nghĩ rõ ràng đi." Hắn dứt lời hạ, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, chính là đế cung cường giả khắp nơi cầm xuống Thanh Sơn tôn về sau, cấp tốc đổi tới, đứng tại Tô Dạ sau lưng. Bọn hắn đế cung thế lực vẫn là so phạt tông mạnh hơn một chút, tại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng một chút cường giả khoảng chừng 10 người, lại thêm ma trầm, hội tụ vào một chỗ, rõ ràng là một cô hoàn toàn không thua tại tử tinh yêu thú lực lượng. Cái này Thanh huyết nhìn thấy Tô Dạ sau lưng xuất hiện nhiều cường giả như vậy, biểu lộ trầm xuống. Thanh huyết đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại tử tinh yêu thú kinh ngạc hỏi. Xem ra không ít người nha, thì tính sao, đều phải chết đi cho ta. huyết quát. Tô Dạ toàn thân dần mình, cái này Thanh huyết dự định làm cái gì, hắn đã cho thấy mình lượng hoàn toàn không thua tại bọn hắn, mà lại những này tử tinh yêu thú vừa mới từng đại chiến một trận, thế lực yếu kém, thân thể bị hao tổn, còn muốn cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Tử tinh yêu thú, các ngươi hiện tại cùng ta đánh, sợ không phải phải chờ đợi bị diệt tộc. Tô giả mặt không biểu tình nào. Thanh huyết cười nhạo nói, nhân loại, các ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt các người, diệt ta tử tinh yêu thú nhất tộc, thật sự là buồn cười. Tô giả mắt thấy ở đây, không biết cái này Thanh huyết đến cùng từ đâu tới đây lực lượng, một thời gian cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không muốn cùng tử tinh yêu thú những tên điên này đánh nhau chết sống. Thật đánh lên, bọn hắn thắng, cũng là ăn thiệt thôi. Kiếm này đế di tích hoàn cảnh không cho phép bọn hắn quá tiêu hao chiến lực tại nơi này. Hai ngày này có chút việc, còn thiếu 4 canh mai kia bổ sung trở về, Quy một chương 608, Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa. Chương 604, Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa. Thế nhưng là hắn không muốn, những này tự tinh yêu thú lại là không quan tâm những chuyện đó, từ kia thanh huyết dẫn đầu, tại chỗ liền muốn sông lên cùng Tô Dạ chờ đế cung thành viên đánh nhau chết sống. Cái này khiến Tô Dạ cắn răng một cái quan, đám này tự tinh yêu thú Ngay tại hắn định cho những này tự tinh yêu thú một chút giao hấn, để bọn chúng biết khó mà lui thời điểm, một đạo khí tức cường đại, lại là nương theo lấy nó thân ảnh đầu tiên đứng dậy, ngăn ở Tô Dạ trước mặt. "Tô Dạ, việc này giao cho ta xử lý đi." Tô Dạ đầu tiên là sửng sở, sau đó hướng phía sau vung tay lên, ra hiệu người trong nhà trước dừng lại, không muốn náo động. Bởi vì đứng ra người cũng không phải người khác, chính là ma trầm. Tô Dạ cũng không biết ma trầm lúc này đứng ra tới làm cái gì, tính nhìn tại nó, chỉ biết ma trầm đứng sau khi đi ra, này một đám tử tinh yêu thú, nhưng đều là dừng lại thân hình. Thanh huyết tay cắt lại, đồng dạng gia hiệu phía sau từ tinh yêu thú trước ngừng tay đoạn, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ma trầm, rơi vào trong trầm tư. Người là, viễn cổ cổ yêu. Ma thiên cự hạt. Thanh huyết vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem ma trầm, thấp giọng hỏi. Ma trầm đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh mà nói, không sai. Chúng ta, bái kiến viễn cổ tổ tiên. Thanh huyết ngay đây, thần sắc cứng lại, không khỏi nhẹ nhàng không người, hành lễ số. Tô giả đối với cổ yêu tộc quy củ đồng thời không hiểu rõ, nhìn thấy một màn như thế lúc, trong lòng kinh ngạc. Mới thanh huyết đám này cổ yêu tộc biểu hiện thái độ hắn vẫn là nhìn ra được, 10 phần cùng thế. Căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì huyện chuyển chỗ trống, nói động thủ liền động thủ, dù là đánh nhau chết sống cũng sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ nhìn thấy Ma Trầm, lại lạ như thế khách khí. Xem ra Viễn Cổ Cổ Yêu tại cổ yêu nhất tộc bên trong, ở vào lấy phi thường địa vị đặc thù a. Ma Trầm nhìn thấy Thanh Huyết đối với hắn như thế, đồng thời không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là đứng chắp tay, những người này cùng ta là bằng hữu, còn xin các ngươi cho ta mấy phần chút tình mọn. Ma Thiên tổ tiên, ngươi thân là Viễn Cổ Cổ Yêu, vậy mà cùng nhân loại làm bằng hữu. Thanh Huyết một cái quan. Ma Trầm bình nói, các ngươi không phải cũng đi theo Lăng Tiêu kiếm đế sao? Chúng ta, Thanh huyết bọn người không thể phủ nhận, xác thực bọn hắn cũng đi theo Lăng Tiêu Kiếm Đế. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra, Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó tuyệt đại anh tư, toàn bộ phong châu đệ nhất nhân, chính là kia to lớn hoàng thất đều phải cho mấy phần chút tình nguyện, trợ kiếm tiến hạ, tiêu giao tự tại, như thế tồn tại, chúng ta đi theo tại nó, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ngươi, nhưng các ngươi lại là tại Lăng Tiêu Kiếm Đế công thành danh toại thời điểm lựa chọn đi theo với hắn, cho nên đến bây giờ, các ngươi chỉ xứng ở đây thủ hộ một cái tử địa động, ngay cả Tiêu Kiếm lăng mộ các đều tiến không được. Không phải sao?" Mã trầm trầm nói. Thanh huyết toàn thân du lên, không cách nào phủ nhận, ma trầm ánh mắt như thế được các, nhìn vậy mà như vậy rõ ràng. Xác thực, bọn hắn tử tinh yêu thú nhất tộc cũng coi như thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại Lang Tiêu kiếm đế công thành danh toại là cùng theo tại đó, Lang Tiêu kiếm đế năm đó kiếm đế thân phận, như thế nào quá mức coi bọn họ là chuyện. Ma trầm nói ra, người ta đều lựa chọn đi theo nhân loại, từ bộ tộc đàn giáo quy, kỳ thật đều bởi vì người ta đều biết, cổ yêu tộc cùng nhân loại thù hận chỉ là bởi vì dã tâm mà thôi, như thế tiếp tục tranh đấu vạn năm cũng sẽ không có kết quả, ngược lại hư hao chính là chúng ta lẫn nhau tự thân lợi ích chẳng bằng lựa chọn một cái tốt kết cục, nói không chừng còn có thể đem kết quả trở nên tốt một chút. Chỉ bất quá ta và người khác biệt chính là, ta lựa chọn đi cực tại một người trẻ tuổi trên thân, bồi nó đi qua quá trình trưởng thành, nhìn một đường đi về phía vi Uy Hoàn cường thịnh. Mà ngươi thì là tại người khác thời kỳ cường thịnh lúc, vì khúc cầu toàn mà thôi. Thanh huyết ánh mắt nghi hoặc, "Ma Trầm, ngươi lựa chọn đi theo ai?" Hắn ở đây trẻ tuổi nhất, cũng nhất có phân lượng. Ma Trầm không nóng không vội đạo. Những này nhắc nhở đã đầy đủ, Thanh huyết con mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, nói nhỏ, "Là hắn." Không sai. Ma Trầm nói, Thanh huyết hồi tưởng lại Tô giả cùng Tần Ngưng hai người can dạ xâm nhập Tử Diệu khoáng thạch động, cuối cùng tính quan kỳ biến, cho tới bây giờ chẳng cảnh, lần này hành vi, vẹn vẹn khí phách cùng tâm tinh chấn định đều khác hẳn với thường nhân. Ta không biết ngươi đánh cược đến cùng đúng hay không, bất quá, đã ngươi muốn che chở đám người này, vậy coi như. Thanh huyết thở dài. Dù sao cái này Tử Diệu thạch tại chúng ta mà nói, cũng vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Tô giả không nghĩ tới ma chầm mặt mũi mặt mũi to lớn như thế, đứng ra dễ như trở bàn tay một câu, liền để Thanh huyết bỏ qua. Đừng có gấp, ta nghĩ từ trên người các ngươi, hiểu rõ một chút có quan hệ kiếm đế di tích sự tình. Ma Trầm trầm rãi nói, "Tô dạ trong lòng không khỏi cảm kích. Nói được mức này, Ma Trầm hoàn toàn là mạnh tập vào vì mình." Bước lên trọc giận Thanh Huyết phong hiểm. "Thanh Huyết hi mắt, Ma tiên tổ tiên, ngươi rủ quý vị viễn cổ cổ yêu, nhưng ta đã sớm hiểu trùng kiếm đế đại nhân, ngài hẳn phải biết, ta không có lý do đi cùng ngài nói những thứ này." Là nói như vậy không sai, bất quá lần này tiến vào kiếm đế di tích tuyệt không chỉ một nhà thế lực, mà lại thế lực có rất nhiều. Kiếm đế di tích bên trong đồ vật, ta không biết, người khác cũng sẽ biết, ta không lấy được, người khác cũng sẽ có được. Ma chểm nói ra: "Ta nguyện ý chia sẻ trên người ta một chút viễn cổ cổ yêu lực lượng cho các ngươi làm trao đổi, sẽ không bạc đái tại các ngươi." Thanh huyết ngay đây, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tâm động. Viễn cổ cổ yêu tộc là cường thế nhất địa phương chính là có được viễn cổ cổ yêu lực lượng, phần này lực lượng là nhất được trời ưu ái, chỗ lại cổ yêu đều muốn lấy được, dù là chỉ có một tia, cũng đủ để cho bọn hắn bỏ mắt. Suy nghĩ một lát, Thanh huyết hiếm thấy nở nụ cười: "Thôi được, dù sao kiếm đế bên trong gì tích sự tình, chúng ta cũng không có gì khó mà nói. Liên cho các ngươi lộ ra một chút tin tức. Tô gia nhóm cường giả không khỏi là vẹn tai nghe." Đây chính là kiếm đế bên trong di tích sự tình, ai không muốn hiểu rõ đến to cùng. Lăng Tiêu kiếm đế lão nhân gia ông ta năm đó đã sớm dự liệu được tương lai, mình chỗ tỏa hóa sẽ bị người khai quật ra. Mà lão nhân gia ông ta mưu tính sâu xa, lòng dạ rộng lớn, vẫn chưa quá để ý việc này, ngược lại còn để lại tự thân truyền thừa cùng bảo vật tại toàn bộ di tích bên trong. Thanh huyết nói, nghe nói như thế, Tô Dạ chờ một đám cường giả không khỏi là thần sắc khẽ giận mình. Quả nhiên, lăng Tiêu kiếm đế là lưu lại truyền thừa. Mới đầu bọn hắn cũng không, không biết chuyện này, chỉ biết nơi đây chính là Lang Tiêu kiếm đế chỗ tỏa hóa. Lời nào có thể nghĩ đến Lăng Tiêu Kiếm Đế còn để lại chuyền thừa ở đây. Nếu là biết có chuyền thừa lời nói, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ càng thêm đến cuồng. Hiện tại các ngươi vị trí vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi, so với Kiếm Đế lão nhân ra ông ta lưu lại chuyền thừa mà nói, cái này từ riễu thạch quả thực chín châu mất sợi lông, không có ý nghĩa. Thanh Huyết tự giễu cười nói, cũng chính là những này, liền có thể nhìn ra được bọn hắn tử tinh yêu thú nhất tộc tại Lăng Tiêu Kiếm Đế trong mắt địa vị, thực tế lộ vẻ không có ý nghĩa. Quy 1 chương 609, Huyết Sắt Thần Điện. Chương 605, Huyết Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại truyền thừa, chỉ có một cái, duy nhất một cái. Muốn có được cái này truyền thừa độ khó, không thể nghi ngờ là lên trời. Ta không hiểu rõ kiếm đế suy nghĩ, nhưng kiếm đế năm đó hành tẩu thiên hạ lúc, không có thu một cái đồ đệ, liền có thể nhìn ra được, hắn đối với mình người nối nghiệp yêu cầu đến cùng đến cỡ nào chi cao. Thanh huyết lưỡi miệng nói. Ma trầm không có chút rung động nào, cái này truyền thừa vị trí ở nơi nào? Người bây giờ hỏi truyền thừa còn quá hơi sớm một chút, muốn đi vào lăng tiêu kiếm đế đại nhân lưu lại hạ truyền thừa, phải trước tiến vào bảy trong một cái thân điện, sưu tập bảy chuôi khác biệt chìa khóa phương mới có thể Đợi đến siêu tập 7 đem trì khóa hội tụ, mới có thể tiến vào Lăng Tiêu Kiếm Đế lão nhân ra ông ta lưu lại chân chính trong truyền thừa. Thanh huyết tuần tự đạo, Thân điện. Tô giả hiếu kỳ hỏi. Thanh huyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Dạ, không biết ma trầm đến cùng ở vào nguyên nhân nào đi theo tại Tô Dạ. Bất quá tổng thể đến nói hắn đối Tô Dạ cũng không há cảm, đối phương chí mưu sách lược hắn đều nhìn ở trong mắt. Toàn bộ kiếm đế bên trong di tích tổng cộng có 7 tòa thân điện, cái này 7 tòa thần điện bên trong, có lưu Tiêu Kiếm Đế năm đó lưu lại một chút bảo vật. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là cái này bảy tòa thần điện bên trong có bảy viên sao trời bí trì, cái này bảy viên sao trời bí trì mới là tiến vào chuyển thừa chi địa mấu chốt." Thanh huyết nói, nghe nói như thế lúc, Tô Dạ chờ người đưa mắt nhìn nhau, đều biết, hiện tại việc cấp bách nhất định phải là tìm tới bảy tòa thần điện vị trí, lấy được một viên sao trời bí trì. Chỉ ít lấy được một viên sao trời bí trì, bọn hắn cũng liền có một bộ phận át chủ bài, chỉ cần bọn hắn không trình diện, chuyển thừa chi địa làm mở không ra. Cái này bảy tòa thần điện vị trí đều ở vào phương nào?" Mã trầm hỏi. Bảy cái phương hướng khác nhau. Thanh huyết chậm rãi nói ra, Bây giờ cách các người gần nhất chính là vì huyết sát thân địa, từ trấn sơn huyết sát thủ hộ lấy, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Vị trí hiện tại, Thanh huyết vẫn chưa dò diếm, đem sự tình chân tướng đều nói ra, ngay cả vị trí đều nói kỹ càng vô cùng, hiển nhiên nói đối cái này viễn cổ cổ yêu chi lực vẫn là mười phần để ý. Nghe lời này, Ma trầm nhìn thoáng qua Tô Dạ. Tô Dạ phân tích một lát, cảm thấy Thanh huyết hơn phân nửa vẫn chưa nói dối, liền nói, "Trấn sơn huyết sát, thực lực như thế nào?" "Thực lực nha, tại linh vực cảnh đại viên mãn." Thanh huyết cười ha hả nói, Chúng ta tộc đàn ngày thường đều không dám đến gần cái này huyết sắc thần điện, Chấn Sơn huyết sắc đã bị Lăng Tiêu kiếm đế xuống tử mệnh lệnh, chỉ cần có người tiếp cận huyết sắc thần điện, vô luận người nào, đều đem giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Tô Dạ như nhíu mày, nghĩ muốn lấy được một viên sao trời bí triệt lại nghĩ không trả giá chút đại giới, làm sao có thể? Nên nói ta đều đã nói, đến cùng như thế nào lấy hay bỏ, có đi hay không treo chọc Chấn Sơn huyết sát, lấy hay không ra cái này sao trời bí triệt, vậy liền hoàn toàn nhìn các ngươi bạn của mình. Thanh nói, đối với Tô bọn người tiếp xuống lựa chọn đã không cảm thấy hứng thú, hắn đã đem lên nói vị trí Báo cho Tô giả. Tô giả nghe đây, cũng biết tử thanh huyết trong miệng đạt được đã đầy đủ nhiều, liền không ở tiếp tục hỏi nhiều. Ma Thiên tổ tiên, người đáp ứng nhu cầu của chúng ta, cũng nên thực hiện đi. Thanh huyết chậm rãi đạo, Ma Thiên cự hạt đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không trái với điều ước, dù sao thanh huyết chờ từ tinh yêu thú mới điên cuồng hắn cũng là kiến thức đến qua. Nó từ hai đầu lông mày nhẹ nhàng co lại, chính là một giọt như giọt nước năng lượng màu tím thể, đột nhiên từ nó trong thân thể rút ra. Đợi đến năng lượng màu tím này thể rút lúc đi ra, Tô Dạ chờ cung cường giả không khỏi là bỗng dưng giật mình, đại khái đều có thể suy đoán ra. Cái này hình giọt nước đồ vận, liền chính là Ma Thiên tự hạt trong miệng nói tới, viễn cổ cổ yêu lực lượng. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái này viễn cổ cổ yêu lực lượng vậy mà như thế khủng bố, chỉ là khu khu mở rộng, liền phảng phất có được có thể trong chốc lát hủy diệt một cái linh dịch cảnh cường giả năng lực. Nếu như lại nhiều một chút, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Viễn cổ cổ yêu lực lượng, không sai, quá tinh xảo, quả thực cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Thanh huyết kích động và phần, tay đều đang run rẩy. Ma Thiên cự hạt không có làm nhiều nói nhảm, nhẹ tay nhẹ đẩy, cái này một viên viễn cổ cổ yêu lực lượng, liền bị nó đưa đến thanh huyết trong tay. Tranh huyết đạt được cái này viên cổ cổ yêu lực lượng, lộ vẻ mười phần thỏa mãn, cũng đối Ma Thiên Cự Hạt thêm ra mấy phần kiên kỵ. Nếu như bắt đầu nói ra bắt đầu hắn còn có mấy phần giết người cấp của, cùng Ma Thiên Cự Hạt làm xong giao dịch, lại làm trở mặt suy nghĩ cùng ý nghĩ, như vậy hiện tại ý tưởng này là hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn biết rõ, Ma Thiên Cự Hạt có thể rút ra ra như thế một viên viễn cổ cổ yêu lực lượng, thể nội tất nhiên còn có càng nhiều. Hắn chỉ là đạt được cái này một viên liền nghĩ xoay người làm chủ nhân, còn kém xa lắm đây. Mới hiện ra Ma Thiên Cự Hạt năng lượng, có thể phán đoán ra Ma Thiên Cự Hạt thực lực tiêu chuẩn. Ma Thiên tổ tiên quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đã như vậy, chúng ta cũng liền trước cáo tử. Thanh huyết ra lệnh một tiếng, vung tay áo dẫn theo đại lượng từ tinh yêu thú, dung nhập cái này tử diệu khoáng thạch động tường trong cơ thể, liền chuyển mắt không thấy bóng dáng. Thanh huyết đại ca, những này từ diệu thạch chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi? Từ diệu thạch tại chúng ta mà nói thật có trọng yếu không? Thanh huyết mặt không biểu tình mà nói, chúng ta canh giữ ở cái này trong hầm mộ, từ diệu thạch không biết sinh ra bao nhiêu nhóm, tại chúng ta mà nói căn bản cũng không phải là bảo vật quý giá, bọn hắn muốn để bọn hắn lấy đi chính là. Cái này ma thiên hạt thực lực rất mạnh, mà lại làm viễn cổ cổ yêu Không tốt đối nó bất kính, cũng đừng nêu toàn trêu chọc tại nó. Hắn mới đầu dám cùng Tô Dạ động thủ, là bởi vì hắn biết Tô Dạ không dám cùng bọn hắn thật chính trăm giết, đến lúc đó tất nhiên sẽ chật vật chạy trốn, hắn muốn cho Tô giả một chút giáo hấn. Nhưng Ma Thiên Cự Hạt đã cũng ở đây, vậy liền coi là chuyện khác. Nhìn xem Thanh Huyết trợ tử tinh yêu thú rời đi, một đám đế cung cường giả cũng là thở dài một hơi, nếu như những này tử tinh yêu thú còn không đi, trong lòng bọn hắn thật là có chút sợ hãi. "Cung chủ, chúng ta sau đó phải làm thế nào?" Đế cung cường giả lấy Tô Dạ như tiên lôi sai đầu đánh đó, nghe theo Tô Dạ mệnh lệnh. Tô Dạ bình nói ra, Cái này Lăng Tiêu Kiếm Đế bên trong Trần Quý nhất tự nhiên vẫn là Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó lưu lại truyền thừa, cái này truyền thừa, chúng ta tự nhiên là có tất yếu phân một 10 canh. Bất quá nghĩ tiến về truyền thừa, bảy tòa thần điện là nhất định, muốn để cho mình không bị động, bảy tòa thần điện chìa khóa chúng ta nhất định phải lấy được một viên, mới cách nơi này gần nhất thần điện vị trí đã từ thanh huyết miệng bên trong biết được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Còn lại đế cung cường giả tự nhiên không có có dị nghị, bọn hắn cũng biết truyền thừa quý giá, không dám trì hoãn thời gian, cấp tốc đi theo Tô Dạ sau lưng, lập tức xuất phát. Cứ như vậy, Tô Dạ một đám người cùng đế cung cường giả trùng trùng điệp điệp, thuận theo huyết vị trí, một đường chạy tới, rốt cục dừng lại. Đợi đến đình chỉ vừa đưa ra lúc, một đoàn người đi tới một tòa kiến tạo to lớn to lớn cung điện trước đó, cung điện này bên trên, thình lình viết huyết sắc thần điện bốn chữ, chính là kia thanh huyết cùng bọn hắn nói tới thần điện. Quy một chương 610, giả tu tinh kế. Chương 606, giả tu tinh kế. Nhìn thấy cái này huyết sắt thần điện, Tô giả có chút nheo mắt lại, triển khai vô cực thánh đồng hướng phía cái này huyết sắc thần điện nhìn lại, lại là hơi kinh hãi, sự xuất cái gì đều không có cách nào từ đó động xuyên ra tới. Huyết sắt thần điện xung quanh tựa hồ che kín để phòng cấm chế cùng thần hồn quan sát cấm chế, đến mức hắn nhãn thuật vào giờ phút này vậy mà cũng vô pháp đưa đến hiệu quả gì. Cẩn thận một chút, vào xem. Tô giả hít một hơi thật sâu. Từ cái này thanh huyết trong miệng đạt được qua có quan hệ huyết sắt thần điện tình báo, biết được trong đó có một đầu to lớn chấn sơn huyết sát, hắn tự nhiên không dám khinh thường, dẫn đám người vô cùng cẩn thận hướng phía trong đó mà đi. Cái này huyết sắt thần điện mặc dù cấm chế trùng nhưng đều là nhằm vào nhãn thuật cùng thần hồn những vật này, một đám người hiện tại cẩn thận như vậy tiến vào bên trong lại là một điểm phiền cũng không có xuất hiện, phi thường thuận lợi liền đi tới thần điện bên trong càng là như thế, càng để Tô Dạ cảm thấy bất an, càng thêm xác định cái này huyết sắt thần điện nguy hiểm trùng điệp. Hắn nhiều lần cân dặn, muốn khiến cái này người nhất định phải thả gấp 10 cẩn thận, vô luận lúc nào gặp được cái dạng gì tình huống, đều phải là như thế. "Công chủ, ngài nhìn." Linh Việt thánh nữ kích động dùng tay chỉ chỉ. Tô Dạ tự nhiên cũng nhìn thấy. Hiện khi tiến vào huyết sắt thần điện bên trong, cả tòa huyết sắt bên trong thần điện, có 12 cái cái bàn, mà mỗi một khối trên mặt bàn, đều trưng bày một viên tinh xảo bảo vật. Là lục phẩm đan dược, thiên minh an. Còn có đây là, địa châu cỏ. Đều là bà bối. Một đám người nhìn lại Rõ ràng là nhìn hoa mắt, tâm huyết bành trướng. Cả trong một cái thần điện 12 cái trên mặt bản tất cả đều là bảo bối, mỗi một cái thả đi ra bên ngoài đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Liên nói cái này lục phẩm đan dược, ở Trung Châu đều hiếm thấy vô cùng, không nói khó mà tìm được, nhưng một viên cũng đều là giá trị liên thành, lấy kim tệ đi làm tiền tệ muốn đi mua, căn bản là rất khó mua được. Trừ cái đó ra, còn có những thiên tài địa bảo kia, cũng từng cái linh tính mười phần. Không muốn bị những bảo vật này che đôi mắt, mọi người cẩn thận một chút, không nên quên kia tanh máu. Tô Dạ nhìn thấy những bảo vật này, đồng dạng hít một hơi thật sâu, bất quá lại chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là lại một lần nữa rà dò. Một đám người nghe Tô Dạ, cái này mới hồi phục tinh thần lại, phương mới nhìn đến những bảo vật này, bọn họ đích xác là có chút quên hết tất cả. Tô giả hiện tại đánh giá chung quanh nhìn lại, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa, trung ương nhất trên mặt bàn trưng bày một viên, phản phất trong suốt, nhưng lại rõ ràng là thực thể chìa khóa bên trên. Cái này chìa khóa có đại lượng sao trời đằng vân, xa xa xem xét, liền phảng phất một viên tinh tinh bảy đặt ở chỗ đó chiếu lấp lánh, chính là như thế này, một viên xem ra không có tác dụng gì chìa khóa lại là tại chúng nhiều bảo vật bên trong cũng là lừng lánh nhất ánh sáng chói mắt, xem xét liền tuyệt vật phi phàm. Cái này nghĩ đến chính là sao trời bí tria. Tô giả nói nhỏ. Ai? Chính là lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên, lại là nhạc xây nam một tiếng quát chói thai, không biết là phát hiện cái gì. Tô giả chuyển mắt nhìn lại, biết mình để phòng vẫn là hữu hiệu, nhiều lần nhắc nhở, nhưng cường giả này là bắt được một chút gió thổi cỏ lay. Ha ha, đế cung các vị thật đúng là không biết chia sẻ đâu, gặp loại này bảo địa, là dự định một nhà độc chiếm, cũng không cùng chúng ta thập điện thâm sơn thương lượng một chút. Một đạo sướng tiếng cười chuyển đến, đúng là kia Thất Tinh Điện chủ dẫn một đại bang tà tu hoàn cảnh cơ giả, một đường đi tới cái này vết sắt thần Điện bên trong. Nhìn xem cái này Thất Tinh Điện chủ cười ha hả bộ dáng, Tô Dạ thần sắc cứng lại, là các ngươi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Bọn hắn chân trước đến cái này Thất Tinh Điện chủ chân sau liền theo tới, mà lại Thất Tinh Điện chủ chỗ tiến về phương hướng cùng nơi đây một trời một vực, căn bản không phải một cái phương hướng, vì sao lại đổi tới nhanh như vậy? Tâm tư ở đây, Tô Dạ đột nhiên về nhớ ra cái gì đó, Thất Tinh Điện chủ, ngươi phái người theo dõi chúng ta. Thất Tinh Điện chủ hít mắt, Không nghĩ tới Tô Dạ phản ứng nhanh chóng như vậy, nhếch mép, Tô Dạ cung chủ thật đúng là thông minh a, lập tức liền đoán được ta sắp xếp người đi theo ngươi. Xem ra là thật. Tô Dạ lạnh giọng nói, còn lại đế cung cường giả nghe Tô Dạ cũng là hiểu được. Thất Tinh Điện chủ cười hắc hắc, này làm sao có thể tính theo dõi đâu, chỉ là tính cảm thấy hứng thú mà thôi. Liên an bài người theo đuôi tại Tô Dạ cung chủ sau lưng, muốn đối Tô Dạ cung chủ hiểu rõ hơn một chút, cuối cùng phát hiện Tô Dạ cung chủ làm việc phi thường quỷ dị thần bí, ta cũng hết sức tò mò, liền một đạo đi theo mà đến. Hắn trong lòng cũng là thầm mắng Tô Dạ cảnh giác. Nếu như mới Tô giả bọn người thật đắm chìm trong bảo vật bên trong, đi lấy như vậy một hai loại, buông lòng cảnh giác. Hắn trực tiếp liền phía sau triển khai đánh lén, đáng tiếc Tô giả từ đầu tới đuôi đều cảnh giác rất. Tô giả thần sắc cứng lại, ám đạo cái này Thất Tinh Điện chủ cao giả. Hắn hiện đang hồi tưởng lại Thất Tinh Điện chủ lúc trước liên thủ với mình sự tình, nghĩ như vậy, liền có chút minh bạch một chút. Thất Tinh Điện chủ liên thủ với mình, nghĩ đến là rất xác định trên người mình có một chút năng lực hoặc là có một vài thứ có thể tại kiếm này để bên trong di tích được nên. Không phải là ma trộm. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Hắn không biết, hắn đã suy đoán 89 10. Cho nên Thất Tinh Điện chủ liền nghĩ liên thủ với mình, mà mình liên thủ không thành, liền đúng là an bài người tại sau lưng mình theo dõi, coi như nghe không hiểu Thanh huyết cùng ma trầm chỗ cái gì, nhưng mình một đám người đạt được Tử Diệu Thạch là tiếp chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó viện trình liên lạc thập điện thâm sơn những cường giả này, để thập điện thâm sơn cường giả tại không có thu hoạch gì lúc, khẳng định sẽ có ý đồ với mình. Lại không nghĩ rằng, vậy mà nhiều đánh ra một cái huyết sát thần điện chủ ý. Thất Tinh Điện chủ thật đúng là thông minh, ta tu dạ lần này chủ quan. Ta tu thực không có phòng đoán đến, mà lại cái này theo dõi tà tu thủ đoạn thật là không tệ. Hắn một đi ngang qua đi sừng sốt không có phát giác được. Thất Tinh Điện chủ chậc chật cười một tiếng, do xét một chút bốn phía, những bảo vật này hắn nhưng là nhìn rõ ràng, nói ra, Tô Dạ công chủ, chúng ta bây giờ vẫn là thương nghị một chút những bảo vật này phân phối phương thức đi, không bằng dạng này, 12 cái bảo vật, chúng ta thập điện Thâm Sơn lấy được 10 loại, các người đế cung lấy được 2 loại như thế nào? Tô Dạ thầm mắng lên tiếng, cái này Thất Tinh Điện chủ thật đúng là công phu sư tử vọng, đối phương không đến 12 loại hắn toàn phải, hiện tại chỉ chớp mắt muốn hắn 9 loại. Hắn chính nghĩ mở miệng nói chuyện, đột nhiên, một đạo cự đại tiếng gào thét đột nhiên vang lên, quên quần ra. Sau đó Huyết bổn đại khẩu không biết từ chỗ nào xuất hiện, sương sở sinh sinh cắn xé mà ra, nương theo lấy đại lượng máu tươi hùng hổ cùng ngục, ngục bành trừng ra, cái này huyết bổn đại khẩu liền đã cắn xé bên trong một thập điện thâm sơn linh dịch cảnh tà tu cường giả. Ha, linh dịch này cảnh tà tu phản kháng cũng không kịp phản ứng, ngay tại chỗ bị sinh nuốt xuống, là trấn sơn huyết sát. Tô Dạ nhìn xem yêu thú này khí tức, liền đã đại khái có phán đoán, yêu thú này hơn phân nửa chính là trấn sơn huyết sát. Chúng ta rút lui trước, Tô Dạ Bọn hắn nhưng không cần thiết cùng sơn huyết sát đấu cái gì, trước lui, để thập điện thâm sơn những người này cùng trấn sơn huyết sát đấu đi. Quy 1 chương 611, cùng tà tu chênh đoạn. Chương 607, cùng tà tu chênh đoạn. Đế cung cường giả ít nhiều có chút không cam lòng, những bảo vật này bọn hắn thế nhưng là một dạng đều không có lấy. Nhưng Tô giả ra lệnh cho bọn họ cũng là không thể không nghe, chỉ có thể không cam tâm cùng Tô giả thoát đi ra. Cung chủ, Thần Ngưng ở bên hỏi. Trước tiên ở huyết sát thần điện bên cạnh trông coi. Tô giả nói nhỏ, "Thánh quan kỳ biến, để cái này tà tu trước cùng trấn sơn huyết sắt chém giết đi." Cung chủ, chúng ta như vậy thế nhưng là mất đi tiên cơ à thoạt nhìn là ngồi tu ngư ông thủ lợi, nhưng vạn nhất này sẽ thời gian Những này tà tu lấy đi chút bảo bối, chúng ta chẳng phải là thiệt tỏi lớn." Linh Việt thánh nữ kích động nói. "Các người cũng nhìn thấy, cái này Chấn Sơn huyết sắt thực lực mạnh, mới nó no cắn chết kia tà tu, thực lực nói ít cũng đạt tới linh dịch cảnh đệ tâm trọng. Thực lực như vậy, bị Chấn Sơn huyết sắt một ngụm cắn chết, ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. Nó thực lực mạnh yếu, các ngươi hẳn là có chút phán đoán." Tô giả nói. "Thế nhưng là, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, không mạo hiểm nơi nào có thể đạt được bảo vật?" Linh Việt thánh nữ không cam tâm mà nói. Tô Dạ nghiêm túc nói, "Hoang đường, bảo vật so với mạng của các ngươi, ai ai nặng?" Ta vẫn là lấy hay bỏ đến bay ở trước mặt cho dù là một kiện linh bảo ta cũng không hy vọng các vị đi mạo hiểm làm đế cung cung chủ ta không hy vọng đế cung các vị làm bất luận cái gì không sợ hy sinh. Đoạt bảo có thể đừng lấy mạng đi đổi nghe lời này đế cung những cường giả này trong lòng không khỏi là ấm áp tô giả thực tế là để bọn hắn có thủ cảm động bọn hắn từ nhỏ sống ở đế cung bên trong đối đế cung có 10 phần to lớn độ trung thành bọn hắn tiến vào kiếm đế di tích đã làm tốt tại một ít bảo vật bên trên kính dân sinh mệnh mình cho bị nhưng là nghe tô Dạ vẫn là trong lòng dòng nước ấmũ trào tô dạ chỉ ít biếtân quý bọn hắn không giống như là kia Thanh Stone, vì một chút lợi ích, thậm chí có thể bỏ qua giới chướng tất cả mọi người. Bất quá các vị cũng đều cứ yên tâm đi, cái này Chấn Sơn huyết sát thực lực vô cùng mạnh, mà lại là làm huyết sát thần điện thủ hộ giả, chuyên môn thủ hộ lấy những bảo vật này, muốn từ trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng còn cũng không dễ dàng. Nếu như cái này Thất Tinh điện chủ không sớm chút làm ra lựa chọn, hắn tổn thương sẽ chỉ nghiêm trọng hơn." Tô Dạ trầm rãi nói. "Thất Tinh điện chủ một đám người thực lực là không yếu, nhưng mà cái này Chấn Sơn sát thế nhưng là đạt tới lĩnh vực cảnh đại viên mãn, to lớn cách xa thực lực sai biệt." Tính toán thất tinh điện chủ bọn người thực lực mạnh mẽ, muốn đánh tăng cái này chấn sơn huyết sắt cũng không thể nghi ngờ là người xí nói ngộng sự tình. Bất quá để Tô giả kinh ngạc chính là, cái này thất tinh điện chủ lựa chọn mặc dù không bằng hắn đồng dạng quả quyết, nhưng ở bảo vật lợi dụng phía dưới, vậy mà cũng là không có quá nhiều do dự lựa chọn chạy ra. Đi. Thất tinh điện chủ một tiếng quát chói tai, dẫn một đám tà tu cường giả từ cái này huyết sắt thần điện bên trong trốn thoát. Tô giả mắt thấy ở đây, ám đạo thất tinh điện chủ quả quyết, vậy mà có thể nhanh như vậy từ bỏ bảo vật. Hắn vừa dự định phân phó một đám đế cung cường giả rời đi, miễn cho cái này chấn sơn huyết sắt sát ra họa thủy dẫn tới trên người bọn họ. Nhưng chính là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cái này trấn sơn huyết sát vậy mà dừng lại tại huyết sát lối vào thần điện chỗ, không tại hướng phía trước truy sát nửa bước. Dù là thất tinh điện chủ bọn người chấm nhất mấy cái cách nó chỉ là mấy bước xa, nó cũng không có đổi theo ra ngoài nửa phần ý tứ. Thất tinh điện chủ tự nhiên cũng phát giác được những này, trong lòng vui lên, tận lực thăm dò một chút, phát hiện cái này trấn sơn huyết sát xác thực không sẽ rời đi huyết sát thần điện, chỉ là tại huyết sát thần điện bên trong coi có ý tứ, xem ra Lăng Tiêu kiếm đế cho cái này Chấn Sơn huyết sát hạ chính là từ mệnh lệnh, không để cho rời đi huyết sát thần điện mày may, để nó vĩnh viên thủ ở chỗ này. Tô giả nói nhỏ, không nghĩ để cái này Chấn Sơn huyết sát bên trong kế điệu hộ ly sân a. Tô Dạ cung chủ. Lúc này, Thất Tinh điện chủ dẫn một đại bang trật vật không chịu nổi cường giả đi tới Tô Dạ nơi này. Tô Dạ đã nhìn thấy cái này Chấn Sơn huyết sát không có đuổi theo ra đến, tự nhiên cũng là không có ý định từ bỏ dưới mắt chất béo, ở đây thủ hộ lấy. Thất Tinh điện chủ có gì chỉ giáo? Tô Dạ nói. Thất Tinh điện chủ không nóng không đợi mà nói, ngươi cũng nhìn thấy Cái này trấn sơn huyết sát tựa hồ truy không ra cái này huyết sát thần điện, không bằng chúng ta liên thủ, đem cái này trấn sơn huyết sát giết như thế nào. Dù sao cái này trấn sơn huyết sát cũng trốn không thoát đến. Tô dạ nhìn phán qua thất tinh điện chủ tiếu dung hiền hòa bộ ráng, liền biết lao ra hỏa này nhất định trong bụng ấp hủ một bụng ý nghĩ xấu. Nếu quả thật cùng nó xuất thủ, nghĩ đến thua thiệt vẫn là bọn hắn. Đám này tà tu phía sau đâm đao chuyện làm quả thực không nên quá nhiều. Cái này trấn sơn huyết sắt thực lực, chúng ta cùng tiến lên sợ là đều không chiếm được tiện nghi, có như lợi dụng hoàn cảnh địa lý, chúng ta cũng nhiều nhất chiếm được một chút lợi lộc, muốn giết nó căn bản là không quá hiện thực sự tình, nếu như Thất Tinh Điện chủ Khang Khang như thế, vậy liền chính ngài đi thôi, tha thứ ta không có phương diện này ý nghĩ." Tô Dạ lười biếng nói. Thất Tinh Điện chủ thầm mắng Tô Dạ rảo hoạt như hổ, không chút nào mắc lửa. Hắn lạnh hứ một tiếng, đã Tô Dạ cung chủ không nguyện ý cứng đối cứng, kia như thế, chúng ta chỉ có thể đi đem cái này huyết sắt thần điện bên trong bảo vật cho trộm ra, dùng trộm phương thức không hợp lòng người nhiều. Chúng ta thập điện Thâm Sơn tiến đến trộm, cũng hy vọng Tô giả cung chủ bên này không muốn quấy dối, như thế nào? Không muốn quấy dối? Thất Tinh điện chủ, bảo vật này lập tức liền muốn đến trong tay ngươi, ngươi cảm thấy ta vì cái gì không quấy rối? Tô giả không trả lời mà hỏi lại nói, Thất Tinh điện chủ liếc mắt, Tô giả cung chủ, chúng ta an bài trước ba người đi trộm, có được hay không vẫn là cái vấn đề, chúng ta không thành, đều có thể lại từ các ngươi động thủ mà. Tô giả rơi vào trầm tư, nói ra, dựa vào cái gì để các ngươi an bài trước người đi trộm? Hơn nữa còn một hơi an bài bà cái, các ngươi thật lấy được bảo vật, chúng ta đế cung chẳng phải là bị thế lớn liên dựa vào chúng ta thập điện thâm sơn, thực lực so với các người đế cung mạnh. Nếu như đế cung các vị không đồng ý, chúng ta đều có thể đem đế cung các vị đánh tới đồng ý, lại động thủ cũng không mượn. Thất tinh điện chủ đột nhiên biểu lộ trầm xuống, mở miệng uy hiếp nói: "Tô giả cười nhạo nói, nếu như ta không nhìn lầm, thất tinh điện chủ chờ các vị thập điện thâm sơn cường giả mới ứng đối chấn này, núi huyết sát hẳn là thụ một chút tổn thương đi, hơn nữa còn hao tổn hai tên tà tu linh dịch cảnh cường giả. Như thế trạng thái, chúng ta đế cung có lẽ như cũng không cách nào từ các vị trên thân chiếm được tiện nghi gì, nhưng thật đánh lên cũng quả quyết là cái các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt của diện." Nếu như Thất Tinh Điện chủ thật cảm thấy làm như vậy phù hợp, chúng ta đế cung đều có thể phục buổi. Đế cung những cường giả này chỉ hy vọng Tô Dạ điểm này, nên mềm lúc mềm, kiên cường thời điểm cưng rắn, cái này mới là nam nhân. Thất Tinh Điện chủ nghĩ uy hiếp bọn hắn, không có cửa đâu. Bọn hắn khí tức chiến hai, đã là rất có tùy thời ý xuất thủ. Trong lúc nhất thời trong không khí dương cùng bạc kiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau bộ dáng. Thất Tinh Điện chủ biểu lộ trầm xuống, hắn vốn là nghĩ hù dọa Tô Dạ, lại không nghĩ rằng, Tô Dạ không có hù dọa đến, ngược lại là để Tô Dạ cho hắn dọa một chút. Những này đế cung cường giả khí thế, thật muốn trọc giận, thật sự là hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tốt tốt tốt, Tô giả cung chủ quả thật khí phách cái người. Thất tinh điện chủ không thể không từ đáy lòng đáy lòng bội phục tới. Quy 1 chương 612, cùng thi triển thần thông, canh 5. Chương 608, cùng thi triển thần thông, canh 5. Cái này Tô Dạ xem ra tuổi còn trẻ, vốn cho rằng rất dễ bắt nạt, hơi thi triển một chút tiểu kế hoạch, hù dọa một chút, đối phương liền phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới Tô Dạ so những lao ra kia còn khó cuốn hơn. Chúng ta Thập Điện Thâm Sơn là người hiền lành, không đến thời khắc chốt sẽ không dễ dàng động thủ. Đã như vậy, chúng ta liền hiệp thương một chút." Thất Tinh Điện chủ nói ra, "Chúng ta phân biệt phái ra một người tiến đến cái này huyết sắt thần điện bên trong đi trộn, chúng ta thập điện thăm sân trước, các người đế cung sau." Long vòng như vậy, ai trước trộn được bảo vật tính ai, như thế nào? Tô giả rơi vào trong trầm tư. "Cung chủ, như để bọn hắn trước, không khỏi để bọn hắn chiếm được tiên cơ a." Một đám cường giả tại Tô Dạ bên thay nói, "Ta đồng ý." Tô Dạ lại là không có quá nhiều do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. "Cung chủ, ngài." Mấy cái đế cung trưởng lão không khỏi nói, cái này Thất Tinh Điện chủ nói như thế hiển nhiên là có một chút tự tin. Nếu quả thật để nó lấy được bảo vật, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không, chết để đánh mất cơ hội." Tô giả lúc đầu, chuyến âm nói, "Nếu quả thật cùng nó tranh đoạt cơ hội lần thứ nhất, cái này Thất Tinh Điện chủ chỉ sợ thực sẽ cùng chúng ta đánh nhau chết sống, đến lúc đó chúng ta đế cùng quả quyết đấu không lại." "Không, có ý nghĩa gì? Không bằng đem cơ hội nhường ra đi, để cái này Thất Tinh Điện chủ tới trước, ta ngược lại là muốn nhìn cái này Thất Tinh Điện chủ có năng lực gì, có thể phái người đem bảo vật từ trong đó cho chồng ra. Thật muốn có thể dễ dàng như vậy chộp ra, Thất Tinh Điện chủ cũng không đến nỗi dẫn một đám người đại bại mà về, hiện tại cùng hắn ở đây hòa, hòa khí khí nói điều kiện." Thất Tinh Điện chủ nghe tới Tô Dạ đồng ý, nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá cười xong sau, Thất Tinh Điện chủ liền rơi vào trong trầm tư. Trộn. để ai đi trộn? Hắn tự mình đi trộm tự nhiên năm chắc lớn nhất, thế nhưng là hắn thật đúng là không có can đảm kia. Cái này trấn sơn huyết sát năng lực tại cái này bày biển đâu, lĩnh dịch cảnh đỉnh phong thực lực, hắn đi. Hắn cũng là giữ nhiều lạnh ít, hắn nhưng không muốn uổng phí liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này. Ám Côi láo đệ, ngươi đi. Thất Tinh Điện chủ nói. Ám Côi nghĩ muốn chửi lên, loại này cơ bản truyện cửu tử nhất sinh, Thất Tinh Điện chủ mình không đi để hắn đi. Bất quá làm sao trước khi đến Thánh thượng Tông Tông chủ đã xuống tự mệnh lệnh, nhất định phải nghe lệnh của Thất Tinh Điện chủ, hắn lại là một chút biện pháp đều không có. Cũng may hắn tự hỏi cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh, thật đi trộn, chưa chắc không phải có một chút cơ hội, thật trộm được bảo vận, đến lúc đó hắn thả ở trên người một chút, Thất Tinh Điện chủ còn có thể bắt hắn như thế nào? Tốt, đã tạo Thất Tinh Điện chủ cho phần của ta cơ hội, ám cơ tùy thời trở phân phó. Chỉ là chờ có chừng chừng nửa canh giờ, kia trấn sơn hà, liền nhìn thấy lại người tới, liền trở lại thần điện bên trong, không thấy bóng dáng. Một đám người ở bên ngoài căn bản là không có cách phát giác được động tĩnh bên trong. Tự nhiên cũng không biết cái này Trấn Sơn Huyết Sắt tại Huyết Sắt Thần Điện bên trong đến cùng là dạng gì động tính. Ám Khôi do dự một hồi, tại cái này Huyết Sắt Thần Điện chúng quanh làm sơ bồi hồi, xoáy cho dù là hít một hơi thật sâu, xuất ra một thuốc bột, trên người mình bắt đầu vung vung, bôi lên. Không có người biết nó làm cái gì, chỉ biết làm như vậy xong sau, ám khôi quanh thân khí tức rõ ràng là hoàn toàn không phát hiện được máy may. Hiển nhiên là vừa rồi thuốc kia phấn đưa đến hiệu quả, khí tức bị thuốc bột này che giấu sạch sẽ. Sau khi làm xong những việc này, ám mới là cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Huyết Sắt Thần Điện bên trong. Đợi đến nó sau khi tiến vào Một đám người liền lại cũng không biết ám khôi ở bên trong phát sinh cái gì. Đế cùng những cường giả này thấp thỏm bất an trong lòng, ít nhiều có chút khẩn trương, trong lòng bọn họ sao lại không hoảng hốt, vạn nhất nói cái này ám khôi vừa ra tay, thật đem bảo vật trùng ra, đến lúc đó bọn hắn thật khóc đều a địa phương khóc. Thế nhưng là cũng chính là nghĩ như vậy suy nghĩ rơi xuống không bao lâu. Huyết sắt thần điện bên trong chính là cả đời tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, cái này khoảng chừng linh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực ám khôi, đương nhiên đó là không còn có thanh âm. Ám thanh âm này, thất tinh điện chủ Đống Dương giật mình, đột nhiên lên tiếng gọi lên, nhưng mà lại là một điểm hồi âm đều không. Để bọn này thập điện Thâm Sơn cường giả tâm không khỏi là mát lạnh. Thất Tinh Điện chủ, ám khôi trưởng lão Sinh Mệnh Châu, nấc. Một cái thập điện Thâm Sơn tà tu bưng lấy một khối phá thành mảnh nhỏ Sinh Mệnh Châu, âm thanh run dày đạo. Thất Tinh Điện chủ cắn răng một cái quan. Như thế một hồi công phu, bọn hắn thập điện Thâm Sơn đã trước sau hao tổn bà tên linh dịch cảnh cường giả. Coi như thập điện trong núi sâu linh dịch cảnh cường giả số lượng nhiều, nhưng cũng chịu không được khủng lột như vậy tiêu hao ha. Đến phiên chúng ta. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, "Các vị, ai dự định chủ động "Để ta đi." Thần Ngưng lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. "Ta đi. Để ta đi." Linh viện Thánh nữ trước nói, Nhạc Kiến Nam thì là theo rồi nói ra. Nhạc Kiến Nam hiền lành cười nói, "Linh viện trưởng lão, tần ngưng trưởng lão, hai vị thực lực cũng không bằng ta, ta cũng là các vị ở trong thực lực mạnh nhất, liền không bằng để ta tới xuất thủ thử một chút. Điều này nhưng, chuyến này hung hiểm và phần. Con đường sau đó chỉnh, chúng ta còn cần Nhạc huynh chiến lực của ngươi tồn tại. Nếu như ngươi bây giờ ở đây gặp được một chút không hay xảy ra." Tân Nưng suy nghĩ rất nhiều, ngược lại là ta, thực lực của ta đối với đế cung mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. "Tốt, các ngươi bất cứ người nào đối với đế cung mà nói đều là tuyệt đối." Tô Dạ đứng ra nói ra, "Nhạc trưởng lão, Liên do ngươi tiến đến đi. Ghi nhớ, tiến vào bên trong, bảo vật là thứ yếu, giá trị của ngươi ở xa bảo vật phía trên, cho nên, chỉ cần thấy được Chấn Sơn huyết sát ngay lập tức, vô luận ngươi rời cái này cái bảo vật có bao nhiêu gần, nhớ lấy nhất định phải trốn về đến, đừng có bất luận cái gì về thời gian lãng phí, biết sao? Nhạc Kiến Nam nghe tới Tô Dạ như thế lo lắng cho mình, gật đầu mạnh một cái, "Công chủ, ta biết." Tô Dạ mắt thấy ở đây, liền cũng không tại nhiều làm nói nhảm, "Nhạc huynh, làm việc." Nhạc Nam hít một hơi thật sâu, nói thực ra, đối mặt cái này Chấn Sơn huyết sắc, trong lòng của hắn thật đúng là hoàn toàn không có ý lòng bất quá, hết thệ vì đế cung. Hắn đồng dạng rón rén đi tới huyết sát thần điện nhìn. Nhìn xem Nhạc Kiến Nam đứng ra, Thất Tinh Điện chủ thầm mắng một tiếng, trong lòng đã chú lấy Nhạc Kiến Nam hạ chẳng giống như ám khôi, thậm chí còn không bằng ám khôi lên đến, đến rồi. Nhạc Kiến Nam vẫn chưa làm quá chuẩn bị thêm cùng tự động, tự hồ là bởi vì mới ám khôi một tay thuốc bột căn bản không có đưa đến tác dụng, hắn dứt khoát cũng lười làm nhiều chỉnh tự, rón rén liền tiến vào huyết sát thần điện bên trong. Tô chờ đế cung cường giả tim đều nhảy đến cổ rồi chỗ, lặng chờ đợi. Đến lúc này, thời gian không có một điểm mỗi một giây đối bọn hắn mà nói đều là tiêu ngạo rốt cục, đại khái hơn 100 cái hô hấp thời điểm. Nhạc Kiến Nam hiển nhiên so ám khôi trèo chống thời gian càng lâu một chút. Nhưng lúc này, lại là một đạo tiếng ầm ầm vang lên. Nhạc Kiến Nam vô cùng chật vật, từ cái này huyết sắt thần điện bên trong trốn thoát, trong tay nắm lấy một viên điệu châu cổ, chật vật mà về. Mà kia trấn sơn huyết sắt thì là một mặt phẫn nộ đem đầu từ huyết sắt thần điện bên trong ló ra, lại mắt thấy địch nhân đã chạy thoát, cũng chưa từ đó đuổi theo ra. Quy 1 chương 613, thần ngưng xuất thủ. Chương 609, thần ngưng xuất thủ. Nam hộp, trên thân có không ít vết máu. Nhìn ra được hắn căn bản không có cùng cái này trấn Sơn huyết sát làm nhiều dây dưa, nhưng dù vậy, lấy trấn Sơn huyết sát uy mãnh, chỉ là như thế một lát công phù, vẫn là để hắn ăn chút đau khổ, thủ một chút thương thế. Đồng thời, Nhạc Kiến Nam còn lấy được một dạng bảo vật trở về, để không ít đế cung cường dạ lộ ra một chút nét mặt tươi cười. Gia hòa này, Thất Tinh điện chủ cắn răng một cái quan, thầm mắng mà ra. So sánh phía dưới, bọn hắn cái gì đều không được đến, còn góp đi vào một cái mạng, sao lại không phấn nộ? Nhạc Kiến Nam hiện tại nắm lấy kia địa châu trở về, thở hưng trở về lúc liền không người nói, để cung chủ thất vọng chỉ là lấy được như thế chỉ là một viên địa châu cỏ, thực tế là Tô giả Vô Vô Nhạc Kiến Nam bà vai, Nhạc trưởng lão, ngươi có thể còn sống trở về ta đã vừa lòng thỏa ý về phần cái này thu hồi lại bảo vật, vô luận là một cái vẫn là 10 dạng, tại trong mắt ta đều là giống nhau. Mà lại, khách quan kia thập điện thâm sơn mà nói, chúng ta thế nhưng làm mà nhiều. Hy vọng cái này thập điện thâm sơn không muốn so sánh với chúng ta cướp được tiên cơ, trước tiên đem kia chìa khóa chiếm được. Nhạc Kiến Nam lo lắng đạo, Tiên Tâm, lúc ấy ma chẩm cùng kia thanh huyết giao lưu, là lấy thu ngữ trò chuyện, chìa khóa một chuyện, thập điện thâm sơn những cường giả này, chỉ sợ căn bản không biết tô dạ cười cười. Nghe đến nơi này, Nhạc Kiến Nam phương mới yên lòng. Thất Tinh Điện chủ hiện tại là mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, chấm giọng nói: "Lục trưởng lão, lần này liền nhìn ngươi." Tên này vì Lục trưởng lão tà tu tên là Lục Thiên Tinh, chính là đội ngũ này ở trong trừ hắn mạnh nhất người, một thân cảnh giới cũng đạt tới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng chi cao. Hắn vốn là không nghĩ phái cao thủ như vậy tiến đến Liều lĩnh Trảng phiêu lưu này, nhưng là mắt thấy Nhạc Kiến Nam làm đế cung người mở đường, đã lấy được một chút thành quả, mà bọn hắn thập điện Thâm Sơn như chậm trạp không thể có kết quả, vẻn vẹn trên mặt đều hơi có chút không nhịn được, càng đừng đề cập là chiến quả phương diện. Lục Thiên Tinh hiển nhiên đối mình thực lực có mấy phần tự tin, thần sắc cũng ung mà nói, giao cho ta đi. Lục trưởng lão, nhất định phải giúp ta thập điện Thâm Sơn tranh khẩu khí a." Thất Tinh Điện chủ nói. Lục Thiên Tinh ngay vậy, nhẹ gật đầu, không có quá nhiều nói nhảm, thong dong đứng ra, đi tới huyết sắt trước thần điện. Kia trấn sơn huyết sắt đã lần nữa tiến vào huyết sắt thần điện bên trong, không gặp được bóng dáng. Lục Thiên Tinh chỉ là hơi chuẩn bị một phen, liền tiến vào trong đó. Một đám người ánh mắt hướng phía trong đó nhìn lại, cái kia sợ cái gì cũng không nhìn thấy, cũng là vô cùng chú ý, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Thời gian không dài, chỉ là hơn 100 cái hô hấp cơ vụ trở lại kịch liệt chấn động âm thanh. Sau đó, Lục Thiên Tinh đột nhiên từ cái này huyết sắt thần điện bên trong thoát đi, tay trái tay phải các bắt một dạng bảo vật, từ đó thoát đi ra. Mà chấn sơn huyết sắt thì là theo sát phía sau, cùng thật chặt, đáng tiếc, Lục Thiên Tinh tốc độ lại là nhanh như thiểm điện, thành công thoát đi ra cái này huyết sắt thần điện, tay cầm hai viên bảo vật, vì cái này huyết sắt thần điện thành công lật về một thành. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, đế cung những cường giả này biểu lộ trầm xuống. Bị Lục Thiên Tinh liên tiếp lấy được hai viên bảo vật, trong lòng ít nhiều có chút không vui. Tô Giả ngược lại là thong như thường. Hai thứ bảo vật này cố nhiên chân quý nhưng lại cũng không bằng kia chìa khóa đến quý giá. Hiện tại đến xem, cái này chìa khóa đặt ở chỗ sâu nhất bên trong, là khó khăn nhất trộm. Nếu như ta nhớ không lầm, Nhạc Linh cùng cái này tà tu lấy được đều là đặt ở phía ngoài cùng bảo vật, càng không có áp lực gì cùng độ khó, so ra, chìa khóa muốn tìm vận may trùng phải, là gian nan nhất đến. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Ha ha ha, Lục huynh làm tốt. Thất tinh điện chủ thoải mái cười to, nhìn xem hai thứ bảo vật này, cảm thấy mặt mũi có ánh sáng, đáng tiếc, không thể lấy được kia thiên cơ cổ. Cái này thiên cơ cổ, nhưng là một cái vô cùng hiếm thấy bảo vật, mà lại ta xem, kia thiên cơ cổ Khoảng chừng ngàn năm chi túy nguyệt, đủ để luyện chế thất phẩm đang đan dược. Lục Thiên Tinh lắc đầu, kia thiên cơ cổ đặt ở chỗ sâu, bên ta mới mới vừa đi vào, liền đã bị chấn sơn huyết sát phát ra được, chỉ có thể nhanh chóng thoát đi ra, là không có cơ hội lấy được mặt khác bảo vật. Không sao, có bảo vật này đã đầy đủ, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Thất Tinh Điện chủ mắt nhìn ở đây, cũng biết là thời điểm tự mình ra tay. Nếu như hắn lại không ra tay, về tình về lý đều có chút không thể nào nói nổi. Đế cung bên này lại một lần nữa tiến vào thương nghị bên trong. Lần này ai đến? Tô ngắm nhìn một phía, Một đám đế cung cường giả làm sơ chấm tư, chính là nhao nhao dơ tay lên. Nhìn một vòng, Tô Dạ lại là thở dài. Ngay trong bọn họ mạnh nhất chính là Nhạc Kiến Nam, Nhạc Kiến Nam cẩn thận như vậy cẩn thận cũng chỉ là miễn cưỡng lấy được một viên bảo vật, những người khác tiến vào thực tế là giữ nhiều lành ít. Dù sao bọn hắn những võ giả này cùng ta tu võ giả so sánh, thủ đoạn phương diện thực tế là kém rất rất nhiều. Không bằng để ta đi." Ma Trầm mặt không biểu tình mà nói, "Ta làm viễn cổ cổ yêu, nghĩ đến có thể bằng vào mình lực lượng đi trấn một chút huyết sắc thần điện." "Không thể." Nhạc Nam lắc đầu, cũng không phải là ta mở miệng sối quậy, Ma hình nếu như tiến vào huyết sắc thần điện, Nếu quả thật có một chút không hay xảy ra, dù là hơi thụ chút tổn thương, ngắn hạn không có sức chiến đấu, cái này Thập Điện Thâm Sơn liền quả quyết sẽ đối với chúng ta nơi này xuất thủ. Bây giờ ta cũng bị thương, Ma Trầm huynh nếu như lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Thập Điện Thâm Sơn những này tà tu cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Tô Dạ không khỏi ám đạo nhạc kiến nam suy nghĩ chu toàn, đúng là chuyện như vậy, Ma Trầm huynh vẫn là không muốn tiến đến, việc này liền tạm thời giao cho những người khác đi. Bọn hắn bên này binh lực dù sao không bằng Thập Điện Thâm Sơn bên này, mọi người cũng đều không phải người ngu, rất rõ ràng. Nếu như không phải ma chầm ở đây đưa đến trấn nhiếp tác dụng, thập điện thâm sơn chọn vẹn bốn tên linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao thủ, sợ không phải đã sớm đến đây đối bọn hắn tiến hành xuất thủ áp chế. "Để ta đi." Tần Ngưng lông mày nhíu lên, "Ta trong nhà còn có một cô hóa thân, coi như bản thể bị thương, hóa thân còn ở đó, chỉ là tu vi nhận một chút tổn thương, đồng thời sẽ không thái quá thương tới căn cơ, mà lại ta tự hỏi thủ đoạn bảo mệnh phong phú, còn sống trở về tuyệt không thành vấn đề." Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Ngưng trên thân, các trưởng lão khác có lẽ cảnh giới võ đạo cao hơn Tần Ngưng bên trên một chút, nhưng là bản về khôn khéo phương diện, Tần Ngưng vẫn là nhất đẳng, nếu không cũng sẽ không ngồi lên đại diện cung chủ chi vị. "Tốt, ngươi phải tất yếu cẩn thận." Tô Dạ lo lắng nói. "Cung chủ yên tâm." Tần Ngưng nhìn thấy Tô Dạ lo lắng cho mình, trong lòng quả thử cảm áp. Nàng là đế cung kính dân, cam tâm tình nguyện. Trong chốc lát, nàng liền đứng dậy, không có làm nhiều trần chờ cùng do dự, lập tức hướng phía huyết sắt thần điện bên trong mà đi. "Là nàng." Nhạc Kiến Nam hao hết công phu cũng chỉ là lấy được một dạng bảo vật, cái này Tần Ngưng chỉ là linh dịch cảnh đệ tam trọng có thể được cái gì?" Thất Tinh điện chủ cười nhạo nói. Quy 1 chương 614, Tô Dạ gia sơn. Chương 610: Tô Dạ ra sân. Tần Ngưng đích xác thiên phú dị bẩm, bất quá thực lực tại kia bảy biệt đâu, nói cho cùng cũng chỉ là linh vực cảnh đệ tam trọng mà thôi, so với linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cường giả mà nói kém ra không biết. Đến linh dịch cảnh cấp độ này, mỗi một trọng tu luyện cũng khó khăn như lên trời, cần tích lũy nội tình hồi lâu, cho nên mỗi làm nhất trọng tăng lên, thực lực đều sẽ đột bay tăng mạnh. Tô Dạ hiện tại cũng là hơi có lo lắng, bất quá hắn tin tưởng Tần Ngưng, một đôi mắt nhìn xem Tần Ngưng phương hướng sắp đi, dấu trong lòng bất an chờ đợi. Đám người không chiếm được bên trong kết quả, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy, ước chừng số thời gian 10 hơi thở. Đồng dạng kịch liệt chấn động âm thanh, tùy theo lấy lại tinh thần đi nhìn lên, Tần Ngưng bỗng nhiên bay ra, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần không cam lòng, thế nhưng là kia chấn sơn huyết sát lại là một đường đuổi đi theo, khiến cho nàng không thể không từ bỏ. Cứ như vậy, Tần Ngưng trốn ra màu sát thần điện, thu hoạch được an toàn, bất quá khi trở về lại là cảm xúc chấm thấp, thở dài, không người nói, cung chủ, ta, ta cái gì cũng không có được, để ngài thất vọng. Nhìn thấy Tần Ngưng kết quả, thất tinh điện chủ bọn người vui vẻ lên, cùng bọn hắn suy đoán đồng dạng, Tần Ngưng quả thật cái gì đều không được đến. Tô Dạ nhìn xem Tần Ngưng trên thân hơi chứa một chút thương thế, vẫn chưa có bất kỳ ý trách cứ, ngược lại ôn hòa nói ra, không nên tự trách, cái này vết sắt thần điện nếu như ngươi đi đều lấy không được chỗ tốt gì, khiến người khác đi, nghĩ đến cũng chưa chắc mạnh đến mức nào. Chủ yếu là ngươi an toàn liền có thể. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Ngưng ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra mấy phần tự trách, nàng làm đế cung cùng giả, lại là không thể với những chuyện này cho đế cung cái gì kính dâng. Tô Dạ vừa muốn lại an ủi Tần Ngưng, dù sao việc này đối Tần Ngưng xác thực có một chút đả kích, thế nhưng là thất tinh điện chủ bên kia lại liền đã làm ra động tác. Thất Tinh Điện chủ lúc này đúng là tự mình xuất động, đi tới Huyết Sắt trước Thần Điện. Cái này Thất Tinh Điện chủ đúng là muốn đích thân xuất thủ. Tô giả nói nhỏ: "Thất Tinh Điện chủ lão già này thứ ngay từ đầu một mực không xuất thủ, hiển nhiên là đối Huyết Sắt Thần Điện có chỗ không hiểu rõ, hiện tại thăm dò rõ ràng, đạt được không ít tình báo hữu dụng lại ra tay, hiển nhiên là nhiều hơn không ít tự tin." Tô giả cũng ngăn không được, chỉ có thể chờ đợi đến kết quả, nhìn xem Thất Tinh Điện chủ có thể tại cái này Huyết Sắt Thần Điện bên trong được cái gì thành quả. Thất Tinh Điện chủ ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo, tiến vào Huyết Sắt Thần Điện, rất nhanh liền chính là mấy chục cái hô hấp trôi qua. Vẫn chưa phát sinh động tĩnh gì. Mãi cho đến hơn 200 cái hô hấp thời gian, cái này huyết sắt thần điện bên trong, đột nhiên một đạo chấn động âm thanh chuyển đến. Bất quá nương theo lấy chính là kia Thất Tinh Điện chủ vẫn chưa từ bên trong lập tức thoát đi mà ra, mà là dừng lại một lát. Có chừng 10 thời gian mấy hơi thở, Thất Tinh Điện chủ chính là thân hình lóe lên, từ huyết sắt thần điện bên trong thoát đi mà ra, đi tới ngoại giới. Nhìn một cái, có thể nhìn thấy Thất Tinh Điện chủ trong tay cầm đồng dạng hai loại, tròn vẹn ba loại bảo vật từ đó thoát đi mà ra, chỉ nhìn nó thần thái tỏa sáng, ánh mắt sáng láng, hiển nhiên đối với mình quả hết sức hài lòng. Chúc mừng Thất Tinh Điện chủ. Mấy cái lĩnh vực cảnh tà tu cấp tốc tiến lên chúc mừng. Nhìn thấy Thất Tinh Điện chủ trên quả, người không ngậm mồm vào được. Đế cung một đám cường giả nhìn lại Thất Tinh Điện chủ trên quả, không khỏi là sắc mặt biến phải khó chịu. Lúc đầu chỉ có 12 dạng bảo vật, hiện tại chỉ trước mắt đã không có 6 dạng, thật sự nếu không nắm chặt thời gian, như vậy bọn hắn đế cung sẽ 10 phần bị động. Hừ, lão phu tiến đến, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thất Tinh Điện chủ hữu ý vô ý đem những bảo vật này triển lộ ra, dùng cái này đến chèn ép đế cung những người này phí diễm. Đế cung những cường giả này sát thực thực tức giận không thôi, bất quá tô dạ điểm vào lại là khác biệt, hắn nhìn qua Phát hiện Hỗ Tinh không bí triệt vẫn chưa bị cái này Thất Tinh Điện chủ lấy được, trong lòng liền tở dài một hơi. Chỉ cần Tinh không bí triệt không có bị lấy đi, vậy liền đầy đủ. "Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Những cường giả này ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, hỏi thăm về đến, Tô Dạ vẫn là bọn hắn chủ tâm cốt, đối phương làm ra lựa chọn, bọn hắn vô điều kiện tin tưởng. Tô giả nghe lời này, rơi vào trong chấm tư, ước chừng có một hồi công phu, Tô Dạ phảng phất hạ quyết tâm, "Lần này ta đi." "Cung chủ, ngài, ngài có ý tứ gì?" Đế những cường giả này nghe Tô Dạ, hơi sững sờ đều có chút không có minh bạch Tô Dạ ý tứ, cảm giác Tô Dạ giống như là đang nói đùa đồng dạng. Tô Dạ nói ra, "Ta đi tiến vào huyết sắt thần điện, đem những bảo vật này lấy ra." "Cái gì? Cung chủ, việc này tuyệt đối không thể." Tân Nưng cùng linh viện thánh nữ ngày thường đều nghe Tô Dạ, thế nhưng là nghe tới Tô Dạ, lại không khỏi là lập tức đứng dậy, ngăn ở Tô Dạ trước mặt, thái độ mười phần kiên quyết. Phản phất Tô Dạ nếu quả thật muốn tiến đến, các nàng coi như làm trái mệnh, cũng muốn ngăn đón Tô Dạ. "Cung chủ, sự tình khác ta đều có thể dựa vào ngươi, nhưng là duy trì có việc này, chúng ta không thể dựa vào ngươi." Tân Nưng môi đỏ khẽ mở, Ta biết ngài liền huyết sắt thần điện sự tình số ruột, thế nhưng là việc này ngài không thể ra sân a. Đúng vậy a, cung chủ, người cũng nhìn thấy. Tân Ngưng muội muội nàng cảnh giới gì, linh dịch cảnh đệ tam trọng, tiến vào cái này huyết sắt thần điện còn chật vật như thế. Mà lại ngươi nhìn, cái này trấn sơn huyết sắt bị ngay cả trộm ba món đồ, hiện tại còn vô cùng phẫn nộ, chưa trở lại huyết sắt thần điện ở trong. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt đi, đây không phải là muốn chết sao? Linh Việt thánh nữ cắn môi. Tô giả đối với đế cung cống hiến cùng trợ giúp các nàng nhìn ở trong mắt, hiện tại Tô Dạ chính là đế cung bà bối a, Tô Dạ muốn đi chịu chết. Cấm nàng đánh gãy Tô Dạ chân đều là quả quyết sẽ không để cho Tô Dạ đi. Tô Dạ nghe tới Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng lại nói, bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện một đám đế cung cường giả biểu lộ cùng thái độ hiển nhiên cùng hai người này không sai biệt lắm, chỉ bất quá không có hai người này lớn mật, trực tiếp ngăn đón nàng thôi. Cái này khiến Tô Dạ trợn khóc trợn cười, các ngươi coi ta là cái gì, ta giống như là loại kia sẽ chủ động đi chịu chết người sao? Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, mơ hồ, đích xác, Tô Dạ ngày thường làm chuyện cẩn thận cẩn thận, cũng không giống là như vậy sẽ chủ động làm nại mạo hiểm sự tình người. Thế nhưng là Chuyện này đích xác đối Tô giả mà nói là thập tử vô sinh a. Ta quan sát không sai, cái này trấn sơn huyết sắc mặc dù hung thần đắc sát, nhưng linh trí không cao, nói cho cùng cũng chỉ là cái bình thường linh thú mà thôi, đối với bình thường linh thú, ta có ta biện pháp. Các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Tô Dạ nói. Nghe tới Tô giả, những cường giả này hai mặt nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Đích xác, Tô giả là cái tuần tu sư, đối với những linh thú này, Tô Dạ luôn luôn có mình tương đối đặc biệt biện pháp đi giải quyết. Cho nên Tô Dạ nói như vậy, nó tiến đến, ngược lại cũng không phải là không có ưu thế ở trong đó. Mà lại các ngươi yên tâm. Ta Tô Dạ còn không đến mức sẽ chủ động muốn chết, nếu như không có vạn toàn nắm chắc, cái này huyết sắt thần điện ta không sẽ chủ động đi đến thử. Chủ yếu hiện tại chúng ta đế cung bên trong vô luận phái ai tiến đến đều không làm nên chuyện gì, chẳng bằng từ ta tự mình tiến đến." Tô Dạ cười nói, "Các ngươi đừng nhìn ta cảnh giới không bằng các ngươi, bất quá thật bản về chỗ đồ, ta nhưng chưa chắc sẽ so với các ngươi kém đi nơi nào." Nghe Tô Dạ, Linh Việt Thánh Nữ không khỏi nói, "Cung chủ, ta vẫn cảm thấy." Quy 1 chương 615, Trọng Tinh không bí tri. Chương 611, Trọng Tinh không bí chỉa. Tô Dạ hạ quyết tâm, hắn nhất định phải xuất thủ. Tinh không bí trì không thể rơi vào Thập Điện Thâm Sơn chi thủ, bằng không bọn hắn đế cung lại nghĩ tìm tới như hiện tại như vậy cơ hội tuyệt hào cũng khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không phải lỗ mãng làm việc, bởi vì hắn đặc biệt quan sát qua huyết sắt thần điện nội bộ hoàn cảnh, ở trong đó hoàn cảnh, với hắn mà nói, vẫn là mười phần có lợi. Cái này, nhìn thấy Tô Dạ hạ quyết tâm, một đám người do dự, Linh Việt thánh nữ cùng Tần Ngưng vẫn chưa từ bỏ ngăn cản Tô Dạ. Cung chủ đã muốn đi, tự nhiên có năm chắc tại, chúng ta liền không muốn ngăn cản cung chủ. Nhạc Kiến Nam tư một lát, mặc dù lo lắng Tô Dạ, nhưng hắn biết Tô là người, cung chủ làm việc các ngươi còn không biết sao? Nếu như không có đầy đủ tự tin, cung chủ là sẽ không đi trước. Linh Càng, Tân Ngưng trưởng lão, liền tạm thời trước hết nghe cung chủ a, nếu quả thật có kém hổ, ta chính là đánh bạc đầu này mạng già, cũng sẽ cứu cung chủ ra. Nghe lời này, Tân Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ mới trầm tư một lát, thở dài, tốt ta, cung chủ, ngài phải tất yếu cẩn thận cẩn thận tại cẩn thận. Tô Dạ bật cười lớn, yên tâm. Hắn không có làm nhiều nói nhảm, thấy không người lại ngăn cản, chính là lập tức đứng dậy đi tới huyết sắt trước thần điện. Cái này thập điện thâm cường giả này nhất thời mở mịt. Cái này đế lại đem Tô phong suất, có ý tứ gì? Cái này đế cung là đầu hư mất sao? Vậy mà để bọn hắn nhà cung chủ Tô Dạ ra đến rồi. Một đám thập điện Thâm Sơn cường giả vui vẻ lên, không biết đế cung đến cùng có ý nghĩ gì cùng mục đích. Hắc hắc, bọn hắn đế cung đầu hư mất tất nhiên là càng tốt hơn, Tô Dạ thật nếu là chết tại cái này huyết sắt thần điện bên trong, vậy chúng ta đợi sẽ tốt hơn đối bọn hắn đế cung hạ thủ. Không có long đầu của lòng, cũng chỉ là một đám người ô hợp thôi. Thất tinh điện chủ cười nhạo mà ra. Tuy nói cảm thấy sự tình kỳ quặc vô cùng, nhưng hắn nhưng không cảm thấy Tô Dạ có thể tại ở trong đó thu hoạch được như thế nào thank you. Huyết sắc thần điện đó là cái gì người đều có thể tiến vào sao? Hắn tự mình từng tiến vào trong đó, biết huyết sát thần điện cùng bố, chớ nói Tô Dạ mới huyền cùng cảnh đệ thất trọng, coi như Tô giả tiến vào linh dịch cảnh, tiến vào huyết sát thần điện, cũng là kiểu tự nhất sinh cục diện, cũng chỉ bọn hắn những này đạt tới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao thủ, tại cái này huyết sát thần điện bên trong, mới có tư cách chống đỡ thêm hai ba cái hô hấp. Dù vậy, cũng là phải xem chuẩn cơ sẽ nhanh chóng thoát đi, nếu không liền phải đứng trước bị cái này trấn sơn huyết sát tại chỗ giết chết nguy hiểm. Thiên Văn Nữ hiện tại rơi vào trong trầm tư, Tô Dạ cảm giác vẫn là hết sức kỳ lạ. Bởi vì Tô Dạ so với nàng trẻ tuổi nhiều như vậy, lại có thể lợi dụng thực lực mạnh mẽ đánh tán nàng, vì vậy nàng đối Tô Dạ mười phần đệ bụng. Nhưng mà, Tô Dạ bây giờ lại là làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn, thực đang gọi nàng có hiểu. Thấy thế nào, Tô Dạ đều không giống như là đoàn mệnh nhân tài đúng. Tô Dạ đồng thời không để ý Thập Điện Thâm Sơn cách nhìn, mà là hơi lưu lại một lát, quan sát một chút, liền tiến vào cái này huyết sắc thần điện bên trong. Vừa vào cái này hoàn cảnh quen thuộc, Tô Dạ nín thở hơi thở, hướng phía nhìn bốn phía. Trấn Sơn huyết tại một lần biến mất trong bóng tối, không biết đi nơi nào. Cùng hắn xuất lĩnh đế chúng nhiều cường giả lần đầu tiên tới lúc đồng dạng. Trấn Sơn huyết sắt vị trí căn bản bắt giữ không đến, thần hồn cùng nhãn thuật hoàn toàn không phát hiện được mày may. Nhưng cái này đồng thời không quan trọng, mấu chốt nhất chính là, cùng hắn ban đầu hiểu rõ đến hoàn cảnh đồng dạng, toàn bộ huyết sắt thần điện bên trong, một vùng tăm tối, mặc dù có thể nhìn thấy chúng nhiều bảo vật, nhưng trên mặt đất lại là đông đảo bóng tối, ánh mắt nhìn lại, lại là hắc ám trùng điệp. Ám Dạ quân vương nếu như ở đây triển khai phát huy, thực tế là tuyệt không thể tả. Tô giả biết, nếu như mình mạo muội đi lấy bảo vật, quả quyết sẽ bị Trấn Sơn huyết sắt bắt tại trận, hắn cũng sẽ không như thế lỗ mãng sẽ không cảm thấy lúc này không thấy được chấn sơn huyết sát, đã cảm thấy chấn sơn huyết sát không sẽ phát hiện chính mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hô hấp một lát, liền đã hắc ám trải rộng toàn thân. Ám Dạ Quân Vương Thể, mở. Ám Dạ Quân Vương Thể, với hắn mà nói là một cái cực kỳ đặc thủ thân thể. Một khi Ám Dạ Quân Vương Thể triển khai, hắn đem triệt để dung nhập đen trong bóng tối, tại hắc ám thân làm một thể, khí tức, hết thảy đều đem biến mất không còn tằm hơi vô tung, muốn phát giác được hắn, khó như lên trời. Tô tại hắc hòa làm thể, vẹn vẹn thân hồn là quả quyết không phát hiện được. Cũng đúng là như thế, mới cho hắn mấy phần áp chủ bài. Khiến cho hắn cẩn thận từng ly từng tí, vươn tay, hướng phía những bảo vật này đưa tay ra. Bảo vật này có 12 loại, bây giờ chỉ còn lại có 6 loại, Tô Dạ vung tay tayáo ở giữa, lập tức cầm xuống 3 loại, cái này càng là còn lại bảo vật liền càng chất quý, Tô Dạ trong lòng cũng là không có khách khí, tại chỗ cầm xuống 3 loại. Chỉ còn lại có kia tinh không bí chỉ, còn có 2 viên cực kỳ hiếm thấy lục phẩm đan dược. Tô Dạ lấy được bảo bối, lập tức lại ra tay, đem cái này 2 viên lục phẩm đan dược chiếm lấy bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ huyết sắt thần điện bên trong đã chỉ còn lại có 1 viên tinh không bí chỉ chưa tới tay. Nhìn xem cái này tinh không bí triệt, Tô Dạ tự nhiên không sẽ có bao nhiêu chần trở, dự định lập tức đem lấy vào trong tay. Nhưng cũng chính là lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng gào thét từ đằng xa chuyển đến. Cái này tiếng gào thét cũng không phải là bị người, chính là kia trấn Sơn huyết sát. Trấn Sơn huyết sát to lớn thân hình trong chốc lát xuất hiện, đột nhiên hiện ra tại Tô Dạ trước mặt, để Tô Dạ bóng dưng giật mình. Không được, Tô Dạ hít sâu một cái khí lạnh. Cái này trấn Sơn huyết sát không có khả năng phát hiện dung nhập đen trong bóng tối ta, nó làm linh thú còn không có cao như vậy linh trí, kết hợp trước đó phát sinh đủ loại Xem ra nó thể nội bị thiết hạ cấm chế, chỉ cần nơi này bảo vật bị động, nó ngay lập tức sẽ có phát ra. Cả. Tô giả nói nhỏ. Trấn Sơn Huyết sát hiện tại triển khai huyết buồn đại khẩu, phẫn nộ cắn xé mà đến, dự định ngăn cản Tô giả thủ đoạn, không để Tô giả lấy ra cái này Tinh Không Bí Trì. Hiện tại Tô Dạ tay cùng Tinh Không Bí Trì đã gần trong gang tấc, mắt thấy cái này Trấn Sơn Huyết sát đã sát na mà đến, ngược lại hút miệng khí lạnh, cắn răng một cái quan, nhưng lại không thể không lập tức từ bỏ cái này Tinh Không Bí Trì, trước quay đầu đối phó cái này Trấn Sơn Huyết. Sát. Vạn Tuyệt thú hồn thể. Tô Dạ đem đệ nhị trọng thần thể triển khai, Vạn Tuyệt thú hồn thể chỉ một thoáng bộc phát ra thể nội đặc tụ lực lượng hoàn toàn hóa thành một dòng nước ấm, cùng cái này Trấn sơn huyết sắt dung nhập một thể. Chấn sơn huyết sắt chưa hề cảm thụ qua như vậy lực lượng kỳ lạ, bị lực lượng này dung nhập qua thể nội, chỉ cảm thấy đối tô dạ trong lúc nhất thời tràn ngập hảo cảm, không tốt lại xuống tay với tô dạ. Thế nhưng là nó ánh mắt Melly, tựa hồ là phân ly ở đối tô dạ hảo cảm, cùng đối bảo vật thủ hộ ở giữa. Cái này khiến tô dạ không dám do dự, lập tức nắm lên tinh không bí chỉ, ở, trong chốc lát liền phải thoát đi ra cái này huyết sắt thần điện. Cũng chính là hắn thoát đi chảy máu thần điện thời điểm, cái này Trấn sơn huyết đột nhiên kịp phản ứng, một tiếng giống to, hướng phía hắn lao nhanh mà tới. Tô Dạ giật nảy cả mình, không nghĩ tới mình cái này vạn tuyệt thú hồn thể lần thứ nhất mất đi hiệu lực, cái này trấn sơn huyết sát chỉ là do dự một hồi liền hướng phía hắn truy giết tới đây, Quy một chương 616, nỗi giận chấn sơn huyết sát. Chương 612, nỗi giận trấn sơn huyết sát. Hắn nào dám chần chờ, lập tức lao nhanh thoát đi, thế nhưng là tốc độ của hắn so sánh linh dịch cảnh cường giả đều kém không ít, càng đừng đề cập là cùng cái này trấn sơn huyết sát đánh động. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ là sử xuất mình bú sữa mẹ khí lực, hướng phía cổng chạy vội mà ra. Không được, rất nhanh, Tô Dạ chính là một trận cả da đầu. Hắn cảm giác được, nếu mà cứ như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị cái này chấn sơn huyết sát đụ kíp. Cái này chấn sơn huyết sát chuyện gì xảy ra? Tô Dạ rõ ràng cảm thấy chấn sơn huyết sát vô cùng phấn nộ. Hán vạn tuyệt thú hồn thể đều mất đi hiệu lực, hoàn toàn không được hiệu quả. Nếu như là bình thường linh thú, nhất là loại thực lực đó càng mạnh linh thú, hán vạn tuyệt thú hồn thể càng có thể đưa đến tuyệt hào hiệu quả. Đối cái này chấn sơn huyết sát theo đạo lý đến nói hẳn là sẽ mười phần hữu dụng, bất quá dưới mắt đến xem, cái này chấn nhìn là đối thật trung thành đang cùng mình vạn chống lại bên trong, vẫn là tiêu kiếm đế đối nó thiết ra lệnh, tại nó mà nói lực ảnh hưởng càng nặng một chút. Hắn đoán tuyệt thú hồn thể cũng không phải là tuyệt đối, để một cái linh thú thần phục là cần phải hao phí thời gian, chí ít trong ngắn hạn vẫn là không có cách nào làm được để nó tiến như mình, càng đừng đề cập hắn trộm đối phương độ vật. "Giống." Chấn Sơn huyết sát giống to sinh truyền đến, khiến cho Tô Dạ tâm thần động đãng, hắn biết, nếu như hắn lại không nghĩ ít biện pháp, hôm nay huyết sát thần điện liền chính là hắn nơi thắng thân. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, biết mình đã không có thời gian quyết định. Ám Dạ quân vương thể, bóng đen hóa thân. Tô Dạ cái bóng đột nhiên tiêu tán, vèo một tiếng, hóa thành một đạo phân thân, ngăn cản tại Chấn Sơn huyết sát người. Mà Tô Dạ thân ảnh thì là đột nhiên xuyên qua cái bóng, một hơi vượt ra vài chục trượng xa, đột nhiên xông ra máu sắt thần điện. Đợi đến rời đi huyết sắt thần điện, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, cuối cùng là chạy ra chỗ thị phi này. Cung chủ, nhìn thấy Tô Dạ bình yên vô sự, một đám đế cung thành viên không khỏi là thở dài một hơi. Chỉ cần Tô Dạ còn sống, bọn hắn liền đã vừa lòng thỏa ý, không có yêu cầu khác. Tô Dạ hiện tại khi trở về, cũng là lập tức đi tới đế cung những cường giả này bên người, khoanh chân ngồi xuống, mặt hơn mấy phần tái nhợt, mới tại kia trấn sơn huyết sát truy sát phía dưới, hắn xác thực trả giá một chút thủ đoạn, hao phí không ít linh lực. Ám Dạ Quân Vương thể mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng là linh lực hao phí cũng là trước hai cái thần thể không thể so với. "Cung chủ, chiến quả như thế nào?" Mấy cái đế cung cường giả hiếu kỳ hỏi thăm về tới. "Còn lại bảo bối toàn bị ta chiếm được." Tô Dạ nói nhỏ. "Cái gì?" Nghe Tô Dạ, mấy cường giả không khỏi là bỗng nhiên tất sắc. Tô Dạ liền nói, "Không muốn triệt lộ thanh sắc." Những này đế cung cường giả vừa kinh hỉ hơn cợt vang mà ra, hoàn toàn không thể tin được Tô Dạ vậy mà đem còn lại bảo bối toàn bộ lấy được, thế nhưng là tiếp xuống nghe xong Tô Dạ chính là lấy lại tinh thần, biết không thể cao hứng quá sớm. Nếu như bị kia Thập Điện Thâm Sơn cường giả biết Tô Dạ vậy mà lấy được Tinh Không Bí Truyện cùng còn lại tất cả bảo vật, như vậy chỉ sợ là quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó sẽ đến đây tìm bọn hắn một trận chiến. Nhưng chỉ cần không triển lộ cái gì thanh sắc, mặc cho Thập Điện Thâm Sơn những cường giả này lại thế nào nghĩ, cũng sẽ không nghĩ tới Tô Dạ, vậy mà lấy được còn lại 6 dạng bảo vật. Tiểu từ này, thất tinh điện chủ âm thầm nhíu mày, lại còn có thể bình yên vô sự còn sống trở về, ngược lại là thật có mấy phần thủ đoạn, cũng không biết hắn tại cái này huyết sắt thần điện bên trong thu hoạch được cái dạng gì bảo vật. Điện chủ, ngài cũng quá đem cái này Tô Dạ coi ra gì đi. Cái này Tô Dạ vừa rồi chẳng qua là huyền cung cảnh đệ thất trọng mà thôi, chúng ta nhiều như vậy linh dịch cảnh lấy được một kiện bảo vật đều để khó như lên trời, liền hắn Tô Dạ. Hắc hắc, nói thật, càng ở sau bảo vật càng khó lấy được, Tô giả nghĩ muốn lấy được còn lại một kiện bảo vật, căn bản là người xin nói mộng sự tình. Mấy cái thập điện thâm sơn cường giả khinh thường nói, "Ân, nói cũng là có đạo lý. Thất tinh điện chủ giảng đạo, bất quá, đợi chút nữa nhất định phải giám sát chặt chẽ đế cung những cường giả này, không thể để bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ hoặc là đi, trong lòng ta luôn có một loại dự cảm xấu, phải xác nhận quá huyết sắc thần điện bên trong tình huống mới được." Tô Dạ mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn không phải bình thường nhân vật, đối phương tại cái này huyết sắt thần điện bên trong coi là thật tầm thường vô vi, cái gì đều không được đến. Tô giả hiện tại cũng là lâm vào trong suy tư. "Công chủ, chúng ta rút đi." Nhạc Kiến Nam vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại Tô giả đã đem huyết sắt thần điện bên trong bảo vật thanh không một lần, dừng lại thêm nơi đây sẽ chỉ tăng thêm phiền phức, đợi chút nữa thập điện thâm sơn cường giả nếu như lại phải người đi vào xem xét, Tô giả tình huống nhân thể tất lộ thầy. "Chúng ta bây giờ đi, kia mới gọi mở ám trùng điệp." Tô Dạ một hơi thật sâu, thất tinh điện chủ làm người lão luyện giả xảo, chúng ta đi cũng quả quyết có thể Hắn sợ rằng sẽ sắp xếp người đi vào lại nhìn một chút mới có thể thả chúng ta rời đi. Nhưng chúng ta nếu như không đi, đợi chút nữa hắn lại phái người đi vào, chúng ta vẫn là sẽ lộ tẩy." Nhạc Kiến Nam nói. "Cho nên ta tại nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp." Tô giả nói nhỏ. Đúng là hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một đạo gào thét tiếng gầm gừ chuyển đến, lại chính là kia Trấn Sơn Huyết Sát, đầu chui ra cái này Huyết Sát Thần Điện. "Hả?" Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, khi mắt, không khó phán đoán Chấn Sơn Huyết Sát phẫn nộ. "Bất quá, Chấn Sơn Huyết Sát đây là ý gì, tự hồ muốn từ Huyết Sát Thần Điện bên trong lao nhanh mà ra bộ dáng." Mới đầu tất cả mọi người cũng đều coi là Chấn Sơn Huyết Sắt chỉ là lệ cũ truy tới cửa liền sẽ trở về, thế nhưng là lần này lại không giống, Chấn Sơn Huyết Sắt cố gắng đem thân hình từ cái này Huyết Sắt thần điện bên trong gật ra, sau đó, một thanh sông ra màu sắt thần điện. Giống. Chấn Sơn Huyết Sắt phẫn nộ rời khỏi, nhìn Thất Tinh Điện chủ sắc mặt căng cứng, chuyện gì xảy ra, cái này Chấn Sơn Huyết Sắt đột tới. Mới vô luận bọn hắn làm sao trộm đồ Chấn Sơn Huyết Sắt đều nhiều nhất truy tới cửa. Thế nhưng là lần này, cái này Tô Dạ đến cùng làm cái gì, để Chấn Sơn Huyết Sắt tức giận như thế. Thất Tinh Điện chủ Mười Điện Sơn cường giả hoàn toàn mắt trợn tròn. Tôi dạ lại là có thể suy đoán ra một chút tình huống, hơn phân nửa là cùng mình trộm sạch đồ vật có quan hệ, chạm đến cái này trấn Sơn huyết sát danh giới cuối cùng, Trấn Sơn huyết sát nhiệm vụ chính là thủ hộ huyết sát thần điện bảo vật, bảo vật đều không còn, nó tự nhiên cũng không lý tới từ tử thủ ở đây, đương nhiên là muốn đem đồ vật toàn bộ trở về. Giống, Chấn Sơn huyết sát tại một lần giao kết trên hay, mắt thấy ở đây, Tô Dạ nơi nào còn dám chần chờ, lập tức chợt quát lên, trốn. Hắn không nói hai lời, dẫn Đế cung cường giả chính là quay người thoát đi. Thập Điện Thâm Sơn cường giả tự nhiên cũng là mấy cái lá gan đều không cảm giác trêu chọc cái này chấn sơn huyết sát, nhìn thấy trấn sơn huyết sát truy sát mà ra, trốn cũng không so Tô Dạ kém đi nơi nào. Trấn sơn huyết sát lúc này cũng đã là đỏ hai mắt, nhìn thấy Tô Dạ bọn người như thế chạy vội thoát đi, động dưng là dưới chân dẫm mạnh, rít lên một tiếng giống to phía dưới, rõ ràng là quần quần phong bạo, đột nhiên càn quét ra, vậy mà chạy rộng toàn bộ phương viên. Mục lục tiếp theo chương gia nhập S cờ 1 chương 617, tản mát vị trí. Chương 613, tản mát vị trí. Nhìn thấy cơn bão táp này lúc, Tô Dạ thân thể run lên. Cùng một đám đế cung cường giả đều là sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm gì lựa chọn. Bởi vì cái này từng đạo phong bạo, hoàn toàn đem bọn hắn bỏ chạy đường phong tỏa gắt gao. Cái này là dạng gì lực lượng? Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Trong chốc lát cải biến phương viên một cây số hoàn cảnh địa lý, đồng thời điều kiện khủng lộ như vậy phong bạo hội tụ, đây tuyệt đối không là linh dịch cảnh có thể làm được sự tình, dù là cái này chấn sơn huyết sắt đạt tới linh dịch cảnh phong cũng không được. La Lăng Tiêu đế tại cái này huyết sắt thần điện bên trong có lưu chế sao? Tô Dạ nói, Lam Tiêu kiếm chẳng lẽ không hi vọng người khác lấy được cái này tình không bí tri. Hay là nói, cái này trọng cấm chế cũng là hắn lưu lại khảo nghiệm một trong. Trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải, phòng đoán không tấu lăng tiêu kiếm đế suy nghĩ, nhưng hắn biết, giờ này khắp này, hắn đã đừng vô cơ hội lựa chọn, đối mặt cái này trùng điệp phong bạo, vô luận là hắn hay là bất cứ người nào, đều lộ vẻ vô cùng bất lực. Bảo hộ công chủ, đế cung những cường giả này rất nhanh hô lên. Bởi vì cái này tầng tầng cuồn phong chi bạo đã có tới, dần dần nghiến ép, đến mức phong tỏa để bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể hoạt động hoàn cảnh. Đế những cường giả này đem Tô Dạ hộ tại sau lưng, nhìn xem phong bạo mà đến, không khỏi là thi triển ra chính mình thủ đoạn trốn phía phong bạo mà đi. Thế nhưng là cái này bảng bạc linh lực triển khai tiến công thủ đoạn bộ phát ra, lại là một điểm khởi sắc đều không có, đủ loại phức tạp võ kỹ đánh vào trong đó, như châu đất xuống biển, chứ không vào nửa điểm sóng gió. Mắt thấy ở đây, những này đế cung cường giả cũng là ẩn ẩn có chút hy vọng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, rõ ràng là kia thập điện thâm sơn cường giả, có một cái bị cuốn vào cái này phong bạo bên trong, sau đó hoàn toàn bị thôn phệ đi vào, không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, những cường giả khác nhau nhau lui ra phía sau. Nhưng là hoạt động hoàn cảnh đã càng ngày càng ít, mà lại cơn báo táp này xong bao vây hết bọn hắn tất cả đường đi, lui ra phía sau cũng có phong bạo hội tụ, tiến lên càng là một con đường chết. Một đám cường giả hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng. Tô giả hiện tại cũng là nắm chặt song quyền, chuyện cho tới bây giờ, hắn chẳng lẽ muốn dùng ám dạ quân vương thể? Nhưng nếu như dùng ám dạ quân vương thể, chẳng phải là vứt bỏ đế cung tất cả mọi người? Hắn tuyệt đối không phải loại người này, chỉ ít không phải vạn bất đắc dĩ, thời khắc mấu nhất, hắn là sẽ không làm như thế. Cung chủ, một đạo khàn giọng gọi tới, mấy cái đế cung cường giả động dạng bị cuốn vào phong bạo bên trong. Thập điện sâu bên kia núi một dạng như thế, cường giả khắp nơi hoàn toàn không cách nào khống chế mình đi phản kháng phong bạo, từng cái bị cuốn vào, tàn khốc vô cùng. Tân Nưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cùng Nhạc Kiến Nam bọn người, bây giờ hợp lực đi thi triển thủ đoạn hóa giải phong bạo, nhưng mà rất nhanh liền bị nuốt hết sạch sẽ, sau đó ba người cũng là một cái không chế không nổi, bị phong bạo hoàn toàn quấn vào trong đó, không thấy bóng dáng. Tô giả cũng là như thế, còn không tới kịp làm chống lại, cơn báo táp này lực lượng cũng đã đem hắn kéo giật vào. Tô Dạ bị cuốn vào phong bạo bên trong, Thập điện Thâm Sơn còn có đế cung từng cái cường giả không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh vào trong đó. Ha. Đợi đến bị quấn vào cái này phong bạo bên trong lúc, tô giả nguyên muốn cũng định thi triển ám dạ quân vương thể, dù sao tình huống hiện tại đã không phải hắn có thể khống chế, hắn còn sống, nói không chừng còn có thể trở về cứu những người này. Nhưng là thật tiến vào phong bạo bên trong hắn mới phát hiện, cái này phong bạo bên trong đồng thời vô lực sát thương gì lực lượng, hắn một đường tiến vào, chỉ là không cách nào khống chế thân thể, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào mang theo. Cái này khiến tô Dạ không hiểu này phong bạo ý nghĩa ở đâu, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, nhìn xem cơn báo táp này kết quả là cái gì Chẳng lẽ tô giả cảm ứng quanh phát hiện phong bạo đã tách ra đến, đang theo lấy không cùng vị trí mà đi. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ chỉ thấy cách đó không xa đang cùng hắn đạo này phong bạo tách ra đến một đạo khác cụ trong rõ, một đạo thân ảnh quen thuộc tỉnh lình chính ở trong đó. Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly cũng nhìn thấy Tô Dạ. Không thấy được Đường Mạc Ly thì thôi, nhưng bây giờ thấy Đường Mạc Ly, Tô Dạ sao lại làm cho đối phương cùng mình tách ra? Hắn bỗng giương tay vồ một cái, trong chốc lát, một đạo bóng đen hóa thân đột nhiên xuất hiện, nắm lấy Đường Mạc Ly tay, trực tiếp quăng về phía Tô Dạ bên này. Bóng đen hóa thân bị phong bạo nuốt hết, mà Đường Mạc Ly thì là bị Tô Dạ một phát bắt được cánh tay. Cái này khiến đường mạc Ly thân thể mềm mại run lên, xem ra, nàng vẫn không thể nào thoát đi Tô Dạ lòng bàn tay. Tô Dạ mắt thấy các lộ phong bạo đã lái về phía nơi khác, không rõ trong đó dụng ý, chỉ biết hiểu thân thể run lên, một cơn choáng váng cảm giác đột nhiên sinh ra. Mê Ly ở giữa, Tô Dạ nắm chặt đường mạc Ly tay, phát hiện nó cũng toàn thân run rẩy, không cách nào không chế té sự quá khứ. Là cơn báo táp này nguyên nhân ạ. Tô Dạ rốt cục đầu tối đen, ngăn cản không nổi té sự quá khứ. Ngay tại Tô Dạ té sự quá khứ thời điểm, chọn vẹn 8 đạo của phòng, lấy phân biệt 8 cái phương hướng hai, lái về phía cái không cùng vị trí, có thể sương Không có người biết cái này tám cái phong bạo cuối cùng chạy tới đâu, cũng không có người biết cuối cùng điểm cuối cùng đến cùng là nơi nào. Mãi cho đến sau một ngày, Tô giả ẩn ẩn khôi phục một chút ý thức, bỗng dưng mở hai mắt ra, nhìn xem bốn phía. Ta đây là ở đâu bên trong? Tô giả hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, phát phát hiện mình thân ở một cái cự đại hoa trong viên. Vườn hoa này như thế ngoại đảo nguyên, mùi thơm nước mũi, đẹp không sao tả xiết, nhìn một cái, chỉ cảm thấy nếu như có thể cả một đời ở chỗ này, vậy đơn giản là thượng thiên lớn lao ban ân. Tô Dạ cũng là kìm lòng không được dung nhập tại hoàn cảnh bên trong. Bất quá rất nhanh, hắn liền đột nhiên hất lên đầu, biết mình không thể quên giới mắt chuyện quan trọng nhất. Hắn lập tức kiểm tra một hồi linh giới, phát hiện trong giới chỉ bảo vật tận đều giống nhau không có ít, xem như thở dài một hơi, sau đó một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, xem trước một chút cái này, nhìn như an nhàn hoàn cảnh bên trong, phải chăng có cái gì tồn tại nguy hiểm. Như thế một phen xem xét về sau, Tô Dạ dần dần nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ vẫn chưa có cái gì nguy hiểm. Đường Mạc Ly đâu? Tô Dạ nhíu nhíu mày. Hắn lúc ấy nắm lấy Đường Mạc Ly tay nắm lấy gắt gao, coi như đã hôn mê cũng sẽ không tách ra, nếu như hai người đồng thời rơi xuống ở đây, tức ra vị trí cũng tất nhiên sẽ không quá xa. Nhưng hắn sợ hãi chính là ở trong cơn báo táp hai người liền đã bị tách ra đến. Đường Mạc Ly là cái không an phận nhân tố, hắn nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm đối phương phương mới có thể trong lòng yên tâm lại. Tô Dạ từng bước tiến lên, đem bốn phía vơ vét một lần, cuối cùng, tại một tòa dưới thác nước nước chảy bên trong, nhìn thấy như cũ hôn mê bất tỉnh Đường Mạc Ly. Bây giờ Đường Mạc Ly hai gò má hồng nhuận, môi đỏ mở ra, nhỏ bé hô hấp, thổ khí như lan ưu nhã thơm, nhìn Tô Dạ trong lòng cũng là một trận ý loạn tình mê, thuận không thể ngay ở chỗ này liền đem Đường Mạc Ly liền cho giải quyết tại chỗ. Hắn ở địa cầu lúc cũng là một người bình thường, cùng bằng hưu xem phim tử là thường có, không cùng Đường Mạc Ly xuyên phá tầng này giấy thì thôi, hiện tại xuyên phá tầng này giấy, một số thời khác, không khỏi sẽ hướng những cái kia phương hướng suy nghĩ. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mục 1 chương 618, Thiên văn thánh nữ nguy cơ. Chương 614, Thiên văn thánh nữ nguy cơ. Lại nói, Đường Mạc Ly vốn chính là thê tử của hắn, mặc kệ thực tỉnh cũng tốt giả ý cũng được, quan hệ tại cái này đặt vào, được vào tầng này cấm kỵ thì thế nào, bản thân liền là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá rất nhanh, Tô Dạ chính là lắc lắc đầu, ám chỉ mình thanh tỉnh một chút. Cái này trong lúc mấu chốt ngay cả hoàn cảnh trung quanh đều không có hiểu rõ, nguy cơ từ phía, trùng điệp trong nguy cơ, vẫn là không muốn đi suy nghĩ những chuyện này. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, chính là dơ tay lên, hướng phía đường mạch ly thân thể nhẹ như vậy nhẹ nhấn một cái. Thân hôn đánh vào trong đó, đường mạc ly linh hồn chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại. Một đôi mắt to sở sở động lòng người, mang theo vài phần mê mang nhìn xem bốn phía, cuối cùng một đôi mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, phương mới xem như thở dài một hơi. Tựa hồ Tô giả ở bên, tình cảnh của nàng lại cũng sẽ không hư đi nơi nào đồng dạng. Đô Dạ cũng là thần sắc cứng lại, một người đang thức tỉnh thời điểm thứ một nháy mắt nó thần thái là không có cách nào ngụy trang, bởi vì nàng không có thời gian đi làm người trang. Đường Mạc Ly nhìn thấy ánh mắt của mình, thứ một nháy mắt cũng không phải là chán ghét, cũng không phải là kinh hoàng. Trên thực tế, Đường Mạc Ly nếu quả thật chán ghét mình, sợ hãi mình, tiêu hận mình, hắn đều cảm giác phải chuyện đương nhiên, có thể lý giải. Nhưng mà hết thể này đều không, Đường Mạc Ly vô ý thức đúng là toát ra một phần hỉ lại cùng quyền luyến, chỉ là hai loại cảm xúc bên trong có trộn lẫn lấy một chút vẻ sợ hãi, tựa hồ không dám cùng hắn đi quá gần, sợ chọc giận hắn sinh khí đồng dạng. Đế cùng Chuyện gì xảy ra? Tô giả thầm nghĩ chi không thông. Đường Mạc Ly đến cùng đối với hắn có như thế nào cảm xúc, nữ nhân này tuổi còn trẻ chẳng lẽ thật diễn kỹ cao thâm như vậy, đã đến loại này hắn hoàn toàn nhìn không ra hoàn cảnh. Chúng ta đi thôi. Tô Dạ vốn là không có ý định cho Đường Mạc Ly cái gì tốt sắc mặt, nhưng nhìn thấy đối phương như thế, lại là không tốt lại răn dạy cái gì, chỉ là trầm mặt nói chuyện thôi. Đường Mạc Ly muốn nói lại thôi, nghĩ còn muốn hỏi một thứ gì, nhưng hồi tưởng lại mình cùng Tô Dạ quan hệ, lại cũng chỉ có thể đem lời nói thu hồi, yên lặng đi theo tại Tô Dạ cái mông sau lưng, tính chờ đối phương phân phó hễ dạy. Tô Dạ hiện tại dẫn đường Mạc Ly cùng một chỗ, tại vườn hoa này bên trong tiến lên, đối vườn hoa này là càng cảm thấy tò mò, không biết vườn hoa này đến cùng là loại địa phương nào. Xoẹt. Tô giả vung tay lên, con mắt ngắm hướng về phía trước, ngăn lại đường Mạc Ly tiến lên. Bởi vì lại hướng phía trước đi, thình lình có ba con to lớn linh thú, nơi này ẩn hiện, nhìn nó bộ dáng, phản phất là tuần tra đồng dạng. Man hòa sư. Tô giả yên lặng nói nhỏ. Cái này man hỏa sư hắn còn là hiểu rõ không ít, này linh thú là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thú, là linh thú ở trong cực kỳ hung hãn chủng loại, bình thường nhìn thấy nhân loại lúc Trừ hết nhất cách làm chính là tiên tông, mà lại một khi xuất thủ, không chết cũng bị thương, không có bất kỳ cái gì viện chuyển chỗ trống. Cái này ba con man hỏa sư thực lực đều không yếu, nơi này tuần tra tất cả đều là đạt tới linh dịch cảnh trở lên cảnh giới. Tô Dạ lười đi tận lực đi lại phân tích linh dịch cảnh thứ mấy trọng, bởi vì lấy thực lực của hắn, linh dịch cảnh thứ mấy trọng đều không phải hắn có thể chiêu trò được nổi. Thử một chút. Tô Dạ lẩm bẩm nói, có chút tản ra vạn tuyệt thú hồn thể, muốn thử một chút mình vạn tuyệt thú hồn thể phải chăng có thể đưa đến hiệu quả. Nếu như vạn tuyệt thú hồn thể có thể đưa đến hiệu quả, như vậy hắn liền có thể nếm thử cùng những linh thú này giao thông giao lưu. Dưới mắt tình cảnh liền chưa chắc sẽ nguy hiểm như vậy. Ba con man hỏa sư vốn là gật gù đáp ý Tuần tra, bỗng nhiên bị Tô Dạ cái này Vạn Tuyệt thú hồn thể khí tức một lây nhiễm, lập tức liền dừng lại, bất quá rất nhanh, bọn chúng liền nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục gật gù đáp ý Tuần tra. Điều này làm cho Tô Dạ manh hít vào một hơi. Lăng Tiêu kiếm đế thật đúng là điều giáo lợi hại a. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn Vạn Tuyệt thú hồn thể xem ra thật đúng là luyện nhiều một chút. Lăng Tiêu kiếm đế cho bọn hắn hạ đạt có nơi này Tuần tra mệnh lệnh, mệnh lệnh này tại bọn chúng trong óc thâm căn cố đế, thậm chí mấy chục năm trong mấy trăm năm đều đang lặp lại chuyện này. Mấy chục năm mấy trăm năm những này yêu thú đều kháng qua được đến, nhưng thấy chúng nó đối lăng tiêu kiếm đế trung thành trình độ, mình cái này vạn tuyệt thú hồn thể cố nhiên lại bá đạo, nhất thời bán hội nghĩ tại ngao xâm nhập nội tâm của bọn nó cải biến bọn chúng nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tô Dạ chỉ có thể tạm thời coi như thôi, từ bỏ vạn tuyệt thú hồn thể, lựa chọn biến đạo ma chi. Cũng chính là phen này biến nói, Tô giả chợt lộ thai nhẹ nhàng khế động, nghe tới một đạo thú vị thanh âm. Triển chân, ngươi dám xuống tay với ta? Một tiếng này khàn kiệt lực gào thét truyền ra, âm lọt vào tai, để Tô Dạ vô cùng quen thuộc, lại chẳng phải là tu hoàn cảnh thiên văn Nghe Tiên Văn Thánh nữ thanh âm, Tô Dạ tò mò, dẫn đường Mạc Ly thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chốn ở trong tối, chỉ thấy một cái huyền cung cảnh đỉnh phong tà tu cường giả, rõ ràng là đứng ở trên không bên trong, đe dọa nhìn thiên Văn Thánh nữ, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam. Mà Tiên Văn Thánh nữ thì là trên thân trộn lẫn lấy mấy phần thương thế, trên mặt đất có thể nhìn thấy mấy cố huyền cung cảnh linh thú thi thể, không khó phán đoán mới này kinh lịch qua một trận đại chiến, sau đó, tự hồ là hai cái tà tu sinh nội chiến, cái này triển cửu chân đem Tiên Văn nữ cho đánh lén. chân liếm một cái, "Tiên nữ, muốn trách thì trách ngài thưởng ta đối với ngươi đau khổ truy cầu." Ngươi nhìn cũng không nhìn ta một chút. Nhiều lần cự tuyệt tại ta, hiện ở đây, ta liền muốn ở chỗ này đem ngươi xử lý. Nói đến đây, Triển Cửu Chân trên mặt toát ra mấy phần hướng về biểu lộ. Tựa hồ vẹn vẹn suy nghĩ một chút, đều cảm thấy mọi loại kích thích. Thiên Văn Thánh Nữ hiện tại trên mặt vẻ giận dữ, "Quắc, Triển Cửu Chân, ngươi tựu bất sợ việc này truyền đi, người khác đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi phải biết, ngươi là bực nào thân phận, ta chính là Thập Điện Thâm Sơn Thánh Nữ, ngươi dám tại ta, chết 10 lần đều không đủ." "Hừ, Thiên Văn nữ, không muốn hù dọa ta, ta đã dám làm ra loại chuyện này, liền đã làm tốt sách lược vậy toàn." Nếu như không phải loại này đặc thù hoàn cảnh, ta nào dám đối với ngài loại này nũng nhiễu thánh nữ lớn người hạ thủ đâu. Bất quá đáng tiếc, hoàn cảnh nơi này, ai biết, bên cạnh đều có ai. Triển Cửu Chân miết miệng cười nói, tựa hồ chỉ có mấy người chúng ta từ kia phong bạo bên trong truyền thống đến nơi đây, ta hôm nay coi như đem ngươi xử lý thì đã có sao, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Đợi đến ta tại trên thân thể của ngươi hung hăng chà đạp qua 10 lần 8 lần về sau, ta lại đem ngươi giết, đến lúc đó ai biết là ta làm. Thiên Văn thánh nữ một trận ra đầu tê dại, phẫn nộ quát, Triển Cửu Chân, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Triển Cửu chân thoải mái cười ha hả. Nói xong lúc, nó con mắt hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ vọt lên. Thiên Văn Thánh Nữ cắn răng một cái quan, mới nàng cùng những ngày linh tay, vốn là xử lý 10 phần gian nan, lại thêm tin tưởng Triển Cửu chân bị nó đánh lén, mới ù thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thân thể của nàng bị Triển Cửu chân độc tố lan tràn, đã khó mà chống đỡ được, không tốt khôi phục, giờ phút này động đậy đều đã là chuyện khó. Nép. Quy một chương 619, bị hù dọa. Chương 615, bị hù dọa. Tô giả tự nhiên là vui chế giễu, đối với chuyện này là nửa điểm nhúng tay ý tứ đều không có. Cái này Thiên Văn Thánh Nữ cùng triển cựu chân chó cắn chó, vậy đơn giản không thể tốt hơn, hắn làm gì nhúng tay cái gì, xem bọn hắn cắn đến cuối cùng, ai thắng ai thua liền tốt. Bất quá hắn nghĩ như vậy, rất nhanh, trong đầu của hắn liền chính là một thanh âm quanh quần ra. Tô Dạ, ta biết ngươi trong bóng tối, nếu như ngươi có thể giúp ta lần này, ta nhất định có độ dài ngươi. Tô Dạ nghe lời này, hơi sững sở. bởi vì truyền âm cho hắn người chính là cái này Thiên Văn Thánh Nữ. Cái này khiến Tô Dạ tràn đầy hoặc, không biết Thiên Văn Thánh Nữ đến cùng là như thế nào phát hiện hắn, theo nói đối phương không có đạo lý biết hắn trong bóng tối ẩn núp lấy. Tô Dạ vui vẻ lên, Cái này Thiên Văn Thánh Nữ ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, vậy mà biết ta trốn ở trong tối, bất quá muốn để ta xuất thủ nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn chưa không nghe thấy, cũng không có nửa điểm ý xuất thủ, tiếp tục xem Thiên Văn Thánh Nữ quấn bạch bộ dáng. Thiên Văn Thánh Nữ mắt thấy Triển Cửu Chân Từng bước một hướng phía tới mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, rất là xuất ruột, nàng cảm ứng được Tô Dạ như cũng nửa điểm ý xuất thủ đều không có. Thân thể mềm mại run lên, thầm mắng Tô Dạ không thấy tọ không thả chim ưng. Tô Dạ, nếu như ngươi có thể giúp ta lần này, ta liền đem vườn hoa này bên trong một số bí mật cáo chi ngươi. Thiên Thánh Nữ quát. Tô Dạ nghe lời nói quả thực có chút tâm động. Hắn hiện tại đối vườn hoa này hoàn toàn ở vào choáng váng trạng thái, cái gì cũng không biết, cái này Thiên Văn Thánh Nữ vậy mà trưởng khống một chút vườn hoa bí mật, hẳn là biết sự tình gì không thành. Trong lòng của hắn hiếu kỳ vô cùng, bất quá vẫn như cũ kềm chế tính tình, vẫn chưa sốt ruột độc thủ. Nếu như bí mật dễ dàng như vậy phát hiện, như vậy bí mật này cũng liền không đáng tiền, không cần thiết bởi vì những vật này mà đi cứu Thiên Văn Thánh Nữ. Việc quan hệ tính mệnh, lại là đụng phải tà tu, nếu là hắn không công phu sư tử ngoa một lần, kia nhưng không phải là tính cách của hắn. Thánh Nữ hiện tại là càng thêm mối rối. Ha, ha, ha, ha. Triển Cựu chân liếm môi một cái, kia đôi môi khô khốc để Thiên Văn Thánh Nữ một trận buồn nôn, cùng giến lạnh. Thiên Văn Thánh Nữ, hiện tại bên trong ta cổ xà chi độc, xem ra độc tố đã triển khai hiệu quả. Làm sao? Không thể động đại sao? Triển Cựu chân nhếch miệng sướng cười lên, một cái tay tại Thiên Văn Thánh Nữ trên thân vất vè, hung hăng hít một hơi thật sâu, ngửi ngửi Thiên Văn Thánh Nữ trên thân hương thơm. Sau đó, thân thể của hắn co giật run lên, tựa hồ cái này mùi thơm, đều đủ để để hắn ý loạn trầm mê. Thánh Nữ đã chịu không được, nàng không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được loại này để nàng đánh đáy ghét đồ vật đụng vào nàng, như thế khinh như nàng. Tô Dạ Ngươi bây giờ giúp ta, ta Thiên Văn Thánh Nữ nơi này bắt ta chủ tu ngàn văn bí pháp làm thế ước, về sau nhất định thủ ngươi phân công, nếu có vi phạm, đem gặp công pháp phản phệ mà chết." Thiên Văn Thánh Nữ thực tế không thể chịu đựng được, tức giận truyền âm nói. Tô giả nghe tới Thiên Văn Thánh Nữ lời này, nhếch miệng lên. Thiên Văn Thánh Nữ quả nhiên không thể nhịn được nữa. Bất quá, hắn vẫn là không có xuất thủ. Thiên Văn Thánh Nữ mắt thấy Tô Dạ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi thầm mắng lên tiếng, "Cái này Tô là sợ hai đấu không lại triển cửu chân sao?" Tiên hèn nhát này, cái này tên hỗn Triển Cựu Chân hiện tại đồng thời không biết tô giả cùng Thiên Văn Thánh Nữ những tiểu động tác kia, nhìn xem Thiên Văn Thánh Nữ như dê đợi làm thịt nằm ở trước mặt mình, một mặt khát vọng cùng run rẩy hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ hô xuống. Thiên Văn Thánh Nữ đã bị hự phát điên. Đang lúc cái này hai con bờ môi sắp tấn cùng một chỗ lúc, đột nhiên, một đạo cuồng phong càn quét mà qua, nương theo lấy chính là một đạo kiếm khí vô hình sát na chém hay. Vạn pháp chớp bụi, thương long phá. Triển Cựu Chân đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền liền kịch liệt run lên, che lấy cái cổ, máu tươi bao tác, ngao ngao muốn hô lên cái gì, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Ánh mắt của hắn bên trong bao hàm không cam lòng, cuối cùng nhắm mắt ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi. Tô Dạ kiếm nhanh như thiểm điện, cũng biết đối phó cái này làm huyền cung cảnh định phong triển cựu chân nhưng không thể khinh thường. Nhất định phải đi lên liền toàn lực ứng phó phương mới có thể. Cũng may triển cựu chân tâm tư toàn đặt ở Thiên Văn Thánh Nữ trên thần, lúc này hắn thi triển Vạn Pháp Chôn Vùi phương mới có thể đem chi một kích mất mạng. Nếu không thật muốn cùng triển cựu chân chính diện va chạm, hắn thật đúng là không tốt thủ Thánh Nữ mắt thấy Tô Dạ đi tới, giải quyết triển chân, cuối cùng là thở dài một hơi. Nó thân thể đã dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này rớt đẫm mồ hôi y phục, để nó còn như hoa sen mới hé nở đồng dạng, trên thân trắng non thân thể như ẩn như hiện, nhìn Tô Dạ trận cá mắt lên. Nếu như nói Đường Mạc Ly là cái tiên nữ, vậy cái này Thiên Văn Thánh Nữ chính là cái view và ta. Tô Dạ công tử, tạ ơn. Thiên Văn Thánh Nữ cắn môi nói. Tô Dạ ngoan bị nói, cảm ơn ta cũng quá sớm một điểm, làm sao ngươi biết ta cứu ngươi, cũng không phải là vì làm cùng gia hỏa này một dạng mục đích sự tình. Ngàn văn cô nương khả năng không biết mình hiện tại đến cỡ nào mê người à, đã ngươi vừa rồi nói muốn báo đáp ta, nghe ta phân công, hiện tại ta cũng làm, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta phân công đi. Thiên văn thánh nữ thân thể mềm mại du lên, qua mắng, đàn ông các ngươi quả nhiên đều là một cái dạng, Tô Dạ, ngươi tên hỗn đản. Nàng hiển nhiên là tin, đúng là nước mắt đều lệch cách lệch cách chảy xuống. Thút thít một hồi lâu, Thiên văn thánh nữ mới nghẹn nào nói, thật sự là vừa ra lang huyết lại vào miệng quạ, cũng được, để ngươi làm bẩn ta dù sao cũng so để cái này chuyển chính thật là vô liêm sỉ mang ta giận mạnh, Tô Dạ, ngươi về sau phải tốt với ta một chút. Tô Dạ không nghĩ tới cái này Thiên văn thánh nữ năng lực tiếp nhận mạnh như vậy, mình còn không có động thủ đâu, nàng cũng đã bắt đầu đồ bị phá thân, gạo sống nấu sinh cơm chín, thực tế không có cách nào chuyện sau đó. Tô Dạ giỡn khóc giỡn cười mà nói, "Ta cho ngươi chỉ đùa một chút, mặc dù ta cũng rất hy vọng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bất quá dưới mắt còn không có cái kia nhàn tình nhà trí. Chất độc trên người của ngươi, muốn làm sao giải?" Ai? Thiên văn thánh nữ có chút chấn váng, "Tô Dạ cái này ý gì, không có ý định đụng nàng." Cái này khiến nàng có chút lo được lo mất, nàng, nàng như thế không có mị lực. "Ngươi nghĩ gì thế? Độc này, ngươi đến cùng còn giải không hiểu rồi?" Tô Dạ hỏi. "À, độc này, độc này giải dược ngươi đạo một cái triện cửu chân trên thân, nhất định có một cái tử sắc bình nhỏ, trong bình trang khẳng định chính là giải dược." Người qua đây đút cho ta. Thiên văn thánh nữ hô. Tô Dạ rũi tay ra, vỗ tay một cái tâm, quả thật từ cái này triển cựu chân trên thân tìm ra một viên tử sắc cái bình rải dược. Hắn vung tay áo, đút cho Thiên văn thánh nữ. Thiên văn thánh nữ mở ra miệng anh đỏ nhỏ, từ từ ngực, ngực nuốt xuống, rất là say mê. Đồ hữu trướng. Dáng khinh nhọn ngươi cô nãi nãi ta. Dại dược này ngược lại là có tác dụng, chỉ là đại khái sau thời gian uống cạn tổn trà, Thiên văn thánh nữ lúc đầu đỡ hết nổi chính là biến mất không còn sốt lại chút gì, sau đó nó cả người liền là bỗng nhiên đứng dậy, liền tức hổn hển hướng phía triển cửu chân thi thể quyền đấm cước đá quy 1 chương 620, kiêm đế tầm cung. Chương 616, kiêm đế tầm cung. Thiên Văn Thánh Nữ xác thực thực tức giận vô cùng, nàng lại thế nào không tốt, cũng không đến nỗi liên lạc tới để Triển Cửu Chân làm bận mình tình trạng. Hồi tưởng lại Triển Cửu Chân đang ghét, Thiên Văn Thánh Nữ chính là cảm giác toàn thân một trận hắc cảm, rất là phẫn nộ. Vì vậy, dù là Triển Cửu Chân đã chết đi, cũng là nan giải nàng mối hận trong lòng. Tô giả nhìn thấy Thiên Văn Thánh Nữ dừng lại trả thù, chắp tay bình tĩnh nói, như thế nào, trả thù thông khoái, cũng nên thương lượng người ta ở giữa sự tình đi. Người cùng gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên văn thánh nữ hiện tại đúng là trả thù thông khoái, nghe tới Tô Dạ hỏi, cắn răng, chính là kêu hư một tiếng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy bị cuốn vào phong bạo bên trong, rơi xuống tại đây. Bốn phía tìm kiếm không bao lâu, cũng chỉ gặp cái này triển cựu chân một người, hiện tại đến xem, tụi hồ rơi xuống nơi này vườn hoa, đều là làm lúc bị cuốn vào cùng một cái phong bạo người. Tô Dạ bây giờ suy nghĩ một chút cũng là như thế, hắn cùng Đường Mạc Ly cũng là như vậy. Chính là kia phong bạo diện tích to lớn, cũng không biết đến cùng cuốn vào bao nhiêu người tới vườn hoa này bên trong. Về sau triển cựu chân giả ý muốn bảo vệ ta, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Lấy thân phận của ta tại thập điện trong núi sâu vốn là rất cao. Dù là đạt tới linh dịch cảnh trưởng lão nhìn thấy ta cũng được hộ ta chu toàn, liền buông lòng cảnh giác. Ai biết gặp được mấy cái huyền cung cảnh linh thú lúc, ta cùng cái này mấy con linh thú đấu khó khăn chia liễu, nó vậy mà phía sau ám toán tại ta, thực tế là tức chết ta vậy." Thiên văn thánh nữ quắc mang nói, nhắc tới cũng kỳ nàng chủ quan. Cái này thập điện thâm sơn tà tu, tính nét đến cùng như thế nào nàng hẳn là so Tô Dạ hiểu rõ, đơn giản như vậy tin được đối phương, hiện tại ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng chẳng trách người khác. Tô Dạ thần sắc như thường, đối những chuyện này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà là ôm cánh tay, cười ha hả nói, ngươi cùng triển cửu chân sự tình đến cùng như thế nào? Tại ta mà nói quá lời muốn tính không lớn, ta chỉ là phải biết, ngươi nói những lời kia, ngươi luôn luôn phải chịu trách nhiệm. Thiên Văn Thánh nữ liền biết Tô Dạ cảm thấy hứng thú chính là những này, khẽ cắn bờ môi, "Tô Dạ, ta đều bằng vào ta công pháp lên qua lời thể, há còn có thể vi phạm ngươi không thành. Vậy là tốt rồi, ta chỉ là hy vọng ngươi có một chút tự mình hiểu lấy. Đừng quên ngươi đã nói là đủ." Tô Dạ chậm rãi nói ra, "Đương nhiên, ta cũng sẽ không cần cầu ngươi làm quá nhiều chuyện." Ngươi đã muốn nghe từ mệnh lệnh của ta, liền hào hào đợi tại Tà Tu trong cảnh địa, giúp ta giám thị Tà Tu đi. Ngươi để ta phản bội Thập Điện Thâm Sơn?" Thiên Văn Thánh Nữ lông mày nhíu lên. "Ngươi đối Thập Điện Thâm Sơn rất trung thành cảnh cảnh." Tô Dạ cười híp mắt nói. Thiên Văn Thánh Nữ cắn răng một cái quan, đó cũng không phải, Thánh thượng tông để lâm ngộng cái kia đáng ghét nữ nhân khi xứ giả lại từ bọn ta, ta hận không thể cùng bọn hắn tại chỗ liền trở mặt rồi, không lỗi thời cơ chưa tới mà thôi. Đối bọn hắn có cái gì tốt trung thành cảnh cảnh, chỉ quá, cái này Thập Điện Thâm Sơn tốt xấu sinh ra ta, ta. ta, cũng không thể nói phản bội liên phản bội đi. Ta cùng Thập Điện Thâm Sơn sớm muộn cũng sẽ đi hướng mặt đối lập, đến lúc đó ngươi hoặc là lựa chọn vi phạm ta, hoặc là lựa chọn vi phạm Thập Điện Thâm Sơn. Ngươi cũng có thể lựa chọn vi phạm ta, bất quá kia thể ức thế nhưng là sẽ khiến công pháp phản vệ mà chết, chính ngươi kiềm chế một chút là được. Tô Dạ giả trầm giải đạo. Cái này khiến thiên văn thánh nữ xỉ mắng, ngươi, ta lại chưa nói qua vi phạm ngươi mệnh lệnh, ngươi sao một điểm tình thú đều không có. Nàng nói trắng ra chính là nghĩ có kẻ mặc cả hai câu, kết quả Tô Dạ căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp một câu đem nàng tất cả lời nói toàn nhét về trong bụng. Thiên văn nữ hiện tại cũng là dầu dĩ không vui, Tô Dạ thực tế quá giàu xạ. Nàng lúc ấy nguy cơ thời điểm, vốn muốn tìm chỗ tốt tùy tiện đem Tô Dạ cho ăn no, ai biết Tô Dạ như thế ngồi được vững. Mà nàng lúc ấy mắt thấy thân thể đều muốn bị người làm bận, vậy cũng chỉ có thể có điều kiện gì hô điều kiện gì, đến mức cuối cùng đem chính mình cũng kính dâng ra ngoài. Tô Dạ chậm rãi nói ra, "Ta nghe ngươi nói, ngươi đối vườn hoa này tựa hồ có mấy phần hiểu rõ, chuyện gì xảy ra?" Thiên Văn Thánh Nữ con ngươi nhất chuyển, xem ra ngươi đối vườn hoa này đồng thời không có quá nhiều quen thuộc a. "Ta trực tiếp rơi vào đến vườn hoa này bên trong, đối vườn hoa này đúng là cái gì đều không hiểu rõ." Tô Dạ thần sắc cứng lại. Thiên Văn Thánh Nữ cười khanh khách nói, Vậy ta so với đến, vật ký muốn hơi so ngươi tốt một chút, ta rơi xuống vị trí trùng hợp là cái này hoa viên lối vào chỗ. Mà ngươi cũng đã biết vườn hoa này cửa vào chỗ viết cái gì? Viết cái gì? Tô Dạ hỏi. Thiên Văn Thánh Nữ gần từng chữ một, Lăng Tiêu vườn. Có ý tứ gì? Tô Dạ không hiểu. Thiên Văn Thánh Nữ nhếch miệng lên, nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là Lăng Tiêu kiếm đế năm đó tẩm cung sở tại địa, về phần trùng quanh nơi này linh thú, toàn bộ đều là Lăng Tiêu kiếm đế năm đó chăn nuôi cùng hắn giải bượn linh thú. Thẩm cung. Tô Dạ suy nghĩ thật lâu. Nếu là nói như vậy, vậy cái này vườn hoa rất có thể cũng không lớn. Mà Lăng Tiêu Kiếm Đế tẩm cung nếu như ở chỗ này, kia ý nghĩa coi như trọng đại, đây chính là Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó chỗ ngủ a." Thiên Văn Thánh Nữ cao hứng bừng bừng mà nói, "Tô Dạ, như thế nào, chúng ta cùng nhau đi đem cái này Lăng Tiêu Kiếm Đế tẩm cung tìm tới đi, đến lúc đó lấy được bảo vật, ta ba người bảy như thế nào?" Tô Dạ nhàn nhạt, nhạt nhìn Thiên Văn Thánh Nữ không nói gì. Thiên Văn Thánh Nữ gãi gãi đầu, cười h h nói, "Nếu không ngươi tạm ta hai, Ngàn Văn Cô Nương, ngươi cũng là người thông minh, đã ngươi là người thông minh liền phải biết ta cũng không ngu ngốc. Lúc này ngươi còn có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ chớ sao?" Tô Dạ trầm nói. Hắn cho Thiên Văn Thánh Nữ bao nhiêu, Thiên Văn Thánh Nữ liền phải tiếp bao nhiêu, không có bất kỳ cái gì trả giá khả năng. Thiên Văn Thánh Nữ vịn lên miệng nhỏ, một bộ bộ dáng tức giận, trở nên dầu gì không vui. Tô Dạ nhưng không có đi làm dịu ý tứ, cái này Thiên Văn Thánh Nữ yêu làm sao không cao hứng làm sao không cao hứng. Chúng ta đi." Tô Dạ gọi một câu đường mật ly, chính là cấp tốc tiến lên. Thiên Văn Thánh Nữ cô nhiên hờn dỗi, thế nhưng là Tô Dạ đi, nàng cũng chỉ có thể đi theo, hiện tại tình trạng này, đi theo Tô Dạ còn an toàn một điểm, nàng sao lại qua loa, lập tức hấp tấp theo đuôi lưng. Tô Dạ cũng là đánh giá chung quanh quan sát, muốn tìm được Thiên Văn Thánh Nữ nói tới Lăng Tiêu Kiếm Đế Tẩm cung vị trí. Phen này tìm kiếm, Tô Dạ dần dần phát hiện, Thiên Văn Thánh Nữ nói tới là đúng, nơi này chỉ sợ thật đúng là Lăng Tiêu Kiếm Đế Tẩm cung, mà lại Tẩm cung trước vườn hoa đồng thời không có quá lớn. Chỉ ít hiện tại chưa tới một canh giờ thời gian, vườn hoa này đã bị hắn sở cái đại khái rõ ràng. Hiện tại cũng chỉ có phía trước chỗ này vị làm cho chúng ta không có kiểm tra thực hư qua, nếu như không sai, con đường kia nên chính là thông hướng Kiếm Đế Tẩm vị trí. Tô thấp giọng nói, Tiên văn thánh nữ thò đầu ra nhìn, thế nhưng là nơi này một mực có 12 đầu man hỏa sư tồn tại, ngươi xử lý như thế nào? Cái này 12 đầu man hỏa sư từng cái cảnh giới đạt tới linh dịch cảnh chi cao, muốn qua căn bản không quá hiện thực đi. Tô giả tự nhiên cũng là phát giác được những này, chính là bởi vì ngay từ đầu nơi đây bị man hỏa sư thủ vệ mười phần kín đáo, hắn mới chậm chạp không có thông qua nơi này. Quy 1 chương 621, 3 phe thế lực. Chương 617, 3 phe thế lực. Hắn vẫn chưa sốt ruột trả lời, mà là đi đầu quan sát. Cái này 12 đầu man hỏa sư tất cả đều đạt tới lĩnh vực cảnh thực lực tiêu chuẩn, nếu như cưỡng ép xông đi vào đột phá Kêu cơ cơ bạn cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tâm tư ở đây, Tô Dạ không khỏi triển khai vô cực thánh hỏa đồng hướng phía phía trước nhìn lại. Con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Thiên Văn Thánh Nữ nháy nháy mắt, nhìn xem Tô Dạ hai mắt đột nhiên biến thành màu xanh thẳm màu sắc, trong lòng vô hạn tò mò. Tô Dạ nhìn thấy Thiên Văn Thánh Nữ thò đầu ra nhìn tới, không khỏi ngắm đối phương một chút, cái này liếc một cái quá khứ, thương diễm này cảnh sắc lập tức hiện ra tại trước mặt, để Tô Dạ hí mắt, tự nhiên không ngại nhìn nhiều vài lần. Thánh Nữ dáng người có thể xứng nóng bỏng như vật, chí ít tại hắn tiếp xúc qua nữ nhân bên trong, nó xứng là thứ hai, tuyệt không người dám xứng là thứ nhất. Tiểu yêu nữ này có thể nói trước sau lôi lõm, toàn thân cũng có được một cỗ vô hình mị tình, để người nhìn một trong mắt liền kìm lòng không được chìm mê ở trong đó, khó mà tự kiềm chế. "Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đứng tại tầm mắt của ta ở trong." Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Nếu không thua thiệt vẫn là ngươi." "Vì cái gì?" Thiên văn thánh nữ cảm giác Tô Dạ không hiểu đấu. Ngực bên trên có một con màu đen bỏ cặp nhỏ, không sai đi. Tô Dạ không nóng không đổi đạo. Thiên văn thánh nữ đồng tử co rút lại, không thể tin được cặp mắt của mình, "Sao? Làm sao có thể? Ngươi là làm thế nào biết những này?" Tô trầm rãi nói ra, "Cái này liền không cần ngươi lòng." Thiên văn thánh nữ cũng không phải ngớ ngẩn, trong lúc nhất thời suy đoán ra một chút, người nhãn thuật hẳn là có thể thấu thị không thành. Nàng trước kia từ cổ tịch nghe đồn rằng nghe nói qua một chút, một ít lợi hại nhãn thuật có thể làm được xuyên thấu người quần áo, chỉ bất quá đây đều là đồ vật trong truyền thuyết, cả một đời cũng không có khả năng gặp được loại vật này, thấu thị, nơi nào dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà từ trên người Tô Dạ gặp. Thiên văn thánh nữ đầu tiên là kinh ngạc, lại đến sợ hãi, bất quá rất nhanh, nàng liền doanh doanh nở cười. Ngươi cười cái gì? Tô Dạ vốn là dự định hù dọa một chút văn thánh nữ, lại không muốn nữ tử này chỉ chớp mắt liền trở nên cười nhẹ nhàng. Để hắn suy nghĩ không hiểu, không biết nữ nhân này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Thiên Văn Thánh Nữ mặt dạn da cười nói, "Ngươi nếu thật là có thể thấu thị thân thể của ta, vậy thì liền tùy tiện để ngươi xem trọng, ngươi như cảm thấy nhìn như vậy chưa đủ nghiện, rút khoát ta đem quần áo thoát để ngươi nhìn cái thật tốt." Tô giả nhíu nhíu mày, "Ngươi muốn làm gì?" Hắn vô ý thức cảm thấy cái này Thiên Văn Thánh Nữ không có ý tốt, nhất định cóưu đồ. Thiên Văn Thánh Nữ yếu ớt nói ra, "Dù sao ta đã từng phát lời thề, nếu quả thật cùng ngươi chỉ là duy trì loại này phổ thông quan hệ, thua thiệt vẫn là ta. Đến lúc đó ngươi muốn làm ta làm cái gì ta liền phải làm cái gì, còn không bằng chủ động đi." trở thành nữ nhân của ngươi, leo lên ở trên người của ngươi, làm bên cạnh ngươi một con mèo, một đầu dính người mèo. Đối ta mà nói càng hữu ích hơn chỗ, ngươi cứ nói đi. Nói chuyện, Thiên Văn Thánh Nữ liền liền một cái cánh tay khoác lên Tô Dạ đầu vai, ý cười nhu hòa, dịu dàng động lòng người. Nàng nói như thế câu câu lời nói thật, dù sao nàng cũng là ta tu, không có gì không thả ra. Cùng nó ở đây trang thật trọng, chẳng bằng bung ra một chút, nàng đã không có đường lui, trở thành Tô giả nữ nhân ngày tháng sau đó sẽ còn tốt qua một điểm. Tô Dạ nghe Thiên Văn Thánh Nữ, không khỏi ám đạo nữ nhân này quả nhiên là rất thông minh. Nhìn sự tình cũng là nhìn vạn phần thấu triệt, có thể trong thời gian ngắn đem hắn cùng đối phương bản chất quan hệ lĩnh hội như thế rõ ràng, đây là những nữ nhân khác đều thấy không rõ lắm. Ta đã có thế thất, Tô Dạ cứng rắn đạo. Đối với Thiên Văn Thánh Nữ hắn vẫn còn có chút đề phòng, sẽ không dễ dàng cùng nó đi quá gần. Người nói liền chính là nàng đi. Thiên Văn Thánh Nữ chỉ hướng Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly nhìn xem Thiên Văn Thánh Nữ cùng Tô Dạ đi gần như thế, thở dài, trong lòng ít nhiều có chút dầu dị không vui, bất kể như thế nào Tô Dạ đều là nàng trên danh nghĩa nam nhân, có nữ nhân cùng Tô Dạ đi gần như vậy, nàng lẽ ra cùng nó liều quát lớn nó lăn đi. Nhưng nàng lại biết nàng cùng tô giả đều là giả, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Người làm sao thấy được? Tô giả hỏi. Nữ nhân này nhìn ánh mắt của người có thể nhìn ra được. Thiên văn thánh nữ cười Khanh khách nói, bất quá, nàng có phải hay không là người nữ nhân không trọng yếu, ta người này thích nhất làm sự tình chính là đoạt người khác đồ vợ. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, tùy theo người, bất quá bây giờ, không nên quay rời ta làm chính sự. Tô giả một tiếng thét ra lệnh nghe thiên văn thánh nữ cũng không tốt lại làm dây dưa, chỉ có thể vặn vẹo néo néo, đi đầu ở một bên đi Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng, lợi dụng cực cao nhãn thuật tạo nghệ hướng phía phía trước nhìn lại, cái này xem xét, Tô giả rất nhanh liền nhìn thấy một chút thú vị đồ vật. Cái này 12 đầu man hỏa sư trở lại lấy, quả nhiên là một tòa cự đại tẩm cung, mà tẩm cung trước đó, thình lình có ba con kiếm thị con rắn rối, trấn thủ ở trước cổng chính. Có người. Tô giả có thể nhìn thấy ba phe nhân mã ở đây thủ hộ, một là hắn đế cung cở giả, có hai người. Hắn cũng đều quen thuộc, là hắn đế cung trưởng lão hội trưởng lão, thời tiết cùng tuần phòng, hai người thực lực đều đạt tới lĩnh vực cảnh đệ nhị trọng. Trong điện Thâm Sơn cường giả đồng dạng hai người, bất quá cảnh giới muốn so đế cung mạnh hơn một chút, một cái đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng. Trừ hai phe bên ngoài, còn có một phương thế lực, chính là Thiên bác học viện thế lực. Thiên bác học viện bên trong, từ một cái linh dịch cảnh đệ tam trọng cao thủ cầm đầu, dẫn hai cái linh dịch cảnh đệ nhị trọng cường giả, còn có không ít huyền cung cảnh cao thủ ở bên trong. Ba phe thế lực tạo thế chân vạc, tại kiếm này hầu con rối trước, từ đầu đến cuối không có tiến vào bên trong. Bên trong có người, bọn hắn làm sao đi vào? Thiên nữ kinh nói, thực lực bọn hắn rất mạnh rất mạnh, bất quá trừ phi ba phe thế lực liên hợp, nếu không không có khả năng xâm nhập trong đó. Mà lại coi như liên hợp, đối đầu cái này 12 đầu man hỏa sư cũng là thua nhiều tháng ít cục diện, xem ra là có biện pháp có thể vụng trộm tiến vào đi. Tô Dạ bình tĩnh nói. Làm sao tiến vào đi? Thiên Văn Thánh Nữ không hiểu. Tô Dạ nhìn kỹ, nếu như ta không có suy đoán sai, cái này 12 đầu man hỏa sư vừa đi vừa về tuần tra, sẽ có nhất định đứng không kỳ. Cái này đứng không kỳ thời gian không dài, nhưng đủ để chúng ta đột phá vào đến bên trong. Đứng không kỳ? Thiên Văn Thánh Nữ không biết Tô Dạ làm thế nào nhìn ra được đến Tô giả cũng tại trong quan sát bất quá rất nhanh hắn liền xác định mình nội tâm suy nghĩ quả là thế cái này 12 đầu man hỏa sư phân biệt lấy 6 con hướng phía phương hướng khác nhau mà đi bọn hắn tại đến mình tuần tra mục tiêu điểm cuối cùng tại về đến về, ở giữa sẽ mở ra một cái khe cái này khe cũng thoát ly khiếu rắc của bọn chúng phạm vi bên ngoài có chừng mười mấy hơi thở đứng không thời gian tô giả tự nhiên sẽ không lãng phí như vậy thời gian quý giá một tiếng quát đi hắn thẳng thắn dẫn đầu cùng hai người cùng một chỗ chỉ một tháng xuyên qua đứng không khu vực trực tiếp tiến vào trong đó biến mất không thấy bằng dáng thành côngi Vă Thán nữ cao bừng mừ Tô Dạ cung chủ, Thiên Văn Thánh nữ, Đường sư muội, ba người đến lúc này, ba phe thế lực, không khỏi là phát ra tiếng kinh hô. Quy một chương 622, Tô Dạ phải chết. Chương 618, Tô Dạ phải chết. Cung chủ, ngài không có việc gì, thật quá tốt. Trở hậu trưởng lão cùng Tần Phong trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ lúc, tâm tình thật tốt, trong lúc nhất thời tiến lên hỏi Hàn Nhân Cẩn, nhìn đông nhìn tây, sợ Tô Dạ nơi nào gây ra rủi ro. Tô Dạ mỉm cười nói, đa tạ hai vị trưởng lão quan tâm, vạn bố không có việc gì. Nói đến, ta đế cung tình huống không biết hai vị trưởng lão có thể biết được. Chúng ta cũng không rõ lắm. Hai người chúng ta đều là bị tia phong bạo quyền ở đây lại là trên nửa đường mới gặp được lẫn nhau cuối cùng một đường sờ đến nơi này dưới mắt đến xem nơi này có ba con thực lực mạnh mẽ kiếm thị con rối chờ đợi tựa hồ đi vào cũng không phải là cỡ nào chuyện dễ dàng ta có thể cảm giác được cái này ba tòa kiếm thị con dối phía sau thủ hộ lấy chính là một cái cung điện to lớn không biết trong đại điện này đến cùng có cái gì Tu tuần Phong trưởng lao nói thời tiết cũng là ở bên theo sát lấy nói cung chủ cái này thập điện thâm sơn cùng thiên bác học viện người đều tại, thiên bác học viện bọn người này ngựa tựa hồ cũng không phải là bị tia phong bạo quân qua đến mà là mình phát hiện nơi này Chúng ta phải cẩn thận một chút, hai phe này thế lực cùng chúng ta quan hệ đều không thế nào tốt. Ta biết. Tô giả thần sắc nghiêm túc. Thánh nữ đại nhân, ngài còn bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Thập Điện Thâm Sơn mấy cái lao tả tu nhìn thấy Thiên Văn Thánh nữ lúc, thoải mái cười to. Thiên Văn Thánh nữ nhìn Tô giả một chút, hai người mịt mở một cái đối mặt, nó liền trở lại Thập Điện Thâm Sơn đợi ngũ ở trong. Thiên Văn Thánh nữ trở lại Thập Điện trong núi sâu, Tô giả đồng thời không hoảng hốt, đối phương hiện tại nói cái gì đều phải nghe lệnh của hắn, trước bay về Thập Điện trong núi sâu, phán mã đưa đến giúp hắn nhìn xem Thập Điện Thâm Sơn tác dụng. Thánh nữ đại nhân Ngài làm sao cùng cái này Tô Dạ cùng một chỗ? Mấy cái thập điện thâm sơn cường giả không khỏi hỏi. Thiên văn thánh nữ đã sớm nghĩ kia lý do thoái thác, vừa vặn một đường đến mà thôi, vừa vặn ta cùng cái này Tô Dạ cũng có mấy phần quan hệ, mà lại cái này Tô Dạ là cái từ đầu đến đuôi sắp thôi, mê hoặc tại nó còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thì ra là thế, thánh nữ đại nhân thật đúng là tốc trí đam ưu, nếu như có thể đem cái này Tô Dạ mê hoặc điên đạo tâm thần, kêu kẻ này thế nhưng là có tác dụng lớn. Mấy cái thập điện thâm sơn cường giả đam ưu tốc trí đạo. Thiên thánh nữ sờ sờ cái mũi, ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại cảm giác khó chịu. Nàng ngược lại là nghĩ mê hoặc Tô Dạ, thế nhưng là mê hoặc không lên a. Tô Dạ có thể nói khó chơi, mềm không được cứng không xong. Nàng không có mê hoặc bên trên đối phương, hiện tại ngược lại là cùng nó trở thành một sợi dây thường bên trên châu chấu. Thiên bác học viện những cường giả này nhìn thấy Tô Dạ đến lúc đồng dạng giật mình, sau đó híp mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phong mang. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền nở nụ cười. Đường Mạc Ly còn tại Tô Dạ bên cạnh, vậy là tốt rồi, Đường Mạc Ly nhìn như là Tô giả người, trên thực tế vẫn là bọn hắn Thiên Bắc học viện bồi dưỡng được đến, đối phương tất nhiên sẽ nghe bọn hắn Thiên Bắc học viện. Đến lúc đó nhiều hơn lợi dụng Tô Dạ tại kiếm đế bên trong gì tích phát sinh hết thảy, bọn hắn liền có thể biết được. Tô Dạ hiện tại cũng là biết Đường Mạc Ly ở đây cùng Thiên bác học viện người tụ tập, phải cẩn thận nhiều hơn, không thể để cho Đường Mạc Ly cùng những này Thiên bác học viện người đi quá gần. Cái này ba cái kiếm thị con dối là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi, ba phe thế lực nhiều người như vậy, vì sao đến bây giờ còn không có có thể làm gì quá cứ? Thời tiết thở dài, "Cung chủ, cái này ba cái kiếm thị con dối, chính là ba cái có được vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất kiếm thị con rối." "Cái gì?" Tô thần sắc cứng lại. "Vô thượng kiếm cảnh cảnh giới kiếm thị con rối?" Dù những cảnh giới này rất mơ hồ, bởi vì con rối là người chết, không sẽ có được cảnh giới nói chuyện, nhưng đơn thuần kiếm đạo cảnh giới có thể tan tắc vô thượng kiếm cảnh nhưng cũng tuyệt đối không phải khoát lạc. Cái này ba cái vô thượng kiếm cảnh con rối thủ tại chỗ này, nghĩ muốn đi vào, trừ phi phải thông qua cái này ba cái khôi lỗi vây công mới được, nếu không là căn bản vào không được trong đó. Tuấn Phong cũng nói theo. Tô Dạ trầm giọng nói, ở đây góp đủ ba cái vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất cường giản nên không khó đi. Hắn nhớ không lầm, thời tiết chính là Thập Điện Thâm Sơn cùng Tiên Bắc Học viện tìm ra hai cái tại dễ dàng bất quá. Tam phương hợp lực, đã sớm đi vào. Là nói như vậy, thế nhưng là cái này ba cái kiếm thị con rối sẽ chỉ cho phép một người đứng ra khiêu chiến. Thời tiết nói ra, cung chủ lại nhìn, cái này ba cái kiếm thị con rối thân ở vị trí phía trước có một tầng cấm chế, này cấm chế chính là bảo vệ lấy toàn bộ cung điện đại môn, chúng ta nếu như là một hơi đứng ra nhân số vượt qua một cái, kiếm này hầu con rối liền đi ra ứng chiến cũng sẽ không. Chỉ có một người đứng ra, cái này ba cái kiếm thị con rối phương mới ra đến ứng chiến. Nửa đường thêm ra một người, bọn chúng liền sẽ phi thường bén nhạy lùi về, mà lùi tới cấm chế về sau, chúng ta những người này là đối cấm chế này một điểm làm sao biện pháp đều không. Tuần Phong tuần tự đạo: Tô Dạ hai ngay ở đây, lên mấy phần hào hứng. Lúc này, Thiên bác học viện kia cầm đầu gầy gò lao giả, con người đảo một vòng, bắt đầu quay tròn treo lên chủ ý. "Nhưng sinh huynh, cái này xô Dạ tiểu tử kiếm đạo cảnh giới ngươi cũng là biết đến. Nó đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, mà cái này ba cái con rối, thực lực bản thân sẽ căn cứ người khiêu chiến cảnh giới võ đạo làm cải biến. Chủ muốn khảo nghiệm chính là kiếm đạo cảnh giới, nó đợi chút nữa nếu như cùng cái này ba cái kiếm thị con rối ra tay đánh nhau, thật thông nhập trong đó, chúng ta đến lúc đó thế nhưng là muốn khóc đều không có địa phương khóc." Dợi gò lão giả nhạy bén hướng phía cái này Thập Điện Thâm Sơn người Trần Nhân Sinh, truyền âm. Trần Nhiên Sinh nghe truyền âm, chắp tay nói, Cao Không Minh, đối này có gì chỉ giáo? Không bằng chúng ta trước đi cái này Tô Dạ cùng đế cung người giải quyết, dù sao bọn hắn là hai bên thực lực người yếu nhất, đến lúc đó đem bọn hắn giải quyết, hai chúng ta bên cạnh lại từ từ nghĩ biện pháp tiến vào bên trong như thế nào. Cao Không đề nghị. Cái này đề nghị rất tốt, bất quá Cao Không huynh bên kia thế lực giải quyết đế cung ứng khi không thành vấn đề đi, cũng không tới phiên ta Thập Điện Thâm Sơn người xuất thủ. Chúng ta Thập Điện Thâm Sơn người liền không nhúng tay vào như thế nào. Trần Nhân Sinh cười híp mắt nói, rất là gian xảo. Cái này khiến Trần Nhiên Sinh khí muốn thủ huyết. Cái này Trần Nhiên không sinh ra tay, bọn hắn Thiên bác học viện cũng được giải quyết Tô Dạ, bởi vì dường như hiện tại cơ hội tốt như vậy thực tế quá hiếm có. Tô Dạ bên cạnh liền hai cái tùy tùng cao thủ, mà bọn hắn bên này chiến lược hoàn toàn áp chế Tô Dạ bên kia, thật một khi xuất thủ phải giải quyết Tô Dạ, có thể nói là không có như hiện tại cơ hội tốt như vậy. Nhưng một khi xuất thủ, bọn hắn bên này bao nhiêu cũng sẽ có một chút hao tổn, đến lúc đó bọn hắn vốn đang đối thập điện thâm sơn bên này hình thành một chút áp chế lực liền biến mất không còn sót lại chỗ gì. Trần Nhân Sinh đánh chủ ý cũng chính là những này, mà hết lần này tới lần khác hắn cao không còn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tô Dạ, chỉ cần Trần huynh không xuất thủ, cái này Tô Dạ chúng ta muốn giết, dễ như trở bàn tay. Cao Không ngữ khí trầm thấp. Hắn đặt chủ ý, Tô Dạ hôm nay phải chết, Quy 1 chương 623, tà tu xuất thủ. Chương 619, tà tu xuất thủ. Cao Không muốn động Tô Dạ, Trần Nhân Sinh tự nhiên là một điểm dị nghị đều không có, Tô Dạ chết rồi, bọn hắn thập điện Thâm Sơn ngược lại sẽ vui vẻ một chút. Mà lại như Cao Không nói, cái này Tô Dạ có vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2. Tạ cái này ba cái kiếm thị con rối bên trên sắc thực chiếm hết ưu thế, nếu như Tô Dạ thật phá giải cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi lời nói, như vậy bọn hắn liền thật muốn khóc đều không có địa phương khóc. Cao Không nói làm liền làm, đạt được Trần Nhiên Sinh cho phép, chính là lập tức đứng dậy hành động, đi thẳng tới Tô Dạ chờ đế cung cường giả trước mặt. Cao Không, các ngươi làm gì? Trở hậu trưởng lão cùng tuần phong trưởng lão nhìn thấy Cao Không đi tới lúc, thần sắc cứng lại, mắng chửi nói. Cao Không thần sắc lăng lệ, "Tô Dạ, chúng ta Thiên Bắc học viện nhạc thanh phong trưởng lão có phải hay không các ngươi giết?" Không biết. Tô Dạ biểu lộ lạnh lùng, "Ngươi còn dám phủ nhận?" Hừ. Lúc ấy ta nhìn rõ ràng, Nhạc Thanh Phong trưởng lão liền chính là chết tại các ngươi đế cung cường giả trong tay. Bớt nói nhiều lời, nợ máu trả bằng máu, để mạng lại đi. Cao không chửi lẩm lên. Tô giả thần sắc lạnh lẽo, cái này Cao không có ý tứ gì. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, thì ra là thế. Cái này Cao không cái gọi là Nhạc Thanh Phong trưởng lão kỳ thật chỉ là cái nguy trang, mục đích đúng là tìm một cái đối bọn hắn động thủ lấy cớ mà thôi. Bọn hắn đế cung một đám người vừa mới tại huyết sắt thần điện phân biệt ra, nơi nào thấy qua Thiên Bắc học viện người. Bất quá coi như chỉ là một cái giả ý lấy cớ cùng nguy trang. Bây giờ dùng đến đối phó bọn hắn cũng là hoàn toàn đủ đủ rồi, bọn hắn hôm nay chết ở chỗ này, không có chứng cứ, ra kiếm đế di tích, ngay cả chứng cứ đều không, ai có thể cầm Thiên bác học viện như thế nào? Mà lại cũng sẽ không có người vì bọn họ đế cung ra mặt. Bây giờ cao không là nửa điểm nói nhảm đều không, nói động thủ liền đốc thủ, cơ hội là chỉ một thoáng cũng đã xuất thủ, hướng lấy bọn hắn đế cung ba người này ra tay đánh nhau. Thời tiết cùng tuần phong mắt thấy ở đây, nổi giận mà lên, đột nhiên quát, Thiên Bắc học viện, các ngươi khinh người quá đáng. Hai người bọn họ chỉ một thoáng xuất thủ, cùng Thiên Bắc học viện những cường giả này đánh lên. Tô Dạ thấy thế, cũng là cấp tốc dung nhập trong đó, cùng Thiên bác học viện người bắt đầu đầu pháp. Bất quá Thiên bác học viện người đông thế mạnh, ba cái lĩnh dịch cảnh đấu bọn hắn đế cung hiện tại chỉ có hai cái lĩnh dịch cảnh, tự nhiên là lớn chiếm như thế, căn bản không có bất kỳ huyền nhậm gì. Thật đánh xuống, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ, coi như Tô Dạ thủ đoạn đa dạng, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt cũng là không có nổi chút tác dụng nào. Mắt thấy đế cung bên này đã rơi hạ phòng, Trần Nhân Sinh cũng là nợ nụ cười, đánh tốt, chúng ta bây giờ chỉ cần ngư ông đắc lợi là được, các vị tốt tốt quan chiến. Thập điện Thâm Sơn những cường giả này tất nhiên là vui chế giễu, nhìn thấy hai bên người đánh lên, trong lòng đã là âm thầm vỗ tay bảo hay. Mắt thấy Tô Dạ bên này ăn thiệt thòi, Thiên Văn Thánh nữ tự nhiên là không thể nào ngồi được vững, nàng thế nhưng là cùng Tô Dạ định ra thế ước, thấy chết không cứu, kia nàng cũng sẽ vi phạm thế ước, đến lúc đó sớm tối bị công pháp phản phệ mà chết. Nàng dịu dàng nói ra, "Trần Trường lão, chúng ta không thể thấy chết không cứu." Có ý tứ gì? Trần Nhân Sinh nhìn về phía Thiên Văn Thánh nữ, trong lòng không hiểu. Thiên Thánh nữ mỉm cười, "Trần Trường lão, chúng ta phải giúp Tô Dạ bên này." Vì cái gì? Giúp Tô Dạ Nhan Văn, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta coi như đi giúp Thiên bác Học viện, cũng không có khả năng đi giúp Tô gia đi." Trần nhiên Sinh hít mắt, không đủ Thiên Văn Thánh nữ cớ gì nói ra lời ấy. Thiên Văn Thánh nữ khanh khách một tiếng, "Trên thực tế, chúng ta ai đều không nên đi giúp, chỉ là nhìn lợi ích nói chuyện, đúng không? Như thế như thế, bất quá nhìn lợi ích nói chuyện, cái này Tô gia tiếm đạo cảnh giới quá mạnh, đã cản lức lợi của chúng ta, mà lại cái này hai bên chó cắn chó, vừa vặn để chúng ta ngư ông đắc lợi, chúng ta Thập Điện Thâm Sơn cần gì phải đi chen chân giúp bọn hắn một phương nào? Tọa sơn quan hổ đấu là đủ." Trần Nhân Sinh đứng chặt tay, Còn lại thập điện Thâm Sơn cường giả cũng nghĩ như vậy, giờ này khắc này tọa sơn quan hổ đấu là thích hợp nhất, đi chợ giúp bất kỳ bên nào đều tệ nạn lớn hơn lợi ích. Thiên Văn Thánh nữ liền biết Trần Nhiên Sinh bọn người là nghĩ như vậy, chẳng qua nếu như cứu Tô Dạ, liền phải thuyết phục những người này. Trần trưởng lão, ngài cái này liền 10 phân sai, ngài hảo hảo suy nghĩ một chút. Cái này Tô Dạ làm vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai thiên tài, hắn hiện tại là phá vỡ ba cái kiếm thị khôi lỗi nhân tuyển tốt nhất. Nếu như hắn chết rồi, chúng ta những người này ai có thể phá vỡ cái này ba cái kiếm thị còn dối. Nghĩ đến là không có những người khác có thể làm được đi. Thiên Văn Thánh nữ đỏ khẽ mở Nói thì nói như thế không sai, nhưng là Tô Dạ chính là đế cung người hắn phá vờ ba cái kiếm thị con dối, tại chúng ta mà nói có gì chỗ tốt." Trần nhiên Sinh nói. Thiên Văn Thánh Nữ dịu dàng cười nói, "Các người quên ta rồi? Mới cái này Tô Dạ bị ta mê điên đạo tâm thần, chỉ cần ta một câu, hắn mang theo chúng ta tiến vào bên trong có thể nói dễ như trở bàn tay, lo gì chúng ta không có cách nào tiến vào bên trong? Nhưng nếu như Tô Dạ chết rồi, vậy chúng ta liền thật không có cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể làm trở ở bên ngoài lấy a." Nghe lời này, Trần Nhân Sinh rơi vào trong tư. Nếu quả thật bị Văn Thánh Nữ vừa nói như vậy, Đúng là có mấy phần đạo lý. Nếu như Thiên Văn Thánh nữ thật có năm chắc để Tô Dạ ra tay giúp chúng ta, vậy cái này Tô Dạ, thật đúng là phải giúp đỡ một thanh. Trần nhiên Sinh vui vẻ lên. Thiên Văn Thánh nữ nhõn miệng cười, "Trần trưởng lão yên tâm, ta định có năm chắc, mà lại coi như hắn Tô Dạ không giúp ta, đến lúc đó chúng ta cũng tùy thời có thể diệt bọn hắn không phải sao? Có mấy phần đạo lý, đã như vậy, liền giúp cái này Tô Dạ một thanh, đem Thiên bác học viện người trước chém giết ở đây." Trần nhiên Sinh cũng không phải không quá quyết ngợi, nói làm liền làm, chỉ một thoáng xuất thủ. Thập Điện Thâm Sơn cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ, cộng đồng hội tụ vào một chỗ. Trực tiếp phía sau đánh lén mà đi. Cao Không đám người áp chế đế cung người áp chế khí thế ngất trời, chính là dự định một hơi trước đánh chết một người, nhưng lúc này, Trần Nhiên Sinh xuất lĩnh Đông đảo tà tu cường giả đột nhiên phía sau tập kích. Cái này Cao Không bọn người coi là thập điện thâm sơn cường giả sẽ không xuất thủ, cũng không có lý do xuất thủ, nhưng bây giờ như vậy, để bọn hắn giật nảy cả mình. Trần Nhân Sinh, các người muốn làm gì? Cao Không chợt quát lên. Hắn hét lớn mà ra lúc đã mượn, thập điện thâm sơn hai cái linh vực cảnh, đã hợp lực trước chém giết một cái linh vực cảnh đệ nhị thiên bắc học viện trưởng lão. Một trưởng lão? Cao Không toàn thân run lên, biết sự tình khô hỗn. Tiên Hậu giáp kích, lại trước vẫn lạc một trưởng lão. Hắc hắc, Cao Không, muốn trách thì trách ngươi quá mức tin mặc chúng ta thập điện thâm sơn người. Chúng ta thập điện thâm sơn người thế, nhưng là cho tới bây giờ không giữ chữ tín, cũng cho tới bây giờ đều không dựa theo lẽ thường ra bài, hắc hắc hắc. Trần nhiên Sinh cười nhạo mà ra, chỉ một thoáng lại làm ra tay. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới Tà Tu những người này lại trợ giúp bọn hắn, nhưng thì mị nghĩ lại, hơn phân nửa là Tiên Văn Thánh Nữ ở sau lưng lựa cháy thêm dầu, không khỏi âm thầm tấn kích, cái này Tiên vẫn là có không ít tác dụng. Quy 1 chương 624, bảo hộ ra, canh 5. Chương 620: Bảo hồ lộ ra, canh năm. Hiện tại bị động cục diện liền đến Thiên bác học viện bên này. Ta tu hoàn cảnh hai đại linh dịch ngoại cảnh thêm bọn hắn đế cùng hai đại linh dịch cảnh, lấy 4 cấp 2, đã hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Cao Không hiện tại trong lòng cũng là hối hận phát điên, hắn quá bất cẩn, không nên gấp gáp như vậy gây sự với Tô Dạ. Ta tu cái kia có thể là có thể tùy tiện tin tưởng người sao? Đương nhiên, hiện tại nói cái gì đều mượn. Cao Không trong lòng bối rối thời điểm, cũng là quyết định thật nhanh, đột nhiên quát, "Chúng ta đi." Nói xong lúc, Cao Không chính là dẫn một bang Thiên Bắc học viện người, nhanh chân liền phải thoát đi nơi đây. Thế nhưng là trần nhiên sinh sao lại để bọn hắn thoát đi mà ra tô dạo bên này để cung cường giả cũng là không có thả bọn họ đi ý tứ, lúc này quát truy không thể không nói Trần nhiên sinh thủ đoạn ngược lại là rất phong phú Vung tay nóo ở giữa đúng là từng đạo huyết hà trải xuôi hình thành một đạo trướng ngại đem cái này cao không đáng người đường đi toàn bộ ngăn cản các cao mà huyết Hà này ngăn cản thời điểm chả xuôi mà ra một chút dịch nhần chỉ là đụng vào ra một chút đến những này ngày cung cảnh thiên bác học viện trưởng lao trên người chính là nháy mắt mấy đạo tiếng đều thảm thiếtvangg lên tại chỗ chính là mấy cái trường lão toi mạng tại đây hoàn toàn vẫn lạc nhìn thấy cảnh tượng này vốn đang dự định cường đột quá khứ cao không cũng là bỗng dưng giun lên, biết cái này Trần Nhiên Sinh là dự định đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Trần Nhân Sinh, các người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta hiện đang thoát đi nơi đây, dẫn những man hỏa đó sư bạo động. Các người một cái cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Cao Không bạo tẩu uốn ra. Trần Nhiên Sinh cười nhạo nói, "Cao Không, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao?" Ngay tại Trần Nhiên cuộc sống thôi lúc, nó bên cạnh cái kia linh dịch cảnh tà tu cũng là dự tận cười một tiếng, năm ngón tay nâng lên, rầm rầm, đại lượng móng tay bóc ra mà ra, đúng là quỷ dị hóa thành từng đạo Siêu siêu bắn ra, cái này đại lượng độc tiễn bắn ra, như đầy trời mưa tên, phạm vi lớn triển khai, khiến cho căn bản không có vị trí nhưng thoát đi những này Thiên bác học viện cường giả, từng cái lâm vào vô cùng cục diện bị động ở trong. A, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thoải mái vang lên, hoàn toàn bất lực chống lại, chỉ là một lát công phu, những này huyền cùng cảnh Thiên bác học viện trưởng lao cũng đã không còn một đống, chỉ còn lại có hai cái lĩnh dịch cảnh cường giả còn đang khổ cực chèo chống bên trong. Tô giả mắt thấy ở đây, khịt một hơi thật sâu, lĩnh vực này cảnh chiến lực cùng huyền cung cảnh quả nhiên là có cách xa trên lệch. Mà lại Thập Điện Thâm Sơn những này Tà Tu linh dịch cảnh cũng xác thực có có chút tài năng, ra dưới tay, trong khoảnh khắc công phu, cái này Thiên bác Học viện cường giả liền đã hoàn toàn rơi hạ phong. Cùng cái này Thập Điện Thâm Sơn Tà Tu là địch, thật đúng là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Hiện tại Trần Nhân Sinh cùng bên cạnh mình đồng đội phối hợp, liên hoàn xuất thủ. Trần Nhiên Sinh phối hợp phía dưới, trực tiếp xuống tới, lấy một địch hai, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Các người cũng đi hỗ trợ, không thể rơi chúng ta đế cùng khí thế. Bất quá không cần tiết toàn lực ứng phó, hơi lưu thủ một chút. Tại những này Tu hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra bọn hắn cũng không thể xem như minh hữu." Tô giả nói, Ngày này đợi cùng Tuần Phong nghe lệnh nhẹ gật đầu, nhao nhao xuất thủ, gia nhập trong cuộc chiến. Ba đối hai, cộng thêm có một tà tu từ bên cạnh đánh lén. Thiên bác học viện hai cái này lĩnh dịch cảnh cường giả đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng cục diện bên trong. Cao không hiện tại đã vô kế khả thi, hắn tất nhiên là muốn chạy trốn, trốn xa xa, thế nhưng là cái này sau lưng hết lộ lại là để hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát, nếu như toàn lực ứng phó đi hóa giải tất nhiên là có thể, nhưng ba người đem hai người bọn họ kéo gắt dao, căn bản không có cơ hội bất ra độc thủ, đem cái này bị phong tỏa con đường cho phá giải ra đến chỉ có thể kiên trì đi cùng chính diện tiếp chiến. Nhưng chính diện đánh nhau, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ là giao thủ 4 5 cái hiệp, liền chính là đã liên tiếp kinh ngạc. Rốt cục, một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, cao không bên người cái này tiên bác học viện trưởng lao bất lực chèo trống một tiếng hét thảm cuốn tới, trong chốc lát bị lĩnh dịch này cảnh tà tu đánh trúng thân thể, trực tiếp xuyên qua. Nọc độc tại nó thể nội lan tràn ra, tại chỗ đem nó thân thể hư thối sạch sẽ, hoàn toàn tiêu tán như khói. Một màn này nhìn cao không đồng tử co rụt lại, thầm mắng cái này tà tu thủ đoạn ác độc vô cùng, một kích phía dưới, đồng bạn của hắn cứ như vậy không còn. À, à, à ta và các ngươi liệu A Cao không hiện tại đã hai mắt đỏ như máu, đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra. Hắn lá bài tẩy này vừa thi triển, đúng là đưa đến một chút hiệu quả, nhưng mà đối mặt bốn cái linh dịch cảnh giáp công, vẫn là vô lực hồi tiên, chỉ là hồi quang phản chiếu một hồi, liền bị bốn người giáp công phía dưới, bị mất mạng tại chỗ, hủ hóa hải quốc không còn. Tô dạ nhìn xem cao không vẫn lạc, cũng là hít một hơi thật sâu, tại kiếm đế di tích bên trong, linh dịch cảnh cường giả cũng là thời khắc nương theo lấy vẫn lạc nguy cơ Cái này cao không dù sao cũng là linh dịch cảnh đệ tam trọng cao thủ, nói không có liền không còn, xem ra chính mình tại nơi này thật đúng là phải cẩn thận một chút mới là Dù sao thủ đoạn hắn lại phong phú, khách quan linh dịch cảnh còn là có chút chiến lệch. Cái này Thiên bác học viện hai cái trưởng lão ngược lại là có chút thủ đoạn. Trần Nhân Sinh suýt cười một tiếng, chắp tay quay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ chờ đế cung cường giả bên này. Thời tiết cùng Tuần Phong hai cái trưởng lão bị cái này Thập Điện Thâm Sơn hai đại Tà Tu lĩnh vực cảnh để mắt tới, trong ánh mắt cũng là bao hàm cảnh giác, biết hai người này tận đều không phải dễ trêu hả người, cảnh giác tràn đầy. Hai vị chớ khẩn trương, chúng ta Thập Điện Thâm Sơn đương nhiên phải giúp các người, liền đại biểu chúng ta mới là một bên minh hữu nha. Dù sao chúng ta trước đây tại Huyết Sát Thần Điện cũng hợp tác qua một lần, đúng không? Trần Nhiên Sinh cười ha hả nói, Thời tiết cùng Tuần Phong liếc nhau, tự nhiên sẽ không đem Trần Nhiên Sinh tin vào đi vào. Không biết Thập Điện Thâm Sơn các vị trợ giúp tại chúng ta, thế nhưng là có yêu cầu gì? Thời tiết hỏi. Yêu cầu chưa nói tới, chỉ là chúng ta rõ ràng, Tô Dạ Tiểu Hữu kiếm đạo cảnh giới, xuất thần nhập hóa, đã tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2. Trần Nhiên Sinh nói ra, lấy Tô Dạ Tiểu Hữu kiếm đạo cảnh giới Bây giờ giải quyết cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi năm chắc lớn nhất, cho nên chúng ta là hy vọng Tô Dạ tiểu hữu giải quyết cái này ba cái kiếm thị con dối về sau, chúng ta cũng đi theo, tiến vào kiếm này đế trong tầng cung. Nghe lời này, Thời Tiết cùng Bần Phong không khỏi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ nghe đây, đứng chắp tay, liền biết là những thứ này. Hắn chắp tay nói ra, Thập Điện Thâm Sơn các vị đã làm ta đế cung minh hữu, muốn đi vào kiếm này đế trong tầng cung, chúng ta đương nhiên là rất tình nguyện. Cung chủ, cái này. Thời Tiết không khỏi truyền âm cho Tô Dạ. Tô Dạ vung tay háo, ra hiệu hai người nghe lệnh của mình cùng thập điện thâm sơn khi minh hữu. Nói đùa cái gì, hắn còn không đến mức cùng tà tu nuôi đồ cái gì? Chỉ bất quá hắn nhất định phải nói như vậy, cũng nhất định phải làm như thế. Chẳng lẽ hắn giải khai cái này ba cái kiếm thị con dối, hắn nói không để cái này thập điện thâm sơn người đi vào người khác liền vào không được rồi. Dứt khoát không bằng mặt ngoài đáp ứng, cũng để cho phần này tùy thời đều có thể sẽ mở ra mặt duy trì thêm một chút thời gian, dù sao đánh lên, bọn hắn đế cung bên này là tuyệt đối rơi hạ phong. Quy 1 chương 625, Lăng Tiêu Cùng, canh thứ sáu. Chương 621, Lăng Tiêu Cùng, canh thứ 6. Nhìn xem Tô Dạ đáp ứng như thế dứt khoát, Trần Nhiên Sinh trong lòng cũng là cười nhạo liên tục, cái này Tô Dạ xem ra trẻ tuổi, nhưng khi bên trên đế cung cung chủ, nhưng cũng là một cái mười phần kẻ ra đời, nói lời nói nói dễ nghe như vậy, trên thực tế là rất rõ ràng căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn thôi. Đã như vậy, liền làm phiền Tô Dạ cung chủ ra tay đi, dù sao lấy năng lực của chúng ta, mới cũng đều thử qua, ai cũng không có cách nào đem cái này ba cái kiếm thị con rối giải quyết. Trần Nhiên Sinh một bộ mời tư thế xin mời. Tô Dạ nhẹ gật đầu, mặt ngoài đáp ứng, âm thầm thì là cho thời tiết cùng tuần phong chuyên âm. Cái này ba cái kiếm thị con rối độ khó không biết cao thấp, nếu như ta không có giải quyết thì thôi, nếu như ta giải quyết, hai vị nhất định phải thời khắc theo sát tại ta bên cạnh. Để tránh cho cái này Thập Điện Thâm Sơn tà Tu nổi lên, cái này Thập Điện Thâm Sơn Tả Tu mới cũng trả giá không nhỏ khí lực, không tìm được cơ hội thích hợp, nghĩ đến là sẽ không cùng chúng ta vậy mặt. Còn hy vọng hai vị có thể chú ý cẩn thận một chút. Tô giả nói. Vâng, cùng chủ. Thời tiết cùng Tuần Phong tự nhiên biết sự tình tính nghiêm trọng. Ngày bình thường có Nhạc Kiến Nam cùng Tần Ngưng bảo hộ Tô Dạ, lần này Tô Dạ cùng bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn nói cái gì cũng được đem Tô Dạ an toàn bảo hộ chủ đạo. Càng là Tô Dạ khi cung chủ thời gian lâu dài, bọn hắn liền càng phát ra rõ ràng Tô giả đối với đế cung trình độ trọng yếu. Đế cung hiện tại tuyệt đối không thể không có đối phương. Tô giả con mắt nhìn thoáng qua Thiên Văn Thánh Nữ, hai người đối mặt, lẫn nhau ra hiệu, tựa hồ minh bạch tâm ý của đối phương. Thập Điện Thâm Sơn mấy cái này tạp tu cũng đem hai người mắt đi mày lại nhìn ở trong mắt, chỉ coi Thiên Văn Thánh Nữ là đem Tô Dạ mê hoặc xoay quanh, hoàn toàn đem nó lợi dụng trong lòng bàn tay. Thiên Văn Thánh Nữ lại là ánh mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Dạ bây giờ đứng dậy, đi tới ba cái kiếm thị khôi lỗi phía trước cách đó không xa. Định Tân nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này ba cái kiếm thị khôi lôi phía trước thành lình có một đạo vô hình cấm chế, cấm chế này như một phiến đại môn, đem trong ngoài hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách ra. Đợi đến Tô giả đến chỗ này lúc, ba cái kiếm thị con dối lập tức phát động, từ trong cấm chế đứng dậy, đi tới Tô Dạ trước mặt. Bọn chúng là băng lãnh, không có tình cảm, chỉ có lăng tiêu kiếm đế vì chúng nó bày hành động nhiệm vụ. Tới khiêu chiến người, hết thể đem đánh tan. Ba cái kiếm thị con dối không có quá nhiều trình tự cùng dừng lại, ra lúc, trong chốc lát chính là rút kiếm mà lên, một kiếm hướng phía Tô Dạ áp mà hạ. Tô Dạ cũng là đột nhiên triển khai võ đạo của mình cảnh giới. Huyền cung cảnh đệ thất trọng, một kiếm gào thét mà đi, cùng cái này ba cái kiếm thị con rối đụng vào nhau. Phen này va chạm, xác minh ngày này đợi cùng tuần phong lợi nói không sai. Cái này ba cái kiếm thị con rối sẽ tăng cứ người khiêu chiến cảnh giới võ đạo mà tiến hành cảnh giới biến động. Võ đạo của mình cảnh giới là huyền cung cảnh đệ thất trọng, bọn chúng chỗ hiện ra cảnh giới võ đạo cũng là huyền cung cảnh đệ thất trọng. Bất quá cái này kiếm pháp thủ đoạn sát thực cao không hợp tỏi thường. Ba cái kiếm thị con rối ba mặt kích, xuất kiếm tốc độ quả thực là Tô Dạ chưa từng nghe thấy, mà lại trong kiếm mang theo ảnh, phối hợp thân pháp phía dưới, chỉ cần một đều khó mà giải quyết. Trừ phi cao thâm mặt chắc kiếm pháp có thể đem chi xem thấu từ đó hóa giải. Ba cái cùng tiến lên, liền xem như đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất kiếm thuật cao thủ cũng đến luôn cuống tay chân, sơ ý một chút liền sẽ bị đánh đầu rơi máu chảy, bại trận mà về. Nhưng cũng tiếc, Tô giả kiếm pháp cảnh giới cũng không phải là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất. Hắn hiện tại lực gánh phía dưới cũng là rơi hạ phòng, bị cái này ba cái kiếm thị con rối đè lên đánh. Cũng đúng là như thế, cái này Trần nhiên Sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc, thầm mắng cái này Tô Dạ đến cùng được hay không, nếu như không được, vậy hắn cứu Tô Dạ, nhưng chính là chẳng cứu. Nhưng mà, hắn lại không nhìn thấy Tô Dạ mặc dù lớn rơi xuống hạ phòng, một đôi mắt lại là thời khắc nhìn chằm chằm ba cái kiếm thị khôi lỗi công kích con đường hành động. Đối với hắn mà nói, kiếm thị con dối cuối cùng chỉ là con rối. Bọn hắn thủ đoạn, sự tiến công của bọn họ phương thức coi như bị ghi chép lại 1000 loại hơn vạn loại cũng là chết, cuối cùng có sơ hở, có xáo lộ, lại không hiểu biện báo. Chỉ muốn thấy rõ sở những xáo lộ này cùng sơ hở, như vậy liền có thể đem đánh tan. Đương nhiên, đối với phổ thông kiếm thuật cao thủ mà nói nghĩ muốn nhìn thấu những này thực tế khó như lên trời, nhưng đối với Tô Dạ mà nói hoàn toàn không giống, kiếm thuật của hắn cảnh giới nói là xuất thần nhập hóa thực tế không quá phận. Thì ra là thế, ba cái kiếm thị khôi lỗi thủ đoạn công kích, con đường tận đều không giống, cũng trách không được nhiều cường giả như vậy đến bây giờ đều một điểm biện pháp đều không có. Coi như cẩn thận đi phân giải, một hơi đem ba cái kiếm thị khôi lỗi con đường toàn bộ nghiên cứu triệt để cũng không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình. Tô Dạ miết miệng lên. Hắn không giống. Phá cho ta. Đã hiểu rõ cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi con đường, như vậy tìm tới sơ hở đem hóa giải liền không phải việc khó gì. Tô giả kiếm đột nhiên một kích mà đi, sau đó kiếm pháp liên trạm. So với kiếm này hầu con rối càng nhanh kiếm chớp mắt mà đi, một kiếm rơi xuống đi theo chính là 10 kiếm mấy chục kiếm. Liên tục mỗi một kiếm rơi xuống, rất nhanh, một kiếm liền liền đâm trúng một cái kiếm thị khôi lỗi thân thể, tại chỗ đem nó đánh chết, khôi lỗi thân thể cũng là hoàn toàn tan mát, trở thành linh kiện. Giải quyết một cái, sẽ giải quyết mặt khác hai cái độ khó liền liền giảm xuống không ít. Tô Dạ nhìn ra cái này tất cả kiếm thị khôi lỗi sơ hở, một chiêu lại một chiêu mà đi, hoàn toàn ngăn chặn hai cái này kiếm thị con rối. Tiểu tử này, Trần Nhiên Sinh hiện đang ánh mắt thiêu đốt lên ánh lửa, trong lòng có thể nói đại hỉ. Cái này Tô quả nhiên có mấy phần muốn Để bọn hắn vô kế khả thi ba cái kiếm thị con dối tiểu tử này vậy mà thật có giải quyết biện pháp, chỉ là lần đầu tiên xuất thủ, ba cái kiếm thị con rối liền liền giải quyết một cái, mà lại còn lại hai cái xem ra cũng là vô lực hồi thiên, hoàn toàn không cách nào cùng Tô Dạ chống lại a. Tô Dạ thắng thế nhất định, chỉ là một chút thời gian, cái này còn lại hai cái kiếm thị con rối cũng là tại chỗ một cái bị đánh chết. Cái cuối cùng, chỉ là chèo chống không đến mấy chục cái hô hấp công phu, đồng dạng mất mạng tại chỗ, linh kiện tàn mát ra. Ba cái kiếm thị con rối đồng thời đánh chết, để bên này cứng, giả, cùng thập điện thâm sơn tà tu không khỏi là ngừng thở, sức chờ phát động dự định tùy thời ứng đối biến số xuất thủ. Tô giả hiện tại cũng là cảnh giác vạn phần, một đôi mắt lại nhìn về phía trước trong suất cấm chế. Chỉ nghe được một đạo kịch liệt chấn động âm thanh, cái này trong suốt cấm chế tại chỗ hóa giải đi đến, biến mất vô ảnh vô tung, mà cấm chế bên trong chẳng cảnh cũng là hoàn toàn như xương khói mông lung tản ra đồng dạng, hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Rõ ràng là một tòa cự đại cung điện hùng vĩ, khảm nạm lấy ba cái to lớn hạt trâu màu vàng nóng tại trên bầu trời, tại ban ngày bên trong phảng phất phóng ánh mặt trời đỏ một dạng treo trên cao phía trên, để người hoa mắt. Lăng Tiêu Cung Phía trên cung điện này, mỗi một cái kim châu phía dưới đều viết một chữ, liều gom lại, liền chính là Lăng Tiêu Cung. Quy 1 chương 626, Lăng Tiêu kiếm đế thư phòng, canh thứ 7. Chương 622, Lăng Tiêu kiếm đế tư phòng, canh thứ 7. Bởi vậy thì có thể suy đoán, cái này Lăng Tiêu Cung chính là kiếm đế tầm cung. Thiên Văn Thánh nữ suy đoán quả nhiên không sai. Tô Dạ không nói hai lời, lúc này vọt vào. Thời Tiết cùng Tuần Phong đã từ lâu vận sức chờ phát động, chỉ một thoáng đi theo Tô Dạ sông vào trong đó. Thập Điện Sơn tà tu đồng dạng không khách khí, không thể so thời tiết cùng Tuần Phong chậm đi nơi nào. Hai đạo nhân mã cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ, một đường xuyên qua trước đây hướng Lăng Tiêu cung cầu thang, đi tới Lăng Tiêu cung trước đó. Chính là đi tới Lăng Tiêu cung lúc trước, hai phe nhân mã lại tất cả đều là cùng một thời gian ngừng lại. Bởi vì, bay ở trước mặt bọn hắn, thình lình có hai cánh cửa. Mỗi một cánh cửa đều là đóng chặt lại, không biết thông hướng tại nơi nào, đến mức hai bên nhân mã như vậy một cái đối mặt, liền chính là ngầm hiểu lẫn nhau, diễn phần mình lựa chọn mình gần nhất cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, tiến vào cái này Lăng Tiêu cung bên trong. Đại môn này ngược lại là mở ra rất dễ dàng, Tô Dạ không biết Trần Nhân Sinh bên kia tình trạng như thế nào chị biết mình bên này vừa vào lăng tiêu cung bên trong, liền liền cảm giác xung quanh hoàn cảnh rất là sơn tối lờ mờ. Tô giả lập tức triển khai vô cực thánh hỏa đồng nhìn lại, chỉ phát hiện đây là một đầu kéo dài thông đạo, thông đạo cũng không biết thông hướng nơi nào, nhưng thông đạo bốn phía, lại tất cả đều là bảy đầy ngọn nến. Nhìn xem những này ngọn nến, Tô Dạ tay nhẹ nhàng điểm một cái, đại lượng xanh lam vô cực lửa liền chính là cấp tốc ma đi, cháy hung hực, đem những nẻ ngọn nến nhóm lửa. Những nẻ ngọn nến cấp tốc thắp sáng, chiếu sáng toàn bộ lăng tiêu cung hoàn cảnh. Cung chủ, thập điện thâm sơn những cái kia tà tu, thời tiết không khỏi hỏi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Có bao nhiêu thực lực suy nghĩ nhiều thiếu thực lực sự tình chúng ta bây giờ không làm gì được bọn hắn thậm chí chống lại còn hơi chiếm hạ Phong cho nên bọn hắn lựa chọn thế nào làm thế nào chúng ta đều không thể lực đi quản chỉ phải quản lý tốt mình không bị bọn hắn chiếm tiện nghi là đủ Tô giả nói thời tiết cùng Tuần Phong nghe đây không khỏi là nhẹ ở đầu tô giả nói có đạo lý hiện tại trước đêm bọn hắn chính mình sự tình xử lý tốt mới là mấu chốt sự tình Tô giả một đôi mắt nhìnằ trăm phía trước nhìn lại tại thời tiết cùng tuầnong bảo H hạ tiến vào lối đi này chốt sâu một đi ngang qua đi không có gặp được cái gì nguy hiểm Cuối cùng, đế cùng mấy người đi tới thông đạo chỗ xấu nhất. Đây là thư phòng. Tô Dạ nhìn xem cái này to lớn hoàn cảnh, nhìn xung quanh có mấy phần đồ mối. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này nên chính là Lăng Tiêu kiếm đế năm đó thư phòng. Tô Dạ nhìn thoáng qua. Bày đầy thư khố, trung ương nhất thì là tu thân dưỡng tính mấy cái ghế, hơn nữa còn có lò luyện đan, cùng một chiếc giường hàn ngọc bày đặt ở chỗ đó, cho dù là không biết qua bao nhiêu năm, cái này giường hàn ngọc như cũ bước lên hơi lạnh. Công chủ, cái này giường hàn ngọc tất nhiên là cái bảo bối a." Thời Tiết Ngạc nhìn nói, con mắt đầu tiên đặt ở cái này giường hàn ngọc bên trên. Tô Dạ lúc đầu, nếu như nói cái này chính là Lăng Tiêu kiếm đế sách phòng, như vậy ngươi cũng quá coi thường Lăng Tiêu kiếm đế, nó thư phòng bảo địa, sao lại chỉ có một trường giường hàn ngọc đáng tiền, thứ đáng giá nhưng tuyệt không chỉ chừng này. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái này bày ra thư tịch trước ngăn tủ, đầu tiên là quan sát một chút, phát hiện xác thực không có gì nguy hiểm, mới gảy một cái cho bụi, từ đó rút ra một quyển sách. Đây là Sổ tay. Tô giả không khỏi có chút thất vọng. Hắn lập tức lại lật nhìn mấy quyển. Vốn cho là đều là võ kỹ, hiện tại xem xét, chỉ là Lăng Tiêu đế ngày thường luyện đan, tu thân dưỡng tính cộng thêm tu luyện công pháp lúc một chút tâm đắc cùng tùy bút, hoặc là ghi chép một chút Lăng Tiêu kiếm đế ngày bình thường kiến thức sự tình. Về phần công pháp vũ khí, chỉ là chiếm một phần nhỏ, vụn vặt lẻ tẻ mấy quyền, thậm chí còn có một ít là Lăng Tiêu kiếm đế ngày thường sáng tạo võ kỹ lúc làm bản thiếu. Cũng đúng, nơi này là thư phòng, cũng không phải là võ kỹ các, Lăng Tiêu kiếm đế cũng không lý tới từ đem võ kỹ để ở chỗ này." Tô giả nói nhỏ. Bất quá dù vậy, tinh tế tưởng tượng, sách này kho cũng là bảo bối đồ vật a. Bởi vì Lăng Tiêu đế chính là một người Nó không cần thiết sưu tập nhiều như vậy võ kỹ, những thứ kia ghi chép Lam Tiêu Kiếm Đế một chút luyện đan chờ một chút sổ tay, cộng thêm ngày bình thường một chút kiến thức bí sự, cùng nó sáng tạo công pháp bản thiếu, cộng thêm số ít mấy quyển võ kỹ công pháp. Cái này số ít mấy quyển công pháp võ kỹ, chỉ sợ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đem sách này trong kho đồ vật thu sạch, sau khi trở về phải thật tốt nghiên cứu, Lam Tiêu Kiếm Đế sưu tập võ ký cùng công pháp quả quyết không co phạm vật, thậm chí có khả năng xem như chúng ta đế cung thời đại diên truyền vật." Tô Dạ phân phó nói. "Vâng." Thời Thiết cùng Phần cao hứng bừng, bừng thủ, chỉ mắt liền đem cái này toàn bộ thư khố cho móc cái không. Tô Dạ tại hai người đối sách này kho hạ thủ thời điểm, con mắt thì là đang đánh giá địa phương khác. "Hả?" Tô Dạ con mắt đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn, Lăng Tiêu Kiếm Đế dư lưu lại một vài thứ. Bút mực trên giấy, xem ra đồng thời vô chỗ thần kỳ. Nhưng Tô Dạ nhìn kỹ, lại là lập tức thần sắc khẽ giật mình. "Địa đồ?" Tô Dạ tự mảnh quan sát, cái này xem xét phía dưới, Tô Dạ thoải mái cười to, "Ha ha ha, quá tốt." Cái này Lăng Tiêu Kiếm Đế thần hồn không cách nào triển khai, tiến vào toàn bộ kiếm đế bên trong gì tích hoàn toàn là mờ mắt đen, rất dễ là đường, hoàn toàn không biết mình ở nơi nào. Nhưng bây giờ có phần bản đồ này liền hoàn toàn không giống. Bản đồ này ri chép có thể nói hoàn toàn, mỗi một chỗ đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng, xem ra là Lăng Tiêu kiếm đế kiến tạo kiếm này đế di tích lúc mình tự tay miêu hội ra. Chúng ta vị trí hiện tại là Lăng Tiêu Cung, tại địa đồ phương đông, mà huyết sắt thần điện thì là tại nhất phương nam vị trí, vậy mà quyển ra xa như vậy. Tô giả hít một hơi thật sâu, không khỏi nói ra, về phần chuyển thừa chi địa thì là tại chính giữa vị trí, đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu Cung nội bộ hoàn cảnh, trên bản đồ này cũng có miêu tả. Tô Dạ mừng rỡ trong lòng. Nếu là như vậy, Bọn hắn có được địa đồ, thế nhưng là chiếm cứ quá nhiều tiên cơ a. Cái này lang tiêu cung địa đồ, Tô Dạ cẩn thận nhìn thoáng qua, phía trên ghi chép phân biệt là thư phòng, phòng luyện đan, cùng phòng ngủ, phòng luyện công. Cái này phòng luyện đan liên thông thư phòng, mà phòng luyện công thì là liên thông phòng ngủ. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Phòng ngủ vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Trần Nhiên sinh chỗ tiến vào kia cái lối đi, cuối cùng vị trí. Tô Dạ thở dài, đạt được địa đồ, hắn trong nội tâm tự nhiên là muốn đem cái này phòng ngủ, phòng luyện công, toàn bộ chuyển một lần, nhưng là lòng tham không đáy, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn là không muốn ham quá nhiều tốt công chủ ngài bên này phát hiện cái gì thời tiết cùng tuần phong cấp tốc đến đây ha ha cười nói chúng ta bên này có thể nói là thu hoạch phong vụ á tô giả nắm lấy địa đồ nói ra ta chỗ này phát hiện một phần kiếm đế di tích toàn cảnh địa đồ cái gì để ta xem một chút thời tiết cùng tuần phong cấp tốc nhìn sang tô giả đem địa đồ giao cho hai người Tô tôạ lúc này một đạo ôn nu chuyển đến cẩn thận từng ly từng tí tựa hồ muốn nói điều gì lại lại không dám quá lớn âm thanh không có lực lượng tô giả quay đầu nhìn lại người nói chuyện chính là đường mặc ghi quy 1 chương 627 con rối bí thuật thứ tăng càng Chương 623, con rối bị thuật, thứ tăng cảng. Tô Dạ nhìn xem Đường Mạc Ly, thực tế là để lên không nổi nửa điểm ảo cảm, tao mày nói, "Làm gì?" Đường Mạc Ly từ trong ngực lấy ra một viên quân trụ, đưa tới Tô Dạ trước mặt, sợ hãi mà nói, "Bên ta mới, mới phát hiện một viên quân trụ, nghĩ đến nên không phải một kiện phàm vật, liền liền định cho người xem một chút." Tô Dạ đón lấy quân chủ, thật sâu dò xét một chút Đường Mạc Ly, không cảm thấy Đường Mạc Ly sẽ tốt bụng như vậy. Nó đạt được quyển trục ngày lúc, mình chính chuyên tâm nhìn địa đồ, mà thời tiết cùng Tuần Phong cũng tại hết sức chăm chú sưu tập thư khố bên trong đồ vật, nơi nào có cơ hội đi chú ý nó. Nếu như chính mình đạt được bảo vật độc chiếm còn đến không kịp, sẽ hào tâm giao cho hắn. Phải biết, nó coi như độc chiếm, hắn cũng không biết. Tô giả hiện tại mở ra quyển trục cẩn thận nhìn lại. Con dối bí thuật. Cuốn này trục tại mở ra sau 2 canh giờ bên trong liền sẽ hoàn toàn tiêu hủy hoàn tất, nếu như về sau người có thể đem cái này khôi lỗi bí thuật học được, liền có thể điều khiển kiếm đế bên trong gì tích bất kỳ một cái nào con dối. Hắc hắc. Bất quá chỉ có 2 cái canh giờ đi học. Nhìn xem phía trên này văn tự, phản phất có thể nghe tới một cái lão giả nghiền ngầm thanh âm. Tô Dạ nhìn xem những này vẫn chưa sốt ruột đi học, mà là trước nhìn thoáng qua cái này khôi lỗi bí thuật quyển trục cánh góc. Rõ ràng là một đạo hỏa diễm đã thiêu đốt mà lên, đang lấy chậm rãi tốc độ thiêu đốt cuốn này trục, không khó phán đoán, hai canh giờ bên trong, quyển trục này sẽ dần dần bản thân tiêu hủy. Nói đùa cái gì? Tô Dạ nhíu nhíu mày. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua quyển trục, chỉ là đại khái nhìn một chút liền không khó phán đoán trong đó bác đại tinh âm, hai canh giờ hợp được. Lăng Tiêu kiếm đế thật đúng là sẽ nói đùa. Bất quá nhắc tới cũng là, nếu quả thật học xong, chính là trưởng một môn sức mạnh cực kỳ khủng bố toàn bộ kiếm đế bên trong di tích con rối số lượng đến cùng có bao nhiêu ai cũng không biết, nếu như có thể khống chế, như vậy người này quả thực đồng đẳng với khống chế một bộ phận kiếm đế di tích a. Hả? Tô Dạ còn chưa học tập, phương mới phản ứng được. Quyển trục này phương mới bắt đầu thiếu đốt, nói như vậy, Đường Mạc Ly căn bản không có mở ra cuốn này trục nhìn qua, mà là đạt được quyển trục ngay lập tức, liền phảng phất tranh công một dạng đi tới bên cạnh mình, đem quyển trục hiến cho mình. Cái này khiến Tô Dạ thần sắc cứng lại, càng lại như thế càng cảm thấy Đường Mạc Ly không có ý tốt, quát nói, "Đường Mạc Ly, hi vọng không đùa hoa chiêu gì, nếu không, ta quả quyết sẽ không tha nhẹ cho ngươi." Ngươi phải biết, ngươi mình tình cảnh hiện tại. Nói xong lúc, Tô Dạ liền không để ý, cầm lấy quyển trục tìm nơi hẻo lánh, liền bắt đầu nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Đường Mạc Ly lúc đầu sốt ruột bận bịu hoảng đem mình từ nơi hẻo lánh bên trong tìm tới một phần bùi cũ quyển trục dâng lên, vốn cho rằng có thể đạt được Tô Dạ vui vẻ, cho dù không chiếm được, hoặc nhiều hoặc ít để Tô Dạ đối với mình có chút thái độ chuyển biến cũng tốt. Dạng này hắn liền vừa lòng thỏa ý, lại không nghĩ tới, Tô Dạ lại còn là đối đãi mình như vậy. Cái này khiến Đường Mạc Ly chỉ cảm giác phải trước mặt mình hoàn toàn đũ ám, đến cùng muốn làm thế nào mới có thể để Tô Dạ biết mình đối nó thật đã biến tâm. Nàng muốn làm thế nào mới có thể để Tô Dạ nhìn thấy mình kỳ thật căn bản không có ra hại nó ý tứ? Nàng hiện tại chỉ muốn vô cùng đơn giản sinh hoạt, chỉ muốn hào hào đóng vai tốt thê tử nhân vật này. Vì cái gì? Đường Mạc Ly càng nghĩ càng thấy phải ủy khuất, chính là nước mắt lệch cạch lệch cạch rơi xuống, yên lặng khóc thút thít. Nàng trước kia sắc thực trẻ người non dạng, có thể lên trời cần thiết như thế trách phạt nàng sao? Tô giả hiện tại hoàn toàn dung nhập con rối trong bí thuật, không dám lãng phí một tơ một hào thời gian, bởi vì hắn tại cùng thời gian làm thi chạy, nếu như hắn chậm một chút, như vậy con rối bí thuật quyển trục liền sẽ tiêu hủy một chút, không có đem phía trước tiêu hóa, ngược lại bị tiêu hủy. Hắn liền trực tiếp có thể ném cái trục. Quyền trùng này, Tô giả âm thầm rợn khóc rợn cười. Học tập độ khó quả nhiên là cao vô cùng. Bởi vì Lăng Tiêu kiếm đế là đối cái này khôi lỗi bí thuật trải qua đặc biệt cải tạo qua, vì để cho nó hắn khôi lỗi đại sư hoàn toàn không cách nào từ hắn khôi lỗi bên trong tìm tới sơ hở cùng hạ thủ chỗ, hoặc là đánh bại chi sau tiến hành cải tạo, nó có thể nói là mình cẩn thận lập một tầng mới con rối bí pháp. Muốn đem cái này khôi lỗi điều khiển, nhất định phải hoàn toàn học được hắn môn này con rối bí thuật mới được. Nếu như ta sẽ khôi lỗi thuật, hai canh giờ học được cái này khôi lỗi bí thuật, còn có một chút nho nhỏ hy vọng. Cái này lăng tiêu kiếm đế cũng không phải hoàn toàn không có lưu một chút xíu hy vọng cho hậu nhân tô giả âm thầm nói nhỏ nếu như ta sẽ con dối bí thuật hả tô giả nói nhỏ thời điểm rất nhanh ý thức được cái gì đúng a hắn là sẽ không thế nhưng là lục không bền lòng đối con dối chi đạo cũng là rất có nghiên cứu à cái này chuyển thừa trong trí như cái lục không bền lòng năm đó đối từng cái bảng môn tả đạo đều có không ít nghiên cứu chỉ là mạnh yếu không đồng nhất mà thôi con dối cũng là lục không bền lòng ám hiểu một cái điểm chỉ là tô giả đối cái này khôi lỗi bí thuật thực tế không có hứng thú mà thôi cho nên căn bản liền không có đụ vào qua Nhưng là hiện tại lục không bền lòng truyền thừa ký ức hoàn toàn có tác dụng, tại phối hợp mình được trời ưu ái nộ tính. Tô Dạ nhất thời giấy lên hy vọng, nhìn lên trước mặt con dối bí thuật đồ, cẩn thận lĩnh hội. Cái này có tự tin tại làm lĩnh hội, hiệu quả lập tức liền không giống mới. Tô giả học tập phía dưới, tốc độ cũng không chậm, chỉ là một lát công phu, phía trước một bộ phận liền đã có chút hiệu quả. Ha ha ha, có phần bản đồ này, quả thực không thể tốt hơn. Thời tiết đại hỉ ra, mà sau đó xoay người đi nhìn Tô Dạ, lại phát hiện Tô Dạ thỉnh bưng lấy một cái bị ngọn lửa thiêu đốt trọn vẹn quyển trục nhìn tỉ mỉ. Cung chủ đây là?" Thời Thiết hỏi. Tuần Phong tay nói: cung chủ mới liền ngồi ở chỗ này hết sức chăm chú lĩnh hội, cũng không biết tại lĩnh hội cái gì, bất quá nó không nói lời nào, chúng ta vẫn là không nên quấy dậy nó. Cung chủ đối võ kỹ lý giải cao thâm mặt chắc, giống như không có gì võ kỹ để người như thế si mê qua đi, ta còn chưa hề thấy cung chủ nghiêm túc như vậy qua. Thời Tiết nói, ta cũng chưa từng thấy, bất quá bất kể như thế nào, chúng ta liền lặng lặng quan sát hộ pháp là được." Tuấn Phong nói. Thời Tiết đồng dạng nhẹ gật đầu, thủ hộ tại Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ hiện tại hoàn toàn dung nhập trong đó, học tập, lĩnh ngộ, sau đó hiểu đầu đạo. Hắn tại cùng hai cái này giờ rảnh rợn từng giây, tiếng lòng băng đến cực hạ. Hắn muốn làm không chỉ là học được, còn muốn hiểu thấu đáo, hoàn toàn đem lai nát, nửa biết nửa hở đều không được. Bởi vì vừa quay đầu lại, trước đây nội dung đã bị đốt hết rồi. Đây cũng là tàn khốc nhất địa phương, Tô Dạ là thật không dám có nửa điểm phân tâm chủ quan, đây cũng là hắn từ trước học tập một môn kỹ nghệ gian nan nhất thời điểm, một chút cũng không qua loa được. Đào mắt, một canh giờ đã cực nhanh quá khứ. Sau đó, một cái nửa canh giờ. Cuối cùng, hai canh giờ cuối cùng kết thúc. Hai canh giờ kết thúc ngay lập tức, quyển trục đã hoàn toàn đốt sạch sẽ, không còn tồn tại. Mà Tô Dạ cũng là trợ khóc dở cười đứng dậy, ký hư nói, cái này lăng tiêu kiếm đế thật đúng là sẽ cho người gia nan để. Trạng thái khôi phục, hôm nay đem thiếu đổi mới đã toàn bộ đủ lại. Quy 1 chương 628, điều khiển bắt đầu. Chương 624, điều khiển bắt đầu. Cung chủ, chuyện gì xảy ra, ngày mới học cái gì? Thiên Hậu và Chu Phong hoàn toàn không hiểu. Tô Dạ cười ha hả, vẫn chưa có quá nhiều giải thích tí tứ, nói thẳng, không có gì, kia địa đồ đâu? Cung chủ, ở đây. Thời tiết cấp tốc dâng lên. Tô Dạ đón lấy địa đồ Nhìn thoáng qua thư phòng này tính cả phòng luyện đan, lập tức xác định vị trí, đi theo ta. Thiên Hậu và Chu Phong đều biết Tô Dạ muốn làm gì, theo sát phía sau, lập tức đi tới thư phòng này chỗ sâu một cái trước cửa đá. Tô Dạ nhẹ tay nhẹ đẩy, cửa đá chính là lập tức mở ra, sau đó hiện ra tại ba người trước mặt, chính là một cái cự đại phòng luyện đan, cái này phòng luyện đan máy móc đầy đủ, đủ loại luyện đan thiết bị không nói, còn có một tôn to lớn vô cùng lò luyện đan bày đặt ở chỗ đó. Cái này lò luyện đan quanh thân trình tự sắc, trộn lẫn lấy hơi một chút màu đồng cổ, cộng thêm đan lô tản ra cổ lão khí tức, nhìn một cái, liền có thể nhìn ra được cái này lò luyện chân quý trình độ. Cái này lò luyện đan, tựa hồ là do trời tuyết mỏ chế tác mà thành, thật là xa xỉ lò luyện đan. Tuần Phong tựa hồ đối với luyện đan có mấy phần tạm nghệ, nhìn thấy cái này lò luyện đan lúc, toàn bộ con mắt đều sáng lên. Có đan dược mùi, mà lại rất thơm, không biết là đan dược gì. Trừ cái đó ra, còn có không ít phủ bội bậy để ở chỗ này trời địa linh ảo. Thời Tiết con mắt cũng nổi lên sáng rực. Công chủ, chúng ta đi xem một chút. Tuần Phong không kịp chờ đợi, cái này lò luyện đan, không biết lão phu có thể. Đừng có gấp. Tô Dạ vung tay áo, các ngươi nhìn. Tô Dạ chỉ chỉ cách đó không xa. Tuần Phong cùng Thời Tiết lúc này mới chú ý tới Lò luyện đan hậu Phương thình linhnh đứng một cái chất phát con dối cái này khôi lỗi che kín cho bụi nhìn là đã là một cái tử vật sẽ không hoạt động vẫn phong cùng thời tiết mới chỉ lo quan sát cái này trong phòng luyện đan đang bạo vật lại coi nhẹ xung quanh tình trạng bây giờ nhìn thấy còn có một cái khôi lỗi thân ở nơi đó không khỏi là biến phải cẩn thận một chút thảthăm dỏ một chút thời tiết rén hướng phía trước đi hai bước chính là đi ra bước thứ ba thời điểm tựa hồn là chạm đến cái này khôi lỗi có hiệu lực phạm vi chỉ ngay một đạo thanhh âm kỳ quái con rối bỗng dưng mở hai mắt ra hoàn toàn thức tỉnh sống lại quân thân cho bụi chỉ một thoáng biến mất không còn sót lại chút gì sau đó Một cây đại đao đột nhiên từ nó phía sau rút ra, tại chỗ là kịch liệt phong bạo mở ra hoàn toàn, đem toàn bộ phòng luyện đan đều chấn động mạnh. Thiên Hậu và Chu Phong không khỏi lạ giật mình, nhìn xem cái này khôi lỗi tản ra khí lực, một cú cảm giác không hỗn tự nhiên sinh ra. Ẩm. Chỉ là trong khoảnh khắc công phu, cái này đại đao con rối đã vỡ nát rơi xuống, xoay một đao trực tiếp sinh sinh đập xuống. Một đao này rơi xuống, chân thời tiết cánh tay đều lập tức mềm nhũn ra. "Không tốt, cung chủ, mau bỏ đi." Cái này đại đao con nói có dịch cảnh lục trọng thực lực tiêu chuẩn. Ta cùng Tuần Phong trước ngăn chặn nó, ngài rút lui trước. Thời Tiết Hoàng sợ nói, hoàn toàn không ngờ tới cái này trong phòng luyện đan còn trông coi một cái lợi hại như thế con dối. Tô Dạ lại là vẫn chưa sốt ruột rời đi, mà chỉ nói, "Thời Tiết, Tuần Phong các ngươi lại tránh trước, để cho ta tới đối phó cái này đại đạo con dối. "Công chủ, ngài cũng không có thể nói đùa a." Tuần Phong chưa xuất thủ, nghe Tô Dạ, toàn thân run lên. "Nghe ta, nhanh tránh đi, ta đến." Tô Dạ quát. Thời Tiết nghe lời này, cũng không biết Tô Dạ rốt cuộc muốn làm gì, bất quá Tô Dạ như là đã nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi tưởng. Nhao nhau tránh tránh ra tới. Không có mục tiêu đại đao con dối, khóa chặt khoảng cách gần nhất Tô Dạ, một thanh hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Chính là lúc này, Tô Dạ trong tay cấp tốc kết một cái pháp ấn, cái này pháp ấn đột nhiên hướng phía cái này đại đao con rối cấp tốc đập nền mà đi. Đại đao con rối bị cái này huyền diệu pháp ấn đánh trúng sát na, lập tức liền thân thể dừng lại xuống tới, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này khiến mới đã hoàng hồn, có chút hối hận lập bộ, để Tô Dạ một mình tiến vào hiểm cảnh thời tiết hai người, không khỏi là há hốc miệng ba. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Dạ làm cái gì? Vì cái gì đem cái này đại đao con rối đứng yên ngay tại chỗ? Cái này đại đao con dối cũng không phải dễ dàng như vậy bị chấn áp nhân vật đi. Tô Dạ đồng thời chưa giải thích quá nhiều, mà là tại pháp tuấn đánh, đánh ra sau ngay lập tức, ngón tay lại nhẹ nhàng điểm hai lần, không biết điểm tại cái này khôi lỗi vị trí nào, cái này khôi lỗi vậy mà lại một lần nữa xuống lại. Tại Thiên Hậu và Chu Phong trong mắt, còn tưởng rằng cái này khôi lỗi là thoát ly Tô Dạ trấn áp, lập tức quát, "Cùng chủ, đi mau." Tô Dạ lại là mỉm cười, nhẹ tay nhẹ phẩy động, ngồi xuống. Cái này đại đao con rối lập tức vứt xuống vũ khí, khuynh chân ngồi xuống. Đứng lên. Đại đao con rối hoàn toàn dựa theo Tô Dạ chỉ lệnh, đứng ở một bên chờ lệnh. Tô Dạ vung tay đào nói, đại đao con dối vẫn như cũ làm theo không lầm. Một màn này nhìn thiên hậu và Chu Phong cứng họng, trận mắt hồ mồm, "Cung chủ, cái này, đây là có chuyện gì?" Tô giả sướng cười nói, "Mới ta học tập môn kia của quân chủ, chính là lăng tiêu kiếm đế lưu lại con dối bí thuật, có được này con dối bí thuật có thể trưởng không toàn bộ kiếm đế bên trong di tích con dối. Bất quá chỉ có 2 canh giờ, 2 canh giờ học không được liền sẽ bản thân tiêu hủy, ta kỳ thật đã học không sai biệt lắm, bất quá không biết cái này thôi lỗi bí thuật hiệu quả có phải là thật hay không, hoài nghi vẫn chưa sót ruột nói cho các ngươi biết. Hiện tại xem xét, ta cái này học tập thành quả coi như không tệ." Cái này đại đạo con dối liền chính là có sẵn chiến quả, xem ra là trường khủng. Hai cách giờ, Thiên Hậu và Chu Phong lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bật cười, cũng được thua thiệt là cùng chủ ngài, đổi thành ta nhóm, hai canh giờ sợ là thật cái gì đều lĩnh hội không ra. Hai vị trưởng lão cũng đừng tự coi nhẹ mình, ta cũng chỉ là ngộ tính hơi mạnh hơn một chút mà thôi, muốn cùng hai vị trưởng lão học tập đồ vật thực tế nhiều nữa đâu." Tô Dạ ôn hòa nói. Thiên Hậu và Chu Phong càng phát ra đối Tô Dạ cảm thấy khâm phục, Tô Dạ không khỏi tiên phú trên đỉnh, lựa chọn siêu nhiên, nói chuyện cũng là như vậy khách khí, để người cảm thấy như thế nghe được Hiện tại để bọn hắn vì Tô giả hiệu lực, bọn hắn là 100 cái tình nguyện. "Tốt như vậy cũng chủ, bên trên đi nơi nào tìm đi." "Cung chủ, hiện tại có cái này khôi lỗi, chúng ta có thể nói như hổ thêm cánh a, cái này khôi lỗi mới ta giao dưới tay, sợ là nó chống lại linh dịch cảnh đệ lục trọng cường giả đều tính xem nhẹ tại nó." Thời tiết nói. Tô giả nói ra, "Ừm, nhiều cái này khôi lỗi bí thuật, chúng ta cũng coi như nhiều một môn át chủ bài, bất quá như cũng không thể chủ quan. Mượn nhờ ngoại vật cuối cùng chỉ là mượn nhờ ngoại vật, mà lại thế lực khắc gát chủ bài cũng quả quyết sẽ không thiếu, không thể phất lở." "Đương nhiên, Hiện ở đây, vẫn là trước đem cái này phòng luyện đan chuyển một cái không tốt. Tuần Phong gãi gãi đầu, "Cung chủ, cái này lò luyện đan, không biết có thể để lão phu?" Lao phu tại luyện đan một mạch rất có tạo nghệ, không phải Lao phu không có thấy qua việc đời, thực tế cái này lò luyện đan chính là chí bảo, nhìn thấy nó ta liền có chút đi không được đường. Quy 1 chương 629, đường ai nấy đi. Chương 625, đường ai nấy đi. Tô Dạ nhìn thấy Chu Phong một mặt không có ý tứ bộ dáng, sướng gợi thoải mái, "Chu Phong, ngươi không cần câu thúc. Cái này lò đã thu về trong môn." Nhất định phải phối hợp tốt nhất luyện đan sư, bằng không mà nói, cũng khó có thể phục chúng. Nghe đến nơi này, Chu Phong không khỏi có chút thất vọng, hắn cũng không phải là trong môn tốt nhất luyện đan sư. Bất quá rất nhanh, Tô Dạ liền liền bật cười lớn, đương nhiên, ngươi cũng không nên nạn trí, mặc kệ trong môn yếu tú nhất luyện đan sư là người phương nào, lần này đế cũng có thể đạt được cái này Mai Lò Lửa Đan, ngươi cũng là công đức bộ bên trên, cái này Mai Lò Lửa đàn, ngươi tại trong môn có tự do sử dụng quyền lợi, cái quyền lợi này, chỉ có ngươi cùng trong môn ưu tú nhất luyện đan sư có thể hưởng. Nghe lời này, Chu Phong trong lòng vui mừng. Đích xác, quý giá như vậy lò lửa đan một mình hắn là quả quyết không nuốt vào được, nhất định phải xem như đế cung thánh vật đến để dùng, Tô Dạ như thế phân phối, đúng là hợp tình hợp lý. Có thể tự do sử dụng, đây đã là lớn lao ban ân, Chu Phong vội vàng không người bái tạ, đa tạ cung chủ, đa tạ cung chủ. Đáng tiếc, Thiên hậu đối luyện đan không có hứng thú, bốn phía nhìn một chút những linh thảo này, sau đó lắc đầu thở dài mà nói, "Cung chủ, những thiên tài địa bảo này, linh hoa dị thảo, tại rất nhiều năm trước đều là mười phần chân quý đan dược tài, nhưng là bây giờ quá khứ nhiều năm như vậy, đã rất khó bảo trì vốn có kia phần màu sắc cùng tinh hoa." Tô Dạ phía nhìn lại, nhẹ đầu Đây cũng là không có cách nào thời gian, những thiên tài địa bảo này trùng quy là cần thiên địa linh khí tới nhuẩn, phương mới có thể lâu dài bảo trì linh tính, bày ra nơi này thời gian dài như vậy, hoại tử cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá nói cho cùng vẫn là có một chút tác dụng, lưu lại khi hạt giống, dùng để bồi dưỡng, vẫn còn có chút giá trị. Vâng, cung chủ. Thiên hậu nghĩ lại, quả thật là như thế, không khỏi tiếc dung tri lộ. Tô giả sau đó đứng dậy đi tới trước lò luyện đan, triển khai vô cực thánh hỏa đồng như vậy xem xét, rất nhanh liền lên mấy phần hào hứng. Ủa? cái này trong lò luyện đan, tinh linh còn có hai viên lưu lại đang được Cái này hai viên lưu lại đan dược không khỏi là màu sắc luật mà, chói lọi. Cung chủ, đây là Thiên tượng văn đan, còn có Long đàm hổ khiếu đan. Nhìn thấy cái này hai viên thuốc thời điểm, Chu Phong mừng rỡ trong lòng, con mắt đều nhìn thẳng. Nhìn cái này hai viên thuốc, Tô Dạ cũng là hít một hơi thật sâu. Cái này hai viên thuốc, tất cả đều là lục phẩm đỉnh cấp đan dược, mà lại trình độ hiếm hoi không thua gì thất phẩm. Đan dược bình thường chỉ có hai chữ mệnh danh. Một khi từ bốn chữ mệnh danh đan dược, liền đại biểu đan dược này chân quý trình độ, chí ít tuyệt đối sẽ không thua kém lục phẩm. Thiên tượng văn đan có thể đề cao linh dịch cảnh đại ngũ trọng lấy thượng vũ giả cảnh giới võ đạo, thậm chí đối đột phá linh dịch cảnh đại viên mãn cực hạ, cũng không ít trợ rút. Nay thần vật nếu như mang về, quả quyết có thể làm lao tổ tăng lên một chút cảnh giới, tới lúc đó, chúng ta đế cung tại đối đầu đỉnh cấp thế lực, cũng ít nhiều có chút lực lượng a. Chu Phong thoải mái cười to. Thiên hậu hiện tại cũng là nghe tiếng mà đến, vui mừng nói, còn có cái này Long Đàm Hổ Khiếu Đan, cung chủ, Long Đàm Hổ Khiếu Đan nghe đồn phục dụng một viên, liền có thể đề cao ba thành tiến vào linh vực cảnh năm chắc. Quả thực chính là thần đan diệu nếu có này, cung chủ ngài tiến vào linh vực cảnh sự tình liền có bảo hộ a. Nếu như Tô Dạ không ở chỗ này, hai người bọn họ nhìn thấy cái này, Long Đàm Hổ Khiếu đan nhất định phải tranh đoạt một phen. Bởi vì bọn hắn giới thượng cũng không ít dòng chính thân thuộc, ai không muốn bồi dưỡng một cái linh dịch cảnh cường giả ra, nếu như đạt được viên đan dược này, thanh này nắm đề cao rất rất nhiều. Nhưng là Tô Dạ ở đây, bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng tham nghiệm. Tô Dạ trước tiến vào linh dịch cảnh, đối đế cung mà nói có lớn lao khái niệm cùng ý nghĩa. Tô Dạ cũng là không có bao nhiêu giả mồm, hết thảy lấy đế cung lợi ích làm chủ. Cái này Mai Long Đàm Hổ Khiếu đan ta liền cầm xuống, lưu làm mình dụng, mà cái thiên tượng này vẫn thì trở về giao phó cho Huyền thanh Thái thượng. Hai vị không có ý kiến đi Tô giả nói, "Cung chủ quyết định, chúng ta tự nhiên không có ý kiến." Hai người lập tức đáp ứng, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ngay vậy, Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn xung quanh một vòng, cái này trong phòng luyện đan xem ra là không có cái gì khác bảo vật, đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết nơi này lưu lại quá lâu, đi thôi." "Vâng, cung chủ." Toàn bộ Lăng Tiêu kiếm đế thư phòng cùng trong phòng luyện đan bảo vật cơ hồ bị bọn hắn quét dọn không còn, xác định không có lưu lại cái gì trơ trấu, một đoàn người liền cũng không đang chần chờ, nhanh chóng nhanh đi. Chính là thuận tông đạo Vừa vừa rời đi cái này Lăng Tiêu cùng, Tô Dạ liền nhìn thấy đứng tại Lăng Tiêu ngoài cùng, như hổ đã đợi chờ bọn hắn đã lâu thập điện thâm sơn cường giả. Cái này thập điện thâm sơn cường giả chính thủ ở chỗ này, nhìn thấy Tô Dạ bọn người lúc, từ kia Trần Nhiên Sinh đầu tiên là một hí mắt, sau đó cười ha hà nói, "Tô Dạ công chủ không biết thu hoạch như thế nào à. Thu hoạch thường thường, chỉ là lấy được mấy cái không ra dáng đan dược mà thôi, không biết Trần Tiền Bối có thể lấy được cái gì ra dáng bảo vật?" Tô Dạ hỏi. Trần Nhiên Sinh đồng dạng hô to xối quậy, cũng không có bảo vật gì, chỉ là mấy món đồng nát sắt vụn mà thôi. Hai người như thế vừa đối mắt, ai cũng không nói lời nói thật. Tô Dạ sẽ không tin tưởng Trần Nhiên Sinh chỉ lấy phải một chút đồng nát sát vụn, mà Trần Nhân Sinh cũng không tin Tô Dạ chỉ là lấy được mấy cái không ra dáng đan dược mà thôi. Hai bên trong lòng đều có một chút tàn niệm, muốn đem lẫn nhau cầm xuống, nhìn một chút đối phương có phải là lấy được so với mình chuyến này giá trị cao hơn bà bối, bất quá trong lúc nhất thời, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Nhưng Tô Dạ có khác biện pháp, con mắt liếc một cái Thiên Văn Thánh nữ, liền liền trực tiếp truyền âm hỏi thăm về tới. Chúng ta tiến vào Lăng Tiêu kiếm đế phòng ngủ cùng phòng luyện công, lấy được một dạng linh bảo, còn có chút ít khoáng thạch, cùng Tiêu kiếm đế luyện công cùng một chút chân quý máy móc, vẫn là có không ít giá trị. Linh bảo, tạm thời tại cái này Trần nhiên người mới vào nghề bên trong, bất quá những cái kia chân quý khoáng thạch, còn có những bảo vật khác, liền toàn tạm thời thả tại ta chỗ này. Thiên Văn Thánh Nữ hướng Tô Dạ tuần tự báo cáo. "Còn có, kia phòng luyện công có một mực linh dịch cảnh có thể so với linh dịch cảnh đệ thất trọng con rối, chúng ta đem phá hủy, trả giá một chút tông chủ cho ác chủ bài, hiện tại Trần nhiên sinh hai người đã thụ một chút thương thế." Tuy ý cái này Trần nhiên sinh dù thông minh, cũng là vạn vạn nghị không ra, Thiên Văn Thánh Nữ đồng thời không có, có cái gọi là đem hắn tô dạ mê hoặc điên đảo tâm thần, mà là đã hoàn toàn nghe lệnh của hắn Tô Dạ. Tô Dạ hít mắt. Không nghĩ tới cái này, phòng luyện công cùng luyện đan phòng một dạng đều có con rối trấn thủ, cũng không nghĩ tới, cái này Trần nhiên Sinh thật đúng là có mấy phần năng lực, tuy nói là phối hợp thánh thượng tông tông chủ cho ác chủ bài, nhưng có thể đem giải quyết cũng là mười phần không được. Cái này lăng tiêu cung thực tế khiến người ta thất vọng a, đã không có được cái gì bảo vật, chúng ta đễ cùng trước hết cáo tử. Không biết Trần Tiền Bối tiếp xuống nhưng có tính toán gì. Tô Dạ không nóng không đổi đạo. Quy 1 chương 630, hội tụ truyền thừa chi địa. Chương 626, hội tụ truyền thừa chi địa. Đối với thập điện tâm sơn những người này lấy được bảo vật, Tô Dạ đồng thời không có hứng thú. Linh bảo tuy nói chân quý, thế nhưng là đế cung không phải là không có, loại vật này tham thì thâm, còn có thể là đế cung dẫn tới họa sát thân. Có mấy món đủ là được, không cần thiết đi cưỡng ép tranh đoạn. Ngược lại là chân chính bảo vật là những cái kia chân quý quan thạch, còn có một chút máy móc cùng lăng tiêu kiếm đế luyện công sổ tay. Những vật này là trong ngắn hạn có thể mang đến thực chất tác dụng, bây giờ thả trong tay Thiên Văn Thánh nữ, sẽ cùng tại trong tay hắn, liền càng không cần thiết đến cướp đoạn. Trần nhiên Sinh nhìn thật sâu Tô Dạ một chút, trong lòng vô hạn hiếu kỳ Tô Dạ lấy được cái gì chân quý thần vật, nếu như hắn muốn, tùy thời đều có thể động thủ. Bất quá do dự một chút, vẫn là ngừng lại. Ha, ha chúng ta cũng dự định rời đi nơi đây, cũng không cùng Tô Dạ cung chủ các vị cùng một chỗ." Trần nhiên Xinh nói. "Đã như vậy, chúng ta liền trước cáo tử. Tô giả bọn người phất tay háo rời đi." "Chính là lúc rời đi, thập điện Thâm Sơn không ít tà tu trên mặt nghi ngờ hỏi, "Trần trưởng lão, ngài đây là, vì sao không đem cái này đế cung người lưu lại, đem một mẹ hốt gọn? Lấy thủ đoạn của chúng ta, muốn đem bọn hắn giết, phần thắng vẫn là không nhỏ." "Hừ, ngươi cho rằng ta không nghĩ? Phương Nguyệt đối phó con kia còn dối, đã hao phí ta không ít dư lực, cái này đế cung người ngươi thật khi bọn hắn không có mấy phần áp chủ bài sao?" Chuyện cho tới bây giờ đã lấy được bảo vật, tham thì thâm, vẫn là không nên nghĩ những cái kia vô dụng sự tình. Trần Nhân Sinh rầu dĩ không vui, nhưng cũng đồng dạng chỉ có thể phất tay tháo rời đi. Mà Thiên Văn thánh nữ thì là theo sát mấy người, nàng một đôi như minh châu hai mắt nhìn chằm chằm mấy người, hoàn toàn trở thành tô dạ xếp và ở đây hai mắt. "Cung chủ, ngài đã đạt được kia con dối vì sao không đem những này tà tu cho một mẹ hút gọn?" Thiên hậu nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận vô cùng. "Cái này khôi lỗi ta hiện tại thao túng, còn không biết phải chăng là thuần phục, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, vẫn là đường dùng ra tới tốt lắm, mà lại mới ta nhận được tin tức" Những này Tà tu tại kia phòng luyện công bên trong, đã dùng át chủ bài giải quyết một cái linh dịch cảnh đệ thất trọng con dối, mặc dù không biết bọn hắn phải chăng còn có cái thứ hai át chủ bài, nhưng chúng ta vẫn là không cần thiết mạo hiểm tốt." Tô Dạ trầm giọng nói. Hắn biết Đế cung cường giả đối Tà tu hận thấu xương, năm đó một trận thánh chiến, bọn hắn Đế cung tòng thần đàn rơi xuống chính là những này Tà tu bố trí. Thế nhưng là Lăng Tiêu kiếm đế di tích bên trong, không thể hành động theo cảm tính, nhất định phải tỉnh táo làm việc phương mới có thể. Nhận được tin tức, thiên Hậu và Chu Phong tràn đầy mờ mịt, không biết Tô Dạ nói tới cái này, nhận được tin tức đến cùng là từ đâu được. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc mà nói, "Ghi nhớ, hết thảy lấy đế cung lợi ích làm chủ, nếu như không thể là đế cung mang đến lợi ích, cho dù là thiên đại cửu nhân đứng ở trước mặt các ngươi, các ngươi cũng phải nhẫn, biết sao? Không chống chân là đế cung cùng thập điện tâm sơn những này tà tu, liền ngay cả hắn cùng thiên bác học viện cũng là như thế." Minh Bạch, thiên hậu và Chu Phong thật sâu tưởng tượng, không thể không thừa nhận, sự thật đúng là chuyện như vậy. "Cung chủ, chúng ta sau đó phải đi đâu?" Thiên hậu không khỏi hỏi. Tô Dạ chắp tay nói ra, "Tự nhiên là muốn đi trước truyền thừa chi địa." Có điều độ, Lại tiến về chuyển thừa chi địa liền dễ dàng rất nhiều, Tô giả tự nhiên sẽ không chần chờ, lập tức dựa theo địa đồ, tiến về chuyển thừa chi địa bên trong. Mặc kệ Lăng Tiêu kiếm đế tẩm cung như thế nào, hoặc là còn lại 7 đại thần điện lại như thế nào, nói cho cùng, mấu chốt nhất vẫn là chuyển thừa chi địa, đây mới là Lăng Tiêu kiếm đế dư lưu lại chân chính bảo tàng. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Tô giả mấy người một đường tiến lên, có thể nói thông suốt, thiếu đi quá nhiều đường quyền cơ. Mấu chốt nhất chính là cái này Lăng Tiêu kiếm đế di tích căn bản không lớn, chỉ là không có địa đồ, lại thêm thần hồn không thi triển được, cho nên lợi hại hơn nữa cường giả nơi này cũng sẽ hoàn toàn là đường, không biết Đông Tây Nam Bắc chỉ có thể vừa đi vừa về đần độn đi dạo. Thế nhưng là có địa đồ liền không giống, một con đường đi đến đâu, đến truyền thừa chi điện có thể nói đem lãng phí thời gian giảm bất nhiều gấp 10. Ngay tại Tô giả dựa theo địa đồ đến điểm cuối cùng, một tòa cung điện to lớn phía trước, thình lình đứng đông đảo thế lực cường giả tại đây. Trong đó, Cổ Kiếm Tông, Thiên Bác Học viện, còn có Thập Điện Thâm Sơn Tà Tu cường giả tất cả đều thân ở ở đây, trừ cái đó ra, Tiêu Phong phong tử còn có nó tùy tùng người hầu cũng đều tại đây điệp. Còn có đại lượng nhất lưu thế lực cũng là có không ít thân ở chỗ này, một đám thế lực cảnh giác và phần, lẫn nhau nhìn chằm chằm lại cẩn thận từng ly từng tí, lại từ đầu đến cuối không có tiến vào cái này tráng lệ trong cung điện. Bây giờ đến xem, toàn này quy mô cung điện to lớn nên chính là Lăng Tiêu kiếm đế năm đó lưu lại chuyển thừa chi điện. bất quả nếu muốn đi vào trong đó, liền phải dùng 7 đem chìa khóa, cộng đồng cắm vào đại môn này 7 cái lỗ chìa khóa bên trong, phương mới có thể đem cái này chuyển thừa chi địa đại môn mở ra. Cổ kiếm tông bên trong, Kim Vũ Dương bình tĩnh nói: "Chúng ta Thiên bác học viện đã lấy được hai thành, chuyện này các vị đều là biết đến." Thiên Bắc học viện bên trong, một trống trống, tướng mạo mặt mũi tràn đầy mụn lão giả xấu xí, ngữ khí trầm thấp nói: "Chúng ta Cổ kiếm tông cũng lấy được hai viên." Kim Vũ Dương chậm rãi nói, "Chúng ta thập điện Thâm Sơn chưa lấy được. Thập điện trong núi sâu, Thất Tinh Điện chủ đã sớm công chúng nhiều, tà tu hội tụ vào một chỗ, bất quá giờ phút này lại là biểu lộ trầm xuống, có chút không vui. Bọn hắn sóng tốn thời gian tại Huyết Sát Thần Điện thật lâu, cuối cùng còn bị phong bạo toàn bộ cuốn đi, nếu như không phải bọn hắn tà tu trên thân có một chút thông tin bản lĩnh, sợ là hiện tại bọn hắn còn chưa tụ tập lại một chỗ. Nghĩ thầm ở đây, Thất Tinh Điện chủ cũng là thầm mắng rối quậy. "Ta Phong Mộ, lấy được một viên." Phong Phong Tử và nói, trong tay vút vút một viên chìa khóa. "Chúng ta vĩnh dạ cùng" đồng dạng lấy được một viên vĩnh Dạ cung trong một người cầm đầu trung nhân nhân ng nữ khí chồng thấp nói Kim Vũ Dương lạnh lùng nói ra hiện tại tổng cộng lấy được 6 cái Duy chỉ có kém một viên tại các vị vị nào trên thân vẫn là sớm làm nói ra đi tiến bảo truyền thừa chi địa chính là chuyện của người khác tỉnh cho nên ta hy vọng các vị không muốn lãng phí cái gì thời gian Nghe lời này các thế lực lớn đều là chầm mặt xuống Hiển nhiên đều không lấy được mặt khác một viên chìa khóa ngay tại cái này trầm mặt thời điểm thất tinh điện chủ đông nhiên liết một cái kimãoo đệ người có thể hỏi một chút các người bắt những này để cung thành viên bọn hắn nhưng có thể biết mặt khác một viên chìa khóa hạạ Ô, Kim Vũ Dương con mắt nhìn thoáng qua mình cổ kiếm tông vị trí cách đó không xa chỗ bắt được tù binh. Những tù binh này, hình linh chính là đế cung một đám cường giả, cơ hồ có 6 thành đều ở nơi đó, Linh Việt Thánh nữ còn có tất cả trưởng lão, chỉ có Trần Ngưng cùng Nhạc Tiễn Nam chưa thân ở chỗ này. Ngông ngô nô! Linh Việt Thánh nữ ý độ rõ ra, nhìn xem Kim Vũ Dương trong ánh mắt bao hàm phẫn nộ. Kim Vũ Dương híp mắt, hỏi: "Thất Tinh Điện chủ cớ gì nói ra lời ấy? Đám này ta cổ kiếm tông tù nhân, làm sao lại nắm giữ mặt các một thành tinh không bí đâu?" Quy 1 chương 631, Tô Dạ Chương 627, Tô Dạ Hiệt Thân. Hắn cảm thấy Thất Tinh Điện chủ nói lời có chút không khỏi, bởi vì cái này Linh Việt Thánh Nữ Chờ Đế cung người, hắn thật sớm liền bắt đến, mà lại linh giới đều ở trong tay của hắn, lật nhìn qua một lần, căn bản không có ngôi sao gì không bí trì. Thất Tinh Điện chủ nhìn thấy Kim Vũ Dương có chút bán tín bán nghi, cũng không nóng nảy, cười ha hả nói, "Kim Lao đệ, ta biết trong lòng ngươi không hiểu. Ngươi khả năng có chỗ không biết, trước kia tại Huyết Sắt Thần Điện thời điểm, chính là chúng ta Thập Điện Thâm Sơn cùng Đế cung cộng đồng tranh đoạt Huyết Sắt Thần Điện bên trong tinh không cùng bảo tàng. Chỉ bất quá khi đó chúng ta Thập Điện Thâm Sơn còn chưa lấy được, liền đã gây nên sơn huyết sắt nổi giận." Vì vậy cái này Tinh Không Bí Trì, chúng ta là không được đến. Nhưng nếu như huyết sát thần điện Tinh Không Bí Trì đã bị lấy đi, như vậy không phải chúng ta Thập Điện Thâm Sơn cũng chỉ có لے cùng. Nghe lời này, Kim Vũ Dương con mắt nhìn về phía Linh Việt Thánh Nữ. Nó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Linh Việt Thánh Nữ cấm chế trên người liền liền bị đều hóa giải đi tới. Linh Việt Thánh Nữ, mới Thất Tinh Điện chủ nói tới có thể là thật. Cái này Tinh Không Bí Trì, có phải là hay không các người đế cùng đạt được? Kim Vũ Dương ngữ khí băng lãnh đạo. Linh Việt Thánh Nữ bây giờ cùng một đám đế cung cường giả bị che kín cấm chế cầm tù ở đây, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, quát mắng nói, Kim Vũ Dương Ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong miệng của ta được cái gì sao? Tinh không bí tri Hắc hắc, ngươi đoán xem chúng ta đế cung đạt được không có. Ngươi có thể thỏa thích đoán mà. Nghe Linh Việt Thánh nữ, Kim Vũ Dương sắc mặt giận dữ dâng lên, vốn là dự định từ Linh Việt Thánh nữ trong miệng moi ra một ít lời, nhưng Linh Việt Thánh nữ trả lời hiển nhiên mười phần khéo đưa đẩy, để hắn từ đối phương trong miệng nô ra một chút ý cũng khó khăn. Cái này khiến hắn lựa giận thiêu đốt phía dưới, một bàn tay đi xuống, tại chỗ lắc tại Linh, Linh hiện tại vốn là tay gà không chặt, cộng thêm bên trên Kim Vũ Dương vốn là thực lực mạnh mẽ, Cộng thêm bên trên cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ, một ba giới lòng bàn tay, trực tiếp liền đem Linh Việt Thánh nữ đánh khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng dù vậy, Linh Việt Thánh nữ vẫn như cũ hai mắt tràn nhẫn, không có bất kỳ cái gì khuất phục ý tứ. Kim Vũ Dương cười nhạo mà ra, thật sự cho rằng người không nói liền có thể lựa ta sao? Các người đế cung cũng có năng lực lấy được tinh không bí triệt. Thật sự là hoang đường, các người đế cung mình bao nhiêu cái lượng, ngươi cho rằng người khác không rõ ràng sao? Thất tinh điện chủ thì là nghi hoặc trung điệp, Kim Vũ Dương là không đem cung coi ra gì, cảm thấy đế không có lấy được tinh không bí triệt bản lĩnh. Thế nhưng là bọn hắn lúc ấy cùng đế cung tại kia huyết sắt trước thần điện tiến hành tranh đoạt, là hết sức rõ ràng sự tình quỷ dị. Tô giả từ huyết sắt thần điện bên trong ra, cái này trấn sơn huyết sắt liền liền bắt đầu nổi trận lôi đình, sự tình nếu như nói không liên quan, hắn là một vạn cái không tin. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, hết thảy đều phải từ Tô giả nơi đó phương mới có thể biết được. Chính là nghĩ đến Tô Dạ thời điểm, thế lực khắp nơi cường giả, đột nhiên trước mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Hả? Tô Dạ? Thất tinh điện chủ cũng là quay đầu đi, phát hiện để các phương cường giả cảm thấy hứng thú người đến. Không là người khác, chính là Tô Dạ. Đỗ Dạ thuận lấy địa đồ đi tới, nhìn thấy thế lực khắp nơi cường giả vậy mà đều hội tụ ở đây, thần sắc giống vậy ngừng lại. Hắn nguyên vốn cho là mình có địa đồ, đi tới chuyển thừa chi địa tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh, không nghĩ tới bây giờ xem xét, vậy mà nhiều người như vậy hội tụ ở đây, hắn đến tốc độ ngược lại tính chậm. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, cũng liền thoải mái. Cũng đúng, cái này thế lực khắp nơi cường giả đều không phải là đồng đốc, mình lại lăng tiêu kiếm đế trong tầm cung lấy được một chút cơ duyên, khoảng thời gian này thế lực khắp nơi cường giả cũng có mình con đường biết truyền thừa chi địa vị trí, nhao nhao hội tụ ở đây, cũng không phải cái gì chuyện lạ. Bất quá cái này cũng bó tay chỉ cần mình chưa tới, bọn hắn cũng vào không được chuyển thừa chi địa ở trong. Cung chủ, ngài nhìn. Thiên hậu cả kinh nói, Tô giả lúc này cũng chú ý đến, Linh Việt Thánh nữ chờ đế cung nói ít mười mấy cường giả, vậy mà đều bị cổ kiếm tông cầm tu ở một bên, trên thân che kín cấm chế, không cách nào thoát thân tự nhiên. Linh Việt Thánh nữ nhìn thấy Tô giả lúc, cũng là hốt hoảng hô, "Cung chủ, Kim Vũ Dương, đây là có chuyện gì?" Tô Dạ biểu lộ trầm xuống. Một đám đế cung cường giả tất cả đều bị phong ấn cấm chế, nhìn xem Tô Dạ đều lắc đầu, đã ra hiệu Tô muốn rời khỏi. Kim Vũ Dương nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, cũng là hơi kinh hãi. Sau đó cười a a lên, bước chân hữu ý vô ý mang theo cổ kiếm tông đáng người, rất có phong tỏa Tô Dạ rời đi đường đi ý tứ. Cái này khiến Tô Dạ thần sắc chấm xuống, nhưng cũng không gấp nhiều làm cái gì, mà là không có chút rung động nào nhìn về phía Kim Vũ Dương. Kim Vũ Dương mắt thấy Tô Dạ một điểm thoát đi ý tứ đều không, trong lòng cười nhạo ra. Cái này Tô Dạ thật đúng là một cái lăng đầu thanh a. Đổi lại những người khác, sớm cũng có thể thấy được mấy phần mảnh khỏe, từ đó hoảng hốt chạy vừa trước tiên lui mấy phần, Tô Dạ thật đúng là không biết trời cao đất à, nhìn thấy cổ kiếm tông đá hữu ý vô ý đem vây quanh, còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động. Tô Dạ Ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Chúng ta cổ kiếm tông bảy phong trưởng lao đã vất lạc, trên thương thế vết tích chính là các ngươi đế cùng công pháp bố trí. Linh Việt thánh nữ đám người này không thừa nhận là bọn hắn làm, đã như vậy, đó chính là có khác các ngươi đế cùng những người khác làm. Tô giả cung chủ, vì đem bảy phong trưởng lao chết làm rõ ràng, làm phiền ngươi cũng chức ngoan ngoãn liền cầm, để chúng ta trả cái rõ ràng đi. Kim Vũ Dương liếm môi một cái. Tô giả nghe đây, thần sắc băng lãnh, các ngươi những người này, nghi tìm cơ hội xuất thủ, liền không thể đổi một cái tươi mới lấy cớ cùng lý do sao? Bảy phong trưởng lão. Hoàng đường, thật như chứng minh là chúng ta đế công pháp Làm gì không đem bảy phòng trưởng lao thi thể giao ra, cùng một chỗ nói rõ kiểm tra thực hư một chút, nghĩ đến kiểm tra thực hư rõ ràng đến cùng phải hay không chúng ta đế cung công pháp, không khó lắm đi. Kim Vũ Dương sao lại đem thi thể giao ra, thật giao ra, lý do này còn có thể làm làm lý do đến dùng sao? Hoang đường, trời đất bao la, người chết vì lớn, Tô dạng, đã chết đi người. Sao còn có thể lại cho cho nó không tôn trọng, ta nhìn ngươi rõ ràng là vũ nhục nhà ta chỗ giáp Lai trưởng lão, đã như vậy, ngươi cũng cho ta thành thành thật thật đợi đi." Kim Vũ Dương quát mang nói. "Để ta thành thành thật thật đợi, nhưng không dễ dàng như vậy." Tô Dạ Hàn khí người ra, rõ ràng Kim Vũ Dương bên cạnh ba cái Li dịch cảnh trưởng lao cấp tốc xuất thủ hướng thẳng đến tô dạ lao nhanh mà đi. Thiên Hậu và Chu phong lập tức liền dự định xuất thủ như thế nào để cái này Kim Vũ Dương cùng cổ kiếm tông người đạt được nhưng lúc này tô dạ lại là phải tay háo một cái ra hiệu hai người trước đường xuất thủ Chu phong cùng Thiên hậu coi như xuất thủ ngăn cản nhất thời cũng càng không được một thế mà lại nhìn một cái thiên bác học viện thế lực khắp nơi cơ bản cũng không tính ra tay giúp đỡ ý thứ loại tình huống này bọn hắn như thế điểm binh lực cùng cổ kiếm tông cứng đối cưng cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện đã như vậy Hắn tự nhiên cũng không cần thiết chần chừ, đem mình cái này vốn là không có ý định triển lộ mà ra ác chủ bài, trong chốc lát lấy ra. Quy 1 chương 632, vĩnh dạ cung xuất thủ. Chương 628, vĩnh dạ cung xuất thủ. Hắn lá bài tẩy này chính là từ Lăng Tiêu kiếm đế tẩm cung trong phòng luyện đang lấy được thủ hộ con rối. Đợi đến cái này khôi lỗi lấy ra thời điểm, to lớn con rối bỗng nhiên hiện thân, một cây đại đao vung vậy chém tới, ầm ầm một đạo tiếng vang, kia nguyên bản xông về phía trước ba cái lĩnh thủ, tại chỗ kêu thảm mà ra, đúng là bị cái này tự đại khôi lỗi một đao rơi xuống, cho ngạnh sinh sinh vung phía dưới đánh lui trở về. Một màn này rơi xuống, nhìn Kim Vũ Dương cả người đều mắt trợn tròn. Hắn một mặt trợn mắt hốt hồn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Còn lại các thế lực lớn cường giả đồng dạng bỗng dưng khẽ giật mình, cũng là con mắt đều nhìn ốc. Chuyện gì xảy ra? Ba cái lĩnh dịch cảnh cao thủ lại bị đánh lui. Tô Dạ bên người hai cái lĩnh dịch cảnh cao thủ tuyệt đối không có phần này thực lực. Là con dối. Vậy mà là một cái khôi lỗi. Nhìn cái này khôi lỗi chất liệu, tựa hồn là kiếm đế bên trong gì tích con dối, thế nhưng là không đúng. Tô Dạ vì cái gì có thể đạt được cái này khôi lỗi trợ giúp? một đám cường giả hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, bọn hắn nhìn thấy những khối lỗi này tránh đi còn đến không được đâu, Tô Dạ vậy mà đạt được cái này khôi lỗi trợ giúp. Bây giờ có thể nhìn ra được, cái này khôi lỗi hoàn toàn bảo hộ tại Tô Dạ phía trước, đem nó che chở kín không kẻ hở. Kim Vũ Dương thần sắc lạnh lẽo, "Tô Dạ, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đạt được cái này khối lỗi trợ rút, bất quá ngươi thật sự cho rằng có cái này khối lỗi, ngươi liền có thể không giết người thì đến mạng sao?" Tô giả nghe tới Kim Vũ Dương đi lên cho mình trừ một cái mũ, cười nhạo mà ra, "Kim Vũ Dương, thiếu cho ta trừ nhiều như vậy mũ?" Giết không có giết các ngươi cổ kiếm trong người, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Dù sao kiếm đế bên trong di tích, coi như náo cái long trời lở đất bên ngoài cũng sẽ không biết được, càng không cần nhận thái độ trách nhiệm, trong lòng ngươi cái suy nghĩ, ta lại há lại không biết. Đã như vậy, làm gì nói nhảm cái gì, muốn độc thủ, cứ việc động thủ là được. Kim Vũ Dương thần sắc băng lãnh, nghĩ muốn xuất thủ, lại là trong lúc nhất thời không hiếu động tay nâng tới. Mới tô giả cái này khôi lỗi xuất thủ hắn nhìn ở trong mắt ba cái linh dịch cảnh cao thủ chỉ một thoáng bị đánh lui cái này khôi lỗi thực lực cao thâm mặt chắc cộng thêm bên trên tô dạ bảo chỉ không sợ hãi thật làm cho hắn có chút chớ không rõ ràng tô giả nội tình tô giả ngươi cho rằng ta không làm gì được cái này khôi lỗi Kim Vũ Dương trầm giọng nói ngươi có thể thử một lần tô giả biết miệng lên ta cái này khôi lỗi khác năng lực không dám nói chính diện áp chế một cái Li dịch cảnh để thất trọng cường giả nên vẫn là không khó kỹ thuật hắn ban đầu cũng không có sức từ cảm thấy mình khống chế con rối phía giới có thể sẽ có chút lạnh ngạ nhưng bị buộc rơi vào đường cùng thi chuyển phát hiện khống chế lại vẫn là thuận buồm xuôi gió. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn khống chế lại về sau phát hiện, cái này khôi lỗi nếu như không bị hắn khống chế, cũng chính là linh dịch cảnh đệ thất trọng tiêu chuẩn, mà lại rất dễ dàng bị người khác bắt đến sơ hở hạ thủ. Nhưng nếu như bị hắn khống chế, vậy liền là hai chuyện khác nhau, thực lực tại kia là vào, lại thêm lại từ hắn khống chế, lấy một cái khôi lỗi chi thân, đối chiến năm cái lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng một chút cao thủ, thật đúng là dư xài. Kim Vũ Dương nhìn thoáng qua cái này khôi lỗi, biểu lộ âm trầm, "Tô Dạ, ta hôm nay vẫn thật là muốn thử một lần ngươi cái này khôi lỗi đến cùng có năng lực gì, ngươi lợi hại hơn nữa." có mấy người. Vậy nếu như tăng thêm chúng ta đây. Lúc này, hai thân ảnh bỗng dưng hiện thân, lại chính là Tần Ngưng cùng Nhạc Kiến Nam. Tần Ngưng, Nhạc trưởng lão. Nhìn thấy hai người lúc, Tô Dạ trong lòng vui mừng, mới đầu không thấy được hai người lúc, hắn còn tưởng rằng hai người gặp được cái gì nguy hiểm nữa nha. Tần Ngưng lông mày nhíu lên, "Cung chủ, chúng ta hai người bảo hộ bất chu, mới đầu nhìn thấy linh việt trưởng lão bọn người gặp nạn, ta hai người nghĩ muốn trợ giúp lại có lòng không đủ lực, chỉ có thể bí mật quan sát, hiện tại cung chủ đến, hai người chúng ta cũng yên lòng." "Tốt tốt tốt, cái này cổ kiếm tông đã muốn tìm chúng ta gây phiền phức, vậy liền cùng bọn hắn đấu đến cùng đi." Tô Dạ lạnh giọng nói, "Kim Vũ Dương, đã ngươi nghị đấu cái lượng bại câu thường, vậy liền đấu đi. Ta ngược lại là muốn nhìn chúng ta Đế cung lấy không nhân tiện nghi, các ngươi cổ kiếm tông lại có thể được cái gì chốt tốt?" Kim Vũ Dương nghe nói như thế, trong lúc nhất thời trở nên làm khó và phần. "Đích xác, hiện tại tình trạng này đến xem, tần ngưng, nhạc kiến nam bọn người không đáng để lo, mấu chốt là Tô Dạ cái này con dối, thực tế thần bí khó lường, tại Tô giả khống chế phía dưới, để hắn một điểm biện pháp đều không có. Cưng ép đi đấu, phần thắng vẫn như cũ rất lớn, nhưng cũng chỉ sẽ dẫn đến cuối cùng lượng bại câu thường, khiến người khác không phải ngư ông đũa lợi." Ha, ha. Cổ Kiếm Tông các vị không cần lo lắng, chúng ta Thiên bác Học viện nhất nhìn bất quá những người khác vặn mẹo đen trắng, âm thầm hạ thủ. Cái này đế cung nhân đã ám sát các ngươi Cổ Kiếm Tông trưởng lão, để được các ngươi Cổ Kiếm Tông ăn phải cái lô vốn, chúng ta Thiên bác Học viện cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Việc này cũng coi như chúng ta Thiên bác Học viện một cái. Thiên bác Học viện bên trong, kia xẻo nụ lão giả cười tủm tìm tiến lên. Mặc dù mặt ngoài cười ha hả, nhưng hắn nhưng trong lòng thì thầm mắng lên tiếng, cái này Cổ Kiếm Tông còn thật là vô dụng, lúc đầu nếu như Cổ Kiếm Tông dạy quyết to dạ, bọn hắn Thiên Bắc Học viện là vui vẻ nhất, thế nhưng là ai biết, Cổ Kiếm Tông đúng là như thế vô dụng, kể từ đó Bọn Hán Thiên bác Học viện cũng không thể không đứng ra giúp đỡ một thanh. Nguyên lai like là Thiên bác Học viện các vị, ha ha, đã có Thiên bác Học viện các vị trợ giúp, vậy liền không thể tốt hơn. Chúng ta hợp lực tiêu diệt đế cung cái này phần tử bất an, để bọn hắn không có cách nào lại làm sằng làm bậy. Kim Vũ Dương phải mái cười to, ám đạo Tô Dạ thật đúng là tự kỳ đến. Cái này lại có thể trách được ai, muốn trách thì trách Tô Dạ ngày bình thường đắc tội quá nhiều người. Tô Dạ nhìn thấy Thiên bác Học viện người chen chân tiến đến, đồng dạng biểu lộ trầm xuống, cái này Thiên Bắc Học viện người khi nào không xuất thủ, hết lần này tới lần khác lúc này xuất thủ. Bây giờ hai thế lực lớn cộng lại, Bọn hắn đế Mỹ dạ mổ tổ liền lực lượng không tốt, lúc này không càng là lớn rơi xuống hạ phong. Tô Dạ, ngươi ngày bình thường làm sằng làm bậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Tiêu Mộ lão giả phẫn nộ quát. Đang khi nói chuyện, hai phe thế lực liền muốn động thủ, cũng là để Tô Dạ lựa giận tiêu đốt. Đã muốn chiến, vậy liền chiến đi. Thiên Bác học viện, Cổ Kiếm Tông, đây chính là các vị không đúng. Các người hai bên cạnh luôn miệng nói đế cũng không phải, đến bây giờ cũng không bỏ ra nổi một cái hữu lực chứng cứ đến, chỉ là ăn nói suông, liền lại nơi này muốn phát ngôn bừa bãi động thủ, chúng ta vĩnh dạ cùng khinh thường tại hai vị làm bạn, liền rất hoát giúp Tô Dạ chủ một thành. Đứng tại Tô Dạ cung chủ bên này, Vĩnh Dạ cung trong, một cái khuôn mặt tang thương nam tử trung niên, vừa nói chuyện, một bên chắp tay bình tĩnh đến đây. Sau người dẫn chính là Đông đảo Vĩnh Dạ cung cao thủ, cùng Tô Dạ chờ đế cung cường giả rõ ràng là sóng vai đứng chung một chỗ, một bộ cùng đế cung kể vai chiến đấu ý tứ. Cái này khiến Tô Dạ hồi tưởng lại Vu Thiên đã từng cùng mình lời nói. Bây giờ đến xem, Vĩnh Dạ cung vẫn là giúp đỡ một chút bật nịu. Hiện tại Tô Dạ thêm ra không ít lực lượng, có Vĩnh Dạ cung hỗ trợ, ngược lại là muốn nhìn hai phe này thế lực hợp tác, lại có thể giày vò ra cái gì bọn nứt ra. Quy 1 chương 633, giằng co chiến thai. Chương 629, giàng cơ triển hay. Vĩnh Dạ cung các vị, còn có cổ niên huynh, Đạt Tạ. Tô Dạ chắp tay nói, Vĩnh Dạ cung người cầm đầu, tên là La Cổ Năm. Tô Dạ nhếch miệng lên. Hắn mới đầu xác thực không nghĩ tới Vĩnh Dạ cung, bởi vì hắn không xác định Vĩnh Dạ cung có thể hay không hỗ trợ. Vu Thiên lúc ấy tại Lăng Tiêu kiếm đế bên ngoài, cho hắn cũng là một cái, lập lờ nước đôi đoán. Tô Dạ hồi tưởng lại trước đây, hắn cùng Vu Thiên đối thoại. Tô Dạ, ngươi hẳn phải biết, các người đế cung tại không có tiến vào kiếm đế di tích trước, Thiên Bác học viện cùng Cổ kiếm không hiếu động ngươi, có thể vào kiếm đế di tích về sau, tình huống liền liền không giống mới. Hai phe này thế lực tất nhiên sẽ ý nghĩ thiết pháp đối phó ngươi, tới lúc đó, ngươi muốn xử lý như thế nào? Vu Thiên cùng Tô Dạ đứng cũng không xa, truyền âm nói. Tô Dạ há lại không biết những này, những chuyện này van bối thì có biện pháp gì, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tô Dạ, nếu như ngươi có thể biểu hiện ra để chúng ta Vĩnh Dạ Cung có trợ giúp giá trị của ngươi, La Cổ năm, đến lúc đó sẽ giúp ngươi một tay. Vu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Tô Dạ có mấy phần mài ý muốn, Vu Thiên tiền bối vì sao muốn giúp ta? Vu Thiên chậm nói ra, gia cũng không muốn để Vĩnh Dạ ở vào bị động giai đoạn, tự nhiên là muốn kéo một cái minh hữu. Bây giờ hoàng thất chen chân trong đó, kiếm đế Di Tích chi hành nhất định sẽ không rõ êm sóng lặng, chế làm ra đứng đội người là sống không lâu. Mà cùng thiên bác học viện cùng cổ kiếm tông hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hồ lộ ra. Đương nhiên, Tô Dạ, muốn để ta giúp người, cũng được thể hiện ra để ta giúp giá trị của người ra. Tô Dạ từ trong hồi ước đi ra, hiện tại đến xem, xem ra hắn đã đặt thành Vu Thiên nói tới giá trị. La cổ năm. Kim Vũ Dương nhìn thấy La cổ 5 thời điểm, thần sắc ngắc ngược, các người Vĩnh Dạ cùng khẳng định muốn nhúng tay vào sao? Ha, ha Kim huynh cũng thật là biết nói đùa, chúng ta Vĩnh Dạ cùng tụi vốn là cùng đế là minh hữu. Bây giờ nhúng tay vào, lại có gì không ổn địa phương sao?" La cổ năm cười ha hà nói, đứng tại Tô Dạ bên cạnh, đã làm tốt cùng Tô Dạ cùng đế cung cùng tiên tối, kề vai chiến đấu ý nghĩ. Kim Vũ Dương lạnh lùng quát, "Tốt tốt tốt, Vĩnh Dạ Cung, đã các ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta thành toán các ngươi." Trong lòng của hắn rất kỳ quái. Dựa theo hắn lý giải, Vĩnh Dạ giả Cung cùng Tô Dạ đế cung lẽ gian nên chỉ là mặt ngoài quan hệ hợp tác mà thôi. Loại chuyện này cũng không khó suy đoán cùng phán đoán, hơi bộ phong choch ảnh, liền có thể phắt ra 1 Nhưng là rõ ràng là mặt ngoài quan hệ hợp tác, vì sao Vĩnh Dạ Cung hiện tại đúng là có thể làm đế cung làm được loại trình độ này? trung thêm tiền mối, chúng ta hai phe liên thủ, muốn đem hai phe này thế lực chu sát ở đây, cũng không khó." Kim Vũ Dương lạnh giọng nói, đã vĩnh dạ cung muốn che chở Tô Dạ, chúng ta liền để bọn hắn biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Kia xẻo mũ lão giả trung thêm, nghe nói lời ấy, nguyên bản nhuệ khí bừng bừng, đối Tô Dạ bao hàm sát ý lại là thu liễm trở về. Lã huynh Đệ nói không sai, việc này cổ kiếm tông tựa hồ đồng thời vô cái gì đặc biệt thực chất chứng cứ. Chúng ta Thiên bác học viện mặc dù một bầu nhiệt muốn giúp cổ kiếm tông, nhưng mọi thứ đều phải giảng một cái chứng cứ. Không có chứng cứ, chúng ta Thiên Bắc học viện tự bức trộn lẫn cái này tranh vào vũng nước đủ. Trương Thiêm chậm rãi nói, dẫn Thiên Bác học viện người, nhao nhao lui ra. Kim Vũ Dương không khỏi giận dữ, "Trương thêm tiền bối, người đây là ý gì?" Thiên Bác học viện cùng Tô Dạ thù hận, nhưng so với bọn hắn Cổ Kiếm tông so Tô Dạ thù hận còn muốn nồng hậu dày đặc, cũng chính bởi vì vậy, hắn đâu mới bảo trì không sợ hãi, nhưng cái này mấu chốt, Trương này thêm vậy mà từ bỏ. Hắn sao lại không giận dữ vu sắc? Thiên Bác học viện không ít trưởng lão cũng là hiếu kỳ hỏi thăm, "Trương trưởng lão, hiện tại thế nhưng là tiêu diệt Tô Dạ thời cơ tốt nhất nha, thật vất vả Cổ Kiếm tông có này tâm tư, chúng ta không thể ở thời điểm này như xe bị tuột xe." Trương một tiếng, "Ngu xuẩn." chỉ hiểu được trước mắt lợi ích, hiện tại diệt Tô giả cùng đế cung tại chúng ta mà nói có chỗ tốt gì, chúng ta chỉ là diệt trừ một cái họa lớn trong lòng mà thôi, đồng thời không có đạt được cái gì thực chất đồ vẹn, mà lại diệt trừ Tô Dạ. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Không nói trước vĩnh giả cung đã làm tốt muốn che chở Tô Dạ chuẩn bị, liền nói Tô Dạ cái kia linh dịch cảnh đệ thất trọng con rối giải quyết tranh luận như lên trời. Mà lại, coi như thắng thì đã có sao? Hoàng thất một đám người ở bên cạnh chế giễu, đến lúc đó để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Chúng ta tiên bắc học viện sợ không phải muốn thua thiệt đến nhà bả ngoại đi. Trương thêm nói xong lúc, một đám tiên bác học viện trưởng lao hít một hơi thật sâu, không thể không thừa nhận, Trương thêm nhìn sự tình từ xa. Kim Vũ Dương hiện tại lựa giận tiêu đốt, chỉ cảm thấy mặt đau rát. Hắn bước lên chiến sự, hắn lôi kéo đến Minh Hữu, bây giờ lại đúng là cứ như vậy không giải quyết được gì rồi. Hắn Kim Vũ Dương mặt mũi hướng nơi nào đặt? Kim Vũ Dương, như thế nào, còn muốn tiếp tục đánh một trận sao? Tô Dạ trầm giọng nói, chúng ta đế cùng, cũng muốn làm rõ ràng các ngươi quý tông trưởng lao đến cùng phải hay không chúng ta giết, bất quá đã ngươi không thèm nói đạo lý, trước hết đánh một trận, lại từ từ giải thích như thế nào. Kim Vũ Dương nghe đây, ngữ khí rét lạnh mà nói, Chúng ta cổ kiếm tông từ trước đều là dĩ hòa vi quý, sự tình điều tra rõ ràng trước đó, liền tạm thời không cùng các ngươi đế cung chấp nhận. Nói xong, Kim Vũ Dương cũng là muốn làm bộ quay thân trở về. Nhưng Tô Dạ Há sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, trầm giọng nói, "Kim Vũ Dương, muốn có thể đi, sự tình trước tiên cần phải giải quyết mới được. Chúng ta đế cung người, đều cho ta thả. Nếu không, hôm nay ta không ngại cùng các ngươi cổ kiếm tông vẻ mặt." Kim Vũ Dương sao lại đem những này người cho Tô Dạ bình yên trả về, thật thả trở về, đế thế lực đại tăng, đến lúc đó, lại phối hợp Vĩnh Dạ cung, bọn hắn cổ kiếm tông càng không quả ngon để ăn. Tô Dạ, những người này đều là giết nhà ta trưởng lão Hư Phạm. Hôm nay ta không tìm ngươi phiền thức, đã đủ nể mặt ngươi, ngươi thật khi chúng ta Cổ Kiếm Tông sợ ngươi sao?" Kim Vũ Dương lạnh lùng nói. "Ta còn thực sự đa tạ ngươi cho ta mặt mũi, bất quá đáng tiếc, Kim Vũ Dương, ta không có ý định nể mặt ngươi. Nhà ta đế cung thành viên nếu như ngươi ngươi không thả ra đến, vậy ta chỉ có thể trắng trận cắt đoạn." Tô giả quát lên. Nguyên vốn đã đẩy đi ra xẻo mụn lão giả chưa thêm, lúc này lo lắng nói, "Tô Dạ công chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Cổ Kiếm Tông đã quyết định không tìm ngươi gây chuyện, cũng không cần lại được một tấc lại muốn tiến một thước." Những người này đã đều là Hư Phạm. Lôi nào nói là phóng suất liền phóng ra đến. Nếu như Tô Dạ cung chủ không phải muốn mạnh mẽ đi đoạn, vậy ta Thiên bác học viện cũng là không thể ngồi yên không lý đến. Tô Dạ nhìn xem chương này thêm một bộ chủ trì công chính bộ dáng, trong lòng thầm mắng mà ra, chương này thêm rõ ràng cũng là sợ hai hắn đế cùng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh tư lực, phối hợp cái này khôi lỗi cho nó tạo thành vô cùng tai họa. Hắn có thể không mạo hiểm cùng Cổ Kiếm Tông tìm phiền toái với mình, nhưng lại có thể lại hợp tác với Cổ Kiếm Tông, không để cho mình gây sự với Cổ Kiếm Tông. Cái này thế lực lớn lao yêu quái, mỗi một cái đều là không thấy họ không thả chim ứng nhân vật, trở mặt cùng lần sách một dạng nhanh.